Thượng quan Uyển Nhi quét mắt nhìn hắn một cái, mỉm cười nói, "Đại hòa thượng, ngươi tựa hồ nói ra suy nghĩ của mình." Bạch nóm óng ánh ngọc khẽ cắn môi, ánh mắt rủ xuống không nói. "Ha ha, chịu cùng bọn hắn nói, chẳng lẽ liền không chịu nói cho ta biết ta?" Thượng quan Uyển Nhi thuận thuần tóc, đôi mắt nhẹ nhàng nhắc chuyện, "Bất quá ngươi không nói ta cũng biết. Bộ kia thi cốt, chính là các ngươi minh giáo quang minh tạ xứ Dương Tiêu đi." Nàng vừa dứt lời, cái kia bạch nóm óng ánh mặt ngọc sắc khẽ biến, chính là những người khác cũng đều là một mặt kinh ngạc. A Phi lúc này cau mày nói, "Vành hòa thượng, ngươi không phải đã nói Ngươi thời điểm ra đi Dương Tiêu là lưu tại Nguyên Điệu, mặt hướng quang minh đỉnh mà chết sao? Nhưng không có đề cập qua ngươi đốt đi thân thể của hắn. Chẳng lẽ ngươi có đồ vật gì giấu giếm chúng ta? Cái kia mảnh nóng ánh ngọc lại trong lâm nửa ngày, cuối cùng vẫn là trở lại, vẫn là bị người kia tìm được. Đã thượng quan đại nhân tận mắt nhìn thấy, như vậy ta cùng Dương Tiêu suy đoán liền cũng là thành sự thật. Ta sau khi đi, tự nhiên là có người theo sau, tìm được Dương tà xứ. Ngoại trừ chúng ta người trong minh giáo, người bên ngoài nếu như muốn đốt đi thân thể của hắn, vậy cũng chỉ có một cái mục đích. Hủy thi diệt tích ca vệ tương ánh mắt có chút chớp động. Bành Nóáng Ánh Ngọc gật gật đầu, nói, "Đúng vậy, mà người kia cũng chỉ khả năng có một cái này, chính là vị kia cao thủ thần bí." Mọi người đều là kinh ngạc thêm dần mình, Á Phi càng là nói, "Là hắn." Lạ, giết người không nói, còn chạy tới tiêu hủy một chút vết tích, người này cũng là làm việc tàn nhẫn, giống như là phong cách của hắn. Bành Hoa Thượng, ngươi hẳn là tìm một chỗ đem dương tiêu chôn, như thế cũng không trở thành thân thể của hắn chịu đựng." Bành Nóáng Ánh Ngọc lại nói, "Đây là Dương Tạ sứ cố ý sai sử ta làm như vậy. Hắn phải dùng mình lưu lại thân thể cho minh giáo tranh thủ một cái cơ hội. Nói đến đây hắn sắc mặt đau thương, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Chương 323, hôn qua thủ, hôm nay hận, bình giá cô ảnh, Cần Khuynh, Tiêu Hùng nước mắt, 7. 323 hôn qua thủ, hôm nay hận, bình giá cô ảnh, Cần Khuynh, Tiêu Hùng nước mắt, 7. Bành Hoa Thượng, lời này của ngươi là có ý gì? A Phi sắc mặt nghiêm lại, tựa hồ ý thức được cái này phía sau tất nhiên có chuyện gì. Quả nhiên cái kia Bành Ngẫm Ngọc chậm rãi nói, đây là Hoa Thượng ta nói chuyện thứ ba, cũng là trọng yếu nhất một cái này. Ta có một cái biện pháp, có thể tìm được người kia. Lời vừa nói ra, đám người tất cả đều biến sắc. Thượng quan Huyền Nhi cùng Quách Tương Nhãn tỉnh sáng lên, đồng thời quát, nói tiếp: "Cái kia Bành Hòa thượng hít sâu một hơi, trầm rãi nói, người kia làm việc có cái thói quen, giết người về sau sẽ lấy một điểm người bị giết viết mang đi. Mặc dù không biết cử động lần này mục đích, nhưng là dương tạ sứ trùng hợp liền biết rồi. Cho nên hắn trước khi chết, cố ý để cho ta không muốn đốt đi thân thể của hắn, càng tại máu của mình chung hạ một điểm độc. Độc này vô sắc vô vị, chỉ có thể dùng một loại công pháp đặc thù mới được. Mọi người đều là sử sợ, A Phi ngăn chặn hướng vấn, thấp giọng nói: Lời này của ngươi là có ý gì? Có thể ngửi được trong máu được à? Sự hứng phấn của hắn tự nhiên là có đạo lý, nếu như người kia lấy đi dương tiêu một điểm huyết, như vậy tất nhiên cũng sẽ tùy thân mang theo, bởi vậy liền có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm tới người kia vị trí. Bạch Nguyển Ngọc nói, độc dược tiến vào huyết dịch lại phát ra một loại kỳ dị hương vị, người bên ngoài là người không già, nhưng thông qua chúng ta Minh giáo bí pháp liền có thể ngửi được. Cái này nguyên là ta Minh giáo truyền lại từ lúc đó Tây vực 34 tông giáo một cái này truyền thống. Giáo độ tại sao khi chết muốn bị hỏa phần thiêu thân thân thể? biểu tượng cắt đuổi trở về với các đuổi. Mà chết trước đó huống tốc độ, lại càng dễ để thi thể sinh ra xá lợi. Cho tới bây giờ, trong lòng bản tay Nguyên Minh giấu cái bí pháp này chính là Dương Tiêu cùng chúng ta ngũ tán nhân. A Phi đột nhiên đưa tay sờ lên cái cằm, lặng lẽ một tiếng nói, Dương Tiêu ngược lại là kẻ hung hãn, đối với mình cũng hạ thủ được. Bất quá hắn đã chết, ngũ tán nhân bên trong cũng chỉ còn lại ngươi một cái này. Ý tứ chỉ còn lại có đường kim trên đời, chỉ có ngươi có thể tìm tới người kia a. Bạch Hoa thượng gật đầu lần nữa, nhẹ nhàng thở một hơi. Gian phòng mấy vị đại lão Ba Quát Da Phi ở bên trong đều là nhìn nhau vài lần, không nói. Ban Hoa thượng nói không sai, cái này đích xác là hôm nay trọng yếu nhất một cái này tình báo. Tìm kiếm thần bí nhân kia hành động, lại đột nhiên có một cái này sắc bén phương pháp, mà không phải trước đó như vậy khó bề phân biệt. Trên mặt của mọi người riêng phần mình hiện lên thần sắc kích động. A Phi ổn định tâm thần, hỏi, có thể cách bao xa? Nếu như toàn lực vận công, tại có thể tại một giặm bên trong định vị cái kia huyết dịch chỗ. Chỉ có một giặm a. A Phi có chút thất vọng. Quách Tương lại nói, đầy đủ Vấn đề của chúng ta cũng không phải là tìm không thấy người kia, mà là không cách nào biết được đến cùng là ai. Chỉ cần người kia vẫn còn, chỉ cần hắn tham dự phá toái hư không, như vậy cuối cùng liền có cơ hội gặp mặt. Cơ hội này chỉ cần đến, chúng ta liền có thể tìm được hắn. Thượng quan Uyển Nhi cũng là gật đầu, nói, chỉ là không biết người này vì sao muốn hái một chút huyết mang theo, là vì kỳ dược a, hay là cái gì khác công dụng, mà lại dùng cái gì chắc chắn người này nhất định sẽ đem hái được huyết mang theo trong người, vạn nhất là tồn tại địa phương nào đâu. Đám người cũng đều là chờ mặc, bao quát cái kia bài ngói ngọc. Lại nghe hắn trầm mặc một hồi, trầm rãi nói, dương tạ sứ trước khi chết nói qua, người kia làm việc cẩn thận, cực kỳ mục đích tính. Lấy máu để thử máu cũng không phải vì kỷ niệm hắn ghét người công tích sử dụng, loại chuyện nhảm chán này càng sẽ không làm. Nếu như hắn đoán không lầm, người kia một ít công pháp có thể sẽ dùng đến người bị giết một chút huyết dịch, có lẽ cùng cái kia phá toái hư không không có quan hệ. Hắn nói đến đây, Thượng quan huyền nhi nhẹ nhàng a một tiếng, tựa hồ là nhớ ra chuyện gì. A phi tự nhiên mà vậy nhìn phía nàng, nói, Thượng quan đại nhân nhưng có phát hiện gì? Thượng quan huyền nhi lại suy tư nói, có hơi có chút ấn tượng Nhưng cần lại đi nghiệm chứng một chút. Chư vị đều biết ta ma môn võ công hô tạm, các loại công pháp cũng có đủ cả. Cũng có một chút là mượn nhờ máu tươi đến luyện công. Cũng tỉ như ta âm quỷ phái, năm đó trưởng môn nhân, danh xưng huyết thủ luyện công, đối máu tươi liền có rất sâu nghiên cứu. Hắn tin tưởng trong máu mang theo một chút thần kỳ lực lượng, đến mức hắn về sau tu luyện tự huyết đại pháp, cũng là lấy tự thân huyết dịch làm môi giới, dựa vào những người khác huyết đến luyện thành. Xoa, tự huyết đại pháp môn công phu này muốn hút máu a. A Phi lấy làm kinh hãi. Hắn đối cái này huyết thủ luyện công cũng coi là có hiểu rõ. Trong giai luyện Thiên Ma Thủ 72 thức kỳ thật cũng là cái kế lệ công tuyệt học. A Phi chỉ là có chút lo lắng, nghi thẩm con hàng này động một chút thì là chơi huyết, chứ không được gọi là huyết thủ đâu. Mình cái này Thiên Ma Thủ 72 thức có phải hay không cũng sẽ cùng huyết có quan hệ, về sau cũng phải làm điểm huyết dịch mới có thể luyện công. Vạn nhất dưỡng thành máu người ỷ lại chứng, hắn không cẩn thận nhưng chính là trở thành hút máu quỷ ma số khổ A Phi, cái ngoại hiệu này trong lịch sử liền không có bị chào đón qua. Dù là A Phi đối với mình thanh danh không thèm để ý, cũng không nguyện ý cùng nó dựng vào chút quan hệ. Thượng Quan Uyển Nhi lại nói: cũng không phải là muốn hút máu, chỉ là người bên ngoài cho một chút máu mới là đủ. Lệ Công kỳ thật cũng không tính là cái gì không từ thủ đoạn hút máu đại ma đầu, cần thiết huyết dịch đều là môn phái đệ tử chủ động dâng ra. Mà lại hắn là cần lượng không nhiều, nhưng coi trọng khối lượng. Hắn tin tưởng càng là võ công càng cao người, hắn huyết dịch càng có giá trị, phổ thông huyết dịch hắn còn không muốn đâu. Đám người hai mặt nhìn nhau, Thượng Quan Uyển Nhi nhìn mọi người một cái, lại nói, máu chốt còn có một chút, máu này tay Lệ Công, liền là cùng người kia có hợp tác. Cho nên vấn đề này cũng có thể giải thích thông. Mọi người đồng đều cảm hưng phấn. Những đầu mối này tựa hồ đã bắt đầu tụ tập. Huyết thủ lệ công nếu là chơi huyết, như vậy người kia cũng đã có khả năng bị lệ công ảnh hưởng. Hoặc là căn bản chính là người kia hành vi của mình. Bất luận là cái nào người hay là huyết thủ lệ công, đều đáng giá đổi theo trà, tìm tới bất kỳ bên nào đều là đột phá. Kể từ đó, tìm kiếm người kia phương pháp cuối cùng là có một cái này. A Phi thở thật dài, đột nhiên nói, "Bành Hòa thượng, điều kiện của ngươi đâu? Nói đi, ngươi có cái gì yêu cầu?" Câu nói này hắn lả mặt nói với Bành Ngãi Ngọc. Trước mắt chỉ có bài ngẫy ngọc một người có thể phải căn cứ dương tiêu huyết tìm tới người kia, vậy kế tiếp liền làm một cái này chuyện hợp tác. Cứ việc đối dương tiêu cùng minh giáo làm vẫn như cũ cảm giác được tức giận, nhưng A Phi biết giờ phút này có chuyện trọng yếu hơn mới làm. Cái này không chỉ có liên lụy đến mình, càng liên lụy đến lệ nhược hại cùng Quách Tương bọn người. Bành Hoa thượng trên mặt cũng lóe lên vẻ mặt phức tạp, hồi lâu mới nói, "Hoa thượng ta sẽ không nói cái gì quá phận yêu cầu, chỉ cần chúng ta hợp tác chấm dứt người kia. Còn chúng ta xong phương ngân oán, liền chờ phá toái hư không về sau, chúng ta xong phương ước đấu một trận đi." Điều kiện này ngoài ý liệu rộng rãi, tất cả mọi người nhìn về phía A Phi, A Phi trong đầu lóe lên một chút suy nghĩ, lúc này vỗ bàn một cái quát, "Tốt, quyết định như vậy đi, phá toái hư không trước đó, người ta liền tạm thời dừng tay. Phá toái hư không về sau, chúng ta ước tại Quang Minh đỉnh công bằng tranh đấu một trận, thắng bại mỗi người dự vào trong tay bản sự. Bất quá hòa thượng, ngươi muốn giúp ngươi Minh giáo người, ta cũng sẽ không đi chủ động tìm các ngươi gây phiền phức, vạn nhất có việc, ta cũng không tốt khống chế tay của mình. Ta nhìn chúng ta hay là làm một cái này chính thức hiệp nghị vi diệu." Cái kia bạch ngánh ngọc gật đầu nói, "Đúng là nên như thế." hắn nhẹ nhàng thở một hơi, bình tĩnh mở ra tay, lộ ra đã sớm chuẩn bị xong tấm da dê. Basic Thú ký 3. Dưới chân Hoa Sơn, người ta tấp nập, chiêng trống tiếng động vang trời. Nơi này ngay tại cử hành một trận vui vẻ đưa tiễn mỹ thực, một đầu rộng lượng hành phi đã sớm treo ở trên đại đà phương, thừa thư cùng Tiễn Lãng Phiên Vân đại hiệp thân hướng thập tuyệt quan mấy chữ. Ngàn vạn phái Hoa Sơn cùng vân trung thành người chơi tụ lại ở trung quanh, ánh mắt đều tụ cư tại ở giữa vị đại hán kia trên thân. Đại hán dáng người khôn ngo, hình dạng xấu xí, hết lần này tới lần khác toàn thân đều mang một loại không nói ra được mị lực. Danh chấn tiên hạ phúc vũ kiếm liền lưng ở phía sau hắn, càng là thu hút sự chú ý của vô số người. Trong đám người, phái Hoa Sơn đương nhiệm đại sư huynh, Kiên Vân trung thành đương nhiệm bang chủ khổ cục, đang bưng một chén rượu đưa cho Lãng Phiên Vân, trong miệng lại cười nói: "Lãng đại hiệp, lần này tiến về thập địa quan, con đường lại xa, đám người không thể tất cả đều tùy hành, mong rằng đi đường cẩn thận a." Lãng Phiên Vân tiếp nhận chén rượu, lắc đầu cười nói: "Các ngươi không cần như thế. Ta vốn định lặng lẽ lên đường, không muốn kinh động mọi người. Phát toái hư không dù sao cũng là ta Lãng Phiên Vân hành vi cá nhân." Các ngươi trong khoảng thời gian này cho ta nhiều như vậy trợ giúp, bây giờ như thế tình tình, thực để lãng nào đó dùng cái gì khắc hy vọng." Khổ Cúc lại nói, "Lãng đại hiệp nói gì vậy? Có thể hiệp trợ lãng đại hiệp phá toái hư không, đây cũng là chúng ta đám người vinh hạnh." Hắc lại nói, "Chúng ta cũng trông cậy vào lãng đại hiệp vinh đăng tiên môn, chúng ta từng cái cũng có thể gà chó lên trời, đến chút ít chỗ to cá." Lời ấy rất tiếp địa khí, mọi người đều là cười vàng, liền ngay cả cái kia Lãng Phiên Vân cũng là nhịn không được cười lên. Hắn bưng chén rượu này, bốn phía xem xét, gật đầu nói, "Tốt." ý của các ngươi ta liền lĩnh á. Lần này ta đi thập tuyết quan, tùy hai người cũng có yêu cầu, theo ta đồng hành không thể vượt qua hai người, cũng chỉ cần đồ nhi ta Huyên Viên vô tình cùng khổ cốc ban chủ. Còn các ngươi những người khác? Khổ cốc liền nói ngay, đại hiệp yên tâm. Những người khác sớm có an bài. Mặc dù dựa theo yêu cầu không thể tại Lãng đại hiệp tả hữu, lại đồng dạng biết dùng một loại phương thức khác ven đường hộ vệ. Một khi có việc, chúng ta liền sẽ lập tức đuổi tới. Đương nhiên Lãng đại hiệp nếu như muốn chúng ta ngăn cản người nào đó, tự nhiên cũng sẽ hết sức làm được. Đại hiệp nghĩ xử lý trước hay làm tốt chính mình, cái khác không cần quan tâm. Những này thủ đoạn nhỏ, đối phá toái hư không mục tiêu cuối cùng tới nói căn bản tính không được cái gì, chúng ta cũng không cần đi làm." Lãng Viên Vân một mặt chính khí nói. "Tốt, Lãng đại hiệp quả nhiên hào khí, làm việc đường đường chính chính, thật sự là chúng ta mẫu mực. Chúng ta không đi tính toán người bên ngoài, nhưng cũng phải để phòng tiểu nhân ám toán, dù sao tâm phòng bị người không thể không a. Đại hiệp còn có cái gì chỉ thị?" Khổ Cúc nói. "Không có, tiếp xuống liền vất vả chứ vị. Lãng nào đó phục vũ kiếm chỉ sợ cũng sẽ không tình mật, sẽ phải một hồi ta những lao hưu kia." Lãng Viên Vân nói, tất cả mọi người là hưng phấn không thôi. Từ khi phá toái hư không nhiệm vụ mở ra về sau, đại giang hồ long sả khởi lục, quần hùng tranh phong. Bàng Ban, Vũ Triều, Truyền Dương, Tân Mộng Giao, Thạch Chi Hiên, Tôn Ân, từng cái truyền kỳ cao thủ tương hổ xung đột, tích liệt cảnh tranh, các loại thần kỳ võ học cũng đều là tầng tầng lớp lớp. Chỉ có cái kia Lãng Viên Vân một mực đang động đỉnh hồ nghỉ ngơi, ngẫu nhiên đến Hoa Sơn đi đi, thời gian trôi qua rất là hài lòng. Cực ít mấy lần xuất thủ, cũng chỉ là cùng Tân Mộng Giao cùng một chỗ ngăn cản cái kia Bàng Ban mà thôi. Bây giờ rốt cục muốn bắt đầu sau cùng hành trình, tên này trấn thiên hạ phúc vũ kiếm cũng nên ra khỏi vỏ. Có thể cùng bảng ban tướng đuốt đại cao thủ, vừa ra tay tự nhiên là kinh thiên động địa. Chí ít sẽ không để cho bảng ban hàng ngũ danh mất danh tiếng. Đám người lại tán gẫu qua vài câu, cái kia Lãng Phiên Vân chính là mang theo Hiên Viên vô tình cùng khổ cục xuất phát. Đi không có mấy bước, phái Hoa Sơn cùng Vân Trung thành người toàn trường reo họ, bởi vì bọn hắn đồng loạt nhận được một cái này hệ thống nhắc nhở, Lãng Phiên Vân bước vào phá toái hư không lựa chỉnh, người chơi tiến vào phá toái nhiệm vụ trạng thái. Đông dạng một màn, tại Nga Mi, vỏ đang Bình Giáo, hoàng cung các vùng đồng thời xuất hiện, từng đầu tin tức lần lượt công bố, vô số quang huy chói mắt danh tự hòa lẫn, cùng nhau bước lên vậy cuối cùng hành trình. Chương 324, Hôn qua thủ, hôm nay hận, Bình Giáo cô ảnh, Cần Khuynh, tiêu hùng nước mắt, 8. 324 Hôn qua thủ, hôm nay hận, Bình Giáo cô ảnh, Cần Khuynh, tiêu hùng nước mắt, 8. A Phi cũng nhận được hệ thống tin tức. Hệ thống nói cho hắn biết, đã tiến nhập phá toái hư không nhiệm vụ trạng thái, đồng thời Lệ Nhược Hải cũng xuất phát. Ta linh một mực đang một cái này địa phương bí ẩn chữa thương, lần này xuất hành cũng không có giống chống thua triền chỉ tuyển hai người tùy hành, một cái là Tam Giới, một cái khác liền là Hàn A Phi. Tam Giới là Lệ Nhược Hải đệ đệ, tinh nghiên liệu nguyên tương pháp, Hàn A Phi càng là trưởng thương môn đệ nhất cao thủ, cái lựa chọn này không ra cái gì ngoài ý muốn. Đại sư Minh Ban tưởng ngươi một thương mặc dù võ công cao hơn Tam Giới một chút, nhưng hắn đầu não võ công càng thích hợp tọa trấn chỗ tối, chỉ huy đám người tả hữu hộ vệ, cho nên ngược lại không có tại Lệ Nhược Hải cận thân tùy hành. Quyết định này cũng là mọi người trước đó thương lượng xong. Lệ Nhược Hải hiện tại miễn cưỡng xem như khỏi bệnh giai đoạn sau cùng. Không có khỏi hẳn, lúc này xuất phát nhất là phải chú ý an toàn. Có thể suy ra, đại giang hồ muốn tìm hắn để gây sự sẽ không ở số ít. Phạm La một cái này có phân lượng thế lực nếu như muốn cướp giết Lệ Nhược Hải, liền làm một cái này đại phiền toái. Tang thêm A Phi cũng có thương thích trong người, lúc này Lệ Nhược Hải cùng trưởng thương môn thật là áp lực lớn. Đây cũng là A Phi đáp ứng cùng Minh giáo tạm thời ngừng chiến nguyên nhân một trong. Về phần cái kia phá toái nhiệm vụ trạng thái, điều kiện tiên quyết là người chơi đều sẽ chọn một hùng hộ nở đỡ cờ nếu như tên này nở đỡ cờ tử vong hoặc là bởi vì các loại nguyên nhân rời khỏi. Như vậy người chơi cũng sẽ kết thúc cái trạng thái này, tương đương với rời khỏi lần này đại nhiệm vụ cạnh tranh. Tại cái trạng thái này dưới, người chơi đánh bại hoặc là đánh giết một cái này thế lực đối địch, người chơi đều sẽ đạt được điểm tích lũy. Điểm tích lũy tự nhiên là dùng cho hồi đõi bí tịch võ công hoặc là các loại độ thuần thuộc, nếu như đánh bại thế lực đối địch nở tở cở, có nhất định tỷ lệ tuôn ra bí tịch võ công, biểu hiện xuất sắc, còn có thể có cơ hội bị phe mình nở tở cở chỉ điểm thậm chí là truyền thụ võ công các loại. Trừ cái đó ra, cái trạng thái này hạ người chơi, tử vong không nhận hệ thống trừng phạt, nhưng số lần giới hạn trong bảy lần. Từ vong 7 lần về sau, người chơi vào nghề sẽ bị đá ra nhiệm vụ trạng thái, đồng thời không cách nào tham dự nhiệm vụ, không cách nào tiến vào chỉ định khu vực. Còn có cái khác một chút chi tiết, tác giả Quân Lười đi bổ trí. A Phi có thể rất rõ ràng cảm giác được, hệ thống những này thiết lập, từ bất luận cái gì góc độ đến xem, đều là cổ vũ các người chơi cạnh tranh với nhau, kiến tạo một cái này tốt đẹp lẫn nhau sẽ hạn chế. Tử vong không trừng phạt, giết người có ban thưởng. Đây là truyền thống trò chơi thông dụng khích lệ cách làm, muốn đem các người chơi kích tình điều động. Cho nên đoạn đường này tiến về thập tuyệt quan, tuyệt đối không phải là thuận buồm xuôi gió. Các người chơi đều làm xong một đường đánh giết, hoặc là đi đánh giết lòng người khác chuẩn bị. Mà A Phi hiện tại sự tình cần yếu, liền muốn đi cùng Lệ Nhược Hải tại cái nào đó chỉ định địa phương sẽ cùng. Đình đầu hắn lấy cái kia dễ thấy A Tam đồ trang sức cáo biệt đám người, cũng truyền chuyển cự tuyệt quách tương đám người hộ vệ, chỉ cùng Bạch Lý Băng cùng lên đường. Mặc dù võ công không có hoàn toàn thôi phục, nhưng cũng có lòng tin ứng phó tác kích. Tăng thêm Bạch Lý Băng ở bên, cùng trước 7 lần tử vong không nhận chứng phạt phá toái trạng thái thiết lập, đều để A Phi bùng lòng rất nhiều. Nhưng trước khi chuẩn bị đi, Sư Phi Huyên vẫn tìm được hắn. Ba xích thú ký 3 Cánh tay thụ thương sư Phi Huyên ở vào An Dương Kỳ, chí ít còn cần mấy ngày mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Tại cái này phá toái hư không thời kỳ mâu chốt, tình huống của nàng giống như lệ nhược hải số hổ. Cho nên nàng nói cho A Phi một cái này quyết định. Cái gì? Ngươi quyết định không đi thập tuyệt quan rồi? A Phi cùng Bạch Lý Băng đều là cực kỳ kinh ngạc nhìn nàng. Cái kia sư Phi Huyên cười nói, sắp thực nói là từ bỏ phá toái hư không nhiệm vụ. Kỳ thật ngay từ đầu, Phi Huyên liền không có đưa nó định là lần này hành tẩu đại giang hồ mục tiêu. A Phi trầm mặc. Hắn kỳ thật đã sớm nhìn ra được Sư Phi Huyên lần này hành tẩu giang hồ, cũng không như lúc đó như vậy mang theo minh xác cứu vớt thiên hạ thương sinh mục đích cùng trách nhiệm, cũng không có bốn phía mời chào thế lực vì nàng sử dụng. Mặc dù Sư Phi Huyên cũng đã nói, ngoại trừ A Phi bên ngoài nàng cũng sẽ tìm những người khác đến giúp nàng, nhưng A Phi phát hiện, trừ mình ra, cái khác người chơi thật rất ít ra mặt, trừ phi là sư Phi Huyên tận lực gần dấu đi. Trong khoảng thời gian này, nàng tính lực chủ yếu ngoại trừ du lịch giang hồ, liên lạc tìm kiếm sát hại nàng đồ đệ họ Đoan Mục Lăng hung thủ, cũng chính là người thần bí kia. Bây giờ người thần bí cuối cùng là có một chút manh mối. Điều này cũng làm cho nàng có càng nhiều động lực. Bất quá thập tuyết quan nơi này ta vẫn còn muốn đi, chỉ là lần này đi chủ yếu là vì tìm ra cái kia thần bí giết người, đồng thời cũng nhìn một chút ngày đó tràng cảnh đến tột cùng như thế nào. Mặc dù không tham dự phá toái hư không, nhưng cái này trăm năm khó gặp một lần trường hợp nếu như không đi, luôn luôn có chút tiếc nuối đi. Sư Phi nguyên thản nhiên nói. Bạch Lý băng hơi có chút tiếc hận nói, "Sư cô đường, đây chính là phá toái hư không cơ hội a, trăm ngàn năm qua cũng khó khăn đến có." Cơ hội mặc dù khó được, bất quá ta rõ ràng hơn. Muốn tại lần này kịch liệt cạnh tranh bên trong chỗ hết tài năng, thật sự là khó có thể. Mà lại ta chí không ở chỗ này." Sư Phi Huyên lắc đầu nói, "Tưởng tượng hôm đó phá toái hư không vừa mở ra, ta từ từ hàng tĩnh trai mật thất đi ra thời điểm, trai chủ chính là hỏi ta một vấn đề." "Là cái gì a?" "A Phi hỏi." Sư Phi Huyên nhẹ gật đầu, nói, "Là nàng lao nhân ra. Nàng hỏi ta lần này phá toái hư không, phải chăng muốn nhất cử đoạt giải nhất, tiến vào cái kia huyền diệu khó giải thích cảnh giới tối cao." Kỳ thật Phi Huyên lúc ấy cũng có chút mệt mỏi, nhưng căn cứ đối cảnh giới võ đạo hướng tới, Ta lúc ấy không chút do dự trả lời là, nàng nói đến đây liền ngóc đầu lên đến, đôi mắt đẹp nhìn lên bầu trời bên trong cái kia vòng nắng rực lại dẫn màu đỏ nhàn nhạt, nhạt thái dương, khẽ hít một cái. Viên kia to lớn xích tinh vẫn tại hắn một bên lấp lóe, chỉ là so mấy ngày trước đây hơi di động một chút khoảng cách. Nó tượng trưng cho thiên địa chỉ biến, phá toái cơ duyên, chờ đến cuối cùng một ngày thời khắc nở rộ quan hoa, rơi xuống một cái này may mắn nhất trên thân người. Trai chủ nghe câu trả lời của ta cũng không có nói cái gì, chỉ là dặn dò ta tại đại giang hồ nhiều đi nhìn nhiều, chứ không vội mà đi cái kia thập địa quan. Về sau ta du lịch giang hồ, bắt đầu đại khái hiểu ý tứ của nàng. Ta đi rất nhiều nơi, đặt chân rất nhiều danh sơn đại xuyên, coi ta ngừng chân mà đi, sẽ phát hiện dĩ vãng sợ sơ suất danh thắng cảnh đẹp, tú lệ sông núi, thật là để cho ta lưu luyến quên về, tìm lòng không được cảm khái thiên địa tạo hóa thần kỳ, ta thăm viếng một chút danh môn ba phái, nhìn thấy ngày xưa cái kia vội vàng từ biệt cố nhân, càng quen biết một chút bằng hữu mới. Cùng bọn hắn chỉ nói tu vi võ học, không đề cập tới cái gì giang hồ đại thế thiên mệnh sở quy, lại cũng để phi huyễn rong chơi trong đó, tâm thần say mê. Ta tại Bạch Hoa lầu nghe được đến cái kia phiên hiệp cùng nghĩa diễn dịch, biết trên giang hồ kỳ thật một mực tồn tại một loại tinh thần, khu sử chúng ta không hiểu tại võ học chi tranh, xu lợi độc hành, mà là muốn lo liệu tâm tính, tối đầu ngẩng đê, u không thẹn lương tâm. Liên như vậy đi bộ hành tẩu giang hồ, phi huyên phát giác thế giới này có quá thật đẹp lệ đồ vật đáng giá đi thăm dò. Có một lần ta đứng tại một gốc cây ngọc lan một ngày trước một đêm, không lúc ních, chỉ là vì chờ đợi cái kia hương khí ngọc lan nở rộ, nghe cái kia hương khí từ không tới có, từ có đến ổng, tiến tới cuối cùng hương tiêu tại nhàn nhạt, nhạt trong gió. Một khắc này Phi Huyên trong lòng tràn đầy vui mừng khôn xiết, phảng phất là chứng kiến một cái này sinh mệnh một đời. Giống như Phi Huyên trước đó nói tới, một đời trước hành tẩu giang hồ, ta chỉ là vì tiên hạ thương sinh, vì phụ tá minh chủ. Một thế này có cơ hội này, ta muốn vì mình sống một lần. Đại giang hồ thật sự là nhiều màu nhiều sắc, con người khi còn sống lại là cỡ nào sánh lạ đẹp lạ thường, sợ là ta cố gắng cả đời đều khó có khả năng thăm dò đạt rồi. Nếu như một thế này đều không có thấy rõ, cần gì phải lại đi truy tìm cái kia một cái khác phá toái hư không, đến cái thế giới xa lạ kia đi thăm dò đâu? A Phi cùng Bạch Lý Băng đều là nghe ngây người, chân là người chơi, bọn hắn rất khó chân chính lý giải sư Phi Huyên mơ mơ hồ hồ nhưng nghe lại rất lợi hại dáng vẻ. Thật lâu A Phi sờ lên cái mũi, đột nhiên hỏi, nếu như ngươi đem thế giới này đã thăm dò rõ ràng đâu, người ý nghĩ sẽ cải biến sao? Sư Phi Huyên mỉm cười, nói, chỉ sợ đó cũng là cực kỳ lâu sau đó, có lẽ cả đời đều không thể được. Bất quá người ý nghĩ đều sẽ theo thời gian biến hóa, trước kia sư Phi Huyên là một cái ý nghĩ, hiện tại sư Phi Huyên không giống có cải biến. Có lẽ thật đến lúc kia, ta đã mất đi với cái thế giới này luống thú lại muốn đi phá toái hư không nữa nha. Ngươi biết Hướng Vũ Điển a? Biết, Tà Cực Tông Tà Đế, trong lịch sử cái thứ nhất tu luyện đạo tâm trùng ma người trong ma môn. A Phi nói. Sư Phi Huyên gật gật đầu, ngẩng đầu nói, Hướng Vũ Điển có thể nói là ma môn trong lịch sử trưởng thọ nhất người. Hắn sống mây trăm năm lâu, cái này cần nhờ vào đạo tâm của hắn trùng ma đại pháp cùng Tà Đế xá lợi tinh nguyên. Hắn lợi dụng mấy trăm năm thời gian du lịch thiên hạ, từ lượng tấn cuối cùng sống đến tùy triều, cuối cùng tại không có chút nào hứng thú phía dưới phá toái hư không mà đi. Có lẽ hắn cũng không phải tham dò đến cuối cùng. Nhưng ta càng giống là tại đi con đường của hắn. A Phi ngây người thật lâu, chắt lưi nói, hướng Vũ Điển sống mấy trăm năm, đồng thời cuối cùng phá thoái, ta coi là đây chỉ là đại giang hồ nghe phong thanh, không nghĩ tới là thật. Nhưng hắn có thể sống lâu như vậy, ngươi cũng có thể sống cái này mấy trăm năm sao? Từ hàng tinh trai võ công hẳn là cũng có loại này chú nhan mỹ dung, kéo dài tuổi thọ công hiệu thần kỳ. Sư Phi huyên khó được cười ha ha một tiếng, mà lại là ngửa mặt lên trời cười dài, cùng lúc trước nhàn thuộc tính nhã hoàn toàn khác biệt. Đợi đến nàng cười xong, mới có chút thu liễm cái này có chút không bị cản trở cảm xúc cất cao giọng nói, từ hàng thánh trai võ công cũng có thể làm không đến trường sinh, nhưng chú nhan mỹ dung là có một ít. Nếu là ta một thế tham dò không hết, vậy chỉ dùng một thế này làm ta lưu tại thế gian vết tích đi. Trải qua mấy ngày nay, ta thường xuyên suy tư ý nghĩa của cuộc sống, người nói một đời người ngắn ngủi trăm năm, cho dù là như hướng vũ điển như vậy mấy trăm năm thời gian, ở cái thế giới này tới nói đều là vội vàng một cái chớp mắt. Chúng ta cả đời này ý nghĩa là vì cái gì đâu? Chúng ta tới trên đời này lại là vì cái gì đâu? A phi lộ ra đau răng biểu lộ. Ta là ai? Ta từ đâu tới đây, muốn đi nơi nào? Sự xuất hiện của ta với cái thế giới này ý vị như thế nào? Đây không phải hắn có thể trả lời vấn đề. Chẳng lẽ em muốn nói thế giới này liền là một cái nào đó vô lương tác giả tưởng tượng ra được nhị thứ nguyên thế giới a? Cũng may Sư Phi Huyền cũng không có nói quá nhiều nhân sinh triết lý, nàng chỉ là cười nói, "A Phi, hôm nay cố ý cùng ngươi nói lời nói này, là vì chính thức nói cho ngươi quyết định này. Phi Huyền không đi tranh đoạt cái kia phá toái hư không cơ duyên, cho nên đương nhiên sẽ không cùng lệ Như Hải, cùng Vũ Triếu, bằng ban bọn hắn có cái gì xung đột." cũng sẽ không như vậy vội vàng đi đường, từ đó không để ý đến dọc theo đường phong cảnh. Ta chỉ hy vọng có thể tìm ra sát hại Đồ Nhi ta hung thủ, sau đó tận mắt chứng kiến một cái này phá toái hư không cao thủ sinh ra. Về sau muốn tiếp tục tại đại dương trên hồ đi một chút, phong phú ta kiến thức, để cho ta sinh mệnh chi tình càng thêm nồng đậm, tìm tới ý nghĩa của ta chỗ. Nói đến đây nàng càng là ngẩng đầu lên, khuôn mặt thanh lệ bên trên bằng thêm một phần kiêu diễm, hai mắt đang lóe lên quan mang, còn muốn gặp thấy một lần Từ Tử Lăng. Có lẽ lúc đó bỏ qua rất nhiều chuyện, nó chưa hẳn không thể làm lại. Chẳng biết tại sao Lúc nói lời này, trên mặt của nàng, trên thân lóe ra một loại nào đó quang mang, phảng phất ánh nắng liền từ trên người nàng xuyên suốt đi ra, A Phi cùng Bạch Lý Băng đều là nhìn đến mà ngơ. Nếu như A Phi ngươi không còn lo lắng Phi Huyền đối lại nhược hải uy hiếp, như vậy chúng ta liền một đường đồng hành đi. Nói đến, người ta đều là trên thân mang thương, cùng một chỗ hành tẩu cũng an toàn hơn một chút đấy. Sư Phi Huyền cuối cùng nói. Chương 325, hôn qua thủ, hôm nay hận, bình giá cô ảnh, Cần Khuynh, Tiêu Hùng nước mắt, 9. 325 hôn qua thủ, hôm nay hận, bình giá cô ảnh, Cần Khuynh, Tiêu Hùng nước mắt. 9. Sư Phi Huyền bỗng nhiên yêu cầu gia nhập đồng hành, cái này thật là ngoài A Phi cùng Bách Lý Bang đo trước. Kỳ thật tại Bành Hòa Thượng sự tình thỏa đàm về sau, tụ hội tại Thiên Sơn mấy phương đều là riêng phần mình làm việc. Quách Tương mang đi Bành Nguyệt Ngọc, tư nàng chủ trì đối phó cái kia cao thủ thần bí đại cục. Trong đó cũng bao quát Hắc Phong song sát cùng luyện nghệ thượng ở bên trong, hơn nữa còn thông qua A Phi có liên lạc ban thượng người một thương cùng Tiểu Giang Minh. Nhất là cái kia luyện nghệ thượng, cùng Quách Tương rất thân cận, cái này phái Thiên Sơn Nam tông tựa hồ muốn cùng Quách Tương làm một chút thân mật hợp tác, mà Thượng Quan Uyển Nhi thì là về tới Minh Mai cùng cũng thuận tiện mang đi Bách Linh Điểu, trước khi chuẩn bị đi, nàng cùng Quách Tương còn mật đàm một lần, về phần nội dung liền không đối ngoại công khai. Nhưng nhìn qua xong phương tựa hồ cũng không có dệ. Hai cường cung bậc kiếm, tăng thêm trước đó cái kia Mộ Dung Thủy cũng bị Mộ Dung Bác phụ tự hộ tổng, bước lên phá toái hư không đường sá, bởi vậy tại Thiên Sơn mấy phương người cơ hội bốn phía mà tán. Trong này còn có một cái này đáng nhắc tới chính là thiếu niên kia thanh đấu, hắn không thể không cùng Bách Linh Điểu tách ra. Bởi vì một cái khác lôi cuốn nhân vật tần ngậm giao chỉ định đi theo hai người, một cái là cái kia bộ hành nhân nhân, một cái khác đúng là thanh đấu. Thiếu niên tựa hồ cũng rất kinh ngạc, tần ngộng giao chỉ định một người khác, vì cái gì không phải Lan Lăng Vương mà là hắn. Nhưng ở tỷ tỷ và bộ hành nhiên yên triệu hoán phía dưới, thiếu niên vẫn là phải đi chấp hành hộ vệ tần ngộng giao nhiệm vụ. A phi bọn người cũng rất rõ ràng, tần ngộng giao cử động lần này cũng là thỏa đáng, mà lại cực kỳ thông minh. Thanh đầu cùng bộ hành nhiên yên tả hữu hộ vệ, cái kia võ công tốt hơn Lan Lăng Vương chính là muốn phát huy ban thưởng người một thương nhân vật, ở giữa điều động. Còn tại sao là thanh đầu, trong này tựa hồ cũng có một chút khác cần nhắc. Thanh đầu võ công mặc dù không tầm thường, nhưng còn không đến mức trở thành đỉnh cấp. Nhưng hắn thân phận địch thủ, tu luyện đạo tâm trùng ma càng là đại đại hữu danh, cũng rất nhiều nợ cỡ, cỡ dây dưa không rõ, thêm nữa hắn cùng Vân Trung Long, số khổ a phi đám người quan hệ, tại Tân Mộng giáo hộ vệ bên người thường thường càng có hiệu quả. Thế là theo đám người tản đi, toàn bộ Thiên Sơn cũng chỉ còn lại có sư phi Huyền Tựa Hồ không có chỗ đi. Mọi người nguyên lai tưởng rằng nàng sẽ lặng lặng dưỡng thương, hoặc là tùy thời mà động, không nghĩ tới sẽ đưa ra cùng a phi bọn hắn đồng hành. Cân nhắc đến nàng đã bỏ đi phá toái hư không nhiệm vụ quyết định, vấn đề này kỳ thật nhắc tới cũng là chuyện tốt. Có sư phi huyền gia nhập, ba người sức chiến đấu cũng sẽ tăng cường rất nhiều, cho dù là sư phi huyền có thương tích trong người, có thể phát huy ra bản lĩnh cũng so dưới mắt hai vị này người chơi mạnh hơn nhiều. Lại Bạch Lý Băng càng là mừng rỡ như thế, bởi vì sư phi huyền nguyên bản là thần tượng nàng. Nàng lần này liền có thể có càng nhiều cơ hội hướng thần tượng xin chỉ giáo. Chỉ là ba người đồng hành, A Phi cùng Bạch Lý Băng ngồi chung xích thố mã thuận tiện anh anh em em kế hoạch liền ngâm nước nóng, cuối cùng hắn vẫn là nghĩ biện pháp làm một chiếc xe ngựa, ba người chậm chậm mà đi, đánh xe nhiệm vụ tự nhiên mà vậy liền rơi vào A Phi trên đầu. Ngồi tại xe ngựa phía trước, A Phi vẫn như cũ có thể nghe được Bạch Lý Băng cùng sư phi Viên đối thoại. "Nguyên lai sư cô nương ngươi khi còn bé luyện công khổ cực như vậy, từ hàng tính trai cũng phải tiềm từ nhỏ đã không thua ở hàng bắt đầu a. Vậy ngươi thích gì nhan sắc?" "Ta thích rất nhiều, tỉ như màu vàng." "Màu vàng? Oa, thật là đúng dịp, ta cũng vậy." "Chết không được ngươi tổng nhìn ta chằm chằm quần áo nhìn đâu. Vậy ngươi bình thường lại có cái gì yêu thích đâu?" "Ai, ta yêu thích không nhiều, ngoại trừ luyện công bên ngoài liền là tuổi tieu." "Tuổi tieu? Ngươi sẽ tuổi tieu?" "Ai." Ta cũng chính là đánh đàn còn có thể, dù sao tu luyện thiên ma bát âm cần đánh đàn cái này sinh hoạt kỹ năng. Nhưng ta thổi tiêu không được. Vậy ta hôm nào dạy ngươi a? Tốt. Ngay tại dạng này trong lúc nói chuyện với nhau, xe ngựa nhẹ nhàng ra thiên sơn, hướng cố định mục tiêu bay đi. Chuyến này đường xá hay là tương đối khá xa, tất cả đối thoại cũng không đều là những này không có dính dượn. Sư phi huyên dành thời gian cho A Phi đem bắt mạch, sau đó nói cho A Phi, nhanh nhất nửa ngày, ít nhất một ngày là hắn có thể hoàn toàn khôi phục. Dù là như thế, A Phi vẫn là phải có một chuẩn bị tâm lý khôi phục về sau, võ công của hắn có thể sẽ đứng trước tổn thất nhất định. A Phi đối với cái này sớm có chuẩn bị tâm lý. Dù sao cũng là hóa huyết quy nguyên, lúc trước hệ thống liền rất rõ ràng nói rõ sử dụng hóa học quy nguyên có tác dụng phụ, 3 ngày không thể động võ, mà lại có khả năng sẽ dẫn đến võ công độ thuần thục giảm xuống. Có mật tông vô cực quan tương tự, tăng thêm sư phi huyền hiệp trợ, A Phi mặc dù sớm khôi phục cũng phá vỡ 3 ngày không thể động võ ảnh hưởng, lại không cách nào vãn hồi những cái kia tổn thất võ công. Lúc đó vì ngăn cản nghe hỏi mà đến các lộ địch nhân, A Phi thế nhưng là tiêu hao không ít thời gian. Những này tiêu hao mang tới phong quang vô hạn, kỳ thật đều cần sau đó dùng bó lớn võ công độ thuần thục đến là hố. A Phi lại có vẻ như không thèm để ý chút nào cười nói, "Ta võ công sớm đã là đệ nhất thiên hạ, chính là tổn thất một chút cũng là không sao cả. Nếu như không cho những người kia một chút hy vọng, bọn hắn cũng sẽ không có đuổi theo động lực, cái này giang hồ không khỏi cũng quá không thú vị chút." Song hắn lại bĩu môi nói, "Mà lại ta đoán hệ thống đại thần cũng biết những tình huống này, những năm gần đây ta chiếm cứ võ lâm minh chủ bảo tòa lâu, mọi người đều không có nhìn." Long ngươi sở hướng phía dưới. Để cho ta võ công có một ít dáng cấp cũng là chuyện trong dự liệu, thậm chí còn có thể nhiều hơn một chút, chẳng có gì lạ, không đáng mỉm cười một cái. Hắn nói nhẹ nhàng linh hoạt, cái kia sư phi huyền lại hé miệng cười một tiếng, lắc đầu nói, ngươi trong lời nói tràn đầy không hiểu thấu âm nhu luật, nói rõ ngươi kỳ thật cũng là để ý. Đừng quên ta có kiếm tâm thông minh tâm cảnh, rất dễ dàng thể nghiệm và quan sát dòng suy nghĩ của ngươi ba động. Ta sát, hình người mãi phát hiện nói dối a. A phi ngượng ngùng cười một tiếng, sờ mũi một cái nói, ai, cùng ngươi tại một khối thật sự là không tự do, nói câu trống dỡ mặt mũi thoại đều không được a. Trách không được cái kia tử tử lăng muốn chạy trốn nữa nha. Mới nói được nơi này hắn tiện ý biết đến mình nói sai, vội vàng ngậm miệng. Chính là cái kia Bạch Lý Băng cũng là thấp giọng nói, "A Phi, ngươi nói bậy bạ gì đó?" A Phi lặng lẽ một tiếng, đưa tay tại miệng mình ba vỗ, nói, cảm nhận được vô công của mình thất lạc, quả nhiên liên tâm tình đều không thể khống chế. Sư cô nương chớ trách, chớ trách. Sư Phi huyên lại cười nói, "Không sao, ta cũng không tức giận, hơn nữa còn có chút vui vẻ. Các ngươi không nên đem ta xem như cái gì tử hạng tính trai tiên tử, mà là xem như người bình thường nữ tử là được rồi." Mà lại cùng các ngươi như vậy nói chuyện thiếm, ngược lại làm cho trong lòng ta bình tĩnh. Ở thế tục bên trong hành động, ta phát hiện tâm cảnh của mình càng phát ra thanh tịnh trong suốt, so trước đó đều muốn viên mãn rất nhiều. A Phi cùng Bạch Lý Băng tự nhiên đều là thán phục. A Phi nói, ta nghe nói, trên giang hồ có một loại Hồng Trần Lực Luyện Tuyết Pháp, liền là võ công đến cái nào đó giai đoạn về sau, dẫn thân vào thế tục, sờ soạng lần mò, cuối cùng liền có thể võ công đại thành. Ân, cái kia kiếm thần Tạ Hiểu Phong có phải hay không chính là như vậy? Sư Phi Huên lại nói, ngươi nói có chút đạo lý bất quá cũng phải tùy từng người mà khác nhau. Từ hàng tinh trai thường xuyên sẽ để cho truyền nhân hành tẩu thế gian, trong vòng 3 năm lấy thể nghiệm chúng sinh muôn màu. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người thích hợp, chúng ta tinh trai đệ tử kỳ thật cũng không ít, nhưng ngại giang hồ lại có thể nhìn thấy bao nhiêu đâu. Ai, nói đến đây ta liền nghĩ tới họ Đoan Mộc Lăng, nàng cũng là chúng ta bên trong ít có đạt tới kiếm tâm thông minh cảnh giới thế tại, lần này hành tẩu giang hồ chưa hoàn thành, chỉ tiếc. Mọi người đều là trầm mặc, A Phi cùng Bạch Lý Bang đối họ Đoan Mộc Lăng cũng không có cái gì hiểu rõ, càng không biết nói cái gì. Đúng lúc này Nơi xa đột nhiên truyền đến một thanh âm, nói: "Sư Phi Viên, có quan hệ họ Đoàn một lòng, ta chỗ này có một tin tức phải nói cho ngươi, ngươi nghe hay là không nghe?" Vừa dứt lời, xe ngựa im bặt mà dừng. Trong xe ngựa ba người đều là kinh ngạc, đồng thời thấp giọng nói: "Là Thượng quan Uyển Nhi." A Phi chợt giật dây cương một cái, từ xe ngựa phía trước đứng dậy. Đã thấy phía trước dốc cao chỗ, Thượng quan Uyển Nhi đứng ở nơi đó, bạch y tung bay tựa như tiên tử. Chỉ là trên mặt nàng lại mang theo một loại nào đó thần bí tiêu dung, tựa hồ đang nơi này chờ rất lâu. Đây là vừa rồi đi Thiên Sơn điệu giới a. A Phi giật mình, đột nhiên trầm giọng nói, "Thượng quan đại nhân, ngươi không phải đã trở lại Minh Nguyệt cung rồi hả?" Cái kia thượng quan huyện nhi lại cười nói, "Không sai, người ta là trở về, bất quá nghĩ tới một chuyện lại trở về. Xem ra ngươi không quá hoan nên ta nha." Muốn nói hoan nên? "Thượng quan đại nhân, chúng ta quan hệ còn không có tốt đến mức này đi." A Phi nhíu mày, hắn đột nhiên cảm giác được thượng quan lúc này trở về mục đích có chút không đủ thỏa lương. Đã thấy đối diện cái kia man nữ thở dài, nếu như nói người ta không phải tới tìm ngươi, mà là tìm đến cái kia sư phi huynh, ngươi có thể hay không lại có chút thất vọng rồi? A Phi li mắt, nói: "Thất vọng chưa nói tới, chỉ là sợ ngươi lên, cái gì ý đồ xấu? Ta cùng sư phi Huyền đều là có thương thích trong ngươi, ngươi như vậy nửa đường quốc đường, để cho ta có chút không nắm chắc được." Hắn nói tương đối thẳng tiếp, thậm chí nói ra tối xấu bụng lo lắng. Đã thấy cái kia thượng quan huyện nhi nhíu mày lại, hơi có chút hai màn nói, nguyên lai tại khổ mình chủ trong lòng, người ta chỉ là đến thừa cơ hạ độc thủ sao? Cái này thật sự là để cho người ta thương tâm. Khụ khụ, dừng lại đi. Người Thiên Ma công. A Phi bất đắc dĩ đánh gái nàng, nói ra ngươi ý đồ đi đi. Thời gian của chúng ta cũng không nhiều. Nếu quả thật muốn đánh, chúng ta liền triển khai trận thế. Nếu như không đánh, người đi người ta đi mà ta, mọi người không can thiệp chuyện của nhau." Thượng Quan Uyển Nhi nhất thời thu hồi trên mặt biểu lộ, phảng phất trước đó căn bản lại không tồn tại. Thiên Ma Bí Am hiểu nhất loại này mê người công pháp, lúc đó cũng không biết bao nhiêu người đổ vào chiêu này phía dưới. Đã thấy nàng này mỉm cười, dùng ngón tay chạm trên người màu trắng băng ngấm, chậm rãi nói, "Khổ Minh chủ ngược lại là dứt khoát đi lên. Ta, có người muốn thấy các ngươi." Ai? A Phi sử sở. Là Vũ Triều đi. Đúng lúc này, Sư Phi Huyền rốt cục vén lên xe ngựa rèm, nhẹ nhàng đi ra. Thượng quan Uyển Nhi vỗ tay tán thưởng, nói: "Hay là từ hàng Tĩnh trai tiên tử thông minh. Đi thôi, Nữ đế đã tại phía trước cách đó không xa bảy một bản tiệc rượu, mời các ngươi đi qua ngồi tạm. Tiên tâm, chỉ là tâm sự, cũng sẽ không đối với các ngươi đạo thủ." A Phi một mặt kinh dị, đang muốn hỏi lại mấy câu, cái kia Sư Phi Huyền lại thản nhiên nói: "Nếu là Nữ đế thị tịnh, chúng ta từ chối nữa liền là có chút thất lễ. Dẫn đường đi." Phi Huyền cũng là muốn gặp một lần nàng đâu. Đã Sư Phi Huyền đều nói như vậy, A Phi cũng không nói gì nữa. Hắn cất cao giọng nói, "Vậy liền dẫn đường đi, trước tiên nói rõ, ngươi không được chạy quá nhanh, xe ngựa chở 3 người nhưng không đợi kịp khinh công của ngươi." Cái kia thượng quan huyền nhi đột nhiên phát ra tiếng cười như chuông bạc, cả người thân hình loé lên, đúng là bay thẳng vào trong xe ngựa. A Phi còn không đợi ngăn cản, nàng liền đã cùng Sư Phi Huyền, Bạch Lý Băng cùng một chỗ ngồi xuống bên trong, phản phất liền là xe ngựa chủ nhân. Khâu Minh Chủ, vung roi đi, phía trước dừng rậm rễ phải là được." Nàng không chút khách khí ra lệnh, trong giọng nói lộ ra không che giấu được đắc ý. Chương 326 Hôn qua thủ, hôm nay hận, bình giá cô ảnh, Cần Khuynh, kiêu hùng nước mắt, 10. 326 hôn qua thủ, hôm nay hận, bình giá cô ảnh, Cần Khuynh, kiêu hùng nước mắt, 10. A phi tức giận bất bình đánh xe ngựa, mang theo tam nữ đổi qua một cái này mộc đầy hoa rừng cây đỉnh núi, cảnh sát trước mắt cũng rộng mở trong sáng. Đã thấy cái kia đỉnh núi một bên, một đầu dốn lượn xuống tiểu Hà ngay tại dưới ánh mặt trời sóng nước lấp loáng, long lánh ngân sắc cùng hào quang màu đỏ. Tiểu Hà tại lưng cận sơn lâm một bên rẽ ngoặt một cái, đột xuất một khối mê hoặc đất bằng, đúng là một khối to lớn ám hát sắc núi đá. Trên tảng đá cũng không biết là ai xây một tòa đình nghỉ mát, đúng là dựa vào cự thạch xu thế tự nhiên hoa văn chạm trổ, chỉ là tại đình một bên bôi màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt, tại cái này ánh nắng chiếu rọi phía dưới hơi có chút uy nghiêm lộng lẫy. Cách khoảng trăm thước, A Phi vẫn như cũ có thể nhìn thấy người nơi đâu ảnh tứ tha, lờ mờ mấy đạo khí tức quen thuộc ở bên trong. Theo xe ngựa chậm rãi đi vào, thân phận của những người đó cũng là càng phát ra rõ ràng. Trong lương đình nguy nga đứng yên vũ chiếu, một bên cao thấp đứng yên trong đám người, không thiếu Dương Hưng Ngạo, Mộ Thanh Liều, Long Lường, Phát Minh, Thủy Nguyệt đại tông chờ gối. Cái này đội hình sự cao cấp Chính là A Phi phía sau cũng là dựa ra mồ hôi. Vũ Chiếu thật sự là mời bọn họ ba cái đến ngồi một chút, mà không phải cái gì hùng môn như sao. Cái này đội hình cho dù là đi vây giết bằng ban, Lãng Phiên Vân cũng là đầy đủ. A Phi hay còn hít sâu một hơi, điều khiển xe ngựa đứng tại mười mấy mét có hơn. Cái kia Vũ Chiếu tựa hồ ngay tại nhìn về phương xa, nàng chắp tay đứng tại đỉnh lâu một bên lâm trang mà đứng, một thân rộng dài áo trắng gián thân thể của nàng, phát họa ra bất đồng dĩ vãng đường cong đi ra. Mặc dù hoàng sử trong lịch sử cũng từng miêu tả qua Vũ Chiếu phong thái, nhưng từ bất luận cái gì góc độ cũng không thể phủ nhận Vũ Triều cũng là một cái này cực kỳ khí chất mỹ nữ, chỉ là theo võ công của nàng cùng địa vị tăng trưởng, uy nghiêm cùng quyền thế chiếm cứ nàng ở trước mặt người đời chủ yếu nhất hiệu. A Phi xe ngựa dừng lại, Vũ Triều liền xoay đầu lại, cái kia đạo tràn đầy uy nghiêm ánh mắt cũng rơi vào trên người hắn. Xem kỹ, dò xét, thậm chí còn có một cỗ nói không rõ ý vị, tại mật tông bí thuật ra chỉ phía dưới, A Phi cảm giác rõ ràng, có thể là nữ vương chi nhìn chăm chú để hắn bỗng cảm giác áp lực, A Phi nhẹ nhàng thở một hơi, chấp dãy điều động cũng không tại trạng thái đỉnh phong chân khí đến âm thầm chống cự, chỉ là hắn tính sai một bậc. Trong này ngoại trừ Vũ Triếu, Minh Nguyệt cùng những cao thủ kia cũng đều tại. Tại Vũ Triếu nhìn qua đồng thời, những cao thủ kia cũng đều đem ánh mắt lần lượt quăng tới, nhao nhao rơi vào trên người hắn. Những ánh mắt này riêng phần mình ý vị, khiêu khích cùng thị uy cũng có đủ cả, có thậm chí là vô tình hay cố ý phóng thích khí cơ đến sọ xét hắn. Tại cái này từng đạo khí cơ bao phủ phía dưới, a phi trong nháy mắt lông tơ đều dựng lên. Đây là võ giả đối người bên ngoài tự bản năng phản ứng. Cho dù là người bình thường, nếu như bị người từ phía sau lưng nhìn chằm chằm, thường thường cũng sẽ đột nhiên có chú ý thức quay đầu nhìn lại. A Phi vô công luyện đến tình trạng này, tự nhiên cũng có loại bản năng này ý thức, nhất là tại quan tưởng bí thuật gia chỉ phía dưới càng thêm mãnh cảm. Nhưng cùng lúc đối diện với mấy cái này cao thủ nhìn chăm chú, tăng thêm võ giả khí cơ áp bách, lại là lần đầu tiên lần thứ nhất. Đừng nói là A Phi, liền toàn bộ đại giang hồ đều hiếm người có bực này đãi ngộ. Bực này cục diện, đổi lại bất kỳ một cái nào người chơi, cơ hội tại mấy hơi thở bên trong liền sẽ hai chân mềm nhũ thua trận. Nhưng A Phi đối mặt Vũ Triều cùng Minh Nguyệt cung vẫn luôn có một loại không phục tâm tính, hắn chắc hẳn phải vậy cho rằng Minh Nguyệt cung lần này cần cho hắn một hạ mã uy. Ngụy thừa dịp ta trọng thương chưa lành, thừa cơ để cho ta khất phục. Trong lúc thời khắc, A Phi tinh thần tùy theo cao vút. Các loại tâm pháp như quang hoàn thâm lấp lóe, từ hàng kiếm điện tâm pháp, võ đàng chương tam phong khẩu quyết, ma môn mộ thanh lưu khí cơ chi pháp, mật tông vô cực quan tưởng thuận. Những này phụ trợ kỹ năng tất cả đều bị A Phi đè vào trên đầu, phối hợp chân khí của hắn chậm chạp nhưng có thứ tự vận chuyển, trong lúc nhất thời thân thể đúng là tại như vậy cuồng thao bên trong một mực đứng vững. Song phương cứ như vậy cách mấy chục mét đối mặt, ai cũng không có mở miệng nói câu nào. Kỳ thật cũng không thể nói là đối mặt Dung khí thế chẳng có để hình dung thuần sát hơn một chút. Hoàng sư võ học đều có loại khí thế này lộ ra ngoài mà nói, cứ việc các người chơi đối với cái này coi là cầu vết, nhưng cũng thích hợp thể hiện tại đại giang hồ thiết lập bên trên. Đã thấy a phi quần áo không gió mà bay, phát ra rất nhỏ bay phất phới âm thanh. Nhưng theo càng nhiều cao thủ khí cơ bao phủ, những người kia thực hiện áp lực càng phát ra tăng cường, a phi sống lưng đau nhức, đúng là hơi cảm thấy không được lại. Hắn ngược lại không còn đi xem mỗi người thần thái ánh mắt, mà là chuyên chú tại trên người mình, dần dần đầu não trống rỗng, chỉ gắn bó trong ý nghĩ một chút thanh minh không tiêu tan. Khí thế chi tranh cũng chính là tâm tính chi tranh, càng là cao thấp chi tranh. A Phi nhiều lần cùng Vũ Triều, Minh Nguyệt cũng đối địch, mặc dù võ công trên thực lực chiếm cứ hạ phong, nhưng xưa nay sẽ không trên khí thế có chút vượt bộ. Đổi lại đại giang hồ lời nói nói, không chưng màn đấu tranh khẩu khí, biết ngươi rất mạnh, nhưng ta liền không thể tung tóe ngươi một mặt với ta. Mà lại loại tranh đấu này cùng võ học tranh chấp rất có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ dị. Khí cơ khí thế bất tới, thì tương đương với đối phương một quyền đánh tới. A Phi liền muốn dùng phương thức của mình hóa giải mất tiến tới phản kích, nghiêm nhiên là chiêu số phá giải. Đương nhiên A Phi đối mặt như thế nhiều cao thủ, muốn phản kích tự nhiên là khó khăn, nhưng ý thủ đan điển duy trì tâm tính của mình không bị công phá, lại là có thể đệ. Ánh cược một lần. Song Phương đi lên liền là như thế khí cơ tương bác, thật là cũng là một trận ngoài ý muốn. Bạch Lý Bang tại phía sau xe ngựa, vừa đứng lên liền bị cỗ này động tính tác động đến, đúng là biến sắc, hơi kém không có đứng vững. Nàng ý thức được tình huống về sau, lập tức dậm chân tiến lên, chuẩn bị trợ A Phi một chút sức lực. Nhưng Lã Sư Phi huyên đưa tay nhẹ nhàng giữ nàng lại, cũng lắc đầu thấp giọng nói, để một mình hắn đi thôi. Người không tiện nhúng tay. Bạch Lý Bang sững sờ, cắn môi một cái, lại tiếp tục thần sắc khẩn trương nhìn xem A Phi bang lưng. Cái kia sư phi Huyền cũng là vô tình hay cố ý phủi phủi cho kiếm, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị, chỉ có Thượng Quan Huyền Nhi cười tủm tỉm, nhìn chằm chằm cái kia A Phi, tựa hồ muốn nhìn hắn chuẩn bị đối phó thế nào. Đã thấy A Phi đột nhiên thân thể nhoáng một cái, hình như có ngăn cản không nổi xu thế, Bạch Lý Bang thấp giọng kinh hô, không chịu được lại muốn lên trước đỡ lấy. A Phi lại lặng lẽ một tiếng lại lần nữa đứng vững vàng. Trên mặt hắn Huyền Minh chân khí vết tích chợt lóe lên, nguyên là dùng áp đáy hòm công phu. Huyền minh chân khí là a phi võ công căn bản, nhưng giờ phút này cũng chỉ là khôi phục sáu bảy thành. Bất quá loại khí thế này đối lập, cũng không thuần túy liên hệ tại nội lực cao thấp, càng nhiều hơn chính là kỹ xảo pháp môn đối kháng. Tại đối phương khổng lồ lại sen lẫn như mưa dưới áp lực, a phi nội lực cùng những cái kia phụ trợ kỹ năng phối hợp lẫn nhau, từng tầng từng tầng chống cự làm hao mòn cái kia vô cùng bất nhập xâm nhập, đúng là dần dần có hòa làm một thể xu thế. Nhưng đối phương khoảng chừng hơn 10 vị đại cao thủ, nhìn cái này xu thế a phi thất bại là tất nhiên, liền nhìn có thể ngăn cản bao lâu. Lại lần nữa vận công chặn đối phương một đợt về sau, A Phi trong đầu phúc chí tâm linh lóe lên, nghĩ thầm đối phương nhiều như vậy nói khí cơ, ta tự sáng tạo võ công không phải có thể đồng thời hóa thành nhiều cái chiêu số a. Như vậy tại loại khí thế này tương hô áp bách bên trong, phải chăng cũng có thể đồng dạng vị đó. A Phi ngoo tới gà lớn, nghĩ đến chính là đối thủ, mà lại tại đối phương như vậy áp bách phía dưới, cũng không cho phép bao nhiêu thời gian đến suy tư. Hắn trực tiếp dùng chân khí dẫn đạo những kỹ xảo này phát môn, dựa theo môn kia tự sáng tạo khẩu quyết võ công vận chuyển. Thử mấy lần, đột nhiên toàn thân chấn động, tựa hồ có đạo đạo khí tức từ thân thể tỏa ra ra bên ngoài nhạo ra ngoài, trước mắt lại là tỏa ra ánh sáng chói lọi, toàn thân là khí, nguyên bản chỉ có thể một đạo một đạo khí cơ ưng phó cục diện, đột nhiên có bất động, khí tức tại thân thể trùng quanh lưu chuyển không thôi, lại đồng thời đem đối phương những người kia nhìn trộm đều ngăn tại thân thể bên ngoài. Giờ khắc này hắn cảm giác mình bị áp bách tới cực điểm tinh thần lập tức chánh thoát, phản phất cùng lúc trước cũng là có khác biệt lớn. Thiên địa này ở giữa rốt cuộc không người nào có thể để hắn xoay người khuất phục, tâm linh vui mừng phản phất muốn bay lên bầu trời. Một màn này đều rơi xuống bạch lý băng trong mắt, nàng trong thoáng chốc thấy được ga phi toàn thân khí thế biến đổi. Trở nên liền thành một khối, như khối kia to lớn núi đá thẳng đứng ngàn trượng. Trong nội tâm nàng a một tiếng, nghi thẩm cái này a phi lại là có cái gì đột phá a. Nàng đoán không sai. Tại a phi thay đổi cục diện sát na, hệ thống nhắc nhở cũng là tùy theo mà đến, mà lại kéo đến tận mấy đầu. Có một đầu là liên quan tới mật tông vô cực quan thường thuận, đại khái nội dung là nhắc nhở kỹ năng thăng cấp, còn có một đầu là liên quan tới hắn tự sáng tạo võ công, có vẻ như cũng là có một chút biến hóa. A phi trong lòng vui vẻ, hắn còn không có thời gian đi nhìn kỹ, đột nhiên trong thai nghe được cái kia vũ chiếu cười nhẹ một tiếng, nói Được rồi, thật sự là khí vận sở trung thiên tài, đại giang hồ võ lâm minh chủ, không hổ là người chơi đệ nhất nhân. Nang cái này vừa nói, cái kia pho thiên cái địa khí cơ cũng đồng thời tiêu tán, những cao thủ thu hồi riêng phần mình ánh mắt, thu liễm khí tức, liền giống như người bình thường đứng ở vũ chiếu sau lưng. Bọn hắn mỗi một cái đều là không nói gì, nhưng là trên mặt thần sắc hình như có kinh dị cùng kinh ngạc. A Phi thở ra một cái thật dài, lúc này mới phất rắc mình đẩy người đại hãn, quần áo đều ướt đẫm. Chúc mừng ngươi, A Phi. Nữ đế chờ ngươi rất lâu, cũng xin dời bước đi qua đi. Tiếng quan huyện nhi thanh âm từ phía sau lưng truyền đến, tựa như kinh tự như than, nhưng cũng không có bao nhiêu để ý. A Phi giờ phút này lại hết sức vui vẻ, nhịn không được muốn gieo họ một tiếng. Mặc dù không biết đối phương xác thực dư ý, nhưng hắn tại trọng áp phía dưới, đúng là nắm giữ đem tự sáng tạo võ công cùng khí cơ chi thuật, cùng mật tông bí thuật tương hỗ kết hợp phương pháp. Kể từ đó, hắn về sau thi triển tự sáng tạo tuyệt học thời điểm, liền có thể nâng cao một bước. Không chỉ có thể dùng chiêu số nội lực tấn công địch, hơn nữa còn có thể vận dụng khí cơ cùng lục cảm phụ trợ, công phòng nhất thể, các phương diện đều sẽ cực lớn tăng cường mà hắn trong hoàng hốt ý thức được, mình tự sáng tạo võ học, lúc này mới xem như chân chính hiện thế. Vệ phân nó sẽ mạnh đến mức nào, vậy cũng chỉ có dùng đối tay đến nghiệm chứng. A Phi lòng tin vững trượng, giờ khắc này đúng là không sợ chút nào đối phương cái kia khổng lồ cao thủ đội hình, trực tiếp vừa nhấc chân chính là xuống xe ngựa, hướng cái kia đỉnh lâu bước đi mạnh mẽ uy vũ long hành mà đi. Bạch Lý Bang cùng Sư Phi Huyền cũng đều riêng phần mình đi theo, ba người đảo mắt liền bước lên bậc thang. A Phi ánh mắt thì là trực tiếp chăm chú vào Vũ Chiếu trên mặt. Nữ đệ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Hồi lâu không thấy Ngươi khí sắc đẹp mắt nhiều. Hắn cũng là học cái kia Vũ Triếu đứng chắp tay, đứng tại cái này đỉnh lâu một bên, mờ mờ ảo ảo cùng Vũ Triếu địa vị ngang nhau, không hạ xuống chút nào hạ phong. 3 3 3 Một bên tụi hổ có người nhẹ nhàng vỗ tay, nương theo lấy nhàn nhạt tiếng thở dài. Chợt một cái này hùng hậu trung niên thanh âm quen, Võ Lâm minh chủ, thật là làm cho lão hổ mở rộng tầm mắt. Vũ Triếu, ngươi tính toán nhỏ nhặt là thua a. Chương 327, hôn qua thủ, hôm nay hận, bình giá cô ảnh, Cần Khuynh, Tiêu Hùng nước mắt, 11. 327 hồn qua thủ. Hôm nay thật, bình giá cô ảnh, Cần Khuynh, Tiêu Hùng nước mắt, 11. A Phi quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát giác cái kia đỉnh lâu khác một bên lại còn ngồi một chút, rõ ràng không phải Minh Nguyệt cung người. Mấy người này bên trong có một ít hắn còn nhận biết. Tóc trắng áo lam cầm trong tay tẩu hút tuất thiên cơ lão nhân, tóc thưa thớt, gương mặt hơi dài bạch hoa lầu tuyết thư tiên sinh, còn có mấy cái người chơi, đương nhiên đó là cái kia tiểu đoàn, Bộ Phi Yến cùng Phượng ca bọn người. Còn còn lại NLR, từng cái tay cầm cây quạt, Tiên Phong đạo cốt, hơi có chút chế thức trang bị, lại đều là đại giang hồ khắp nơi có thể thấy được tuyết thư các tiên sinh. Mà trước đó vỗ tay nói chuyện, chính là vị kia Bạch Hoa Lâu thuyết thư tiên sinh. Tiếng nói của hắn có chút đật thụ, mang theo một loại nhàn nhạt khàn khàn, tại Bạch Hoa Lâu bên trong A Phi đối nó khắc sâu ấn tượng. Cũng chính là hắn tại Bạch Hoa Lâu một fan thuyết thư, dẫn suất tiểu đoạn bọn người võ hiệp chi luận, về sau truyền đến đại giang hồ các nơi, cũng là dẫn tới nghị luận ầm ĩ chỉ là một lần hôm kia cũng chưa có nói hết, chính là bị về sau hỏa thiêu Bạch Hoa Lâu cắt đứt. Hôm nay những này thuyết thư cấp tiên sinh cùng Minh Nguyệt cung chia làm bất đồng vị trí, hoặc ngồi hoặc đứng, thần thái khác nhau, giờ phút này nhìn về phía A Phi ánh mắt lại đều mang theo vẻ khâm phục. Có thể tại như thế Minh Nguyệt cùng cao thủ quần công phía dưới còn có thể lấy được như vậy thành tích, A Phi thật sự là xứng đáng giang hồ đệ nhất cao thủ xưng hô, huống chi hắn hiện tại là có thương tích trong người. Nguyên lai like là chư vị đại hiệp, hành ngộ, hành ngộ. A Phi hướng về phía những người kia gật gật đầu, trong lòng lại nghi hoặc sự xuất hiện của bọn hắn ở chỗ này như dò. Bạch Hoa Lâu thuyết thư tiên sinh tựa hồ nhìn ra A Phi nghi hoặc, sợ lên dâu dê, tiếp tục dùng cái kia đặc biệt tiếng nói cười nói, "Khổ minh chủ khách khí. Bất quá chúng ta lần này cũng không phải là hành ngộ, mà là đều bị nữ đế mời tới." A Phi nhướng mày, nghĩ thầm quả là thế. Vũ Triều đây là muốn làm cái gì, muốn nghe xem những cái kia giang hồ tiểu khúc rõ nghiêm dịu nghe chuyện cũ sao? Lại nghe cái kia thuyết thư tiên sinh tiếp tục nói, vừa rồi lão phu nhìn khổ minh chủ một người chính là kháng trụ minh nguyệt cung như thế cao thủ liên tục tạo áp lực, thật sự là đáng kính đáng ca ngợi. Phần này công phu, lão phu cuộc đời ít thấy. A phi nói liên tục không dám, rất là khách khí. Hắn đối với mấy cái này thuyết thư tiên sinh xưa nay khách khí, không chỉ là bởi vì tuổi nhỏ thời kỳ nghe bình tư là hắn số lượng không nhiều giải trí hoạt động càng là bởi vì những này thuyết thư tiên sinh thật là nắm giữ đại giang hồ quyền lên tiếng. Bọn hắn nhân số đông đảo, chỉ cần ở trên trời gầm cầu vòng sau phiên nói mấy trận, liền có thể trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn thay đổi người nào đó giang hồ phong bình. Quyền nói chuyện liền là hết thảy, đây đối với bất luận cái gì thế giới tới nói đều là như thế. Nghe nói lúc đó có một vị trợ lý đại thần cùng một vị thanh lâu gã sai vật lên xu đột, chính là cân nhắc đến thuyết thư tiên sinh lực ảnh hưởng mà không thể không lui bước. Thấy A Phi khách khí như thế, một bên tiên cơ lão nhân lại nói, khổ minh chủ cũng không cần khách khí. Lão hổ tới thời điểm cũng là cùng Ma môn Thánh quân cách không liều mạng mấy lần. Có lẽ ta một đối một còn có thể đo lấy, nhưng nếu đồng thời đối phó nhiều người như vậy, định không bằng ngươi như vậy cử trọng lực hình. Ngươi phần này tu vi lại so ta lần trước thấy đều mạnh không biết. Ngươi thiếu niên là đại giang hồ người chơi đệ nhất nhân, xưng hô thế này danh phụ kỳ thực. Có lẽ binh khí của ta xếp hạ phụ đã sớm hẳn là định ra một vị trí mới lạ. Thiên Cơ lão nhân xưng hô A Phi người thiếu niên, thuyết pháp này để A Phi có chút lạ lẫm, bất quá đối Vương niên kỵ còn tại đó, cũng là có thể. Cái kia thuyết thư tiên sinh lại tiếp lời nói. Thiên cơ tiền bối, binh khí của ngươi xếp hạng phổ hẳn là cũng không sai biệt lắm a. Khi nào công bố tại chúng? Khổ Minh chủ tất nhiên là binh khí này phổ đệ nhất. Thiên cơ lão nhân lại nói, cái này muốn nhìn lần này phá toái hư không sự tình, phong vân tế hội, cuộc đời thăng trầm. Nói đến đây hắn cố ý thần bí cười một tiếng, muốn nói lại thôi. A Phi trong lòng lại lặng lẽ một tiếng, nghĩ thầm cái này Cố Lộng Huyền hư lão già hóa, nghị chế tạo lo lắng muốn sách 10 bản chạy a. Hắn nhìn một vòng đám người, ánh mắt lại rơi xuống cái kia vũ chiếu trên thân, cất cao giọng nói, "Như vậy hôm nay lư đế mời chúng ta đến" là vì trò chuyện đồ bỏ binh khí phổ a. Nếu là lời như vậy, nơi này đội hình mặc dù không nhỏ, hắc, không khỏi cũng quá keo kiệt chút. Hắn nói là trò đùa thoại. Bên trên đến binh khí phổ bên trên người chơi công dân mới nhiều, cũng không phải mời hắn một cái này a phi có thể lại biểu. Mà lại hắn cố ý nói lời nói này, lại là đối cái kia vũ chiếu một loại nào đó thăm dò. Lúc trước hắn biểu hiện, tăng thêm bây giờ chậm rãi mà nói, sắp hiện ra trận bầu không khí quyền chủ động mờ mờ ảo ảo cho giữ tại ở trong tay. Chính là cái này vũ chiếu thật muốn quẳng chén làm hiệu, làm một cái này hồng môn nhấn đến cũng phải cân nhắc rước lựa một cái thời cơ có đúng hay không. Số khổ A Phi, ngươi nói nhảm nếu là có thể giống võ công của ngươi chặt chẽ lên tốt. Tuất, chớ mời các ngươi đến, tự nhiên không phải là vì nói cái gì binh phi phổ. Không ngại ngồi xuống nói chuyện đi. Cái kia Vũ Chiêu rốt cục nói chuyện. Ánh mắt của nàng quét một cái A Phi, tay áo dài có chút vung lên, làm một cái nảy mời ngồi thủ thế. A Phi nói, "Tuất, bất quá pha toái hư không sắp đến, mọi người thời gian cũng không nhiều, Minh Nguyệt cùng cử động lần này không biết là dụng ý gì." Hàn tùy ý tựa ở một bên trên băng ghế đáng ngồi. Bằng thêm lòng tin để hắn ngồi kim đao đại mã, thân thể thẳng tắp, ánh mắt càng là cùng cái kia Vũ Chiếu nhìn thẳng. Bạch Lý Băng cùng Sư Phi Huyền Diên phần mình cười một tiếng, ngồi ở hắn hai bên trái phải, cũng không đi đoạt hắn danh tiếng. Mà cái kia Thượng Quan Uyển Nhi lại đi tới Vũ Chiếu cái kia một bên, tùy ý tìm cái địa phương ngồi xuống. Nàng vừa ngồi xuống, Á Phi liền là trong lòng nhảy một cái. Cái này Thượng Quan Uyển Nhi ngồi nhìn như tùy ý, vị trí lại không tùy ý vị trí của nàng, cũng không biết là hữu ý vô ý, vừa lúc Đệ Minh Nguyệt cùng các cao thủ đều là như chúng tinh phụng nguyệt tán ở trung quanh, đột xuất nàng không phải bình thường đi ra. A Phi thẩm nghĩ cái này thượng quan huyện nhi quả nhiên không hổ là vũ chiếu hừ nhân, bực này đãi ngộ đơn giản so ma môn thánh quân cũng cao hơn. Nhìn mấy cái kia ma môn thánh quân nhóm, ngược lại là không có chút nào không vui, mà lại đều một bộ đương nhiên bộ dáng. Sau đó vũ chiếu một câu một lần nữa hấp dẫn A Phi lực chú ý, nàng đứng chắp tay nói, "Chư vị, chấm muốn trước cảm ơn các ngươi dự tiệc. Hôm nay là pha toái hư không lên đường thời gian, lại sau này đem các vị cư tụ lại cũng là rất khó, chấm ở chỗ này dừng lại trong giây lát, hơi chuẩn bị rượu nhà xin cấp vị nhâm nháp." Thu tiện có một ít sự tình ngược lại là muốn cùng Trư vị trò chuyện một trò chuyện. Nói đến đây nàng đột nhiên quay đầu mặt hướng về bên, trầm rãi nói, "Tiểu Đoạn, Phượng ca, chấm nghe nói các ngươi hôm nay tại Bách Hoa lầu một chút lời bàn cao kiến, rất là thú vị. Không biết bây giờ có thể sẽ cùng chấm luận một luận." Vũ Triều đi thẳng vào vấn đề, tìm lại không phải A Phi mà là Tiểu Đoạn, mà lại nói không phải võ công cùng phá toái hư không sự tình. Tất cả mọi người là sững sờ, không rõ ràng cho lắm. Cái kia Tiểu Đoạn cũng là do dự một chút, trầm rãi nói, "Thánh hộ là chỉ chúng ta liên quan tới võ hiệp thuyết pháp sao?" Cái kia Vũ Triều nhẹ gật đầu, nói, "Đúng thế. Võ hiệp, võ cụ hiệp." Nói đến đây nàng dỗng nhiên thở dài, nhìn xem cái kia ung dung chạy xuôi nước sông, tiếp tục thở dài, "Trong miệng ngươi dị hiệp là thật sao? Ta nói là, chúng ta những người này đều là người trong miệng cái gọi là dị hiệp, đều là đại giang hồ một bộ phận, đúng không?" Tiểu Đoạn có chút kinh ngạc cùng bên cạnh Phượng Ca nhìn nhau, không rõ Vũ Triều chân thực ý đồ. Thật lâu mới tằng hắng một cái nói, "Dị hiệp tự nhiên cũng là thế giới võ hiệp một bộ phận. Đại giang hồ mặc dù tôn trọng hiệp nghĩa, nhưng cũng không chỉ có hiệp nghĩa." Vũ Triều sắc mặt hòa hoãn, gật gật đầu đang muốn lại nói, đột nhiên một thanh âm lạnh lùng nói, "Tiểu Đoạn mặc dù nói không sai, nhưng ta vẫn còn muốn nói một câu." "Dị hiệp cũng là hiệp, là đại giang hồ tập tục một trong." "Bất quá các ngươi Minh Nguyệt cung những người này, cũng không thấy người người đều là dị hiệp." Điểm này vũ chiếu trong lòng người cũng có chút số đi. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người là biến sắc, nghĩ thẩm vị này thật đúng là không cho mặt chủ nhân tự a. Đã thấy người nói chuyện đúng là cái kia bộ phi yến, cùng Tiểu Đoạn, Phượng Ca ngồi chung một bàn, Tịnh Sương Phong Trần Tam hiệp vị kia người chơi nữ. Nữ tử kia không nhìn ánh mắt mọi người, tiếp tục cất giọng nói, Lúc trước ta cũng tại Bạch Hoa lầu nghe tiểu đoạn dị hiệp chi luận. Tiểu đoạn lời nói dị hiệp cũng không phải lấy mạnh nhất yếu, vì tốt cho mình chộm ma bức bách người khác, thậm chí động một tí đánh giết cả người. Dị hiệp chi đạo chính là quân tử náo thân lập mệnh chi đạo. Minh Nguyệt cung gia đại nghiệp lớn, cao thủ như Vân, bất quá có thể được sưng tụng quân tử cùng dị hiệp, sợ cũng không phải nhiều như vậy. Nàng lời nói này hơi có chút nổi lên ý vị, lời nói mặc dù có lý, nhưng đối Minh Nguyệt cùng tới nói liền lộ ra không phải dễ nghe như vậy. A Phi cảm thấy yêu kỳ, nghĩ thầm cô nương này ngược lại là miệng lưỡi bén nhọn trực tiếp nhắm vào cái kia vũ chiếu cùng Minh Nguyệt cung. Sau lưng Bạch Lý Băng liền tốc giọng nói, "Vị này bộ phi yến, riêng có hiệp nghĩa chi tâm, nhất là tôn sủng cái kia quách tính tiểu phong hạ người. Giang hồ đều nói, là Minh Nguyệt cung thiết kế hại quách tính đại hiệp, cho nên nàng đối Minh Nguyệt cung một chút hảo cảm đều không có. Nghe nói thành tương dương sự kiện về sau, nàng còn xâm nhập cái kia hoàng cung muốn ám sát vũ chiếu, chỉ tiếc không thành công." A Phi bừng tỉnh đại ngộ, vỗ tay khen, chân kỳ nữ từ đấy. Thanh âm của hắn cố ý không thấp, rõ ràng là muốn cho vũ chiếu bọn người nghe được. Bởi vì cùng Minh Nguyệt cung xưa nay ẩn oán, A Phi đối đám người này một mực không có ấn tượng tốt. Cho dù là gần nhất biết được Lệ Nhược Hải cũng không phải là Minh Nguyệt cung ám sát, cũng vẫn như cô không cải biến được hắn thâm căn cố đế thái độ. Không có Lệ Nhược Hải sự tình, không phải còn có quế tính hoàn dung, diệp cô thành đám người sự tình a. Lại cái kia Hà Túc đạo vẫn lạc ngoài thành Tương Dương, phía sau màn hắc thủ một trong chính là cái này Minh Nguyệt cung. Đại Giang Hồ tự phá toái hư không đến nay, Minh Nguyệt cung vẫn luôn là đại giang hồ đệ nhất thế lực. Chiếm cứ hoàng thành, lưng tựa triều đình, trong môn càng là ma môn cao thủ hội tụ, nhân tài đông đúc. Trước tu là ma, sau bắt truyền lưng, bác thượng bố cục Tương Dương, thế ép ma thử bằng ban, lôi kéo khắp nơi, nghiêm nghiêm thiên hạ đại thế. Như thế thế lực, tự nhiên sẽ trở thành tất cả mọi người kiêng kỵ công địch. Đại giang hồ đối Minh Nguyệt cũng đánh giá phổ biến không cao, nhất là Tương Dương sự kiện về sau, thanh danh càng là rớt xuống ngàn trượng. Lần này Vũ Chiếu thiết đến người, khó nói là chuyên tốt. A Phi vẫn muốn có thể chọc giận đối phương, để cái này hồng môn yến lưu cục mới tốt. Nhưng này Vũ Chiếu nghe bộ phi yến chí ngôn, đúng là yên lặng không nói, trên mặt cũng không có mảy may động khí ý tứ. Một hồi lâu nàng mới ngẩng đầu chậm rãi nói, đại giang hồ rồng rắn lẫn lộn, thời kỳ thượng cổ liền có du hiệp hiệp khách, ngạo bơi sông hồ, dùng võ phàm cấm. Bất quá giang hồ cũng không phải là chỉ có những người này, du hiệp bên ngoài, còn có người bình thường cùng làm sảng làm vậy, gian hùng hiệp đạo hạ người, lục lâm lùng cổ, môn phiệt phe phái, tất cả đều tồn chi. Như thế mới xem như hợp thành hoàn chỉnh giang hồ. Ta minh nguyệt cùng người, hoàn toàn chính xác cũng không phải là đều là dị hiệp, nhưng cũng cùng cái này đại giang hồ, hạng người gì đều có. Nàng càng như thế bình luận minh nguyệt cùng, mờ mờ ảo ảo không mất công bằng. Mọi người đều là kinh ngạc vô cùng. Ngày đó cơ lão nhân trầm ngâm thật lâu, thở dài, "Vạn lưu hội tụ, giang hà biển hồ, đây mới là giang hồ bản ý năm đó giang hồ, vốn là trường giang cùng động đỉnh hồ, sau phạm lãi công thành ẩn lui, mang theo Tây Thi ẩn lui nơi đây, lại làm cho giang hồ có càng sâu ý vị. Giữa từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, rời xa quyền lợi, đây là giang hồ." Bất quá cũng chính bởi vì vậy, đại giang hồ rồng rắn lẫn lộn, các loại người cùng có đủ cả. Minh Nguyệt cung nếu là đại giang hồ một phần tử, tự nhiên cũng không thể ngoại lệ. Thánh Hậu lời nói này nhưng cũng có lý. Cái kia Vũ Triều gật gật đầu, nói, "Các hạ nói như vậy cũng là công bằng chi ngôn. Cái kia Mamunou, tại cái này đại dương trong hồ, ta người trong Mamun là gì hiểu đâu, hay là cái gọi là ác nhân đâu?" Nói đến đây nàng ngừng lại một chút, sau đó một đôi mắt rồng rơi xuống tiểu đoạn trên mặt. Thằng đến lúc này, mọi người mới bắt đầu mơ hồ biết Vũ Triều là hỏi cái gì. "Mamun a?" A Phi không khỏi giận mình, đúng là nhớ tới lúc trước cùng Mộ Thanh Lưu một phen nói chuyện với nhau. Đột nhiên cái kia bộ phi yến lạnh lùng nói, "Mamun, Mamun, tên như ý nghĩa, ma quái gian tà chi môn." Cho nên trong này người khó nói là dị hiệp, hoặc là ác nhân càng nhiều hơn một chút. Chương 328, Hôn qua thủ, hôm nay hận, bình giá cô ảnh, Cần Khuynh, kiêu hùng nước mắt, 12. 328 Hôn qua thủ, hôm nay hận, bình giá cô ảnh, Cần Khuynh, kiêu hùng nước mắt, 12. Ma môn là ma quái gian tà chi môn. Chính là đối Minh Nguyệt cung cùng Ma môn một mực có thành kiến A Phi, nghe Bộ Phi Yến lời ấy, cũng là ở trong lòng âm thầm lắc đầu. Hắn biết Bộ Phi Yến đối Ma môn thành kiến so với hắn còn muốn lợi hại hơn. A Phi đối Ma môn trước kia cũng là biết rất ít. Nhưng này một lần cùng Mộ Thanh Lưu gặp mặt về sau, đối Ma môn ngược lại là có một chút hiểu rõ. Hoàng sư dưới ngòi bút Ma môn, nhưng thật ra là lúc đó bị sa lánh, cùng Nho đạo bất đồng bảy con bách gia tập hợp, hoàn toàn không phải cái gì gian tà ma quái, thậm chí từ nguồn gốc đã nói, Ma môn hay là rất nhiều lưu phái tư tưởng khởi nguyên, so chính thống còn chính thống. Hậu thế đại hành kỳ đạo một chút đạo ra võ học, kỳ thật liền là nguồn gốc từ Ma môn một cái này chi nhánh. Chỉ là về sau bảy con bách gia cái này liên hợp, bởi vì phe phái săn sát, nhân viên bao rộng, dần dần phân hóa thành hai phái sáu đạo, phong cách hành sự khác lạ tiểu môn phái. Mà lại trong đó trưởng phái đạo gia phái mờ mờ ảo ảo làm lớn, đã thoát ly truyền thống ma môn hệ thống, tự thành một phái. Còn lại lưu phái chính là càng thêm không phải chủ lưu, thêm nữa lúc đó Triều Hán độc tôn học thuật nho ra về sau, ma môn bị biên giới hóa, mọi người phổ biến đối ma môn không hiểu rõ, tạo thành đủ loại chỉ trích cùng hiểu lầm. Từ ngàn năm nay, ma đạo chi tranh thành chủ lưu. Ma môn đặc lập độc hành người đông đảo, vàng rau lẫn lộn, ngư long hổ tạp, không ít danh môn chính phái dưới loại tình huống này bắt đầu vệ đạo trừ ma, đối phó ma môn, liền cũng đem một chút vận vẹo ghê tởm hình tượng thực hiện đến ma môn trên thân. Cũng ước chừng từ nơi này thời điểm bắt đầu, mà cái chữ này chính là có hàm nghĩa khác nhau, tiếp cận bộ phi yến trong miệng ma quái gian tà. A phi lại cho rằng ma quái gian tà chi đồ, ma môn có lẽ có chi, nhưng không thể quơ đúa cả nắm. Trong ma môn cũng rất nhiều hạng người kinh tài tuyệt diễm, như Tạ Đỗ, Mộ Thanh Liều, Hướng Vũ Điển, thường thường cũng đều là thiên tư chất tuyệt, chí hướng cao xa, phong cách hành sự càng là độ lượng rộng rãi cao thượng, cùng ma quái nửa chút quan hệ đều không có. Bộ phi yến nói như vậy, càng nhiều hay là cảm xúc phát tiết thôi. Quả nhiên nàng lời vừa nói ra, Minh Nguyệt cung tất cả mọi người là đột nhiên biến sắc. Mấy người đồng thời hừ lạnh một tiếng, trong không khí càng là quanh quần đạo đạo khí cơ, vô tình hay cố ý xen lẫn ra, một mực khóa lại vị này người chơi nữ. Hắc, lại tới. A Phi nhíu mày. Hoàng Hệ những cao thủ, quả nhiên nữa thích động một chút lại phóng thích vương bá chi khí, đây là quy năng thiên phù a. Bước này trận thế A Phi nhưng vừa vận trải qua, nhưng đối với bộ phi yến tới nói liền là có chút khó khăn. Sắc mặt nàng nhất thời trắng bệch, thân thể trong lúc nhất thời lay động không thôi, phản phất ánh đến tùy thời đều muốn giập tắt. Nhưng nàng cùng A Phi tính tình quả cường, đúng là mạnh vận chân khí vào chỗ. Dưới thân băng ghế đá kéo kẹt rung động, nàng hay còn án lấy chuôi kiếm, mặt lạnh lẫy cùng đám người kia xa xa tương đối, nửa chút nhượng bộ ý tứ đều không có. Tiểu đoạn cùng Phượng ca thấy thế vội vàng đứng ở phía sau nàng, giúp đỡ cộng đồng ngăn cản cái này phô thiên cái địa áp lực. Cái kia Phượng ca càng là rút ra trường kiếm, như lâm đại địch, không khí hiện trường nghiêm nghiêm hết sức căng thẳng. Đúng lúc này, ngày đó cơ lão nhân đột nhiên ho khan một tiếng, trong tay thiên cơ đồng hóa thành tẩu thuốc trên bàn nhẹ nhàng gặp mấy lần, nói: "Thánh hầu, người trẻ tuổi đối ma môn không hiểu rõ, lời nói có lẽ có ít thiên bạc." Bất quá thánh hầu yêu cầu sự tĩnh Cùng chuyện ngày hôm nay có quan hệ sao? Hắn cái này động tác tùy ý cùng nữ, tại nguyên bản rằng có bầu không khí bên trong pha trộn một cái, đúng là để Minh Nguyệt cung sợ thực hiện áp lực giảm nhiều. Cái kia bộ phi yến nhất thời cảm giác được hô hấp cũng là thông thuận rất nhiều. Lúc này cái kia Ma môn Thánh quân mộ Thanh lưu lại đứng ra một bước, nhẹ nhàng cơ cơ ống tay áo, mặt không chút thay đổi nói, "Chúng ta Ma môn, trong ngàn năm qua cùng võ lâm đạo môn dây dưa không dứt, bị cho rằng là gian tà ma quái cũng là không phải lần đầu tiên. Bây giờ chúng ta tổ kiến Minh Nguyệt cung, không phải là vì cho Ma môn chính danh, đi vu tổn tinh a." Vừa rồi tiến hành Mọi người lại là có chút nóng nảy. Hắn đúng là đối bên người những minh nguyệt đó cùng cao thủ nói, những người này nghe vậy đều là sắc mặt biến hóa, từng cái thu hồi riêng phần mình cảm xúc, nguyên bản kiếm bạc nổ trương bầu không khí cũng nhất thời tiêu tán. Đám người riêng phần mình thở một hơi, thầm nghĩ hẳn là không đánh được, dù sao minh nguyệt cung thế nhưng là thế lớn. Một khi động thủ, nơi này liền không biết mấy người có thể còn sống sót. Bất quá cũng có cá biệt người thầm tiếc đáng tiếc, vụng trộm hé miệng không nói. Cái kia vũ chiếu thấy họ mộ dung lưu dược thúc tốt phe mình người, chính là gật gật đầu, hay còn bước ra một bước, đứng chắp tay nói: Ta ma môn từ ngàn năm nay đều có phong quang, lại không phải một câu ma quái gian tà có thể nói tận. Bộ Phi Yến, chấm rõ ràng ngươi đúng đúng ma môn có sợ thành thấy. Ngày đó ngươi đến hoàng thành ám sát, chấm mặc dù không tại, nhưng cũng biết ngươi gây nên. Minh Nguyệt cung thành lập lâu như vậy đến nay, ngươi là cái thứ hai tìm đến chấm đòi hỏi thuyết pháp. Nàng sau khi nói đến đây còn nhìn thoáng qua A Phi, cái kia A Phi ngưu hống hống lật ra một cái liếc mắt, coi như không thấy. Cái kia Vũ Chiếu lại mỉm cười, tiếp tục đối cái kia bộ Phi Yến nói, thế nhưng là muốn đến đòi thuyết pháp, liền muốn có một ít bạn sự mới được. Ngươi từng tại hoàng thành buông xuống con lạc, nói là lên trời xuống đất cũng phải dễ chấm. Chấm liền cũng cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi tại chúng ta trong nhóm người này chọn lựa một người, nếu là ngươi thắng, chấm liền đáp ứng ngươi một cái điều kiện, chỉ cần chấm có thể làm được, không sợ không nên. Nếu là ngươi thua, chấm cũng phải ngươi làm một việc, ngươi có dám đáp ứng? Mọi người đều là kinh ngạc, nghĩ thầm cái này Vũ Triều là muốn làm cái quỷ gì? Đánh ca. Phải biết Minh Nguyệt cung lúc này chiếm cứ lại thế, nguyên cũng không cần cùng một cái này tiểu người chơi so đo, làm loại này nghĩa khí chi tranh. Lại để Bộ Phi Yến người chơi này cùng đang ngồi Minh Nguyệt cung cao thủ một trận chiến, thắng bại tạm dừng không nói, cái này Vũ Chiếu ngược lại là tâm lớn, vạn nhất Bộ Phi Yến thắng đâu? Nàng mở miệng để Vũ Chiếu từ bỏ phá toái hư không, hoặc là dứt khoát giải tán Minh Nguyệt cung đâu? Phải biết từ xưa đến nay quần vô hình luôn, Vũ Chiếu lại là nổi danh đế vương tác phong, loại chuyện này làm không cẩn thận liền là giợi lên tảng đá nện chân của mình. Cái tên A Phi lại là nhíu chặt lông mày, nghi thẩm cái này Vũ Chiếu vừa rồi rõ ràng nói đến cái kia ma môn cùng gì a, làm sao chủ đề chuyển biến nhanh như vậy, lại lập tức nhảy tới cái gì đánh tục rồi? Hắn tin tưởng Vũ Triều không phải bắn tên không đích, chỉ là trong lòng suy tư giữa hai bên liên quan, mơ hồ cảm thấy cái này Vũ Triều luôn có cái gì không thể gặp người mục đích. Cái kia bộ phi yến sững sốt một chút, sau đó cười lạnh một tiếng nói, bất cứ chuyện gì, nếu như ta để ngươi tự sát, ngươi cũng tự sát ta. Câu nói này hiển nhiên càng thêm trực tiếp, tràn đầy trêu chọc cùng khinh thường. Không nghĩ tới cái kia Vũ Triều thản nhiên nói, nếu là ngươi có thể thắng đang ngồi bất kỳ một cái nào Minh Nguyệt cung ngợi, liền để cho chấm tự sát, chấm cũng sẽ làm theo, ngươi có dám hay không đó lấy. Mọi người đều là số sao? Ý thẩm cái này vũ chiếu thật đúng là dám nói a. Bộ phi yến lần này rốt cục cũng là kinh trụ, nàng đang muốn tổ chức môn nữ, đột nhiên cái kia A phi vô bản một cái, đứng lên nói, nghe ngươi tiểu nói này, bổn minh chủ đột nhiên tay ngướng ấy. Đến, để cho ta chọn một cái này đối thủ, ta cũng tới cùng nữa đế ngươi đánh cược một phen. Nói còn chưa dứt lời, cái kia vũ chiếu lại vung lên ống tay áo, trực tiếp đánh gậy A phi huyễn tưởng giã vọng, số khổ A phi, vấn đề này không liên quan gì đến ngươi, hơn nữa còn không tới phiên ngươi ra sân. Chớ cùng ngươi ở giữa còn có việc khác cần hoàn thành. Cái này không công bằng. Vì cái gì ta không thể chọn một đối thủ? Ngươi thế nhưng là sợ bọn minh chủ. A Phi lại giận vừa giận, mắt liếc thấy đối phương. Hắn giờ phút này đối với mình rất có lòng tin, mặc dù không có khôi phục lại đỉnh phong, nhưng muốn từ đối phương trong tay người chọn một chiến thắng, vẫn có chút năm chắc. Vũ Triếu như thế nào nhìn không ra lòng dạ nhỏ mọn của hắn, trực tiếp ném ra ngoài một câu kinh người ngữ điệu, bởi vì chớ một hồi chuẩn bị tự mình cùng ngươi động thủ, ngươi hài lòng chưa? Lần này xôn xao âm thanh lớn hơn, chính là những cái kia thuyết thư các tiên sinh cũng là châu đầu ghét hai. A Phi sử sở Trong đầu cũng không biết là ngoài ý muốn hay là kích động, Vũ Chiếu vậy mà tự mình muốn cùng tự mình động thủ. Cô gái này hoàng là chuẩn bị một lần là xong, ở chỗ này kết tất cả ân oán sao? Nghĩ đến là phá toái sắp đến, nàng muốn tâm vô bằng ngũ, thanh lý tất cả cặn sự tình. Nghĩ tới đây, dù là A Phi cũng kìm lòng không được cầm son quyển, ném một câu tốt. Sau đó thản nhiên ngồi xuống, trên mặt lại mang theo kích động biểu lộ. Một bên cái kia bộ phi yến cũng rốt cục đi ra ban đầu kinh ngạc, nàng ý thức được Vũ Chiếu cũng không phải là lời nói dối, nhưng quét một vòng minh nguyệt cung người, trong lòng do dự chưa phất giác. Tiểu Đoạn tiến lên một bước, tại bên thai nàng nói mấy cái danh tự, hẳn là cho nàng nghĩ kế, đề nghị tuyển mấy cái kia võ công không phải rất mạnh. Bộ Phi Yến sắc mặt biến hóa mấy cái, trầm ngâm thật lâu, đột nhiên cất giọng nói, "Vũ Triều, nếu như ngươi lời nói này không phải hư ảo, vậy ta, ta có thể liền chọn ngươi." Nàng đứng dậy, đoản kiếm trong tay đúng là chỉ hướng Vũ Triều. Đoản kiếm này cũng không phải phổ thông đoản kiếm, mà là một loại phi kiếm chi thuật. Ngày đó tại thành Tương Dương dưới, nàng chỉ huy hai thanh phi kiếm giết địch, rất là giết không ít ma sư cùng người, chính là cái kia quyết tính cũng đối với nàng võ công đánh giá cực cao. Đại Giang trên hồ Ngự kiếm chi thuật vốn chính là cực ít, nghe nói cao câu lệ Phó Thái Lâm liền tinh thông đạo này, mà lại Giang Hồ truyền văn, cái này bộ Phi Yến võ công, liền từng đạt được Phó Thái Lâm chỉ điểm, về sau lại cơ duyên xảo hợp đạt được cổ hệ Song Hùng hùng anh lục Liêu bí tịch, hai bên kết hợp, sáng chế ra nàng độc Hưu võ công. Chỉ là môn võ công này mạnh thì mạnh rồi, muốn khiêu chiến cái này Minh Nguyệt cung lão đại, Đương Kim phá toái hư không đại đứng đầu một trong, lại là có chút khó khăn. Bởi vậy nàng lời nói này phong xuất, không người không sợ hãi, chính là cái kia Minh Nguyệt cung người cũng đều là nhíu mày. Vũ Chiếu lại mặt không đổi sắc, Nhìn xem cái kia Bộ Phi Yến cũng nói. Bộ Phi Yến cười lạnh nói, thế nào, ngựa đế là sợ sao? Hay là ta không thể tuyển ngươi làm đối thủ? Vũ Triều lại nói, chớ cũng là Minh Nguyệt cung người, ngươi tự nhiên cũng có thể tùy ta. Chỉ là lúc này, ngươi không nên chọn một lại càng dễ ứng đối người a. Ta biết ngươi muốn về quế tính vợ chồng thi thể, ngươi lựa chọn ta, sợ không phải một cái này cử chỉ sáng suốt. Bộ Phi Yến biến sắc, lại lạnh lùng quát, thì tính sao? Bản cô nương liền là như thế tuyển. Nếu muốn động thủ, chính là tìm tối hẳn là động thủ ngươi. Người bên ngoài chính là thắng cũng không có cái gì ý tứ. Vũ Triều, ngươi nếu có tâm, liền đổi bạn cô nương chơi hai tay. Từ tay giết ta, ngươi cũng là đã dám bất đi không ít phiền phức, không phải sao? Nàng đã nhảy ra ngoài, trực tiếp đứng ở giữa sân. Dưới ánh mặt trời, nàng hai tay dẫn theo hai thanh kim sắc đoản kiếm, nhìn qua khí khái hào hùng bừng bừng phân trần, cũng là rất có nữ hiệp khí thế. A Phi không khỏi thầm khen một tiếng. Đại Giang Hồ đối bộ phi yển đánh giá, vẫn luôn là võ công hoa lệ mang theo táo bạo, chưa từng nghĩ cũng có như vậy quả quyết hào hùng. Cái kia Vũ Triều lại thở dài, tốt. Giết ngươi. Cố nhân có thể tiết kiệm đi một chút phiền toái. Bất quá ngươi nếu là giết chém, đạt được chỗ tốt chẳng phải là càng nhiều. Nói đến đây nàng đúng là cất bước mà xuống, phiêu nhiên hạ tràng. Bộ phi yến biết cái này Vũ Chiếu là nhìn ra mình tiểu tâm tư, nàng khẽ cắn môi, đột nhiên lật bàn tay một cái, hai thanh đoản kiếm bay thẳng lên, dẫn đầu lướng cái kia Vũ Chiếu đâm tới. Vậy liền tiếp ta một chiêu đi. Vũ Tất Tiên. Chương 329, Hôn qua thủ, hôm nay hận, bình giá cô ảnh, Cần Khuynh, kiêu hùng nước mắt, 13. 329 Hôn qua thủ, hôm nay hận, bình giá cô ảnh Cẩn Khuynh tiêu hùng nước mắt, 13. Mặc dù hiện trường người chơi cũng không nhiều, nhưng mỗi một cái đều là rất hưng phấn. Bởi vì đại giang hồ tự khai bắt đầu phá toái hư không đến nay, chưa từng có ai từng thấy Vũ Chiếu cùng người đồng thủ. Mặc dù nàng là Triều đình nữ đế, nhưng càng nhiều cũng là Minh Nguyệt cung thủ lĩnh, Ma môn chi chủ, là Loan Loan đắc ý nhất đồ đệ, Pháp Minh sư tỷ. Trong lịch sử võ công của nàng đến trình độ nào, rất nhiều người đều làm qua một chút phân tích phán đoán. Phần lớn cái nhìn, Vũ Chiếu cũng là một cái này đỉnh cấp cao thủ, mà lại làm phá toái hư không cấp bậc Tại Hoàng sư nhật mượt giữa trời ba bộ khúc bên trong, Vũ Chiếu tập hợp đủ thiên ma sách chính quyển, bao gồm Đạo Tâm trùng ma đại pháp, tập được hướng Vũ Điển Phi bình chú giải trí dương vô cực, sư phi huyền sửa sang lại chí âm vô cực kết khiếu, cản có thanh thần châu, càn lăng làm phụ trợ, thật là đến một cái này kinh thiên động địa kinh khủng cảnh giới. Cuối cùng chính nàng tiến vào tuyệt cảnh, lập xuống không có chữ nghĩa, kỳ thực là phá toái mà đi. Bởi vậy cho dù nàng không có xuất thủ, cũng không có người có thể may may khinh thị nàng. Chính là lệnh Đông Lai, Bàng Ban, Lãng Phiên Vân ở đây cũng là không dám nói thắng. Thêm nữa người này lập tức liền muốn tham dự phá toái hư không, các phương diện khẳng định đều đã tới được đỉnh phong bắt quỷ thay. Cùng dạng này một cái này đại cao thủ quyết đấu, Bộ Phi Yến áp lực có thể nghĩ, mà nàng cơ hội thắng càng là xa vời. Nhưng nàng hay là lựa chọn Vũ Triều làm đối thủ, mục đích thực sự cũng chỉ có Bộ Phi Yến tự mình biết hiểu. Trong lúc thời khắc, Bộ Phi Yến phi kiếm đột công, càng là mang theo liều mạng một trận chiến ý vị. Phi kiếm kia trong chớp mắt chính là đến Vũ Triều trước mặt, tại Bộ Phi Yến xảo lực khống chế phía dưới vẽ một cái này đường vòng cung, lại từ bất khả tư nghị góc độ đâm về phía Vũ Triều gương mặt. Cái kia vũ chiếu lại là dưới chân khế động, đột nhiên một quyền đánh ra. Quả đấm của nàng trắng trắng mềm mềm, chính giữa phi kiếm. Mọi người liền nghe một tiếng kim loại giao minh thanh âm, phi kiếm bay ngược ra ngoài, xa xa ném đến tận bên trên bầu trời. Lần này cử trọng lực hình, tựa hồ cũng là song phương lần va chạm đầu tiên. A phi ánh mắt một mực tiếp cận vũ chiếu, muốn từ trên người nàng nhìn ra manh mối gì đi ra. Bộ phi yến đối với mình đoạt công không có kết quả sớm có lần trước, bước ra mấy bước, tiếp nhận phi kiếm kia, đột nhiên giương một tay lên chuẩn bị tổ chức lần tiếp theo thế công. Lúc này, mọi người có chút kinh hô đều là nhìn về phía Vũ Chiếu sau lưng, nguyên lai like nơi đó lại còn có một thanh phi kiếm, nhanh chóng đâm về Vũ Chiếu phần gáy. Cái này bộ phi yến vậy mà thật là xảo diệu tâm tư, nàng ngay từ đầu dùng phi kiếm là công, lại đồng thời đem một cái khác thanh phi kiếm vụng trộm ẩn nốt, đúng là bất tri bất giác vây quanh Vũ Chiếu phía sau tới một cái này đột nhiên tập kích. Mà trước đó nàng mặt ngoài giả bộ như khống chế bị trôi lảy đánh bay phi kiếm, lại chỉ là một cái này chướng nhãn pháp. A Phi cũng không khỏi muốn vì nàng lớn tiếng khen hay, lại cũng không có nhìn ra phía sau phi kiếm là thế nào đi qua. Vũ Chiếu nhưng như cũ sắc mặt lạnh nhạt. Nón đầy đâm nghiêng bên trong rối ra, chuẩn xác vô cùng dùng đầu ngón tay tại phi kiếm kia trên thân kiếm một điểm. Phi kiếm kia chanh một tiếng phóng lên tận trời, đánh lấy mấy cái xoáy. Chỉ là Vũ Chiêu còn chưa kịp quay người, thứ nhất thanh phi kiếm lại là một lần nữa vọt tới trước mắt nàng, vẫn như cũng là hướng về phía hai má của nàng mà đi. Góc độ chi xảo trá, thời cơ chi trùng hợp, đều là đúng mức. "Tốt, A Phi," tiểu đoạn bọn người khen một tiếng, đều là bộ phi yến chiến thuật lớn tiếng khen hay. Nguyên lai like bộ phi yến là dùng hai thanh phi kiếm giao thế công kích, chiêu chiêu đánh chiếm Vũ Chiêu yếu hại vị trí. Như thế liên miên bất tuyệt thế công, đúng là để Vũ Chiếu vừa mở cục liền đứng trước bị tấn công mạnh xu thế. Chính là nàng điểm bay một thanh phi kiếm, một cái khác truy tiếp lấy lại đến, giao thế lập đi lập lại, không cho Vũ Chiếu rảnh tay cơ hội. Dù là một đời nữa đế, đứng là bị một giới người chơi đè lại đánh, chàng diện rất là thú vị. Phi kiếm cũng không phải là thật có thể bay tới bay lui, dù sao đây là võ hiệp thế giới. Mỗi một lần bị bức về đến, đều phải đi qua bộ phi yến tay, một lần nữa thực hiện lực lượng cùng tốc độ, phối hợp tinh diệu thủ pháp tiến hành công kích. Cho nên đại giang hồ phi kiếm thuật, ký thật hẳn là xưng là dịch kiếm thuật. Bội Phi Yến đang phi kiếm chi thuật bên trên rõ ràng cũng chìm đắm thật lâu, động tác không chút nào dây dưa dài dòng, thường thường phi kiếm vừa về đến, nàng đưa tay nhẹ nhàng một nhóm đưa tới liền lại là đẩy bắn ra ngoài. Mà lại A Phi nhìn một hồi, phát giác nàng này chọn vị trí công kích, đều là cái kia Vũ Chiếu gương mặt, phần gáy chờ vị trí, những vị trí này tức là yếu hại, cũng là mặt mũi, thử nghĩ một nữ tử nếu là bị người ở trên mặt quẹt cho một phát, vậy nhưng thật là muốn chết. Vũ Chiếu tuy là nữ hoàng, nhưng cũng là một nữ tử, mà lại là dung mạo cực kỳ xuất sắc nữ tử. Nang đối mặt mũi tất nhiên cũng là yêu quý cho nên tất nhiên sẽ không không nhìn cái này xảo trá ác độc thế công. Nếu như là đổi một tên nam tử đến cùng bộ Phi Yến đối địch, nhưng cũng không biết cái này chú ý cẩn thận, thậm chí đã sớm huy quyền phản kích. A Phi không chỉ có thán phục cái này bộ Phi Yến tâm tư, hắn thậm chí nghĩ, cái này bộ Phi Yến kiên trì muốn cùng Vũ Triều đối địch, hẳn là biết rõ mình không địch lại, cũng phải liều mạng tại đối phương trên mặt vẽ lên một đạo a. Như thế cũng là có thể hung hăng giáo huấn một cái Vũ Triều, ra một hơi. Mọi người ngừng thở, lặng lặng mà nhìn xem hai người này quyết đấu. Biết rõ Vũ Triều sẽ chiếm theo ưu thế tuyệt đối nhưng cũng đều suy nghĩ nhiều nhìn một hồi Vũ Chiếu bị cái kia hai thanh phi kiếm dây dựa tích lũy kích tràn diện. Nhưng thấy bộ phi yến du tẩu không ngừng, thi triển thân pháp không ngừng giao động tiếp kiếm, không dám chút nào dừng lại. Nàng đã dùng toàn lực, đem cái kia hai thanh phi kiếm mua đến nước chảy mây trôi, nửa chút vướng víu cũng không có. Mà lấy Vũ Chiếu vô công, cũng không cho phép bộ phi yến có cái gì vướng víu hoặc là sai lầm, mười mấy chiêu hạ đến, trên trán nàng đã suất mồ hôi, hay còn dẫn theo một hơi, không dám chút nào bung lòng. So sánh dưới Vũ Chiếu mặc dù nhìn như là phe phòng thủ, nhưng là thần thái nhìn liền nhẹ nhõm nhiều. Dù sao cũng là một đời nữ hoàng cao thủ, nét mặt của nàng một mực không có gì thay đổi. Mỗi lần phi kiếm đến trước mắt, nàng liền sẽ duỗi ra ngón tay đợi ra, hoặc là dùng bản tay phong đem bức lui. Dưới chân di động cũng là cực ít, mỗi lần một cái này ở bên cạnh bước đều là vừa đúng, cái này liền cũng cho thấy song phương võ công trên lệnh. A Phi nhìn ra được, lấy nàng tu vi có thể lấy thừa cơ phản kích, chỉ là không biết là kiêng kỵ mặt mũi bị vẽ hay là cái gì khác, nàng chỉ là đứng ở nơi đó tiếp chiêu cũng không có tích cực tiến thủ. Như thế vậy mà qua một hai chục chiêu, bộ phi yến mặc dù tiếp tục cường công công kích nhưng không có hiệu quả gì. Lúc này cái kia Bộ Phi Yến khẽ quát một tiếng, trong tay đột nhiên tuôn ra đạo đạo bạch quang, đúng là đồng thời ném ra 4-5 thanh phi kiếm. Những này phi kiếm đều giấu ở ống tay áo của nàng bên trong, giờ phút này bỗng nhiên bung ra, phản phất súng máy hướng Vũ Triều liên tiếp đâm tới. Nàng bỗng nhiên phát lực, đám người cũng đều là có chút kinh hô. Chính là cái kia tiểu đoạn cùng Phượng Ca cũng là lấy làm kinh hãi, bọn hắn mặc dù cùng Bộ Phi Yến quen thuộc, nhưng cũng không biết nàng lại còn ẩn giấu cái này sát chiêu. 4-5 thanh phi kiếm đồng thời tấn công địch, hiển nhiên là đã vận dụng bản lĩnh cuối cùng. Nhưng thấy bạch quang lấp lóe bên trong, Vũ Triều đột nhiên quay vòng lên. Tống tay áo tung bay. Một trận chanh chanh chanh chanh gấp vang, những phi kiếm kia đều cho người ta gọi ra, nhao nhao ném cùng trùng. Nhưng Bộ Phi Yến như vậy biến mất tại chỗ, sau một khắc nàng đã xuất hiện ở vũ chiếu bên cạnh thân, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh kiếm, trực tiếp đâm về phía vũ chiếu sườn trái. Lưỡi kiếm run run, hàn quang như nước, đúng là một thanh huyết kiếm. Mã A Phi thấy rõ ràng, trò này nhuyễn kiếm là Bộ Phi Yến từ bên hông rút ra, bình thường đúng là đổi lên bên hông làm đại lưng, ai cũng nhìn không ra đến, giờ phút này luân phiên tấn công địch, rốt cục đem thủ đoạn này cũng xuất ra. Xuất liên tục kỳ chiêu. Bộ Phi Yến rốt cục tới gần vũ chiếu, nhuyễn kiếm giống như rắn độc ngoắc lên, trong nháy mắt chiếu vào vũ chiếu cái kia trắng nõn cổ chợt lóe lên. Đắc thủ. Nàng tâm lý vui mừng, cho dù là giết không được nàng, cũng phải phá dung mạo của nàng. Đây là bộ Phi Yến duy nhất suy nghĩ. Bất quá sau một khắc, nàng lại không cời được. Nhuyễn kiếm gọt qua chỉ là một đạo tàn ảnh, nhưng thấy hai cây ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng rũ ra, nắm nhuyễn kiếm lới kiếm. Ngón tay nhẹ nhàng lắc một cái, nhuyễn kiếm đúng là điên cuồng muốn léo, một cú cự lực truyền đến, đem bộ Phi Yến như là lá cây vứt ra ngoài. Nàng Lăng không càng là phun một đũa máu, đã hao hết toàn lực ngăn cản xông vào chân khí trong cơ thể. Chờ nàng miễn cưỡng rơi xuống đất, đã thấy cái kia Vũ Triếu nhẹ nhàng thở dài một cái, nói, "Phó thái Lâm Dịch kiếm thuật, có ý tứ. Ngươi cố ý cho ta biểu diễn ra, là muốn ta nhìn nhiều vài lần, để cho ngươi tranh thủ cái này nhất kích tất sát cơ hội à?" Đã thấy cái kia Vũ Triếu nhẹ nhàng đi tới, trong tay giận theo một thanh huyết kiếm, ánh mắt nhìn về phía bộ Phi Yến. Cái kia bộ Phi Yến không dám nói lời nào, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, hay còn tiêu hóa cùng áp chế thể nội cái kia không ngừng phun trào khí tức. Hạ giả thủ hình Triệu Giả thủ thần, thần hô thần, cơ triệu hồ động. Cơ chi động, không rời hắn không, này không phi thường không, mà không không chi không. Phó thái Lâm Cửu huyền đại pháp, ngươi luyện đến trọng thứ mấy? Vũ Chiếu lại nói, thanh âm phảng phất từ hư không mà tới. Bộ phi yến vẫn như cũ không dám nói lời nào, nhưng trên mặt đều là vẻ cái gì? Đây là Phó thái Lâm độc môn tâm pháp, như thế nào Vũ Chiếu cũng sẽ biết được. Đã thấy vị này nữ đế khẽ lắc đầu, đột nhiên rỗi ra ngón tay tại cái kia trên nhuãn kiếm nhẹ nhàng bắn ra, cái kia cứng cỏi vô cùng nhuãn kiếm băng một tiếng phân thành mấy mảnh. Bàn tay của nàng nhẹ nhàng vẽ một nửa vòng trên không trung liên tục điểm mấy lần, khoảng chừng 7-8 phiến mảnh vỡ ông một tiếng, Phảng Phất bị một cỗ thần kỳ lực lượng mang theo bay lên, tại huyền ảo lực lượng dẫn dắt phía dưới đúng là vòng quanh thân thể của nàng quay vòng lên, Phảng Phất hồ điệp trên dưới tung bay. Dịch kiếm thuật, không có khả năng. Bộ phi yến rốt cục nhịn không được kinh hô một tiếng. Chính là kêu một tiếng này, sắc mặt nàng lại là trắng bệnh, thân thể lắc lư mấy lần. Cái kia vũ chiếu lại hừ lạnh một tiếng, nói, ma môn chiến sách, từ hàng kiếm điện, chấm đã rất quen tại thâm. Thậm chí ngay cả trường sinh huyết, chiến thần đô lục, chấm đều nhìn qua một chút cao câu lệ dịch kiếm thuật cũng không phải cái gì ghê gớm có học, chấm biết ngươi cũng không phải là muốn giết chấm, mà là muốn cho chấm trên mặt đồng dạng đạo ngân dấu vết, lưu lại một cái dấu hấn. Hắc, thật sự là thật to gan. Vung lên ống tay áo, những cái kia bay lượn không thôi nhuãn kiếm mảnh vỡ đột nhiên chỉnh tề hướng bộ phi yến phóng đi, tại hùng hậu vô cùng chân khí ra chỉ phía dưới, đã cùng bình thường đao kiếm không khác, ba phụ nàng trên dưới đừng lui. Thánh hậu, xin hạ thủ lưu tình. Thiên cơ lão nhân thanh âm đột nhiên vang lên. Nhưng đã chậm, những cái kia mảnh vỡ trong nháy mắt đến bộ phi yến trước mắt, cơ hội tránh cũng không thể tránh. Bộ Phi Yến kinh hô một tiếng, nhắm mắt đợi chết. Nghe suy suy thanh âm vang lên, đám người kinh hô một tiếng, không ít người đều là đứng dậy. Đã thấy Bộ Phi Yến đúng là đứng vững thật tốt, nhưng cổ áo, dưới xương sườn trở chỗ lại bị cái kia vài miếng mảnh kim loại cho xuyên thấu, lưu lại mấy cái lỗ rách. Mà những cái kia mảnh vỡ lại là trùng hợp xuyên qua Bộ Phi Yến bên cạnh thân, không có vào ở một bên trên thạch bích. Cái kia A Phi nhìn thoáng qua, nhất thời hít một hơi linh khí, đã thấy cái kia trên thạch bích chỉ có một cái này lõm đi xuống động, chỉ có to bằng ngón tay, nhưng trước đó những cái kia mảnh vỡ rõ ràng có 7 8 phiến. Rất rõ ràng, Vũ Chiếu cũng không phải là đánh vật ra, mà là nàng cố ý vị chi. Những cái kia nhuyễn kiếm mảnh vỡ xuyên qua bộ phi yến về sau, đều hội tụ đến trên vách đá cùng một cái cực nhỏ địa phương. Loại thủ đoạn này khống chế thủ pháp, chính là trên giang hồ nghe đồn dịch kiếm thuật. Ngươi thua, bộ phi yến. Vũ Chiếu phảng phất làm một kiện cực kỳ chuyện dễ dàng, nàng vẫn như cũ dùng bộ kia bình tĩnh ánh mắt nhìn xem đối thủ. Bộ phi yến ngực chập trùng, quả nhiên chưa tình hồn. Nàng cũng nhìn thấy sau lưng cái kia vách đá bộ dáng, trầm ngâm thật lâu, nàng đột nhiên cắn răng sầu thảm nói, "Vâng, ta thua." Ngươi muốn ta thế nào, ở ngay trước mặt ngươi tự sát ta. Để cho ta từ bỏ tu hồi quách tính vợ chồng thân thể. Cái kia Vũ Chiếu lại lắc đầu, thở dài, ngươi nói những chuyện này, đối chấm không có chút nào ý nghĩa. Đã ngươi thua, chấm liền muốn ngươi làm một việc, sau khi hoàn thành, ngươi cũng liền hoàn thành phần này đồ ước. Mà lại chấm đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi có thể hoàn thành việc này, ngươi còn có thể nhìn thấy quách tính cùng hòa dung. Ngươi tốt nhất suy tính một chút. Chương 330, hôn qua thủ, hôm nay hận, bình giá cô ảnh, Cần Khuynh, kiêu hùng nước mắt, 14. 330 hôn qua thủ, hôm nay hận bình giá cô ảnh, Cần Khuynh tiêu hùng nước mắt, 14. Nghe được Vũ Chiếu bỗng nhiên nói ra câu nói này, Bộ Phi Yến toàn thân chấn động. Hoàn thành vũ chiếu yêu cầu sự tỉnh, lại còn có thể nhìn thấy quế tính vợ chồng. Trong nội tâm nàng minh bạch, cái này cái gọi là nhìn thấy quế tính vợ chồng, tự nhiên là nhìn thấy hai người bọn hắn di thể. Dù là như thế, đây đối với lập chí thu hồi quế tính hai vợ chồng một thể, vì bọn họ báo thù bộ phi yến tới nói, đã là một cái này hấp dẫn cực lớn. Mọi người đều biết, tươngương sự kiện về sau, Vũ Chiếu lấy tiêu đỉnh danh nghĩa lấy đi quế tính vợ chồng. Rất nhiều người nói Vũ Triều làm như thế, là vì đạt được dáng Long Thập Bát Trưởng cùng Cửu Âm Chân Kinh trở vô công, cũng bởi vậy thôi sinh giống bộ phi yến một phái người chơi. Bọn hắn cũng không nguyện ý quách tính lớn như vậy hiệp sau khi chết còn không phải an bình, bởi vậy không ít có chí chi sĩ đều đi cái kia Hoàng Thành cùng Minh Uyệt Cung, muốn tìm được quách tính Hoàn Du. Nợ Dê mang ra cực kỳ an táng. Đương nhiên, bọn hắn không có một cái nào là thành công, thậm chí liên tuyến tắc vết tích cũng không tìm tới nửa cái. Không ít người đều chết tại Minh Uyệt Cung bên trong, không nói đến là mang ra ngoài. Vũ Triều bỗng nhiên ném ra điều kiện này, như thế nào để bộ phi yến không kích động? Nàng hít sâu một hơi, tận lực nhẹ nhàng giọng nói, "Ngươi muốn ta làm cái gì?" Dù sao điều kiện này rất hậu đãi, cảm giác không quá chân thực. Vũ Triều lại trầm mặc một hồi, trầm rãi nói, "Nếu như chấm để ngươi giết một cái này, không chút nào muốn làm người bình thường, đến đổi quách tính vợ chồng hai người, ngươi có làm hay không?" Đám người nhất thời tuôn ra một mảnh thấp giọng nghị luận. Cái kia Bộ Phi Yến sững sờ, chợt biến sắc, trầm giọng nói, "Như thế thôi bỏ đi. Nếu là có tuân hiệp nghĩa chí đạo, ta Bộ Phi Yến chính là bước lên vi phạm lợi thể phong hiểm, thân bại danh liệt, cũng sẽ không đi làm." Vũ Triều lại sâu sâu nhìn nàng một cái nói, hiệp nghĩa chi đạo. Tốt. Nàng đi hai bước, ngẩng đầu nhìn trời, đưa lưng về phía Bộ Phi Yến nói, Kim Hoàn Chân người này, ngươi có biết hay không? Bộ Phi Yến sững sờ, nói, là ai? Một bên tiểu đoạn lại tiến lên một bước thấp giọng nói, Kim Hoàn Chân, hướng Vũ Điền bốn tên đồ đệ một trong, việc xấu loan lộ. Nàng sáng lập mỹ hoặc tông, cùng một cái khác đồng môn sư huynh Chu lão thán là vợ chồng. Bộ Phi Yến bừng tỉnh đại ngộ, nàng cũng đọc thuộc lòng sách sử, đi qua tiểu đoạn nhắc nhở, liên quan tới Kim Hoàn Chân một chút tình huống dần dần chạy qua trái tim. Kim Hoàn Chân cũng gọi là mỹ nữ tử là cái kia Tà Đế hướng Vũ Điền bốn tên đệ tử một trong, xem như ma môn một phái. Người nhìn qua như là hai tám trai nhân, kỳ thực là hơn 40 tuổi. Làm hướng Vũ Điền có tiếng xấu liền độ, hắn tâm tính có thể nghĩ. Lúc đó tranh đoạt Tà Đế xá lợi sau khi thất bại bị âm quỷ phái truy sát, về sau bị Đại Minh Tôn dạy che chở, sáng chế ra mỹ hỏa tông. Cái này Đại Minh Tôn dạy lão đại, liền là mấy ngày trước đây bị phong cách trạng thái dưới A Phi một trưởng gỗ người chết kia, tại bây giờ đại giang hồ xem như bèo dạt mây trôi. Nhưng Kim Hoàn chân về sau cùng Chu lão thán cùng một chô đối phó Thạch Thanh Soái bị người tính toán về sau, lại bị đại đường Song Long cấp cứu một thành, cuối cùng từ bỏ giang hồ thế tục quy ẩn sơn L. Âm. Tại Hoàng sư võ hiệp bên trong, nhân vật phản diện phối hợp diễn có thể có thể kết thúc yên lành thật là không nhiều, cái này Kim Hoàn Chân cùng Chu Lao Thán liền cũng coi như khó được. Bọn hắn nguyên cũng không phải đại nhân vật gì, nhưng là thân phận của bọn hắn rất mấu chốt. Hậu thế khảo chứng, Phục Vũ Phiên Vân thời kỳ vô địch ma sư bảng ban đạo tâm trùng ma đại pháp, kỳ thật liền là từ hai người bọn họ trong tay lưu truyền ra ngoài. Từ một loại nào đó trình độ đã nói, Kim Hoàn Chân cùng Chu Lao Thán Kỳ thật Liền Ma sư cũng cùng bảng ban võ đạo tiền bối, ít nhất là bộ phận võ đạo tiền bối. Tại cái cái này đại giang hồ, có người liền nghe Đồn Kim Hoàn Chân Chu lao tán hai người cũng tại Ma sư cùng, là Ma sư cùng thâm niên trưởng lão, nhưng câu nói này không có đạt được chứng thực. Vũ Chiếu đột nhiên nhắc lên người này, quả thực để mọi người có chút giật mình. Chính là những cái kia thuyết thư các tiên sinh cũng là riêng phần mình nhìn nhau, không ít người như có điều suy nghĩ. Cái kia Vũ Chiếu nói tiếp, "Chẳng đương nhiên sẽ không cho ngươi đi giết một cái này, không chút nào muốn làm người bình thường." Kim Hoàn Chân người này, nguyên là ta người trong Ma môn. Chấm nhiều lần triệu hoán nàng lại bị tự tuyệt. Có chuyện muốn nàng cùng Chu Lão Thán cùng đi ma sư cùng, đem nàng mang về Minh Uyệt cùng, coi như ngươi hoàn thành đồ ước. Mang về Minh Uyệt cùng. Sinh tử bất luận a." Bộ Phi Yến cau mày nói. Chấm muốn nàng còn sống. Vũ Triều không thể nghi ngờ giọng nói, người này một mực cùng Chu Lão Thán cùng một chỗ, nếu là ngươi có thể đem hai người đều mang về, còn sẽ có càng lớn ban thưởng. Ngoại trừ để ngươi nhìn thấy Quách Tĩnh Hoàn Dung, chấm còn biết cho ngươi phó thải Lâm Cửu Huyền Tâm Pháp cùng dịch kiếm thuật, chấm biết ngươi chỉ là nắm giữ trong đó một phần nhỏ. Ngươi suy tính một chút đi. Bộ Phi Yến trầm mặc, trong nội tâm lại tựa như khiếp sợ không gì sánh nổi. Điều kiện này cũng không khó, nói thật so Bộ Phi Yến tưởng tượng tốt hơn nhiều lắm. Kim Hoàn Chân, Chu Lao Thán, tại đại giang hồ cũng không tính là cái gì khó có thể đối phó người, chỉ cần đi qua tỉ mỉ chuẩn bị, tăng thêm đầy đủ nhân thủ, đem hai người bắt mang về mình một cùng, chí ít đối Bộ Phi Yến tới nói hoàn toàn có thể làm được. Nhưng Vũ Triều làm như vậy là vì cái gì? Phái phát võ công, tranh thủ hảo cảm, hoặc là muốn cùng bọn hắn người chơi hòa giải, vì chính mình phá toái hư không con đường bình định chứng lại. Không, đều không giống. Thứ nhất không cần thế này, thứ hai nàng Bộ Phi Yến cũng không trở thành bị Vũ Triều coi trọng như vậy. Lại tại Bộ Phi Yến nửa tin nửa ngờ thời điểm, một phong hệ thống hiệp ước xuất hiện ở trước mặt của nàng, phía trên giấy trắng mực đen rõ ràng viết rõ xong phương trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Cùng Vũ Triều lời nói không sai chút nào, thậm chí ngay cả ban thượng võ công đều viết rõ ràng. Bộ Phi Yến sau khi xem xong, nàng không có lập tức điểm kích đồng ý, mà là ánh mắt phức tạp nhìn xem Vũ Triều, nói: "Vũ Triều, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Vũ Triều lại là lạnh nhạt nói: "Ngươi có thể lý giải Chấm là muốn mượn các ngươi người chơi chi thủ tới đối phó người bên ngoài, hoặc là cũng có thể cho rằng chấm là muốn vì sau cùng phá toái hư không làm chuẩn bị. Ngươi muốn cầu cạnh chấm, thậm chí bị quản chế tại chấm, cho nên chấm liền muốn lợi dụng ngươi. Đây là một trận giao dịch, ngươi nhìn, chấm cũng không có bức bách người, đây cũng là dị hiệp tác phong, không đối a. Nàng nói như vậy đi ra, tất cả mọi người là ngây người. Dị hiệp, đây coi như là dị hiệp sao? A Phi nhịn không được muốn phun ra, hắn đang muốn lớn tiếng phản bác, nói ngươi vũ chiếu tính là gì dị hiệp, nhưng lời đến khóe miệng hắn đột nhiên có cảm giác Vĩ thẩm Vũ Chiếu cùng Minh Nguyệt cung chức kia có lẽ tính cũng được, nhưng hôm nay đâu, liền trận này đánh cược mà nói đâu. Từ đầu đến cuối, Vũ Chiếu đều không có ép buộc Bộ Phi Yến, nàng là đường đường chính chính đưa ra tỉ thí yêu cầu, đưa ra kẻ thất bại điều kiện, mà Bộ Phi Yến hoàn toàn có thể tự tuyệt. Từ một điểm này tới nói, Vũ Chiếu làm không gì đáng trách, mà lại tại cái này tỉ thí quá trình bên trong, Bộ Phi Yến chiêu chiêu đều muốn hủy Vũ Chiếu dung mạo, ra tay không thể bảo là không được gắt. Nhưng Vũ Chiếu thắng được sau cũng không có giết nàng, trình độ nào đó đích thật là buông tha Bộ Phi Yến một ngựa. Duy nhất để a phi khó chịu Có lẽ là Vũ Chiếu cái kia một mực thái độ cao ngạo, cùng nàng Minh Nguyệt cung lấy triều đỉnh danh nghĩa chiếm quách tính vợ chồng thân thể, dùng cái này nữa điều kiện yêu cầu hoặc là dụ hoặc người chơi làm việc, khó tránh khỏi có chút mang thi trào giá hiểm nghi. A phi còn không có nói cái gì, cái kia bộ phi yến trầm mặc một hồi, nói, "Tốt, ta đã hứng." Nói xong nàng trực tiếp điểm đồng ý, sau đó thật dài thở một hơi, lại nói, "Vũ Chiếu, mặc dù không biết ngươi đến cùng muốn làm cái gì, bất quá chờ ta mang về kim hoàn chân, ta hi vọng ngươi nói lời giữ lời, giao ra quách tính hai vợ chồng. Nếu không?" Nàng lắc đầu, không tiếp tục cái gì, mà là đi từ từ về chỗ ngồi của mình, hay còn nhắm mắt dưỡng thần chữa thương đi. Cái kia tiểu đoạn cùng Phượng Ca một trái một phải ngồi tại bên người nàng, nhao nhào cho nàng độ một chút chân khí chữa thương, có vẻ như mười phần thân thương. Phong Trần Tam hiệp quan hệ trong đó có vẻ như không sai, thậm chí còn rất thân mật. Nhưng mọi người đều không có nói chuyện, hiện trường mang theo một loại cổ quái bầu không khí, có người bưng lên nước uống mấy ngụm, có ít người lại là thấp giọng tương hỗ trò chuyện, tựa hồ cũng đang suy đoán cái nại Vũ Chiếu dụng ý ngày đó cơ lão nhân cùng Bạch Hoa Lầu thuyết thư tiên sinh nhìn nhau, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Đúng lúc này, cái kia A Phi đột nhiên đứng lên nói, "Giờ đến phiên ta đi, Vũ Triều, chúng ta liền đến đi hai chiêu." Nói còn chưa dứt lời, cái kia Vũ Triều lại vung lên ống tay áo, thản nhiên nói, "Đường Đường Võ Lâm minh chủ, có thể hay không hơi bạo chỉ bình thản?" Chúng ta sự tình cuối cùng lại nói, "Có ý tứ gì? Còn có người chen ngang hay sao?" A Phi giận dữ. Vũ Triều ngẩng đầu nhìn trời, không để ý tới hắn nói, "Tiểu Đoạn, Phượng Ca." Nàng quả nhiên hô hai cái danh tự, cái kia Tiểu Đoạn cùng Phượng Ca cũng là riêng phần mình ngoài ý muốn, chưa từng nghĩ Vũ Triều lại sẽ tìm tới bọn hắn. Lại nghe cái kia Vũ Triều nói, cùng bộ Phi Yến, chân cũng cho hai người các ngươi một cái cơ hội. Chọn một cái này Minh Nguyệt cung người làm đối thủ. Sau đó nếu là chúng ta thắng được, ngươi liền đáp ứng chúng ta tùy ý một cái điều kiện, nếu là bại, chúng ta liền muốn đáp ứng Minh Nguyệt cung một việc a. Cái kia tiểu đoạn tiếp lời nói, mang trên mặt thần sắc cổ quái. Vũ Triều gật gật đầu, không sai. Các ngươi có thể lựa chọn cự tuyệt, gia có thể khiêu chiến chấm, hoặc là đang ngồi bất kỳ một cái nào Minh Nguyệt cung người. Mà lại chấm trước tiên có thể nói cho các ngươi biết là chuyện gì. Hướng Vũ Điện bốn vị lộ đệ, ngoại trừ Kim Hoàn chân bên ngoài, Còn có Chu Lao Thán, Đinh Cửu Trọng, Vưu Điều Quyện. Nàng nói tới chỗ này, mọi người đã có người minh bạch Vũ Chiếu ý tứ. Cái kia Bạch Lý băng sau lưng A Phi thấp giọng nói, "Vũ Chiếu nàng đây là phái phát nhiệm vụ a." Lợi dụng người chơi tới bắt đối phó những cái kia ở bờ cở. A Phi cũng là giật mình, nghĩ thầm thật đúng là, cái này Vũ Chiếu hành vi đúng là như thế. Phái phát nhiệm vụ, còn có ban thượng, cái này không phải liền là nhiệm vụ gây nên a. Khác biệt duy nhất chính là, Vũ Chiếu sử dụng tỷ võ phương thức để bọn hắn nhận nhiệm vụ, trong này có lẽ có ít chèn ép ý vị. Nghĩ đến phá toái hư không sắp đến, Nàng cử động như vậy, tựa hồ phải tăng tốc độ tác đến quét sạch đối thủ, mà lợi dụng người chơi tới đối phó nở và cở, càng là hữu hiệu nhất một nước cở. Đại giang hồ người chơi vô số, cho dù chiêu này không thể thành công, chí ít cũng có thể đạ kích hoặc là trở ngại đối thủ, thật sự là một công nhiều việc. Mà kế hoạch của nàng, chính là trước đó nhiều mặt hành động, bắt hoặc là thu vào tay không ít người chất, bí tịch, chờ tốt chờ chút. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, a phi trước mắt đúng là bừng sáng, tựa hồ trước đó rất nhiều mê vụ đều lập tức tan ra. Vũ chiếu cùng minh nguyệt cùng, ngay từ đầu liền chiếm cứ lấy triều đỉnh đại thế không ngừng thu nạp giúp đỡ, bài trừ đối lập. Toàn bộ phá toái hư không nữa trước đoạn, bọn hắn cũng không phải là để ý đuổi theo giết người nào đó, mà là tập trung tinh lực nưu đồ mấy món đại sự, từ thay thế Diệp Cô thành chiếm cứ Hoàng Thành đến nay, lợi dụng Lạc Ma Hưng duyên quét sạch xích tôn tín đồ, cầm xuống truyền hư, chúc pháp cánh các cao thủ, thậm chí bao gồm thành tương dương những thu hoạch này, không có chỗ nào mà không phải là tại tích lũy bài trong tay mặt. Minh Nguyệt cung danh xưng Ma môn chính tông, ở chỗ này đại kỳ phía dưới thật là đã làm nhiều lần sự tình, giang hồ truyền luôn rất nhiều người của Ma môn hoặc là tự nguyện, hoặc là bị ép, đều bị lung lạc đi vào. Sao không chỉ đại giang hồ biết đến những này, chỉ có một ít hảo cường kiêu hùng có thể giữ vững độc lập hành tẩu, không bị hắn chiếm đoạt. Mà đợi đến nàng Vũ Chiếu trong tay tích lũy Constantin, mặt bài đủ nhiều, liền bắt đầu lợi dụng những này tích lũy đến dẫn người chơi xuất thủ. Một chút người chơi cố nhiên có thể trực tiếp dùng lợi ích đến dụ hoặc, nhưng luôn có một chút người chơi là không nhìn danh lợi. Như vậy lúc này, cái gọi là hiệp nghĩa cùng nghĩa khí, liền là đồ tốt nhất. Nghĩ tới đây, A Phi đột nhiên hổ khu chấn động. Như vậy trước đó Diệp Cô Thành cùng Lục Tiểu Phượng bọn người, liền là Vũ Chiếu lấy ra lợi dụng hắn A Phi thẻ đánh bạc sao? A Phi tự giác là phát hiện một cái cự đại âm u, trong lòng càng là nóng lên. Nhưng sau một khắc, càng lớn nghi hoặc lại hiện lên ở trong lòng của hắn. Minh Nguyệt cung như thế thế lớn, nguyên bản liền có thể được xưng tụng là đại giang hồ đệ nhất thế lực, vì cái gì không trực tiếp đi giải quyết những cái này lở bạcở, hết lần này tới lần khác muốn cuốn lớn như vậy một vòng, mượn người chơi chi thủ đầu. Chương 331, Hôn qua thủ, hôm nay hận, bình giá cô ảnh, cần huynh anh hùng nước mắt, 15. 331 Hôn qua thủ, hôm nay hận, bình giá cô ảnh, cần huynh anh hùng nước mắt, 15. Đại giang hồ võ lâm minh chủ Tuy nhiên đang bị Vũ Triều động tác làm cho có chút đầu óc choáng váng. Hắn không đi ra, rõ ràng có được năng lượng thật lớn minh nguyệt cung, không đi trực tiếp động thủ bắt những người kia, hết lần này tới lần khác muốn lợi dụng quân cái này vòng tròn xin người chơi bỏ ra mặt. Giải thích thế nào, chẳng lẽ nhất định phải dùng trong cõi U Minh có một cái này hệ thống đại thần nhất định để minh nguyệt cung làm như vậy, nhưng kỳ thật chính bọn hắn cũng không biết vì cái gì cái này cứng rắn lý do a. Phải biết, đại giang hồ cố nhiên cực lực dẫn đạo người chơi đến tham dự nhiệm vụ, muốn tăng cường người chơi tham dự độ cùng giang hồ thú vị. Bất quá bình thường đều sẽ đem lý do làm cho chí ít còn nói qua được. Nếu như ngay cả A Phi đều tự nhận là không cách nào lời giải thích, chỉ có thể nói rõ trong này nhất định còn có cái khác không thể miêu tả nội tình. Hắn thở dài, mỗi lần lúc này liền nghĩ đến không gì làm cũng được, dáng trà tựa như quỷ đại sư huynh. Chỉ tiếc người ta ngay tại hộ vệ lệ nhược hải lên đường, sợ là nhất thời bán hội chiếu cố không đến nơi này. Hắn chỉ có thể dùng đầu óc của mình đến phán đoán, Vũ Chiếu tại cái này khớp nối trên mắt đem hắn A Phi mời đi theo ý đồ đến cùng là cái gì? Từ mặt ngoài nhìn, Vũ Chiếu dụng ý cũng rất rõ ràng. Liên như là đối bộ Phi Yến, lợi dụng A Phi xuất thủ, đi đối phó một cái nào đó cường lực nợ tử cỡ, cho chỗ tốt là có thể để hắn nhìn thấy Diệp Cô Thành thi thể. Ân, không đúng, là một cái này sống Diệp Cô Thành. Dù sao trước đó đã được đến tin tức, Diệp Cô Thành cũng chưa chết, mà là khả năng tại mây trắng thành cái kia mọi ngóc ngách đang đợi. Còn lúc này Diệp Cô Thành có phải hay không thụ vũ chiếu tiết chế hoặc là giam lỏng, thậm chí đã bị Bồi Dương Thành Vũ thị Choiler liền không được biết rồi. Nhưng càng là như thế, A Phi thật đúng là khó mà nói mình là sẽ tự tuyệt hay là tiếp nhận. Vũ Triếu đối với người tâm thấy rất chuẩn, vì kế hoạch hôm nay, biện pháp tốt nhất là ngay từ đầu liền đánh bại cái kia Vũ Triếu, sau đó buộc nàng đáp ứng một hệ liệt không bình đẳng điều kiện. Tại A Phi trong đầu tưởng tượng lấy như thế nào đánh bại cái kia Vũ Triếu, quyền đả nữ Hoàng Phong quang thời điểm, Vũ Triếu cùng tiểu đoạn, Phượng Ca nói chuyện đã có kết quả. Hai người kia ngoài ý liệu không có lựa chọn cái gì tỉ võ đối thủ, mà là trực tiếp đáp ứng Vũ Triếu đưa ra hai đầu nhiệm vụ. Dựa theo tiểu đoạn nguyên thoại, võ công của bọn hắn tu vi cùng bộ phi yến cũng chính là tại sàn sàn với nhau, muốn chiến thắng ở đây lở bờ cở, khó khăn thật là không nhỏ. Đừng nói là vũ chiếu, Mộ Thanh Lưu, Pháp Minh đám người, chính là kém một chút Dương Hư Ngạn bọn người, cũng không phải hai người bọn họ có thể tùy tiện chiến thắng. Dưới loại tình huống này, dạ bất cái này không có ý nghĩa động thủ khâu, trực tiếp lựa chọn vũ chiếu nhiệm vụ, nhưng thật ra là một cái này rất thiết thực quyết định. Hướng chi những nhiệm vụ này còn có không tầm thường ban thượng. Trước đó bộ phi yến lựa chọn bắt sống Kim Hoàn Trần, hai người này liền thuận thế lựa chọn đi mang về đế vương cốc đinh cự trọng cùng nghịch hành phái Vưu Diệu Quyết. Bởi vậy vừa đến, hướng vũ điện bốn tên đỗ nhi, chính là như vậy thành vũ chiếu mở rộng thế lực xúc tu cùng ảnh hưởng lực đã đạt chân. Hai người nhận nhiệm vụ, lui về ngồi vào bộ phi yến bên người, ba người nhìn nhau đều là không nói một lời, nhưng trong đầu nhưng còn xa không phải mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Thế là một trận cẩu khoái nổ tở cở cùng người chơi nhiệm vụ giao dịch, cứ như vậy công khai biểu hiện ra tại tất cả mọi người trước mặt, thậm chí một chút che che lấp lấp ý vị đều không có. Một màn này rơi xuống những cái kia thuyết thư tiên sinh trong mắt, tự nhiên cũng gây nên một phen khác suy đoán đàm phán hòa bình luận. Ngày đó cơ lão nhân tầng hắng một cái nói, thánh hậu cử động lần này, cố ý để cho chúng ta những người này nhìn thấy lại là vì sao? Nói đến đây hắn còn bưng lên bên cạnh cái bàn đá chén rượu uống một ngụm, lẳng lặng chờ đợi lấy Vũ Chiếu đáp lại. Thiên Cơ lão nhân cùng Bạch Hoa Lão Tuyết Thư tiên sinh, những người này đầu não nhạy bén, xa không phải A Phi có thể so sánh. Bọn hắn tự nhiên nhìn ra Vũ Chiếu tất nhiên cũng là có dụng ý khác, nhất là mời nhiều như vậy Tuyết Thư tiên sinh ở đây chứng kiến một màn này. Hoàn thành cùng ba vị người chơi tuyên bố nhiệm vụ về sau, cái kia Vũ Chiếu cũng tựa hồ có chút thở một hơi, phảng phất là hoàn thành một hạng trọng yếu làm việc. Nàng hãy còn đứng một hồi, mới chậm rãi đi hướng Tuyết Thư tiên sinh vị trí, ở trước mặt mọi người dừng lại, cất cao giọng nói: chư vị cho là mắt sáng như đuốc. Minh Nguyệt cung sở tìm. Tất nhiên là xa không chỉ trước mắt ba người, còn có rất nhiều tương tự nhiệm vụ. Tiếp đó, Minh Nguyệt cung hội hướng chúng ta lựa chọn người chơi tuyên bố những nhiệm vụ này, những nhiệm vụ này không phải người nào đều có thể tiếp, chúng ta lựa chọn người chơi cũng đều là đại giang trên hồ riêng có cử chỉ hiệp nghĩa người chơi. Nhiệm vụ điều kiện hoặc đều có bất đồng, nhưng cũng có liên quan chỗ. Cử chỉ hiệp nghĩa người chơi a? Hắc, cái kia thánh hồ cái gọi là liên quan chỗ, là chỉ tất cả mục tiêu đều là những ma môn đó bên trong người a. Thiên Cơ lão nhân bỗng nhiên nói. Vũ Triều có chút kinh ngạc nhìn ngài đó cơ lão nhân một chút, gật đầu nói, "Không sai, chính là ta người trong Ma môn." Tiên Cơ lão nhân trên mặt lộ ra một tia quả là thế biểu lộ. Vũ Triều sắc mặt nghiêm lại, cất cao giọng nói, "Cho nên hôm nay xin chư vị tới, nhưng thật ra là một cái này chứng kiến." Minh Nguyệt cung cử động lần này cũng không phải là vì phá toái hứa không, thuần túy là vì ta Ma môn chính thống. Chấm lập chí chỉnh hợp Ma môn, muốn đem ta Ma môn nhất hệ người giang hồ tất cả đều lung lạc đến Minh Nguyệt cung tới. Bọn hắn có ít người tự nguyện đến đây, có chút lại khăng khăng cự tuyệt. Thanh Như đại giang hồ lời nói, Từ ngàn năm nay mà môn trong mắt thế nhân hình tượng lâu, hai phái sáu đạo, vàng trao lẫn lộn, gian tà hạng người mọc thành bụi. Chấp muốn khử vu tổn thất, dẫn ma môn đi hướng chính đạo, chính là người người không làm được hiệp khách, cũng phải phát dương cái kia du hiệp dị hiệp chi phong. Mọi người nhất thời nghị luận ầm ĩ, cái kia bạch hoa lầu thuyết thư tiên sinh nói, "Thánh hậu, ngươi muốn chỉnh hợp ma môn, đây chính là một hạng đại công trình. Hắc, lại không biết muốn để chúng ta như thế nào chứng kiến? Thay ngươi làm thuyết khách, bốn phía tại giang hồ tiên dương a." Cái kia Vũ Chiếu lại lắc đầu, vươn tay cánh tay nói, "Không phải là để chư vị làm ta Vũ Chiếu thuyết khách." chấm chỉ hy vọng các ngươi có thể tình hình thực tế nói mà thôi. Chấm muốn nhất thống Ma môn, nhất định phải tụ lại người trong Ma môn, đem cái này năm bè bảy mảng một lần nữa ngưng tụ cùng một chỗ, vô luận là bọn hắn có nguyện ý hay không. Ta vũ chiếu mục đích, là muốn tìm về lúc đó chân chính Ma môn dự tính ban đầu. Cái này chỉ dựa vào vũ lực là không được, cái này cần trải rộng giang hồ người chơi đều tham dự vào, thừa dịp nhiệm vụ tiện lợi, chấm sẽ đem lúc đó những cái kia đã bao hàm pháp, mặc âm dương, thông hành trở bách ra tư tưởng võ đạo cùng bí tịch truyền thừa ra ngoài, lại trải qua các vị thuyết thư các tiên sinh miệng lưu truyền ra đi như thế, mới có thể bài trừ đời này tục sa lánh, để ma môn bách gia tư tưởng tại Trung Nguyên Đại Địa một lần nữa nở rộ sinh cơ, tái hiện lúc đó trăm nhà đua tiếng rầm rộ. Những lời này, nói đám người sắc mặt thay đổi, chính là cái kia sư Phi Huyền cũng là thấp giọng thán phục một tiếng, thuyết thư các tiên sinh càng là nhìn nhau hãnh nhiên. A Phi chính nghe thú vị, tuy là như lọt vào trong sương mù nhưng cũng cảm thấy lợi hại dáng vẻ. Hắn không hiểu phản ứng của mọi người, kinh ngạc nói, làm sao vậy, làm sao đều là một bộ nhìn thấy quỷ bộ dáng. Vũ Triều câu nói này có vấn đề gì a? đám người vẫn ở tại trong lúc khiếp sợ, tất nhiên là không người đáp lại. Sư Phi Huyên lại sau lưng hắn thấp giọng nói, trong nhà đùa tiếng, trong nhà đùa tiếng, đây là muốn tái hiện năm đó ở thượng cổ chi phong a. Tư tư tưởng lưu phái đã nói, dùng nghiêng trời lệch đất để hình dung cũng không đủ. Người trước chậm rãi nghe, Vũ Triều chỉ muốn chỉnh hợp ma môn chân chính mục đích chính là cái này, cho là cái này đại thủ bút. Một bên Bạch Lý Băng cũng lạ thở dài, cùng cái kia Sư Phi Huyên đều là một bức cảm khái rất nhiều bộ dáng. A Phi lại càng thêm mê bổng, hắn không dám nhiều lời, e sợ cho người bên ngoài khinh bị hắn sức hiểu biết. Nhưng hắn không nghĩ ra, Vũ Triều làm cái gì trong nhà đua tiếng tư tưởng làm sao lại nghiêng trời lệch đất rồi, mà lại lập tức liền muốn phá toái hư không, chỉnh hợp ma môn có cái chí dụng, còn không bằng mang theo trước mắt đám người này ngựa, trước chặt ma sư cùng, nạo bàng ban cùng Lãng Phiên Vân bây giờ tới. Nhưng lại chính hắn nghĩ như vậy, người khác lại không cho là như vậy. Ngày đó cơ lão nhân thật lâu mới tỉnh hồi lại, Cố Tử Chấn định nói, "Trong nhà đua tiếng." Thánh Hậu biết điều này có ý vị gì? Trên đời này trải qua trăm ngàn năm qua diện hóa, đã sớm tạo thành cố hữu ý nghĩ, là thích hợp nhất đường kim răng hổ. Bách gia tư tưởng lưu phái thực sự quá nhiều, trong đó một chút không thiếu cực đoan chỗ, đây chính là muốn bước lên nguy hiểm to lớn cùng ba động, thậm chí sẽ khiến một chút lưu phái xung đột. Làm không cẩn thận liền là thế gian rung chuyển, các triều đại đổi thay đến nay, tư tưởng chi tranh diễn hóa thành thiên hạ đại loạn cũng không phải không có. Cái kia Vũ Chiếu lại nhẹ nhàng nói, thiên cơ tiên sinh loại bỏ. Đây là đại giang hồ, cho nên không có các triều đại đổi thay. Câu nói này tuy nhỏ, lại làm cho tất cả mọi người là đổi sắc mặt, vậy mà nhất thời không nói thêm gì nữa. Ngày đó cơ lão nhân đám người trên mặt lại đều là một bức như có điều suy nghĩ bộ dáng. Ba, A Phi rốt cục nhịn không được, vỗ bàn một cái đứng lên. Chư vị đừng vội biến sắc mặt. Ta là càng ngày càng nghe không hiểu, cho nên không thể không nói câu nói. Vũ Triếu ngươi chính là muốn làm cái gì trong nhà đùa tiếng, cái này lại có gì phương? Đại giang hồ liền là một cái này giang hồ, tới tới lui lui cũng chính là mấy trăm và người, những tư tưởng kia lại nhiều lại như thế nào? Đừng nói là trong nhà đùa tiếng, liền la một nhà nhà, một vạn nhà cũng dung hạ được. Lại nói, bây giờ người giang hồ người như rồng, ý nghĩ càng là ý nghĩ hao huyền, cái gì cái gọi là tư tưởng đều có người tiếp nhận chính là ta tùy tiện sáng lập một cái này, khổ nhà đoán chừng cũng sẽ có người tin. Đến cuối cùng ngươi một nhà, ta một phái, mọi người thành quần kết đội cũng coi như vô cùng náo nhiệt, có cái gì đáng giá giật mình cùng chờ em mở. T. Đến, ra một người nói một chút, trong này có cái gì kinh người bí mật đến? Có phải hay không trăm nhà đùa tiếng, cái này giang hồ liền muốn hủy diệt hay là cái gì? Hắn cái này một trận bất tức, hiện trường lại hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có cái kia vũ chiếu cười ha ha, là, không nghĩ tới đúng là ngươi tiểu tử này nói thông đấu. Ngày đó cơ lão nhân nghe vậy cũng là thần sắc kích động. Trầm ngâm thật lâu chậm rãi nói, Khổ Minh chủ lời ít mà ý nhiều, lại là thuyết phục một cái này đại đạo lý. Là, bởi vì đây là đại giang hồ cũng không phải là năm đó võ đường tiền triền dưới, chỉ là một cái này giang hồ thế giới, không có cái gọi là giang sơn xã tắc cần quản lý, cũng không có ước bình minh bạch tính cần quản hạt. Có chỉ là một chút võ lâm nhân sĩ thôi. Cho nên trong nhà đùa tiếng các loại tư tưởng, tự nhiên cũng sẽ không gây nên thiên hạ đại loạn, nhiều lắm thì sẽ khiến giang hồ phân tranh. Cái kia Vũ Triếu lại ngẩng đầu nói, thiên cơ tiên sinh, giang hồ phân tranh khởi nguyên cũng không phải là bách gia tư tưởng mà là lòng người, chư vị có lẽ biết, 16 năm trước chấm sơ trưởng Triều đình đại quyền, dốc hết sức quét sạch Ma môn, thậm chí đối Ma môn đám người đuổi tận giết tuyệt, đây là vì sao? Là bởi vì Ma môn đại biểu trong nhà đua tiếng tâm tư, bất lợi cho Giang Sơn xã tắc vững chắc. Chấm mặc dù xuất thân Ma môn, lại nhất định phải đem Ma môn diệt trừ mới có thể. Nói đến đây, trên mặt nàng nổi lên nhàn nhạt con trạnh, hình như có cảm thán, chỉ là Ma môn trăm ngàn năm qua cũng lưu lại một chút tinh hoa, như cái kia hoa mỹ võ đạo, nếu như bởi vì ta diệt trừ Ma môn, dẫn đến những này võ học như vậy mất đi không khỏi cũng quá đáng tiếc. Sở dĩ năm đó chấm thu nạp các phái võ học về đem lưu truyền xuống dưới. Nhưng đến bây giờ một thế này, chấm liền không cần làm như vậy. Nói đến đây nàng mặt hướng A Phi, đúng là hướng về phía A Phi thí lễ, thần sắc nghiêm túc. A Phi giật nảy mình, nói: "Ngươi muốn làm gì?" Cái kia Vũ Chiếu lại nói: "Chấm là cảm tạ vừa rồi ngươi một lời, cũng nói ra chấm ý nghĩ. Đại giang hồ trăm nhà đua tiếng sẽ tạo nên một cái này càng thêm đặc sắc giang hồ đi ra." Lúc đó bởi vì phế chốt mắc ra, độc tôn học chợt nhỏ ra, dẫn đến bạch gia tâm tư biến thành bây giờ ma môn chấm làm ma môn một viên, không thể ở trong thế tục vì bách gia chính danh, lại muốn tại cái này giang hồ thế giới vì bọn họ tranh thủ nguyên bản địa vị. Chấm muốn để thế nhân biết được, ma môn cũng không phải là ma quái gian tà chi môn, cũng là cùng cái kia nho, đạo, Phật chờ phe phái sóng vai phe phái. Đây cũng là ta vũ chiếu mục đích, cũng là ta vũ chiếu trách nhiệm chỗ. Thiên cơ lão nhân cũng nói, chúng ta quá buộc tại truyền thống quan niệm, ngược lại là không nghĩ tới đại giang hồ hiện trạng. Hay là khổ minh chủ nhìn tối qua. Một đám thuyết thư tiên sinh cũng đều là liên tiếp gật đầu, thậm chí đối Á Phi chỉ trỏ Tiếng than thở không ngừng truyền đến, chỉ có A Phi trợn mắt hốt hoồm. Ta sát, ta nói cái gì rồi? Chương 332, hôn qua thủ, hôm nay hận, bình giá cô ảnh, cần huynh anh hùng nước mắt, 16. 332 hôn qua thủ, hôm nay hận, bình giá cô ảnh, cần huynh anh hùng nước mắt, 16. Chương này về sau, khiến cho người đau đầu dị hiệp cuối cùng là nói xong. Đây cũng là quyển sách làm ra một cái này dị hiệp mục đích, tính cho ma môn cùng vũ triều chuẩn bị. Dung cái này kỷ niệm lúc đó cùng tác giả quân tranh luận hoàng sư võ hiệp không phải hiệp những cái kia người cũng sở thích nhỏ. Năm đó biện bất quá bọn hắn, hôm nay rốt cục có thể nói, muốn phản bắt ta, mình cũng đi viết một quyển sách a. Ha ha ha <cười> ha. Ban xích thú ký 3. Kỳ thật đối vũ chiếu kế hoạch này, A Phi cũng không tính là hoàn toàn không biết gì cả. Hắn biết, vũ chiếu là muốn làm một cái này trong nhà đua tiếng giang hồ mới cục diện, cho trăm ngàn năm qua bị hiểu lầm cùng chèn ép ma môn lật lại bản án. Nói thật cái lý tưởng này được xưng tụng cao đại thượng. Dương Kim đại giang hồ chủ yếu lưu phái là đạo gia, Phật môn làm chủ, một khi được chuyện, năm đó bảy con bạch giả võ học có thể sánh lạn phát triển. Cái này vũ chiếu liền có thể nói là ma môn trong lịch sử đại cựu tinh. Từ ngàn năm nay ma đạo tranh chấp, vô số ma môn anh tài nuốt hận, cũng không phải không có người muốn làm chuyện như vậy, trong đó cũng bao quát ma môn Thánh Quân Mộ Thanh Lưu bọn người. Chỉ là ma môn phe phái thật sự là quá mức phức tạp cùng tán loạn, lòng người không đủ, hai phái sáu đạo lại là nổi danh không đoàn kết, nội bộ ở giữa thường xuyên tương hối chém chém giết giết, không cách nào tề tâm cùng Bạch đạo tranh chấp. Cho nên Mộ Thanh Lưu bọn người lúc đó cũng là bất đắc dĩ, không thể không ám đạm biến mất. Trên lý luận ma môn dạng này tổ chức, sớm muộn là muốn bị lịch sử loại thải. Tại Hoàng sư võ hiệp sau cùng phục vụ Phiên Vân thời đại, Ma môn Vinh Quang đã tại Trung Nguyên làm đạm sự suy thoái, cuối cùng đúng là để vực ngoại nguyên mông bằng bàn, cái này lưu lạc đến biên Thủy Ma môn lệnh chi tay không dạy hầu bối, đến chống lên nó sau cùng Quang Huy. So sánh với mà nói, đại biểu Bạch đạo từ hàng thanh trai cùng Tịnh niệm thiện viện vẫn như cũ sinh cơ bừng bừng, ngàn năm không tắt, mà giang hồ chính đạo Tiếu Lâm, võ đàng, không động chờ phe phái càng đã triêm, cư thiên hạ chủ lưu. Từ triết học bên trên giảng, bất kỳ cái gì sự vật đều có hắn tồn tại ý nghĩa, khi nó chân chính tiêu vong cũng là có nguyên nhân. Ma môn rất nhiều lý niệm kỳ thật cũng không dễ dàng bị người tiếp nhận, nếu như muốn cưỡng ép làm như vậy, nỗ lực cố gắng cùng tâm huyết tự nhiên là một hạng không tầm thường đại công trình. Trong nhà đua tiếng chuyện như vậy, một người khẳng định không làm được. Dù là vũ triếu hùng tài đại lượng, cũng phải mượn nhờ quần chúng lực lượng. Cho nên nàng chỉnh hợp Ma môn, thu nạp mộ thanh lưu, Long ngừng, phát minh các cao thủ, càng lương tựa chiều đỉnh thế lực, âm thầm chủ tính. Đợi có nhất định thành tích, chính là quy mô trích dẫn người trời lực lượng, càng mời tới thuyết thư các tiên sinh trợ giúp tuyên truyền, từ thực lực, chủ tính cùng dư luận bên trên ba thứ kết hợp, có thể nói là làm đến tự hạ. Nhưng A Phi luôn luôn không sợ tại dùng tối âm u ý nghĩ phỏng đoán người khác, hắn nghĩ Vũ Chiêu làm làm như vậy không phải có cấp độ càng sâu mục đích. Có thể hay không chỉ là nghĩ mượn nhờ việc này, lúng lạc toàn bộ Ma môn, sau đó để Ma môn trên dưới cam tâm căn nguyên của nó vì nàng làm việc, toàn lực cùng hộ hắn phá toái hư không đâu. Hoặc là nàng không chỉ là muốn phá toái hư không, mà là có càng lớn dạ tâm, làm lớn giang hồ vĩnh hằng nhân vật chính. Nhất thống Ma môn về sau, thậm chí muốn học Đông Phương bất bại nhất thống giang hồ cùng Triệu Đình. Từ đây thân kiêm giang hồ cùng Triệu Đình hai trọng vương giả thân phận, bệ nghệ thiên hạ, trở thành tiên cổ nhất đế lại hoặc là Vũ Chiếu kỳ thật tu luyện một môn ác độc kỳ công, có thể đem ma môn tất cả mọi người nội công đều hút khô, chiếm làm của riêng. Từ đó trở thành thiên hạ đệ nhất đại ma đầu, sở hướng vô địch, một bàn tay liền có thể chụp chết quét rắc thần tang, một đầu ngón tay liền theo chết đông phương bất bại. Lại lại hoặc là. Lại tại A Phi suy nghĩ càng bay càng xa, nghĩ đến vũ chiếu các loại không thể tưởng tượng nổi âm mưu kinh thiên thời điểm, phía sau hắn sư phi Huyền bỗng nhiên nói chuyện. Nàng đứng lên, đối cái kia vũ chiếu nhẹ nhàng thi lễ, thản nhiên nói: "Thánh hậu, ngươi muốn nhất thống ma môn, cho ma môn cùng bách gia chính danh." lại không biết sau khi chuyện thành công, đem như thế nào cùng Bạch Đạo Chính Đạo Võ Lâm ở chung. Lời này đem mọi người lực chú ý đều hấp dẫn tới, chính là những ma môn đó bên trong người không nói nữa, mà là nhao nhao nhìn về phía Vũ Triều, muốn nghe xem ý nghĩ của nàng. A Phi cũng không nhịn được trong lòng nhảy một cái, thầm nghĩ cái này sợ là đến hôm nay hy nhục. Lạ, nếu như ma môn đại biểu bảy con bạch già thượng vị, cái kia nguyên bản chiếm cứ đại giang hồ chủ lưu đạo gia, Phật môn đâu? Là muốn bọn hắn chủ động thoái vị a, hay là sẽ bị ma môn gió thu quét lá vàng trả thù? Mọi người loạn đả một mạch một giải ngàn năm ân oán, cái này dính đến toàn bộ đại giang hồ lợi ích, có thể nói là ma môn quật khởi đối mặt vấn đề mấu chốt. Cái kia Vũ Triều lại trầm mặc một hồi, hờ hững nói, không biết câu nói này là sư Phi Huyên chính ngươi muốn hỏi, hay là đại biểu từ hàng tính trai hỏi. Sư Phi Huyên lạnh nhạt nói, lúc đó cái gì sư tổ đã từng cùng Phi Huyên nói qua ma môn cùng đạo môn, bạch đạo cùng hắc đạo. Ma đạo chi tranh, ung dung ngàn năm. Nàng lão nhân gia cũng đã nói, ma môn nếu muốn trùng hưng, tất nhiên sẽ cùng nguyên bản đạo Phật nho có chỗ gợn mắc. Bây giờ thánh hậu muốn phục hưng ma môn, Trời không có khả năng là một đường hạn, tất nhiên cũng sẽ nhận trên đời này chủ lưu tâm tư phản vệ. Nhưng hôm nay Phi Huyền chỉ là một người, không có nghĩa là từ hàng tinh trai, cũng không có nghĩa là thiên hạ đạo môn, Thánh Hậu lời nói, Phi Huyền nghe được chính là thôi, về phần thiên hạ đạo môn cùng từ hàng tinh trai nghe sẽ như thế nào, nhưng cũng không phải Phi Huyền có thể khống chế. Tốt. Vũ Triếu nhìn thật sâu nàng một chút, khen, không hổ là sư Phi Huyền, không hổ là lúc đó cùng ta sư phụ kịch liệt cạnh tranh cũng nhiều lần chiếm thượng phong, cuối cùng trợ giúp thành lập Lý Đường Thiên xuống người. Cái kia chấm liền về ngươi câu nói này, thiên hạ đạo môn cùng Bạch đạo Bao quát toàn bộ võ lâm, Ma môn cũng sẽ không đi chủ động xâm chiếm, chỉ cầu có một cái này công bằng cơ hội có thể tại cái này đại giang hồ cùng tồn tại, công bằng cái tranh. Cái kia cạnh tranh bên trong khó tránh khỏi sẽ có xung đột, có chém giết đâu." Sư Phi Huyên tiếp tục nói. "Vậy chỉ dùng giang hồ phương thức đi giải quyết đi." Vũ Triều ngẩng đầu nói. Sư Phi Huyên trầm ngâm không nói, lại là nhẹ nhàng nhíu mày, một bên cũng là vang lên trầm thấp tiếng nghị luận. Vũ Triều ngừng lại một cái, tựa hồ là cho đám người một cái này tiêu hóa thời gian, sau đó mới chậm rãi thở dài, chớ biết rõ Ma môn muốn chân chính phục hưng cần vứt bỏ những cái kia cản bã, nhưng cái kia lưu truyền trăm ngàn năm cưỡng đoạt hắc ám pháp tắc. Cho nên chấm hy vọng hiệp tinh thần năng đủ trở thành ma môn chủ đạo, cho dù không thể làm những cái kia vì nước vì dân hiệp chi đại giả, cũng phải có dị hiệp cùng du hiệp đặng nghĩa. Kể từ đó mới có thể dạm bất những này giang hồ xung đột. Nói đến đây, nàng đột nhiên ngừng miệng, nhìn về phía một bên tiểu đoạn cùng phượng ca nói, chấm còn nhớ kỳ mấy vị tại bạch hoa lầu nói tới một lời nói. Phu dị hiệp người, mặc dù cầm kiếm hành tẩu giang hồ, lại không phải chủ động đả thương người, không khéo lấy hào đoạn, gây họa tới vô tội, liền có lợi ích dụ hạc cũng có thể giữ mình mà chính, không vị không phải làm vậy, không lưng đạo nghĩa giang hồ, chính như cái kia quân tử, mặc dù ái tài lại lấy chi có đạo, tìm vô thượng võ đạo mà cần cụ tự thân, đường đường chính chính vì đó. Mấy ngày nay, châm cùng ma môn các vị anh kiệt mỗi lần nói lên những này, đều là tán thưởng không thôi. Những này đạo nghĩa đối ta ma môn tới nói, chính hẳn là đáng giá đại lực phát dương. Kỳ thật nó tại đại giang hồ đã môn, Phật môn thậm chí bạch đạo trong trốn võ lâm lưu truyền sâu rộng, cũng chính vì vậy, đạo Phật nho chờ lưu phái tại võ lâm hi vọng hừng, nhưng năm đó bảy còn bách ra lại bởi vì thiếu thốn những này tinh thần, Tại Vũng buồn bên trong Buôn Ba đến nay, Đã Ma Môn muốn Chu Hưng, cũng nhất định phải nhặt lại đạo này. Ma Môn không giống với đạo Phật nho gia, không nhất định phải coi trọng tiên hạ đại đồng quyên mình vì người thế gian hiền nghĩa, nhưng cũng tuyệt không phải mưu đoạt tư lợi cưỡng đoạt tiểu nhân hành vi, chỉ có dị hiệp hai chữ, cùng ta bối đồng hành đồng đức. Các vị đang ngồi, có rất nhiều đều muốn theo đuổi cái kia vô thượng võ đạo, tìm kiếm tiên điệu trì bí a. Nếu là Ma Môn có nhiều dị hiệp hạ người, đối đại giang hồ là tốt là xấu. Đối cái này võ lâm là uy hiếp hay là giúp ích? Lời nói này để tất cả mọi người là cho mặc, liên quan tới dị hiệp Mấy ngày nay bọn hắn đã nghe qua thật là nhiều lần, thậm chí có độc giả đều nghe được mắt trợn trắng. Nhưng là Vũ Chiếu lại lần nữa nói lên, nhưng như cũng bọn hắn đều có đang tiêu. Thật lâu ngày đó Cơ lão nhân thở dài, giang hồ, giang hồ, tuy là rời xa quyền lợi thế tục chí địa, nhưng cũng phải có đạo nghĩa của mình mới có thể bắt nguồn xa, dòng chảy dài. Nếu là ma môn phần lớn là dị hiệp hạng người, tự nhiên đối đại giang hồ cũng là chuyện tốt. Kể từ đó, tái hiện lúc đó trong nhà đua tiếng rầm rộ, cũng không phải không có khả năng. Một đám thuyết thư tiên sinh cũng là liên tiếp gật đầu, Bạch Hoa lão vị kia nhẹ nhàng điểm một cái tây quạt. Hơi có chút kích động nói, lão phu một mực đối hoàng hệ một mạch võ lâm, hắn phải chăng có hiệp tinh thần ở bên trong, suy nghĩ trùng điệp. Cho đến hôm nay rốt cục xem như hiểu ra, hoàng hệ một mạch hiệp, chính là dị hiệp chi đạo, là du hiệp chi đạo, cùng đại giang hồ cái khác hiệp nghĩa kêu gọi kết nối với nhau, đây mới là giang hồ chân chính điểm đặc sắc. Thánh Hầu hôm nay lời nói, lão hủ hy vọng sẽ ở đại giang hồ tình hình thực tế nói chi, ngày sau cái này đại giang hồ đến tột cùng sẽ đi về phương nào? Chúng ta dựa mắt mà đợi đi, cũng hy vọng Thánh Hầu cùng Minh Nguyệt cũng có thể nói lời giữ lời không đến mức để giang hồ nặng hỗn loạn mới tốt. Song Phương Diên phần mình gật đầu, mặc dù người đang ngồi cũng không nhiều, nhưng mấy câu nói đó cơ hồ đại biểu trăm nhà đua tiếng kế hoạch mở ra. Mộ Thanh lưu đám người kích động muốn can sâu, thậm chí ẩn ẩn có thể thấy được trong mắt bọn họ nước mắt. Ma môn từ ngàn năm nay gánh vác bóng ma, rốt cục có quét sạch không còn hy vọng. Sư Phi Huyền trên mặt vô hỷ vô bi, một lần nữa ngồi xuống A Phi sau lưng, cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì. Chỉ có cái kia A Phi nói thầm trong lòng, giang hồ không lâm vào hỗn loạn. Cái này có cái gì tốt, lâm vào hỗn loạn mới có ý tứ a. Số khổ A Phi. Đúng lúc này, vũ chiếu thanh âm truyền đến A Phi trong tai, A Phi dương mắt xem xét, đã thấy vũ chiếu đang theo dõi hắn, chắp hai tay sau lưng, một đôi mắt rồng thần thái sáng láng, hiển nhiên là trực tiếp nói chuyện cùng hắn. A Phi sững sờ, chợt đại hỉ nhảy dựng lên, quắc, rốt cục nói xong nói nhảm, đến tiên ta sao? Tốt, nhất quyết thắng bại đi. Hắn thân thể nhoáng một cái, người bên ngoài còn không có kịp phản ứng, kẻ này đã đứng ở cái kia vũ chiếu trước mặt. Hai người cách chỗ xa, A Phi thân hình hơi cao, có chút nhìn xuống cái kia vũ chiếu. Đã thấy cô gái này Hoàng Không Thiên phấn trang điểm lại có một fan đặc biệt khí chất, nhất là cái kia nữ vương Phương Phàm, để nàng đứng ở trước mặt bất kỳ người nào đều là có một loại nguy nga lại khí thế bức người. Nhưng cố khí thế này tại A Phi trước mặt cũng không có cao hơn một cái đầu, đóng lại bởi vì A Phi đứng ở trước mặt nàng cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Thời gian giải võ Lâm Minh Chủ, đại giang hồ đệ nhất cao thủ quan hoành, thời gian lâu dài, tự nhiên cũng sẽ để A Phi dưỡng thành một loại khí độ tới. Nhất là hắn chỉ đem đối phương nhìn làm là một cái này có thể chịu được địch nội cao thủ, mà không phải cái gì nữ hoàng thánh hậu. Nhớ năm đó Đông Phương bất bại, hôm đó Ma sư bằng bàn, hắn đều nhất nhất gặp qua, Vũ Triều không tầm thường cũng là đồng dạng cấp bậc mà thôi. Đối cao thủ như vậy A Phi từ trước đến nay đều là đối xử như nhau, hết thảy muốn đánh qua một lần mới tính công bằng. Hắn cũng học cái kia Vũ Triều bộ dáng, hai tay chắp sau lưng, cất cao giọng nói, "Vũ Triều, ta không cùng ngươi nói cái gì dị hiệp cùng bách gia, chúng ta ngay ở chỗ này đánh nhau một trận. Ngươi thua về sau, đem Diệp cô thành đưa tới cho ta." Chương 333 Khang Khít lối rẽ, đọc ảnh bạn đi, 1 333 Khang Khít lối rẽ đọc ảnh bản ID, một A Phi cái này mới mở miệng, hiện trường tất nhiên là một mảnh hỗn nào, hiển nhiên đối với hắn nói khoác mà không biết ngượng có nhận thức sâu hơn. Mặc dù mọi người cũng biết A Phi võ công tinh tuyệt, nhưng muốn thắng qua tập ma muôn võ công vào một thân vũ chiếu, nhưng vẫn là kém một chút hỏa hầu. Nhất là cái này A Phi còn không phải toàn thắng trạng thái, hắn từ đâu tới cái này khí thế ngập trời lòng tin đâu. Vũ chiếu lại là lẳng lặng mà nhìn xem hắn, trong mắt mang theo một loại kỳ dị cảm xúc. Như vậy, người kia phá toái hư không trợ lực, liền ở đây trên thân người a. Cái này ngay từ đầu liền cùng Minh Nguyệt cung đấu đến đấu đi, cho nàng cùng Ma Môn mang đến không ít phiền phức, đến nay cũng không chịu hòa giải người chơi a. Trong nội tâm nàng nghĩ như vậy, cảm thấy có chút khó tin. Trước đây không lâu một đoạn ký ức cũng là tùy theo mà đến, nàng lúc ấy mới vào Tử Cấm Thành, cùng Diệp Cô Thành tại kim điện bên trong mẩu đối thoại đó giao phòng, càng là rõ ràng chạy xoi qua trái tim. Nhớ tới Diệp Cô Thành nói tới những lời kia, song phương sở định hạ những cái kia hứa hẹn, nàng không chỉ có căng thẳng trong lòng. Xem ra, cũng là đến nàng thực hiện lời hứa thời điểm. Thế là nàng thu thập tâm tình, Tại A Phi trợ hơi không kiên nhẫn trong ánh mắt, mở miệng nói ra, "Ngươi muốn gặp Diệp Cô Thành, chấm lạp vẫn luôn biết đến. Bất quá Diệp Cô Thành cũng không tại chấm trong hoàng cung, cũng không tại chúng ta Minh Nguyệt cùng. Chính là ngươi thắng qua chấm, cũng vô pháp giao cho ngươi." Nói đến ngươi thắng qua chấm nơi này, khóe miệng nàng cũng là nổi lên vẻ tươi cười. A Phi lại lắc đầu nói, "Ngươi cũng không cần tại ta chơi cái này văn tự trò chơi. Ta biết Diệp Cô Thành không ở đây ngươi trong hoàng cung, hắn có lẽ tại Hải Ngoại Bạch Vân Thành. Kỳ thật địa phương nào không quan trọng, ta biết hắn sở dĩ ở nơi nào, không phải là bởi vì ngươi sao?" Đừng nói cái này cùng ngươi không hề có chút quan hệ nào. Không sai. Diệp cô thành sở dĩ tại Bạch Vân thành, hoàn toàn chính xác cũng chẳng có quan hệ. Vũ Triều hảo phóng thừa nhận. Vậy hắn phải chăng bị cầm tù tại Bạch Vân thành, hành tẩu lâm uy, không cách nào rời đi nơi đó, thậm chí sẽ tụ người tiết chế. A Phi lại nói. Vũ Triều do dự một chút, gật đầu nói, chưa nói tới cầm tù, bất quá hắn tình huống đại khái là như thế. Đây cũng là. A Phi giơ thẳng lên trời thở dài một tiếng, ta cũng liền không đi hỏi chưa cắt chính ngã cùng tứ đại danh bộ, chắc hẳn bọn hắn cũng đều đồng dạng. Vũ Triều Ngươi muốn làm người trong nhà đùa tiếng, ma môn phục hưng, ta đây không ngăn, nói thật cùng ta lại không có quan hệ. Ngươi nếu là thật sự thành công, đại giang hồ ngược lại là càng thêm đặc sắc náo nhiệt. Bất quá ngươi nếu là dùng hy sinh những người này để hoàn thành ngươi mục tiêu, ta liền không thể không muốn cùng ngươi đấu một trận. Ta trước đó đã biết được, lệ nhược hải sự tình không phải là các ngươi minh nguyệt cung gây nên, cho nên ta ngày đó đi sống các ngươi minh nguyệt cung, như thế ta lộ mãng trước đây. Nhưng diệp cô thành những người này đâu? Nói đến đây thanh âm của hắn cũng biến thành cao vút, hay còn nói, vừa rồi ngươi cũng nói đến dị hiệp Ta muốn biết ngươi Vũ Triếu để tay lên ngực tự hỏi phía dưới, đối Phó Diệp Cô Thành cùng Quách Tĩnh ngã, thậm chí là Quách Tĩnh Hoàng Dung vợ chồng, cũng là dị hiệp gây nên a. Âm nhu bên quỷ, sau lưng quẫy làm phong vân, cái này cùng những cái kia gian tà ma môn hành vi có cái gì khác nhau? Cũng đừng nói Diệp Cô Thành cùng Quách Tĩnh bọn hắn đều là chủ động tới trêu chọc ngươi. Người bên ngoài nguyên bản nghe được cười hì hì, nhưng A Phi nói xong lời nói này, toàn trường đúng là trở nên yên tĩnh, không có một chút thanh âm. Có ít người nhìn về phía Vũ Triếu, lại phát hiện Vũ Triếu mặt rất bình tĩnh, nhìn không ra chút nào cảm xúc đi ra. Diệp Cô thành sự tình là đại giang hồ phá toái hư không bắt đầu, các người chơi đã sớm biết rõ. Không ít người đối với cái này cách nhìn bất đồng, càng nhiều còn có thể hiểu thành thế lực thay đổi tất nhiên, nguyên cũng không tồn tại cái gì đúng và sai phân chia. Nhưng thành Tương Dương cùng Bạch Tĩnh sự tình, lại là Vũ Chiếu cùng Minh Nguyệt cung làm sao cũng vô pháp che giấu chỗ bẩn. Vấn đề này đã xâm nhập lòng người, chí ít tại Phong Bình bên trên, Vũ Chiếu cùng Minh Nguyệt cung đều là tuyệt đối hạ thủ. Việc này nếu như không liên lụy rõ ràng, Ma môn phục hưng cùng trăm nhà đùa tiếng, kỳ thật đều không thể chân chính để đại giang hồ cùng các người chơi tiếp nhận. Thử nghĩ một cái, nếu như ngay cả Quách Tĩnh đều muốn tính toán hãm hại, ai lại sẽ tin tưởng ma môn cái gọi là dị đạo? Thật lâu, lại nghe được cái kia Vũ Triều Lo lang nói, có một số việc không phải ngươi nhìn thấy. Có một ít liền ngay cả chấm cũng đều đang trà tiềm chân tướng. Bất quá chấm cùng Minh Nguyệt cung làm việc, nhưng cầu không thẹn lương tâm. Thành Tương Dương sự tình, chấm kỳ thật ngay từ đầu cũng là bị động vì đó, càng không phải là muốn hãm hại Quách Tĩnh vợ chồng. Nếu là ngươi hữu tâm, ngày sau chúng ta tự nhiên sẽ trò chuyện tiếp lên những thứ này. Không cần ngày sau. Hôm nay liền nói đi. A Phi lắc đầu nói, Bây giờ không phải là lúc nói, mà lại cũng không tiện nói. Vũ Triều ánh mắt lạnh lẽo nói, "A Phi trầm mặc một hồi, lạnh mặt nói, đã ngươi nói về sau muốn dựa theo giang hồ quy củ đến, vậy chúng ta tranh chấp chính là đánh rồi mới biết đi. Nếu là ta thắng, ngươi liền đem cái gọi là chân tướng nói hết ra, hôm nay mọi người đều tại, công đạo tự tại lòng người, nếu là ta thua, ngươi nhưng là muốn ta thay ngươi bắt giữ một người. Cái này đối ta cũng không khó." Vũ Triều lại lắc đầu, "Chờ ngươi thua, chấm tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Ra tay đi, để cho nhìn xem." Nhiều lần quấy nhiễu ta hoàn thành cùng Minh Nguyệt cung võ lâm minh chủ, đến cùng có năng lực gì? Chấm nhìn ngươi võ công cũng chỉ là khôi phục tám thành, công bằng lý do, ta cũng sẽ dùng tám thành công lực. Ha ha, không cần. A Phi trong lồng ngực dâng lên một cỗ không hiểu khí tức, phảng phất không nhã nhặn không thoải mái. Hắn nhẹ nhàng nhoáng một cái, áp sát tới Vũ Chiếu trước mặt, trực tiếp đưa tay vô ra một trượng. Ba một tiếng vang nhỏ. Trong điện quang hỏa thạch, Vũ Chiếu cũng là trở về một chiều, nhưng cực ít có người thấy rõ ràng hai người là như thế nào giao thủ, chỉ thấy A Phi tiến tức lui. Sau đó, sau đó một khắc chính là đã xuất hiện ở vũ chiếu phải phía trước, tay trái thành quyền, trực tiếp đánh xuống một quyền. Vũ chiếu không quay người, không quay đầu lại, trở tay một chưởng liền tiếp nhận a phi năm đấm. Nhưng mọi người rất nhanh thấy hoa mắt, phát hiện a phi cái kia nguyên bản đã bị tiếp được năm đấm, vậy mà mơ hồ đung đưa, biến đổi mà hai, lại lác biến tứ, tiến tới biến thành tám cái, 16 cái này. Trong lúc nhất thời vũ chiếu bên người đều là a phi năm đấm, lôi cuốn lấy màu xanh huyền mình chân khí quang hoa, giống như thủy triều hướng nàng toàn thân dũng mãnh lao tới. Vũ chiếu lại là lặng lẽ nhìn nhau cũng không có tại A Phi nắm đấm càng đổi càng nhiều thời điểm đi đánh gậy nó. Võ học bên trên mặc dù có độ hà vi thể, tích kỳ trung lưu thuyết pháp, ý là muốn đánh gậy đối thủ khởi thế. Nhưng Vũ Chiêu đối với mình tựa hồ rất có lòng tin, chờ đến A Phi nắm đấm đã nhiều thấy không rõ thời điểm, nàng mới huy trợng, chấm ngón tay phải nhẹ nhàng y lên. Ầm, ầm, ầm. Một trận tinh mịn lại rợn người thanh âm như hạt đậu nổ truyền ra, nương theo mà đến là A Phi đồng dạng nhanh chóng xoay tròn mà thấy không rõ thân ảnh. Khí lưu vô hình ở trong nháy mắt này bị điều động. Đúng là đánh lây xoáy mà đem thân ảnh của hai người đều bao vây lại, biến mất thân hình tung tích. Lúc này, cũng không biết phải chăng bởi vì hai người chân khí va chạm, một đoàn lóa mắt đến cực điểm quang hoa tại giữa hai người nổ tung, phảng phất là như chớp giật chợt lóe lên. Đám người cho là mình bị hoa mắt, nhưng ngay sau đó tiếp lấy chính là đạo thứ hai, đạo thứ ba. Quang hoa chớp động, mờ mờ ảo ảo nương theo lấy chờ muộn lôi âm ở trong đó lan lộn. Đám người không khỏi hãi nhiên, hai người này giao thủ, trong chớp mắt chính là đến kịch liệt nhất thời điểm, đúng là một chút thăm dò đều không có, mà lại hiện tại đã là trời nắng. Nơi nào sẽ có cái gì tiềm điện đâu? Cái này nhìn như là chân khí va chạm kết quả, chỉ có võ công cao nhất mấy người, lại tại cái này như tiềm điện quang mang chiếu sáng sát na, thấy được hai người thân ảnh chính như hai đầu du long bệnh kinh phong tương hổ du tẩu cùng va chạm, chờ đến chớp lóe rực rỡ cát, nhưng lại là một lần nữa quy về hỗn độn. Những cái kia tiềm điện quang mang, có vẻ như là từ trên người vũ chiếu tỏa ra. Thứ trong ra ngoài, không có chút nào ngoại lực dấu hiệu. Ầm ầm. Lại một đường như tiềm điện quang mang chợt hiện, nó xông ra hai người trùng điệp địa ảnh, đứng là đem mặt đất đều cất ra một đạo đen kịt vết tích. Bản tích thú ký 3. Ailu. Thanh đầu theo bản năng rút tay về, cánh tay của hắn tê tê, đây là bởi vì bị điện giật nguyên nhân. Bất quá hắn trên mặt vẫn như cũ có chút phiếm hồng, nhất là đối diện cái kia tựa như tiên tử Tân Mộng Dao chính đối hắn mỉm cười. "Không cần lo lắng, ta chỉ là dùng chân khí thăm dò một cái kinh mạch của ngươi." Tân Mộng Dao cười nói, sau đó chậm rãi thu hồi trắng nõn bàn tay. Thanh đầu á một tiếng, trong lòng thùng thùng nhẹ nhõm hơn. Hắn cùng Tân Mộng Dao, Bộ Hành Nghiên Nghiên ba người, đã đạp vào tiến về thập tuyệt quan lộ trình. Làm trên nửa đường nói chuyện phiếm, Tần Mộng Giao đưa ra muốn xem thử xem thanh đầu tu vi võ đạo, liền cũng có trước đó một màn này. Thiếu niên giảo lấy tay của mình, nơi nào còn có Tần Mộng Giao cái kia nhu để lưu lại hương vị, mềm nhũn, yếu đuối không sờn, còn mang theo một loại kỳ dị hư khí. Mà đối phương thanh âm cũng là tựa như tiếng trời, lại phối hợp đối phương ngày đó người dung nhan. Thiếu niên trong lúc nhất thời có chút chóng váng, dù là ma công đã tiểu thành, đúng là cảm giác được vận chuyển chân khí không khoái, hô hấp cũng khó khăn. Lúc này Tần Mộng Giao, trong lúc phất tay đối thiếu niên lực sát thương đó là cực lớn. Thanh đầu tựa hồ cũng có thể cảm giác ra bản thân quân cảnh. Hắn Liều Mạo muốn mình biểu hiện trấn định một cái, nhất là một bên còn ngồi một vị giống như cười mà không phải cười bộ hành nhiên nhiên. Tại ánh mắt của đối phương phía dưới, thiếu niên ngay cả tìm đầu kẻ đất trôi vào tâm tư đều có. Thật sự là thật mất thể diện, không nghĩ tới tại Tân Ngộng giao trước mặt, hắn vậy mà như thế bối rối. Đối phương vẹn vẹn đưa ra muốn nhìn võ công của mình, đưa tay dựng một cái cổ tay của hắn mà thôi a. Một màn này nếu như bị Bạch Linh Điệu thấy được, nàng sẽ nghĩ như thế nào? Bạch Linh Điệu dung mạo ở trước mắt chợt lóe lên, nhất là cái kia một đôi biết nói chuyện con mắt, có đôi khi lộ ra mỉm cười ngọt ngào nào ý. Có đôi khi lại là nổi giận đùng đùng. Thiếu niên phảng phất bị một chậu nước lạnh dội xuống, tất cả tâm tư đều nhanh chóng tỉnh táo lại. Hắn hít sâu một hơi, hay còn không nhìn cái kia tần ngộng dao, chỉ là thấp giọng nói, "Ta không sao, ta, ta chỉ là võ công rất kém cỏi." Một bên bộ hành nhiên nhiên lại là cười khúc khích, nói, "Ngươi võ công không kém, liền là nhân sinh kinh nghiệm có chút kém." Thiếu niên mặt càng là đỏ lên, hắn biết bộ hành nhiên nhiên là có ý gì. Cái kia tần ngộng dao lại mỉm cười nói, "Thanh đầu, ngươi không cần phấn trương, kỳ thật cái này cùng võ công của ngươi cũng có chút quan hệ." Ngươi có phải hay không cảm giác có chút hô hấp khó khăn, chân khí lưu chuyển lúc nhanh lúc chậm?" Thiếu niên a một tiếng, nghĩ thầm ngươi đây cũng đều nhìn ra được không? Hắn càng là không dám nói lời nào, cảm giác toàn thân đều muốn bốc cháy. Tân Ngọc Dao lại nói, "Đạo tâm của ngươi trùng ma, là ma môn đệ nhất đẳng cấp vu, huyền diệu tha bảo. Nhưng là cùng đạo môn võ công thường thường sẽ cùng một chút hô ứng lẫn nhau. Ta tu luyện là từ hàng tính trai từ hàng kiếm điện, cũng học qua Tịnh Niệm Thiện Viện Tâm Pháp, bởi vậy sẽ khiến ngươi ma trùng phản ứng dị thường." Nói tới chỗ này, nàng hay còn cười một tiếng, phát ra tiếng cười như chuông bạc, nói Lúc đó Hàn Bạch cũng là như thế, bất quá hắn biểu hiện càng thêm không chịu nổi. Người tâm tính thuần phác, võ công luyện được cũng là cực kỳ vững chắc, có thể có như vậy chẩn định, đã rất tốt. Thanh Đầu nghe xong nhất thời sững sờ, đột nhiên trong đáy lòng sinh ra một cô vui vẻ, thầm nghĩ đây là bởi vì võ công duyên cơ sao? Quá tốt rồi, quả nhiên đây không phải trong lòng ta bạn ý a. Mà Tân Ngộng Dao có thể nói như vậy, cũng thật sự là quá quan tâm nhân ý. Thiếu niên đúng là có một loại muốn lễ nóng doanh tròng cảm giác, hắn hít sâu một hơi, lấy dũng khí nói, "Ngươi, ách, thần tiên tử ngươi mới là tu vi võ công thông thiên." Vừa rồi ngươi dựng kinh mạch của ta, ta cảm giác nội công của ngươi vô cùng mênh mông, mơ mơ ảo ảo có một cỗ tiềm điện lực lượng ở bên trong. Tân Mộng Dao cười nói, kỳ thật nội công đến phá toái hư không cảnh giới, thường thường đều sẽ sinh ra một chút gần sát tự nhiên lực lượng. Phá toái hư không liền là đạo pháp tự nhiên, nhưng như thế nào đạo pháp tự nhiên, có thể mượn nhờ ngoại lực, cũng có thể từ trong cơ thể mình tìm kiếm. Cái gọi là tiềm điện, chính là nhân thể bắt chước thiên địa vận chuyển sinh ra lôi đình chi lực, không phải chân chính tiềm điện, nhưng lại có tiềm điện một chút vết tích thôi. Thanh Đầu nghe được có chút tăng lẫy, nói, phá toái hư không a? Chờ một chút, nói như vậy, ngươi, ngươi cũng đã đến tình cảnh như vậy rồi hả? Chương 334, Khang khít lối rẽ, đọc ảnh bản ai, 2. 334 Khang khít lối rẽ, đọc ảnh bản ai, 2. Nghe được Tân Mộng Dao đã có phá toái hư không thực lực, thanh đầu đó là khá là kinh ngạc. Tại quan niệm của hắn bên trong, phá toái hư không liền là võ học cảnh giới tối cao, đó là cuối cùng sánh vai Đông Phương bất bại, chứ tam phong đám người cực cao tiêu chuẩn, là hắn ngay cả tưởng tượng đều tưởng tượng không đến. Thiếu niên trong ấn tượng, Tân Mộng Dao mặc dù võ công cực cao, nhưng cử ly này mấy người vẫn còn có chút trên lãnh nhất là trong khoảng thời gian này đến nay, Tân Ngộng Giao cực ít xuất thủ, càng nhiều đều là tại Nga Mi rong chơi, hoặc là chỉ điểm một chút người chơi vô công, hoặc là cùng Hàn Bạch cùng một chỗ nhìn xem sơn thủy phong cảnh, thỉnh thoảng sẽ cùng Lãng Phiên Vân đồng loạt ra tay ngăn cản bản bản chờ, kém xa vũ chiếu, bàng ban bọn người sáng chói, thanh đầu đối nó ấn tượng càng là không nhiều. Tân Ngộng Giao không có chính diện đáp lại thanh đầu, bất quá một bên bộ Hành Nghiên Nghiên lại hưng phấn nói, "Thanh đầu lão đệ, ngươi thật sự là đối ngươi sở ủng hộ người không đủ giải a." Nếu như nói đại giang hồ còn có người có thể cùng bàng ban, Lãng Phiên Vân xành vai, Vậy cũng chỉ có chúng ta Tần Mộng Dao tiên tử. Vượt qua kiếm tâm thông minh cuối cùng một nước, thành công bước qua tử quan siêu cường cảnh giới. Tần Mộng Dao lại lắc đầu, cười nói, đại giang hồ lần này phá toái ư không, người cạnh tranh đông đảo, có thực lực quả thực không ít, kỳ thật xa không chỉ là bằng ban, Lãng Phiên Vân cùng ta. Nói đến đây nàng nhẹ nhàng đứng lên, nhìn qua phương xa dãy núi, có chút xuất thần một hồi, không biết suy nghĩ cái gì. Bộ Hành Nhiên Nhiên cùng Thanh Đầu nhìn nhau, đều là không rõ ràng cho lắm, chỉ có thể là lặng lặng chờ đợi lấy. Qua một hồi, cái kia Tần Mộng Dao mới nói, tiếp xuống một tháng chính là chúng ta đi thập tuyệt quan hành trình, cho nên một ít chuyện các ngươi cũng hẳn là biết được, thời gian 1 tháng quá mức dư dả, trên đường chắc hẳn đều sẽ gặp phải. Ta cho rằng có thực lực đối thủ bên trong, Bàng Ban, Lãng Phiên Vân, Hưởng Vũ Điển, Vũ Triều, Tang Tiêm Tà, ta, cũng đều là tại sàn sàn với nhau, đều đến phá toái hư không thực lực, cũng là cuối cùng khả năng phát sinh trực tiếp cạnh tranh. Có lẽ còn có Thạch Chi Hiên cùng Tôn Ân, chỉ tiếc bọn hắn tại Bạch Hoa lầu bên trong. Nói đến đây nàng hãy còn lắc đầu. Nhưng đây đại khái là hệ thống một loại chính thức thiết lập, từ tân mộng giao trong miệng nói ra đến Bộ Hành Nghiên Yên cùng Thanh Đầu nghe được riêng phần mình kích động, cái kia bộ Hành Nghiên Yên nói, "Tần tiên tử, cái này bằng ban, Lãng Phiên Vân, hướng Vũ Điển mấy người còn có thể lý giải, nhưng cái kia Vũ Chiếu cũng đến tình cảnh như vậy rồi hả?" Các ngươi đều xem thường nàng, nàng thậm chí là chúng ta trong mấy người mạnh nhất, nàng là Ma môn vô công chân chính gốc lại người. Mọi người đều nói bằng ban là Ma môn từ trước tới nay đệ nhất cao thủ, nhưng mọi người đều sai, trong mắt ta, Ma môn đệ nhất cao thủ nhưng thật ra là Vũ Chiếu. Cho nên các ngươi phải nhớ kỹ." Hai người kia trong lòng nhảy một cái, riêng phần mình gật gật đầu. Bộ Hành Yên Yên lại thấp giọng nói, nói như vậy, chỉ cần đánh bại Vũ Triều cùng mấy người kia, tiên tử ngài phá toé thành công tính liền là cực lớn hơn rồi. Tân Ngục giao lại là lúc đầu, nói, cũng không phải là như thế. Bên ta mới nói, chỉ là cùng ta gần nhất tiếp, cũng là cạnh tranh kịch liệt nhất mấy người. Còn có hai người, cơ hội của bọn hắn muốn so chúng ta mấy cái kỳ thật càng lớn. Kia hai người? Bộ Hành Yên Yên lấy làm kinh hãi. Vũ Thượng tông sư lệnh Đông Lai, Biên Hoang kiếm thần Điển Phi, là bọn hắn a. Nghe được hai cái danh tự này, dù là lòng tin tràn đầy bộ Hành Yên Yên cũng có chút chợm mặc. Là, đại giang hồ hai người kia kỳ thật vẫn luôn chiếm cứ lấy phá toái hư không đứng đầu nhất, nhất là cái kia lệnh Đông Lai, hành tung thần bí, võ công cao thâm mật chắc, xưa nay không thấy hắn xuất thủ, nhưng thần không biết quỹ không hay liền phá toái. Liên khó dễ trình độ tới nói, đây mới thật sự là nước chảy thành sông, không tá trợ bất kỳ ngoại lực. Về phần cái kia Yến Phi, nam dữ tiên môn kiếm pháp hắn, lại có thể mang theo vợ con cùng một chỗ phá toái, đây càng là xưa nay chưa từng có. Nghĩ cái kia lãng phiên Vân cùng bằng bàn, nếu như cũng có thể mang theo thê tử đi, chưa từng sẽ lưu lại liên tu tú, thú, cận băng Vân phòng không gối chứ đâu nói đến nói lên, hay là trên thực lực không đủ. Nếu như hai người bọn họ đột kích, Bộ Hành Nghiên yên liếm môi một cái, thoáng có chút khẩn trương. Tân Mộng Dao cười nói, kỳ thật không cần quá mức lo lắng. Chúng ta làm tốt chính mình sự tình là được. Vô luận là lệnh Đông Lai hay là Yến Phi, bọn hắn cũng sẽ không chủ động công kích người bên ngoài, tâm tư của bọn hắn khẳng định sẽ ở thập tuyệt quan thiên địa dị tượng lên. Đại Giang Hồ lần này phá toái hư không, mọi người công bằng cạnh tranh, thực lực đến tự nhiên mọi chuyện đều tốt xử lý. Chính là thực lực không đủ, cũng là bại lui trở về, tiếp tục chuyên cần khổ luyện cũng được. Vô luận là lệnh Đông Lai Yến phi, hay là Lãng Phi Vân, bằng ban cùng ta, kỳ thật đều lo liệu phần này đạo nghĩa. Chỉ có một ít hạng giá áo túi cơm mới có thể âm thầm ra tay. Chúng ta muốn hao tâm tổn trí để phòng người kỳ thật liền là những người này. Lại nói, chính là cùng lệnh Đông Lai bọn người gặp được, bất đắc dĩ mù ồ. Nờ đập thủ, vậy ta bước qua tử quan về sau một chút cảnh ngộ, cũng chưa chắc so với bọn hắn kém đâu. Trong giọng nói của nàng tràn đầy lòng tin, ngước lên chán đối cái kia thiên không mặt trời đỏ, ánh mắt kiên định vô cùng. Bộ hành Nghiên Nghiên cùng thanh đấu cũng không biết không cảm thấy tự tin. Bộ hành Nghiên Nghiên càng là nói Thần tiên tử yên tâm. Lần này ngoại trừ hai chúng ta sẽ cẩn thận hộ vệ, ta cũng làm cho Lan Lăng Vương trên đường đi bố trí xong các loại tiên la địa võng, nhưng có đạo trích tới nhiều, trước tiên liền sẽ ra mặt đánh lui lanh liệt, tuyệt sẽ không để bọn hắn tùy tiện tiếp cận bên cạnh ngươi. Chính là có cao thủ tới, hừ hừ, chúng ta người chơi mặc dù không có phá toái hư không thực lực, bất quá cũng sẽ không để bọn hắn dễ chịu. Tân Ngục giao lại quay đầu nhìn bọn hắn một chút, mỉm cười nói, người chơi bên trong cũng không phải không ai có thể tiếp cận phá toái hư không, cho dù là không địch lại chúng ta, cũng sẽ không kém quá xa. Bộ hành nhiên nhiên sững sờ, nói Nói là số khổ A Phi." Tân Ngộng Dao cười nói, "Là hắn. Ta gặp qua hắn mấy lần, thật sự là một cái này tuyệt đỉnh lợi hại người, võ công tu đến không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh, càng hiếm thấy hơn người này tràn đầy tinh thần hiên nhã, cùng ta võ lâm Bạch đạo hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Ta tính trai môn nhân sư phi huyền chỉ điểm qua hắn, thậm chí truyền hắn một chút tâm pháp." Nói đến, ta cũng cô ý tại phá toái hư không về sau, đem hắn dẫn tiến cho cái dị sư tổ thấy một lần ấy. Nghe Tân Ngộng Dao như thế đánh giá A Phi, bộ hành nhiên nhiên cùng thanh đầu đều là riêng phần mình tâm tình. Thanh đầu trong lòng vui vẻ vô cùng. Nhưng phẩm là tán thưởng A Phi đại ca, hắn đều là vui lòng tiếp nhận, phản vật là tán thưởng mình. Nhưng bộ hành yên yên liền rất nhiều cảm khái, số khổ A Phi đích thật là người chơi trên đầu một toàn núi lớn, còn cao cao ở trên, nguy nga không thể chạm đến cái chủng loại kia, rõ ràng mọi người đều rất cố gắng, ngẩng đầu một cái lại phát hiện cái thằng kia lại là cất cao một đoạn, cao vút trong mây, đỉnh núi nhọn cũng không biết đâm đi nơi nào. Bất quá bộ hành yên yên cũng không thể không thừa nhận, người chơi bên trong có thể cùng những này đỉnh cấp nở trợ cờ, cờ một vật tay, ngoại trừ số khổ A Phi chỉ sợ cũng khó có những người khác. Vô luận là Vân Trung Long, Đại Kiếm Thần, Lan Lăng Vương cùng nàng đều chỉ có thể miễn cưỡng ứng đối mà thôi. Bộ hành Nghiên Nghiên trong nội tâm cũng chỉ có thể là khẽ thở dài một tiếng. Bất quá nghĩ đến nàng cùng Lan Lăng Vương sợ chuẩn bị những chuyện kia, trong nội tâm nàng lại tràn đầy động lực cùng lòng tin. Đã không thể trong khoảng thời gian ngắn tại người võ nghệ bên trên vượt qua cái kia A Phi, như vậy đánh trước tạo thật lớn giang hồ thứ nhất người chơi thế lực mới là cần yếu. Mà lại nàng cùng Lan Lăng Vương đã từ lâu cho cái kia A Phi chuẩn bị một món lễ lớn, nếu là bọn họ thật gặp nhau. Bất quá nói đến, số khổ A Phi sở ủng hộ Lệ Nhược Hải cũng có tương đương thực lực. Nếu là cùng chúng ta đâu phải, liền cũng là thú vị gấp. Thanh Đầu, nghe nói ngươi cùng cái kia A Phi quan hệ không tệ, đến lúc đó ngươi là sẽ giúp hắn, hay là giúp ta đâu? Tân Mộng Dao đột nhiên nói những lời này, sau đó quay đầu đối Thanh Đầu cười một tiếng. Thanh Đầu nhất thời ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Thố ba xích thú ký 3. Một chút đều thấy không rõ lắm. Nhưng một hồi làm như thế nào đi giúp hắn. Bạch Lý băng hai tay nắm thật chặt, bất tri bất giác trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Cái kia số khổ A Phi cùng Vũ Triều kịch đấu đã có một hồi, hai người thân pháp trở nên cực nhanh. Người bên ngoài căn bản thấy không rõ lắm chiêu số, chỉ thấy hai đạo cái bóng ngay tại không ngừng dây dưa, công thủ tiết tấu đều đến một loại không thể tưởng tượng trình độ. Bạch Lý Băng biết lúc này nàng không chen tay vào được, trong nội tâm càng là lo lắng. Đối mặt Vũ Chiếu dạng này đại cao thủ, nhất là ngay từ đầu liền biểu hiện ra đối bộ phi yến ưu thế áp đảo bá đạo nữ hoàng, lúc này A Phi muốn chiến thắng thật là phần thắng không lớn. Bạch Lý Băng là dưới trận đối A Phi võ công hiểu rõ nhất người, cho nên nàng phán đoán tương đối mà nói cũng rất chuẩn xác. Giữa sân quang mang kia ẩn ẩn chợt hiện, mỗi một lần đều có thể đem A Phi khó khăn lắm bước lui tật quan phim, càng làm cho trong nội tâm nàng không ngừng run rẩy. Có ít người đã mơ hồ đã nhìn ra, những mảnh tiệm điện đều đến từ vũ chiếu trong tay, mặc dù không biết đến tụt cùng là cái gì, nhưng uy lực cực lớn. A Phi cái kia phảng phất thủy triều công kích, tại vũ chiếu một chiêu này, bức bách xuống lại đều là không công mà lui. Thậm chí có mấy lần, mọi người thấy được A Phi đều bị đánh trúng, thân hình rõ ràng dừng lại, phảng phất bị điện giật tức. Vũ chiếu quả nhiên vẫn là đến trình độ này. Cái kia sư phi huynh nhìn một hồi, Rốt cục thở dài thườn thượt một hơi. Mà cái này trùng hợp liền bị Bạch Lý Băng nghe được, nàng đội vàng ve âm thanh hỏi, "Thế nào, vũ chiếu là đến trình độ nào? Phá toái hư không?" Nàng ở nội công cùng võ học tu vi đã đến phá toái hư không cảnh giới. Cho nên có thể tùy thời tùy chỗ mượn nhờ thiên nhiên lực lượng, thậm chí từ trong cơ thể nội vận dụng ra loại lực lượng này đi ra, những cái kiếp như tiềm điện quang hoa đã là như thế. Cho nên nàng chỉ kém cái cuối cùng cơ duyên, tại thập tuyệt quan bên trên, lợi dụng xích tinh quán nhật cùng sao chổi tập tháng chuyển đổi sát na, liền có thể mở ra tiên môn chi môn. Từ đó nhất tự bước vào cái kia sau cùng tiên địa. Bạch Lý Băng nghe được đều là ngây người, những đạo lý này nàng cái hiểu cái không, lại nàng không quan tâm cái kia vũ chiếu phá toái, chỉ là sốt rồi nói, cái kia A Phi còn có thể chiến thắng a. Hắn hiện tại chẳng phải là rất nguy hiểm. Đây chính là cùng phá toái hư không cấp bậc đại cao thủ quyết đấu a. Sư Phi Huyền không nói gì, nàng nhìn chằm chằm trận kia bên trong hai cái thân ảnh, trong lòng chỉ là muốn, vũ chiếu mặc dù đứng hẹn áp chế nội lực, chỉ là sử xuất 7 8 tầng tới. Nhưng nàng sát chiêu cũng đã sử dụng đi ra, liền là cái kia phá toái cấp bậc chiêu thức đã không thuần túy là liên hệ tại chân khí cao thấp, mà là đụng chạm đến đạo cảnh giới. Đến tình cảnh như vậy, chính là tùy ý giơ tay nhấc chân đều có lớn la uy lực, nội lực cùng thiên địa giao thái, lấy không hết, tương đương với lường tự thiên địa năng lượng cho mình sử dụng. Lúc đó Lãng Phiên Vân cùng Bàng Ban Lan Giang một trận chiến cũng là như thế, Bàng Ban dẫn thiên địa lực lượng công kích Lãng Phiên Vân, nhưng Lãng Phiên Vân lại đem mình hóa thành thiên địa một bộ phận, xảo diệu hóa giải, lúc đó này thiên địa phong vân kịch liệt va chạm, đem vương viên mười dặm trải qua nhiều năm không tiêu tan nồng vụ đều thổi tản ra, cái này là đạo pháp uy lực tự nhiên. Đối mặt loại chiêu thức này, Còn có thể cùng Vũ Triều đấu đến trình độ như vậy, A Phi chỉ sợ cũng là làm được tự hạn. Sư Phi Huyền không cách nào tự mình trải nghiệm cảm giác này, nhưng cũng biết A Phi đối mặt áp lực là cực lớn. Nàng cũng không rõ ràng A Phi có thể chống đỡ bao lâu, phàm là người thân thể làm sao có thể đủ cùng tiên nhân chống lại. Lúc này, trong sân kịch đấu phát sinh biến hóa. Phản Phất La nghe được rên lên một tiếng, số khổ A Phi thân hình bỗng nhiên nhoáng một cái, bị một tia bạch quang bao vây lấy, trực tiếp té ra vòng chiến. Bạch Lý Băng kinh hô một tiếng, nhìn không được muốn lên trước lại tiếp cái kia A Phi. Sư Phi Huyền lại đưa tay giữ nàng lại thấp giọng nói, trước không nên động, nhìn cho thật kỹ A Phi. Bạch Lý bang giận mình, dương mắt nhìn lên, đã thấy cái kia A Phi trật vật không người đứng vững, đưa lưng về phía thân hình của nàng lay động mấy lần, muốn đứng thẳng người, nhưng cố gắng mấy lần đúng là không được. Mấy đạo mờ mờ ảo ảo toát ra thiểm điện quang hoa, như từng đạo vô hình gông xiềng khóa lại toàn thân của hắn. Quang hoa như tinh linh tỏa ra, mỗi một lần đều đem hắn thân thể trói buộc càng chặt. Tinh nghiệm tiện viện chợt mắt kim cương tỏa. Sư Phi huyên nhẹ nhàng ra một ngụm, quả nhiên, nàng ngay cả Bạch Đạo Thánh Địa Võ Công cũng đều tinh thông a. Chương 335 Khang Khuyết lối rẽ, đọc ảnh bạn ID 3. 330 năm Khang Khuyết lối rẽ, đọc ảnh bạn ID 3. Bạch Lý Bang đang muốn hỏi cái gì là nộ mục kim cương tỏa, người kia trong đám liền đã có người hô lên. Đúng là dùng cho phong tỏa nhân thể kinh mạch nộ mục kim cương tỏa. Đây chính là nguồn gốc từ Tịnh Niệm Thiện Viện Vô Thượng Tâm Pháp. Không nghĩ tới Thánh Hậu Tinh Thông Ma Môn Võ Học bên ngoài, còn đối với mấy cái này Bạch Đạo công phu cũng có đọc lướt qua a. Nói chuyện lại là cái kia Bạch Hoa Lầu Tuyết Thư tiên sinh, hắn đối hoàng hệ võ học hết sức quen thuộc, cơ hồ là tin miệng nói tới. Giở phút này nhìn thấy Vũ Chiếu sử xuất môn võ công này, trong giọng nói lại có chút khó tin kinh ngạc. Vũ Chiếu đứng ở trong sân, trên mặt nhìn không ra biểu tình gì đi ra, ánh mắt của nàng một mực đặt ở cái kia A Phi trên thân. Nhìn xem A Phi vẫn tại cố gắng tránh thoát cái này nộ mổ kim cương tỏa chói đuột, nàng nhẹ nhàng hất lên ống tay áo, lạnh lùng nói, "Vô dụng, số khổ A Phi." Đây là đặc biệt nhằm vào võ công cao thủ điểm huyết pháp, dùng cho phong tỏa kinh mạch cùng đan điền, để nó biến thành người bình thường không sử dụng ra được nửa điểm chân khí đi ra. Ngươi càng giãy giụa, nó liền co vào càng chặt. Vì đối phó ngươi, trên tại nguyên bản tịnh niệm thiện viện nộ mục kim cương tỏa trên cơ sở, còn tăng lên phá toái chi đạo một chút lĩnh ngộ. Không có đạt tới phá toái cảnh giới người là không thể nào tránh thoát. Ngươi nhận thua đi. Á phi ra sức ổn định thân thể, nhưng hắn cơ người không cách nào đứng lên, thoạt nhìn như là bị một cái bàn tay vô hình chống rống ăn lấy phần cổ, muốn đôi vũ chiếu khum núm. Bất quá hắn đầu lại là ngẩng lên thật cao, nhìn xem cái kia vũ chiếu, chất vật miết miệng cười nói, tốt một cái vũ chiếu, buồn minh chủ là xem thường ngươi a. Vũ chiếu đối với hắn khoác lác lại không thèm để ý chút nào, chỉ là lạnh lùng nói, vậy bây giờ còn xem thường a? Ha ha, người Vũ Triều công phu là không tệ, nhưng muốn trở thành ma môn chí tôn, vẫn còn kém một chút. A Phi hay còn căn răng, có chút không phục nói. Vũ Triều cái kia lạnh băng trên mặt nổi lên vẻ tươi cười, chậm rãi nói, nếu như đây là ngươi bị chấm triệt để khóa kín, lạc bại trước đó phát tiết, cái kia chấm liền cho ngươi nói thêm mấy câu cơ hội. Bất quá thời gian cũng sẽ không nhiều. Ta nhổ vào. A Phi giận dữ cười một tiếng, trên mặt đột nhiên lóe lên một tia thanh khí. Lại nghe được hắn khẽ quát một tiếng, song quyền nắm chặt, toàn thân gân cốt phát ra lộp bộp thanh âm. Nguyên bản bị ép cong như cung thân thể đúng là chậm rãi đứng thẳng, mặc dù nhìn như chậm chạp gian nan, lại một chút xíu tránh thoát. Đáng người lại một trận trầm thấp nghị luận, cái kia Vũ Chiếu mắt sáng lên, lạnh lùng nói, "Cưỡng ép vận công, đối ngươi lại là kém nhất lựa chọn. Chính là ngươi thật có thể tránh thoát, cũng sẽ kinh mạch tổn hao nhiều, một tháng này là đừng nghĩ đọ võ." "Hừ, thật sự là lỗ mãng ngu xuẩn, ngươi thật muốn vì cái này nhất thời thắng bại, ngay cả lệ nhược hại đều mặc kệ a." Bất quá nàng vẫn chưa nói xong liền ngưng miệng, trong đôi mắt lộ ra một tia dị sắc. Nguyên lai like nàng đang khi nói chuyện, trước mắt A Phi đã chậm rãi đứng lên. Phía sau lưng thẳng tắp vô cùng. Cái kia nguyên bản quấn quanh ở thân thể của hắn bên trên thỉnh thoảng chớp động tiệm điện, đúng là thời gian dần trôi qua suy yếu, mắt thấy nhanh biến mất không thấy. Đến lúc cuối cùng một đạo hỏa hoa toát ra, rơi vào a phi lòng bàn tay, bị hắn một thanh nắm lấy mà sau khi tắt, hắn đã lại lần nữa mặt mày tỏa sáng đứng thẳng giữa sân. Hô. Ngẩng đầu, nắm tay, a phi thật dài thở ra một hơi. Khẩu khí này là màu xanh nhạt, phảng phất một cú khói hướng phía trước thẳng tắp phóng đi. Thẳng đến vũ chiếu trước người ba thước chỗ, mới bị một đạo vô hình khí tường chặn lại, tứ tán ra. Đám người kinh hô một tiếng. Cái kia Vũ Chiếu cũng trầm giọng nói, Hấp Tinh Đại Pháp a, có ý tứ. Trên mặt nàng hiện lên có chút kinh ngạc, vẫn như cũ đứng chắp tay nhìn xem A Phi. Nhưng có người lại vui vẻ vô cùng, Bách Lý Băng vỗ tay một cái, thở dài ra một hơi nói, quá tốt rồi, Hấp Tinh Đại Pháp hóa giải cái kia nộ mục kim cương tỏa. Nếu không A Phi thật đúng là muốn lâm vào phiền toái. Không chỉ là Hấp Tinh Đại Pháp a. Sư Phi Viên trầm rãi nói, nàng so cái kia Bách Lý Băng nhìn muốn càng nhiều, trong lòng cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra. Thiếu kiện triệt để tránh thoát về sau, cái kia A Phi sắc mặt so trước đó lại cũng dễ nhìn rất nhiều. Hắn đạp vào trước một bước, cất cao giọng nói, "Hấp tinh đại pháp loại này hàng cao cấp, lượng là ngươi Vũ Triều cũng đã gặp không ít. Nhưng muốn đối phó ngươi một chiêu này cái gì kim cương khóa? Dựa vào hấp tinh đại pháp cũng là chưa đủ. Không biết ngươi ánh mắt có đủ hay không tốt, nhìn ra không có. Ngươi nói là trên người ngươi cái kia mật tông bí thuật a? Đây cũng không phải là cái gì cao thâm công phu, chỉ là có thể đem hai cái này kết hợp, ngươi cũng có một ít xảo diệu tâm tư thôi." Vũ Triều lạnh lùng nói. A Phi cười ha ha, "Ta có thể lý giải, đây là ngươi thẹn quá thành giận phát tiết." Vũ Triều sắc mặt lạnh lẽo Bất quá A Phi không đợi hắn nói chuyện, trực tiếp ngẩng đầu nói: "Bất quá bổn minh chủ còn muốn đa tạ ngươi, vừa rồi ngươi tặng phần của ta đại lễ, ta triệt để hấp thu tiêu hóa về sau, không chỉ là khôi phục nội lực, còn để cho ta nội thương khỏi hẳn không ít. Nếu như một lần nữa, ta muốn phải khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ. Làm cảm tạ, ta liền nói cho trước ngươi câu nói kia. Ngươi vũ chiếu võ công là không tệ, nhưng muốn làm ma môn chí tôn vẫn còn kém một chút, ngươi biết kém ở nơi nào a?" Hắn nói câu nói này thời điểm, khí tức trên thân hắn ẩn ẩn ba động, mơ mơ ảo ảo hướng cái kia vũ chiếu rung mạnh lao tới. Vũ Triều quần áo nhẹ nhàng giơ lên, cả người lù lù bất động, nàng cảm thấy được A Phi ý đồ về sau, thử lạnh một tiếng nhẹ nhàng bước ra một cước. Lần này nhất thời đem A Phi tất cả thế công đều ép xuống, thậm chí đảo ngược đè tới, uy mãnh còn hơn. A Phi lại không hề hay biết, hay còn cười nói, kinh nghiệm thiện viện nộ mù kim cương tỏa, đây cũng không phải là ma môn võ công. Người Vũ Triều có nhất thống ma môn chí lớn hướng, cùng ta động thủ vậy mà không cần ngươi ma môn công phu, ngược lại phải dùng Bạch Đạo Tiễn Tông võ công. Hắc, đây cũng không phải là ma môn chí tôn hẳn là có diễn xuất. Làm gương tốt đạo lý ngươi không biết ta Người bên ngoài như đều học người, hôm đó sau Ma môn chính là nhất thống, võ công của các ngươi cũng phải số dốc. Nói đến đây hắn lắc đầu, hãy còn thở dài một tiếng. Người bên ngoài nghe được A Phi chứng đạt đàng hoàng nói hiệp nói vượn, cảm thấy đều là cảm thấy thú vị. Thánh hậu Vũ Chiếu tinh thông Ma môn cùng Phật môn Tiên Công, tu vi đạt đến hóa cảnh, bương mã kinh thế giật mình tụng. Hết lần này tới lần khác đến A Phi trong miệng, liền biến thành nhà mình võ công không cần, lại dùng bàng môn tà đạo vô chi diễn xuất, đây không thể nghi ngờ là đến kéo mê sảng, thống khoé miệng tôi. Cái kia Vũ Chiếu lạnh lùng nói, chấm ngoại trừ nhất thống Ma môn còn đã từng trưởng khống qua Bạch Đạo Thánh địa Tịnh Niệm Tiện Viện vận mệnh, sợ La tiểu tử ngươi cũng không biết. Cái này có cái gì không biết? Lúc đó sư đệ của ngươi Pháp Minh liền lăn lộn đến Tịnh Niệm Tiện Viện bên trong, tu hú chiếm tổ chim khách, đem Tịnh Niệm Tiện Viện đổi thành tăng vương chùa. Hắc. Cho nên cái này Tịnh Niệm Tiện Viện võ công sợ bởi vậy liền rơi vào trong tay ngươi. Ta đoán chừng ngươi đồng dạng vơ vét đến từ hàng Tĩnh trai bí tịch võ công, thậm chí cũng bao quát những cái kia thiếu lâm võ đàng. Bất quá luyện nhiều như vậy võ công thì có ích lợi gì? Võ công tại tinh không tại nhiều, đạo lý này còn muốn ta đến dạy ngươi hay sao? Cũng hoặc là Vũ Triều ngươi không chỉ là muốn làm Ma môn Chí Tôn, còn muốn làm Võ Lâm Chí Tôn, cho nên mới sẽ học tận Thiên Hạ võ học a." Vũ Triều sắc mặt biến hóa, chợt nhọn miệng cười, nói, "Ngươi cái miệng này quả nhiên có chút lợi hại. Chẳng được ngay cả từ hàng Tĩnh trai tiên tử đều muốn đoạt lấy cùng ngươi hợp tác. Bất quá ngươi dù nói thế nào, cũng không cải biến được ngươi hôm nay lạc bại kết cục, chấm để ngươi thừa cơ nghỉ ngơi như thế một trận, nghĩ đến ngươi nội tức đã điều trị thông thuận đi. Vậy liên tới đón chấm chiêu tiếp theo đi." Cái kia Vũ Triều nói xong liền kêu to một tiếng, giỗi ra một cây ngón tay trắng non a phi điệm tới. Hai người nguyên bản còn cách xa hai trượng, nhưng vừa ra tay về sau nàng chính là đã đến A Phi trước mặt, tay kia chỉ trực tiếp đâm về A Phi trán, đầu ngón tay mờ mờ ảo ảo có quang hoa chớp động, đả nhiệm ai gặp cũng đều biết một chỉ này không thể tùy tiện đo lấy. A Phi hất một tiếng, hai tay trước người vỗ, chính xác kẹp lấy vũ chiếu ngón tay. Hai người đánh giáp lá cà, một tiếng kỳ dị châm đục, A Phi lại là bị một cú cự lực cho điểm bay. Hai tay của hắn lắc một cái, bàn tay ở giữa lại rõ ràng có chút cháy đen. Bất quá cỗ này cháy đen cũng không có duy trì quá dài thời gian, cái kia A Phi du tẩu mấy lần. Song trưởng óng ánh chi sắc chớp động, cháy đen đúng là chậm rãi từ đen chuyển trắng, tiến tới khôi phục được bình thường nhan sắc. A Phi cười ha ha, nói, "Lại đến cho ta được kinh nghiệm a." Vũ Triều, lại tiếp tục như thế, ngươi cái này một thân công lực cũng đều phải tặng cho ta. Cái kia Vũ Triều lại không đáp lại, tiếp tục một chỉ hướng A Phi đi tới. Nàng tại chân khí thấm hậu, võ học trầm đắm phương diện rõ ràng cao hơn ra A Phi một đoạn, nhưng hết lần này tới lần khác A Phi trên người có đủ loại cổ quái kỹ xảo, mỗi một lần giao thủ mặc dù ở vào hạ phong, lại cũng không bị một đầu ngón tay đâm chết, mà chỉ cần không chết Trong nháy mắt lại sẽ xảy ra rồng hóa hổ, thậm chí bởi vì hấp thu hóa giải vũ chiếu chân khí, đúng là khôi phục chân khí hao tổn cùng nguyên bản tương thế, thật sự là so trước đó đều càng hơn một bậc. Một màn này có chút cùng loại Bắc Minh thần công hiệu quả, nhưng phổ thông Bắc Minh thần công cũng vô pháp làm đến điểm này. Vũ chiếu chân khí chỗ nào có thể dễ dàng như vậy liền bị hấp thu hóa giải, nhất là cái kia dẫn động tiềm điện phá toái đại chiêu, chính là Bắc Minh thần công cũng vô pháp hấp thu. Phạm la một cái này ngăn cản không nổi, kinh mạch liền là đều bị phá hủy, căn bản liên pháp công cũng không kịp. Cái này cổ quái tràn diện cũng làm cho hiện trường đám người tắc lưỡi không thôi. Từ xưa đến nay, chỉ sợ cũng chỉ có A Phi có thể mượn nhờ đủ loại bí thuật tiến hành hóa giải. Cái kia vũ chiếu công liên tiếp mười mấy chỉ, lại đều là không công mà lui, ngược lại là để cái kia A Phi càng đánh càng mạnh, khí thế lại cũng rõ ràng nhất có tăng lên. Mộ Thanh Lưu bọn người nguyên bản đều là tự tin hơn gấp trăm lần nhìn xem Vũ Chiếu nghiền ép A Phi, nhưng nhìn thấy lúc này, sắc mặt đều có một chút ngưng trọng. Nếu là như vậy tiếp tục đấu nữa, Vũ Chiếu có thể tiếp tục chiếm thượng phong, nhưng cũng không cách nào đem A Phi nhanh chóng đánh bại. Một khi không cách nào nhanh chóng đánh bại A Phi, bị hắn tiếp tục trì hoãn, ai cũng nói không nên lợi tiểu tử này còn có thể làm ra cái gì yêu thiêu thân đi ra. Sợ nhất là làm cho cái này không thắng không bại cục diện. A Phi kẻ này cố nhiên được hư danh, Vũ Chiếu cùng Minh Nguyệt cùng kế hoạch liền muốn ngâm nước nóng. Nhưng Vũ Chiếu đã là Minh Nguyệt cung người mạnh nhất, đổi lại những người khác tự nhiên cũng không có khả năng làm càng tốt hơn. Chẳng lẽ An vị xem cái này cổ quái người chơi như vậy kéo dài thêm lửa cái đại tiện nghi. Lại tại mọi người riêng phần mình suy tư thời khắc, cái kia A Phi bỗng nhiên quát, "Vũ Chiếu, ta để ngươi công liên tiếp 10 mấy triệu." chỉ sợ cũng là đủ, đến mà không hướng phi lẽ vậy, ngươi cũng chịu đựng một cái buồn minh chủ phản kích đi. Vừa dứt lời, A phi lại không còn lui lại. Hắn nguyên bản thân ảnh mơ hồ ngưng tụ, sau đó nhẹ nhàng nhoáng một cái, đứng là hóa thành mấy cái thân ảnh quay người hướng cái kia vũ chiếu phóng đi. Người giữa không trung, lại có một câu rơi vào trong thai của mọi người, có vẻ như gia hỏa này chính sử dụng thiên lý truyền âm công phu, bưng hùng vĩ dị thường. Buồn minh chủ tự thành công tự sáng tạo võ học đến nay, một mực không có vì hắn mệnh danh, hôm nay được ngươi vũ chiếu chỉ điểm xem như có chỗ tâm đắc ta gọi nó phá toái kim cương thiên ma hàng phục sinh tử vong, ngươi nhìn danh tự kéo không phong cách. Nói xong giữa sân mấy đạo cái bóng đều là riêng phần mình rũa ra mấy đầu cánh tay, đều hướng cái kia vũ chiếu cùng một chỗ vút tới. Cái kia vũ chiếu hừ lạnh một tiếng, tiện tay phản kích, nhất thời chân khí va chạm thanh âm đinh tai nhức óc, bóng người la lộn, hoàn không khế động, trận thế đúng là làm cho to lớn vô cùng. Đám người lại đều bị cái tên này làm cho khẽ giật mình, cái kia sư phi huyền miệng nhỏ khẽ nhếch, thần sắc của quái, phá toái kim cương thiên ma hàng phục sinh tử vong, đây là cái gì của quái danh tự? Quả nhiên một chút đều không thuần mỹ lại chỉ muốn lấy phong cách a, ngẫm lại cũng là phong cách của hắn a. Chương 336, khăng khít lối rẽ, đọc ảnh bạn ID, 4. 336 khăng khít lối rẽ, đọc ảnh bạn ID, 4. A Phi đột nhiên hô một cái này đã giải lại khó đọc danh tự, sau đó phối hợp hướng cái kia vũ chiếu giết tới, lưu lại một chỗ kinh ngạc. Hắn chẳng diện lắm cố nhiên to lớn, có vẻ như không phụ tuyệt học tên, chỉ là cái tên này càng thêm làm cho người suy tư. Phá phá kim cương thiên ma hàng phục sinh tử vòng. Tất cả mọi người làm mắt trợn tròn, không biết danh tự này vì sao như thế kỳ lạ. Trong đám người bác lý bang đối A Phi hiểu rõ nhất, nàng âm thầm lắc đầu, trong thời gian ngắn đoán được A Phi tâm tư. Kỳ thật cùng sư Phi Huyền lý giải, A Phi lên cái tên này, càng nhiều sợ là Lâm thời khởi ý, muốn nghe phong cách, thuận tiện giận đổi Vũ Chiếu một thanh. Vũ Chiếu đã dùng một chiêu nổ mục kim cương tỏa, ý là có thể khóa lại trận mắt kim cương dạng này Phật đà, A Phi lập tức liền trở về một cái này phá toái kim cương, ý là có thể phá toái cùng tránh thoát hết thảy. Đương nhiên tại Hoàng sư võ học bên trong cũng tồn tại phá toái kim cương thuyết pháp, tỉ như Quảng Thành Tử ngay tại chiến thần điện phá toái kim cương mà đi, lưu lại nhục thân bất hủ di thể. Có lẽ A Phi có thể nghĩ đến chỗ này, lấy khả năng liền cũng lớn. Về phần Tiên Thiên Ma này hàm phục, thì là nhằm vào vũ chiếu cái này Ma Môn. Thiên Ma hai chữ liền là Ma Môn năm đó tự xưng, người sáng lập thương cử chính là tự xưng Thiên Ma, Ma Môn Võ Đạo tuyển tập cũng trở thành Tiên Ma sách. A Phi môn võ công này cơ sở võ học càng là bao gồm Thiên Ma thủ 72 thức, bởi vậy cái tên này cũng là dễ lý giải. Còn cái kia sinh tử vòng, thuần túy liền là A Phi tùy tiện lôi kéo Kim Luân Pháp Vương danh tự đến kéo đại kỳ làm ra hổ. A Phi đã nhờ vào Kim Luân Pháp Vương bí thuật chỉ điểm, cho hắn làm cái này cái gọi là vòng chữ, cũng coi là tôn trọng tiền bối. Nhưng những thứ đồ hỗn độn ngang này hỗn hợp, thật là có chút nói chuyện không đâu, đám người nghe cũng đều là lắc đầu liên tục, sâu cảm giác cái này Võ Lâm Minh Chủ đặt tên không cũng có sự sáng tạo, đơn thuần chấp vá. Bạch Lý Băng cũng là hé miệng không nói, bất quá nàng nhìn xem giữa sân cái kia A Phi chính vòng quanh vòng tròn buôn tẩu không thôi thân ảnh, đột nhiên nghĩ đến một điểm, trước mắt có chút sáng lên. Nàng từng nghe cái kia Thu Phong Vũ trong lúc vô tình để cập qua, A Phi khi còn bé đối một chút nhị tứ nguyên nhân vật tương đối vừa ý, tỉ như tọa trấn cất la song thụ vườn bị kia Nếu là như vậy, vậy hắn một chiêu này sinh tử vòng là đã bao hàm đối Ngũ Quan Lục cảm phụ trợ hiệu quả a. Nghĩ tới đây Bạch Lý Bang trong lòng nóng lên, đột nhiên đối A Phi tiếp xuống biểu hiện có vẻ mong đợi. Nàng nhìn chăm chú nhìn lại, muốn nhìn rõ ràng nhiều thứ hơn, làm sao A Phi cùng Vũ Chiếu đối bính vẫn như cũng lạnh như vậy không có dấu vết mà tìm kiếm. Chỉ nhìn ra lần này A Phi phản thủ làm công xu thế rõ ràng, hắn không ngừng du tẩu tại Vũ Chiếu bên cạnh thân, bỗng nhiên ở bên trái, bỗng nhiên bên phải, điều chỉnh đối Vũ Chiếu tốt nhất thế công. Vũ Chiếu di động ngược lại là ít, nhưng nàng tiện tay ra chiêu. Mỗi lần cũng đều có thể đem A Phi thế công nhẹ nhõm hóa giải, cho dù là A Phi có thể một lần sử xuất mấy đạo chiêu số cũng là không có hiệu quả. Như vậy xem ra, A Phi mặc dù công cấp, nhưng muốn có hiệu quả nhưng cũng rất khó, dù sao vũ chiếu biểu hiện muốn lộ ra thông dòng nhiều. Liền cũng vào lúc này, giữa sân đột nhiên tuôn ra một đoàn tiêu tên, nghe được A Phi cười ha ha cười một tiếng, thân thể ra bên ngoài bay ra, mấy cái buông ngược lên xuống chính là rơi xuống trượng hứa chi ngoại. Nhưng sau khi rơi xuống đất hắn thân thể lay động mấy lần, đột nhiên oa một tiếng, đúng là phun ra một ngụm máu tươi. Bạch Lý Băng cùng sư Phi Nguyên đều là kinh hãi không khỏi đứng dậy. Đồng đều nghĩ vừa rồi hắn rõ ràng là cười lớn nhẹ ra, như thế nào mình quẫn thủ hết rồi. Bạch Lý Băng đang muốn tiến lên, a phi lại tại phía sau làm một cái này không nên tới tư thế, hay còn leo miệng một cái, ngẩng đầu nói, "Vũ Triều, ngươi cái này ma môn công phu, cũng bất quá là như thế." Hắn nhẹ nhàng khẽ vươn tay, trong tay lại là nắm nuốt một viên châm hoa, huỳnh quang sáng lạ, mang theo nhàn nhạt không bỏ mất tôn quý màu tím. Đám người nhất thời xôn xao, có người nhân tiện nói, "Đó là Vũ Triều bên thai châm hoa a." Thanh âm nói xong lời cuối cùng lại hạ thấp xuống. Nhưng mọi người đều lưu ý đến đã thấy cái kia Vũ Chiếu nguyên bản không thi phấn trang điểm trên mặt, một tia vẻ âm trầm hiện lên. Nàng hôm nay đóng gói đơn giản xuất hành, bên hai chỉ có hai đóa trâm hoa xem như nàng hôm nay duy nhất trang sức, mà trong đó một đóa đã không thấy, hiển nhiên liền là rơi xuống a phi trong tay. Là tại giao thủ quá trình bên trong, bị a phi trực tiếp giành lại a. Trong lòng mọi người không khỏi dâng lên một tia cổ quái khó tả cảm giác. Vũ Chiếu bậc này đại cao thủ, vậy mà cũng sẽ phạm loại này sai lầm. Vị ngươi từ trên thân lấy đi đồ trang sức loại chuyện này, thế nhưng là cao thủ giáo huấn người mới học một loại thiết yếu kỹ năng a. Chỉ có hai cái võ công chiến lệnh cực lớn người mới sẽ phát sinh dạng này một màn, A Phi làm sao có thể đủ làm đến. Mặc dù hắn cũng ở trong quá trình này bị đánh hô máu, nhưng tạo thành ảnh hưởng nhưng hoàn toàn khác biệt. Trước đó A Phi vẫn luôn ở vào hạ phòng, không có một tơ một hào chiến thắng vũ chiếu hy vọng. Dưới mắt có thể có như vậy thu hoạch, quả thực làm người ta giật mình. Đã thấy hắn đem cái kia chân hoa giơ lên trước mắt, nhìn mấy lần, nhếch miệng cười nói, dù sao cũng là ma môn chí tôn đồ vật, chế tác tinh xảo, chắc hẳn cũng là giá trị liên thành. Cái này tại trong cửa hàng tất nhiên là mua không được, ta liền thay Bách Lý Băng Đa tặng ngươi. Nói hắn nhẹ nhàng bắn ra ngón tay, nói một tiếng lấy. Cái kia châm hoa chính là lóe lên, chính xác rơi xuống trong đám người Bạch Lý băng tóc bên trên, vừa đúng cắm vào bên thái của nàng. Cái kia Bạch Lý băng giận mình, đưa tay sờ sờ châm hoa, theo bản năng muốn rút ra, nhưng ở trước mắt bao người vẫn là nhịn được, trên mặt lại là hiện lên một tia đỏ ửng. Cái kia A Phi phảng phất làm một chuyện bẽ nhỏ không đáng kể, vung lên ống tay áo nói, "Vũ Triều, ngươi tự phụ ma môn đạo môn võ học không sợ không, rọn, nhìn ta cái này thô thiển một chiêu như thế nào?" Cái kia Vũ Triều bị A Phi hái đi một đóa châm hoa, sắc mặt cũng có chút kinh ngạc. Nàng làm sao không biết cái này Á Phi là tại tiếp tục khoác lác chứ bước. Nhưng nàng cũng không phản bác, chỉ là trầm ngâm một hồi, vẻ âm trầm chính là quét sạch sành sanh, tiếp tục lạnh nhạt nói, "Tốt, một chiêu này tiên mã hành hùng, vậy mà được qua chướng cảm giác, thú vị rất. Chắc hẳn đây là tập người vô học đại thành chiêu thức, nếu là ngươi muốn biết chớ có thể hay không phá giải, không ngại tiếp tục đi thử một chút liền biết." Á Phi không khỏi thầm khen một tiếng cái này vũ chiếu khí độ. Bình thường cao thủ nếu là bị Á Phi hợp ý như vậy mưu lợi một lần, đại bộ phận đều sẽ thẹn quá hóa giận, chính là tốt một chút cũng sẽ tiếp tục nhào lên lấy lại danh dự. Có thể như vậy bình tĩnh cùng A Phi tiếp tục nói chuyện tào lao, không phải ý chí rộng lớn đến cực điểm, liền là đối mình có lòng tin tuyệt đối, mà hai điểm này tại vũ chiếu trên thân đều cũng có đủ cả. Hắn liền hít sâu một hơi, cất cao giọng nói, "Ta môn này phá toái kim cương thiên ma hãng phục sinh tử võng, một bộ phận cũng là nguồn gốc từ người ma môn võ học, nếu là ngươi vũ chiếu hữu tâm chỉ điểm, vậy liền đến thật tốt cảm thụ đi." Nói xong hắn hay còn hướng phía trước nhảy một cái, lại là như trước đó như vậy thân hình lay động, chỉ tốt ở bề ngoài hướng cái kia vũ chiếu công tới. Năm đấm đến nửa đường chính là có chút lay động, hóa thành 4-5 cái cái bóng. Phản phất thật sự là biến thành bốn đầu bốn tay kim cương La Hán, đem vũ chiếu trước mắt hơn phân nửa khu vực đều bao trùm. A Phi một chiêu này dùng càng nhiều, càng là thuận buồm xuôi gió. Người bình thường nhìn thấy như vậy muôn ngàn việc hệ trọng chiêu số, con mắt đều là phải tốn, cũng nhìn không ra cái nào là thật, cái nào là giả. A Phi tận lực tại ở trong đó che che lấp lấp, nửa thật nửa giả, hoặc là đều là thật, hoặc là đều là giả, cực điểm mê hoặc sở trường. Cái kia vũ chiếu lại hừ lạnh một tiếng, bước lên một bước trực tiếp một quyền đánh tới. Một chiêu này ngừng tụ nạng hùng hậu chân khí, đã thấy quyền phong bốn phía, tựa như lên một trận mãnh liệt gió lốc. Nang lần này không còn bảo lưu, mà là lấy ra bản lĩnh thật sự. Đứng ngoài quan sát đám người nhưng cảm giác một quyền này đập vào mặt, quyền ý to lớn vô cùng, đúng là phản phất đối với mình đánh tới. Không ít ân nghĩa không tự kìm hãm được muốn dựng lên cánh tay ngăn cản. Bọn hắn còn như vậy, cái kia trực diện đối mặt một chiêu này A Phi đâu. Đã thấy quyền phong cùng A Phi chính diện chạm vào nhau, đem mấy cái A Phi cái bóng đều bao trùm, tại một trận kỳ dị 33 âm thanh bên trong, A Phi kêu lên một tiếng đau đớn, những cái kia hiện hóa ra cái bóng chiêu số từng cái phá toái. Phạm Vất tấm gương rách ra ra, chính diện bị đánh tan, mọi người cùng nhau kinh hô, trong lòng đều toát ra ý nghĩ này, quả nhiên tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, lại thế nào biến hóa hoa văn đều là không có ích lợi gì. A Phi mặc dù võ công sinh đẹp vô cùng, khó phân thật giả, nhưng Vũ Chiếu không cần đi xem cái gì thật giả, mà là đối sự như nhau, toàn bộ đều phá tan nghiệt ác, lấy lực phá xảo. Cái này nguyên bản cũng là một cái này cực kỳ đạo lý đơn giản, chỉ là có thể làm được lại là cực ít. Liên Phạm Vất đối mặt một cái này khinh công cực mạnh cao thủ, Nếu là chuyện đến một tòa núi lớn quay đầu lệnh xuống đến, đảm nhiệm đối phương thân pháp như thế nào nhanh chóng đều là trốn không thoát. Thế nhưng là nơi nào có người có thể có sức lực chuyển đến một tòa núi lớn đâu? Nhưng vũ chiếu liền chuyển đến, giống như núi cao nặng nề nằm đẫm, thật lạ là, là những này hư giả huyền ảnh khất tinh. Đối mặt vũ chiếu một quyền này, A Phi những cái kia chiêu số hư ảnh vậy mà một cái này đều không có lưu lại. Thú vị là, không chỉ là hư ảnh không có, liền ngay cả A Phi chân thân cũng biến mất không thấy gì nữa, phảng phất cũng như huyền ảnh bị vũ chiếu đánh nát. Sau đó một cái này nắm đấm nhưng từ vũ chiếu phía sau đánh tới trực tiếp khắc ở phía sau lưng nàng phía trên. Người ngu quan lục cảm đều không trấn thực. Ngươi nhìn đồ vật có lẽ là ảo giác, nghe được thanh âm có lẽ là nghe nhầm, liền cả ngón tay đụng chạm đến, cái mũi ngửi được, đều có thể là giả. Thậm chí thế giới này đều có thể là giả đâu. A Phi nắm đấm rơi xuống, vang một tiếng vang lớn, đúng là đem vũ chiếu phía sau quần áo đều đánh xuyên qua. Nhưng vũ chiếu thân hình phiêu khởi, mượn một cú cự lực bay ra mấy trượng xa. Nàng sau khi rơi xuống đất, trên mặt đỏ mặt chợt lóe lên liền bình tĩnh lại, phản phất hết thảy đều không có phát sinh, nhưng hiện trường tất cả mọi người đối sắc mặt Đây là hôm nay Vũ Triếu lần thứ nhất bị đánh trúng đánh lui. A Phi lại làm được. Đã thấy vị này người chơi võ Lâm Minh Chủ tại nguyên chỗ chậm rãi thu quyền đứng lên, thẳng đến đứng thẳng người, nắm tay nhìn xem cái kia Vũ Triếu. Hai mắt của hắn bên trong lộ ra một loại không nói ra được tự tin, hắn giờ phút này tuyệt đối không phải cái gì hư chiêu vẽ ảnh, cả người vô cùng chân thật, lại mang theo một loại không thể tưởng tượng nổi không chân thật. Lẫn mắt không sai. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, cầm trong tay món kia áo trắng run một cái, có chút đáng tiếc ném tới trên mặt đất, đáng tiếc y phục này đánh xuyên qua. Nếu không liền có thể cho nhà ta băng băng thêm một kiện nữ hoàng cùng quản. Loại này mượn lực dùng lực phát môn, cũng là thiên ma sách bên trên ghi lại võ công a. Không có người nói chuyện, liền ngay cả Vũ Triều cũng không có đáp lại. Vừa rồi lại không có người thấy rõ ràng A Phi là như thế nào xuất hiện sau lưng Vũ Triều. Mọi người rõ ràng thấy được hắn bị đánh tan, lại nghe thấy hắn kêu rên thinh ầm, phản phất thật bị đánh bại. Nhưng trong nháy mắt hắn liền xuất hiện ở Vũ Triều sau lưng, một quyền phá quần áo của nàng, càng đem đánh bay mấy trượng. Thật chẳng lẽ như hắn nói tới, bọn hắn nhìn thấy, nghe được đều là giả a. Vũ Triều ngây người một hồi, ánh mắt lại rơi trên mặt đất món kia trên quần áo. Nàng ngượng nhờ áo ngoài triệt tiêu mất A Phi một quyền kia lực đạo, áo ngoài tổn hại còn đã rơi vào A Phi trong tay, giờ phút này mặc lại là một kiện tiếp thân trang phục, tơ chất dệt thành, rất tốt buộc vòng quanh nàng đường cong, nhưng càng nhiều hơn là đem anh tuấn hiện lộ ra. Món này đi phục mới là nàng cùng cao thủ đối chiến mặc chiến y, liền ngay cả Minh Nguyệt cùng đều cực ít có người nhìn thấy, ngày đó vây công bắt truyền ứng thời điểm đã từng xuyên qua. Hôm nay nàng nguyên không định hiện lộ ra, nhưng vẫn là bị A Phi ép ra ngoài. Thật lâu nàng mới khẽ khẽ thở một hơi, thở dài, Không hổ là lệ dược hại đệ tử, hơi kém liền làm bị thương trẫm. Ngươi không chỉ tăng cường mình lực cảm, còn cần chân khí cùng chiêu số ảnh hưởng tới đối thủ lực cảm. Để trẫm cho là ngươi ở chính diện, kỳ thật ngươi đã sớm đổi phương vị, vây quanh địa phương các đi. Võ công như vậy, thật là làm cho trẫm mở rộng tầm mắt a. Nó kêu cái gì? Phá toái kim cương thiên ma hàng phục sinh tử vòng. Thế nào? Phong các đi. Á Phi thần sắc kiêu căng nói. Phá toái kim cương thiên ma hàng phục sinh tử vòng. Tên rất hay, chỉ bằng vào một chiêu này, ngươi đã có pháp minh tự lực. Vũ Triều tán dương gật gật đầu ném ra một cái này thạch phá thiên kinh đánh giá. Chương 337, Khang khít lối rẽ, đọc ảnh bạn ID, Nam. 337 Khang khít lối rẽ, đọc ảnh bạn ID, Nam. Tang Vương Pháp Minh. Đám người một mảnh xuôn xao, Vũ Triều đúng là đem Pháp Minh cùng Á Phi đánh động. Cái này chỉ sợ là từ trước tới nay lần thứ nhất có người chơi đạt được như thế cao đánh giá. Trình độ nào đó, đây là chính thức tại thừa nhận, Á Phi đã tiếp cận hoàn hệ một mạch đỉnh phong tiêu chuẩn. Tang Vương Pháp Minh là ai? Đại Đường thời đại một cái này truyền kỳ nhân vật, lúc đó tự động quy y nhập Tịnh Nghiệm Thiện Viện vì tăng. Có thể nói là thiên tư hơn người, 20 tuổi đã lấy Phật pháp tính sở, xứng quan Tiền viện. 25 tuổi Thiền công đại thành, Thiền công Phật pháp, thẳng bước ngay lúc đó trụ trì độ giới đại sư. Hy vọng độ giới viên tịch, Pháp Minh lấy 33 tuổi lên làm Tịnh niệm viện trụ trì, trở thành Tiền viện sử thượng trẻ tuổi nhất trụ trì, vinh đăng tiên hạ tăng lữ đứng đầu. Những người sau này cũng mới biết được, cái này Pháp Minh chính là loan loan đồ đệ một chồng, cùng Vũ Chiếu là sư tỷ đệ quan hệ. Mà vào ở Thiền viện hết thảy đều là tại Vũ Chiếu giúp hết sức bày ra, cho đến Pháp Minh được ban cho hào tăng vương, đồng thời thất bại ngũ đại thánh tăng liên thủ. Từ đó về sau Phật môn rốt cuộc không người có thể cùng hắn chống lại. Tinh nghiệm tiện viện bởi vậy bị ma môn thẩm thấu, đáng thương Bạch Đạo Thánh Địa thậm chí bị cải thành tăng vương chùa, chính thống đạo nho đều hơi kém mất đi, nhiều năm về sau đi qua họ Đoàn Mộc Lăng thịnh cầu mới một lần nữa đòi lại. Trong khoảng thời gian này, Pháp Minh tung hoành đại đường mấy chục năm, là thiên hạ cao cấp nhất mà cao thủ. Chính là cái kia Tà Đế Long Hưng cũng đều nhiều lần bị hắn áp chế, cho đến hậu kỳ mới tính khó khăn lắm gặp phải. Tại Minh Nguyệt giữa trời ba bộ khúc bên trong, cái này Pháp Minh cơ hồ là gần với vũ chiếu một người, độc tôn thiên hạ cho dù là bỏ vào đại giang hồ thời đại, cũng có người đem hắn cùng Tống Tuyết, Ninh Đạo Kỳ, Thạch Chi Huyên trở bối đặt song song, là ma môn tông sư cấp đại nhân vật. Cao thủ như vậy, cho dù là đi tham gia phá toái hư không cũng có cực mạnh sức cạnh tranh, mà bây giờ hắn lại ủy thân minh nguyện cùng, một lòng một ý vì Vũ Chiếu làm việc, thậm chí toàn lực ủng hộ Vũ Chiếu phá toái. Cũng không biết Vũ Chiếu đến cùng là dùng cái biện pháp gì triệt để thu phục cái này đại cao thủ. Mà giờ khắc này, nàng đem A Phi cùng Pháp Minh đặt song song, không thể nghi ngờ là đối A Phi cực lớn khẳng định. Hiện trường người chơi không nhiều, chỉ có Bạch Lý Băng tiểu đoạn chờ giải giác mấy người, bọn hắn kinh ngạc sau khi đều là dụng tâm nhớ kỹ câu nói này. Tin tưởng tin tức này chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp toàn giang hồ. Nhưng số khổ A Phi cũng không vẻ vui mừng, hắn chắp tay sau lưng, cau mày nói, "Tăng Vương Pháp Minh, Vũ Triều ngươi ngụ ý, bổn minh chủ hay là không bằng ngươi đi." Mọi người đều là khẽ giật mình, A Phi vậy mà lại nghĩ đến ý định này. Thế nhân đều biết Pháp Minh tu vi cũng không như Vũ Triều, nhưng Vũ Triều câu nói này nhưng thật ra là đối A Phi biểu dương, có lẽ chỉ có A Phi hắn não mạch kín mới có thể liên tưởng đến ta cùng Pháp Minh là một cấp bậc. Pháp Minh không bằng Vũ Triều, cho nên ta cũng không bằng Vũ Triều." Vũ Triều nói câu nói này thật sự là quá tâm cơ nữ hoàng loại vấn đề này bên trên. Cái kia Vũ Triều lại mỉm cười, "Tùy ngươi nghĩ ra sao. Ngươi vừa mới lại mượn nhờ chống chân khí chữa thương đi, không biết giờ phút này ngươi thương thế khôi phục hoàn toàn không có." A Phi thần sắc kiêu căng nói, "Chính là không có hoàn toàn khôi phục, ta cũng không sợ ngươi." "Vũ Triều, ngươi không cần màng cho ta cái gì mưu cao, cũng đừng hòng làm cái gì tâm lý đả kích. Có thể so với Pháp Minh." "Hừ hừ, chờ chúng ta đánh qua, nói không chừng ngươi một hồi liền muốn đổi giọng." Hắn hai chân một sai, lại là thi triển Huyền Diệu Thân Pháp công đi qua, đồng dạng là cái kia phá toái kim cương chiêu số. Vũ Chiếu lại tránh nặng tim nhẹ, cẩn thận né tránh Á Phi thế công, trong miệng hay còn nói, số khổ Á Phi, thực lực của ngươi chấm đã tham dò đủ. Mặc dù công phu xảo diệu, cũng linh nộ rất nhiều diệu dụng, chỉ tiếc ngươi thương thế chưa hồi phục, tuyệt không có khả năng là chấm đối thủ. Mà lại ngươi cái này cái gọi là phá toái kim cương tiêu hao rất nhiều, lại có thể liên tục sử dụng mấy lần đâu. Nếu là ngươi hiện tại dừng tay nhận thua, chấm cũng cho ngươi một cái thể diện chỗ tốt. Á Phi lại tức giận đến oa oa kêu to. Luyện công mấy triệu, giận dữ hét, "Phỉ, lão tử sao lại tiếp nhận ngươi bậc này hảo ý? Càng sẽ không bị ngươi mê hoặc, ta nhìn ngươi là sợ." "Chẳng có gì có thể sợ. Ha ha, đừng cho là ta nhìn không ra. Ngươi là sợ ta đem ngươi lôi xuống nước, hoặc là tới một cái lưỡng bại câu thương. Ngươi kỳ thật không dám cùng ta liều mạng xuống dưới." A Phi cùng Vũ Triều một mặt động thủ một mặt nói chuyện, trong chớp mắt chính là trao đổi mười mấy triệu. Đám người âm thanh ủng hộ càng ngày càng vang, nhưng ở A Phi nói ra cái kia lời nói về sau, cái kia Vũ Triều đúng là trầm mặc không nói. Tựa hồ là cảm giác mình câu nói này rất có ý lực, A Phi tiếp tục đắc ý nói, "Vị ta nói chúng đi. Lại không luận lão tử cùng cái kia tên Trọc Tăng Vương cao thấp, nhưng hôm nay đã cùng ngươi đối mặt, liền sẽ không để ngươi nhẹ nhõm quá quan. Dù là ngươi Vũ Chiếu có thể ngoài ý muốn thắng ta một bậc nửa bậc, ta cũng có biện pháp để ngươi nỗ lực đồng dạng giá cao thẳng trọng. Ta thủ thường có thể không cái gọi là, nhưng ngươi đây. Hắc hắc, ngươi Vũ Chiếu thân là Ma môn chí tôn, muốn nhất thống Ma môn, đằng sau còn muốn phá toái hư không đâu. Vạn nhất vào lúc này nơi đây thủ thường, cái kia hết thảy đều không dễ làm." A Phi vẫn luôn là tính tình thoải mái bay lên chủ, lời nói không phải trang bức liền là ăn nói lung tung, phần lớn không có cái gì đại đạo lý. Nhưng lúc này lời nói này, đúng là để trong lòng mọi người đều là rung lên. La, A Phi đã hoàn toàn có năng lực để Vũ Chiếu bỏ ra cái giá xứng đáng, chính là hắn kém hơn một chút lại như thế nào đâu? Chỉ cần ra sức đem Vũ Chiếu đả thương, hoặc là tạo thành cái khác tổn thương, vậy thì không phải là nhất thời bán hội có thể phục hồi như cũ. Mọi người đều đã thấy được A Phi bản sự, nếu nói hắn quyết định, bước lên bị Vũ Chiếu đánh chết nguy hiểm đều muốn trọng thương Vũ Chiếu, tin tưởng không có người sẽ hoài nghi. Vũ Chiếu thân phận bất ổn, nàng là muốn đi tham gia phá toái hư không, như lúc này bị A Phi gây thương tích, vậy nhưng thật sự là được không bù mất. Đây chính là cái gọi là mạnh sợ hành đạo lý, Vũ Chiếu mạnh thì mạnh rồi, A Phi liền là cái kia luồng nghịch mệnh người. Lấy hắn cùng lệ Như Hải, diệp cô thành quan hệ, đầu não nóng lên, làm chuyện như vậy cũng không phải không có khả năng. Nghĩ đến đoạn mấu chốt này, Minh Nguyệt cùng người đều là đổi sắc mặt. Những cái kia thuyết thư các tiên sinh hai mặt nhìn nhau, nhưng cảm giác thú vị. Đám người đồng đều nghĩ cái này Vũ Chiếu sợ là muốn gặp được phiền toái, không phải nàng đánh không thắng A Phi là bởi vì không thể cùng A Phi liều mạng xuống dưới. Có lẽ nàng ngay từ đầu cũng không có ngờ tới A Phi biết cái này mạnh, thậm chí có thể mạnh đến kéo nàng xuống nước trình độ, bây giờ chính là nàng muốn mạnh mẽ đánh giết A Phi cũng phải bước lên một cái này cực lớn phong hiểm. Hiện trường ngắn ngủi im lặng, chỉ có hai người kia phanh phanh giao thủ thanh âm bên tai không dứt. Lần này chỉ là song phương đơn giản thí chiêu, vừa chạm liền tách ra cái chủng loại kia. Nhưng này A Phi cười ha ha, tự giác hiện tại rốt cục vượt trên vũ chiếu một đầu, trong lòng vui vẻ vô cùng. Rốt cục cái kia vũ chiếu nhẹ nhàng một chưởng đánh bay A Phi, hay còn thở dài, rất tốt tiểu tử ngươi đầu não rốt cục cũng linh hoạt đi lên, cũng học được uy hiếp chấm. Bất quá chấm xưa nay không tiếp nhận người bên ngoài bức hiếp. Nếu như ngươi muốn làm đến, vậy liền chứng minh cho chấm xem đi. Nếu không hôm nay kết cục của ngươi, liền la đổ vào chấm dưới chân, hướng chấm thần phục mà tôi. Nàng nói xong liền không còn nói nhảm, mà là đột nhiên tăng nhanh trong tay thế công, thưởng á phi trùng điệp vô ra một trường. Á phi tiếp một chiêu, cánh tay vậy mà run lên, đập đập lui hai bước. Trên mặt hắn giật mình, quắc, ngươi muốn cùng ta liều mạng. Trên mặt lại có chút kinh nghi bất định, tựa hồ không thể tin được. Cái kia vũ chiếu lại hừ lạnh một tiếng, cả người như diều hâu bay lên, Lăng Không liền hướng A Phi vút tới. Người đến nửa đường, càng là nhấc lên sóng biển ngập trời khí thế hướng cái kia A Phi điên cuồng phun trào, rất có vô khủng bất nhập tư thế. Cỗ khí thế này lôi cuốn lấy vũ chiếu hùng hậu chân khí, đúng là tại phương viên trong vòng mấy trượng nhấc lên trận trận cuồng phong, đám người mặc dù cách khá xa con chiến, cũng bị cuồng phong kia quét gương mặt đau nhức, trong đó xen lẫn cho bụi càng làm mê hoặc mọi người con mắt, trong lúc nhất thời cắt bay đá chạy, một bộ thiên địa sinh biến dị tượng. Mọi người đều là hãn nhiên, biết vũ chiếu là muốn phóng đại chiêu Tại A Phi phát ra cái tia phiên uy hiếp về sau, nàng rốt cục triệt để bị chọc giận. Lần này thế công cùng lúc trước hoàn toàn không thể so sánh nổi, thuần túy là lấy thế đè người, Vũ Chiếu thân thể đều phảng phất cất cao một đoạn, nhìn xa cao hơn A Phi đại bí mãnh, năm đấm lôi cuốn lấy chân khiến lệnh xuống đến, lại mang theo như núi cao nguy nga nặng nề, nhưng dấu ở trên nắm tay linh xảo biến hóa lại đồng dạng huyền ảo khó dò. Nặng nề cùng linh động, lực lượng cùng tốc độ, hai loại hoàn toàn khác biệt võ học vậy mà hoàn mỹ hòa thành một thể, hóa thành Vũ Chiếu cái này thế như trẻ che một quyền. Bành! A Phi bị cự lực đánh trúng, chính là sự xuất xuất tự sáng tạo tuyệt học cũng đều là tùy theo tốc độ. Hắn cố gắng muốn phản kích, nhưng vô luận như thế nào ra chiêu đều sẽ bị Vũ Triếu chế tạo phong bạo cuốn vào, đúng là không cách nào hình thành bất luận cái gì hữu hiệu phản kích. Mẹ trứng, đúng là điên bà tử. Cái gì đều không để ý cũng phải giết ta. Vẫn là bị ta kích thích quá lợi hại rồi. Ở vào vòng xoáy bên trong a phi cũng giật nảy mình. Vũ Triếu như thế tiến chiêu, thuần túy là dùng kinh thế hai tộc chân khí bao trùm toàn trường, tạo nên một cái này không có chút nào góc chết chân khí bình thường. Tha Phương chọn một trượng phạm vi bên trong đều là giang khắp nơi chân khí khí lưu, a phi cái kia ảnh hưởng lục cảm võ công nghiêm nghiêm không có đất dụng võ chút nào. Dù sao lại thế nào linh hoạt chiêu thức biến đổi, như thế nào che đậy đối thủ lục cảm, cuối cùng đều cần tới gần vũ chiếu. Mà chỉ cần tới gần vũ chiếu, đều sẽ hắn hùng hậu chân khí quấn quanh, đã mất đi cơ hội xuất thủ. Nhưng mọi người cũng đều nhìn ra được, vũ chiếu loại phương thức này, uy lực mạnh thì có mạnh, lại sẽ không bền bỉ. Như thế lượng lớn chân khí tiêu hao, chính là mạnh như vũ chiếu cũng chỉ có thể duy trì một hồi, chờ đến chân khí suy kiệt, Chẳng phải là liền đến thiên A Phi khởi sướng thắng lợi phản công? Vũ Triều thân là triều đình nữ hoàng, ma môn chi chủ, hẳn là sẽ không làm như vậy chuyện không có ý nghĩa à. a. A Phi cũng là nghi hoặc không thôi. Hắn ở trong cơn báo táp lung lay sắp đổ, đang chuẩn bị tránh né mũi nhọn, chờ đợi Vũ Triều chân khí suy giảm. Nhưng Vũ Triều căn bản không cho hắn cơ hội này, A Phi không được, nàng tuyết trắng thân ảnh lăn một vòng, chân khí trong chốc lát tăng vọt, lại trực tiếp đem A Phi quấn vào nàng quanh thân bên trong. A Phi ai nha một tiếng, nhưng cảm giác cái kia Vũ Triều thế công chính hướng hắn toàn thân trên dưới các nơi mà đến. Phản vật Vũ Chiếu toàn thân trên dưới có trăm ngàn con tay, mỗi cái tay đều cầm một thanh dao găm, hướng hắn đều đại yếu hại không ngừng đồng tới. A Phi hoảng hốt, rốt cuộc biết Vũ Chiếu là thật muốn cùng mình liều mạng. Trong lòng của hắn mắng to, hít sâu một hơi, điều động lên khí lực toàn thân bắt đầu tuyệt địa phản kích. Tàn khốc đánh giáp lá cả, lại như vậy để hôm nay chẳng tỷ đấu này tiến nhập cao triều nhất. Đám người thấy không rõ lắm, nhưng thanh âm động tĩnh còn có thể nghe được. Hai người giao thủ phá giải thanh âm phản phất hạt đậu nổ bên tai không ngừng, A Phi đau nhức uống thanh âm càng là truyền đến, hẳn là bị Vũ Chiếu liên tục đắc thủ. Thanh âm bên trong càng là mang theo một chút kinh sợ. Bạch Lý Băng bọn người kinh hãi, một lòng đều muốn treo cổ hạng bên trong. Hết lần này tới lần khác tất cả mọi người chỉ có thể nghe được cái kia a phi thanh âm, nhưng Vũ Chiếu thanh âm đúng là nửa chút đều nghe không được, thật lạ lạ quẻ dị phi thường. Đột nhiên một tiếng kim thiết thanh âm truyền đến, hết thảy đều im bặt mà dừng. Cái kia a phi quát to một tiếng, về sau lăn lộn mà đi, Vũ Chiếu lại là đứng ngay tại chỗ, toàn thân khí tức ngưng tụ thật dài một đầu, thẳng tắc phóng lên tận trời, phảng phất là kình thiên ngọc trụ nguy nga lại không thể dao động. A phi, Bạch Lý Băng sắc mặt trắng bệ. Nang nhìn thấy số khổ A Phi, toàn thân lại phản phất bị lôi điện cực bên trong, toàn thân đen kịt, ngược lại có một cái này bắt mắt huấn, máu tươi chính cốt cốt mà ra. Cái kia A Phi càng là thân thể nhoáng một cái, rốt cục mềm nhũn ngồi ngay đó. Chương 338: Khang khít lối rẽ, đọc ảnh bạn ID 6. 338 Khang khít lối rẽ, đọc ảnh bạn ID 6. Vũ chiếu cùng A Phi giao thủ, thắng bại đã phân, mà lại là dùng một loại không giống bình thường phương thức phân ra cao thấp. A Phi nhìn bại cực thảm, thủ thương đổ máu không nói, toàn thân đều bị lôi điện đánh trò đánh cho cháy đen. Cái này tại đại giang trong hồ cực kỳ hiếm thấy, bị sét đánh coi như bỏ qua, chém thành này tấm cha mẹ đều không nhận ra bộ dáng, cái kia còn có đường sống a. Bạch Lý Băng đã sớm trước tiên nhào tới, đưa tay liền muốn đi đỡ lên A Phi, cái kia Sư Phi Huyền lại theo sát ở phía sau ngăn cản nàng, quắc, đừng lúc nhích, trên người hắn còn có thiểm điện lưu lại, ngươi đụng một cái đối A Phi càng bất lợi. Bạch Lý Băng tay đứng tại giữa không trung, trên mặt lại lo lắng như là kiến bò trên trảo nóng, đưa tay cũng không phải, rút về cũng không phải. Sư Phi Huyền lại sâu hít một hơi, rũ ra một ngón tay, nhẹ nhàng đặt tại A Phi trên cổ tay. Lúc này A Phi nhắm mắt không nói, ở vào một loại nửa hôn mê trạng thái, nhưng toàn thân trên dưới chân khí vẫn như cũ vận chuyển không thôi, thậm chí còn có chút bành trướng chi ý sư phi huyên ngón tay nhấn một cái xuống liền bị một cú cường lực lại hỗn loạn lực lượng cho đẩy ra, nàng khẽ nhíu mày, lại lần nữa vận chuyển từ hàng kiếm điện tâm pháp, chậm chậm mà kiên định đè xuống, nhẹ nhàng vừa chạm vào nhưng lại dâng lên, ngừng lại một chút, lại tiếp tục đè xuống. Như thế lập đi lặp lại 3 lần, cuối cùng mới an ổn nắm A Phi cổ tay, chậm rãi độ vào một cốt thanh lương nội lực. Từ hàng tính trai không hổ là thiên hạ bạch đạo thánh địa một trong, thời gian qua một lát, Cái kia A Phi liền là ho một tiếng, phun ra một ngụm chọc khí, một lần nữa mở mắt. Sư Phi Huyên lúc này mới thu ngón tay về, trên mặt hơi có vẻ mỏi mệt mỏi. Cái kia Bạch Lý băng lại là đại hỉ, nói: "A Phi, ngươi không sao chứ?" Không nghĩ tới A Phi mở mắt ra về sau, phản phất bị kích thích, lại lập tức nhảy dựng lên. Lần này nhảy cao cao, chờ hắn một lần nữa rơi xuống, cũng đã an ổn đứng ở giữa sân, trong miệng hay còn hô lớn: "Mẹ trứng, đánh sóng sao? Ta vừa rồi kém chút không có tránh đi." Nhưng hắn chưa nói xong chính là túi đầu thấy được lường lực của mình khối kia vết thương chảy máu cùng trên thân trên cánh tay đen kịt một màu, nhất thời đều ngây ngẩn cả người. Bạch Lý Bang gặp hắn không nói lời nào, chính là lo lắng nói: "A Phi, ngươi không có việc gì liền tốt, chỉ là thụ một điểm thương, nhờ có sư cô nương trị liệu cho ngươi một cái mới." A Phi lại ngẩng đầu nhìn đến cái kia đứng thẳng như thiên thần vũ chiếu, thật lâu lại thở dài, nói: "Nguyên lai là tattoo." Hắn trong giọng nói hơi có chút mất hết cả hứng, hai tay rũ xuống, hào hứng nhất thời rơi xuống cái cốc. Bạch Lý Bang giật lại mình, tiếp tục tán đuổi: "Không có việc gì, không có việc gì, dù sao ngươi đã đánh cho rất tốt." Mà lại ngươi lần bị thương này chưa lành, nguyên bản liền không tại trạng thái đỉnh phong, thua cũng là không sao. A Phi lại lắc đầu, trầm ngâm một hồi, ngẩng đầu cất cao giọng nói, thua liền là thua. Vừa rồi ta cùng Vũ Triều liều mạng một cái, đã đánh ra ta đỉnh phong một kích, chính là ta không có một chút thương thế cũng bất quá như thế. Vũ Triều, ngươi đã thắng, nội công của ngươi chi thâm hậu viễn siêu ta, bất quá cũng vẹn vẹn như thế, so chiêu số so khinh công, ta cùng ngươi không kém chút nào. Ngụ ý, hắn là thua tại nội lực cuối cùng so đấu bên trên, cũng không phải phương diện khác. Đám người cũng đều nghe ra A Phi không phục. Từng cái đều là mỉm cười. Khí thế kia hùng hồn vũ chiếu, từ khi đem A Phi đánh bay về sau, liền một mực quang mang vạn trượng đứng ở nơi đó. Nghe được Ga Phi lời nói này, nàng rốt cục vung lên ống tay áo, thản nhiên nói, "Ngươi làm không tệ. Đánh bạn ngươi, thật đúng là để chấm bỏ ra cái giá không nhỏ, bất quá cuối cùng vẫn là chấm thắng, ngươi thua." Nói đến đây, nàng toàn thân khí thế bỗng nhiên thu liễm, đều quy về một thân. Nhưng thân thể lại lay động mấy lần, toa một ngụm phun ra một cỗ huyết tiễn, đem trước người vài thước mặt đất đều nhuốm đỏ. Tất cả mọi người là kinh hô một tiếng chưa từng nghĩ Vũ Chiếu vậy mà cũng bị trọng thương. Cổ này huyết tiễn thế nhưng là phun mấy liệt, xem xét cũng không phải là cái gì vết thương nhỏ. Minh Nguyệt cung đã có mấy người nhảy dựng lên đến nàng bên người, muốn đưa tay đi đỡ nàng. Bất quá Vũ Chiếu vung lên ống tay áo, ra hiệu bọn hắn lui ra, mình lại quật cường đứng thẳng, lấy ra một khối khăn lụa lau đi khóe miệng, tiện tay ném tới trên mặt đất. "Trơ thắng, ngươi thua. Cho nên thực tiến độ lướt đi." Trên mặt nàng vẫn như cũ mang theo không ai bì nổi thần sắc. Phản phất bất luận kẻ nào cũng sẽ không để nàng khuất phục, nàng mãi mãi cũng là cái tia cao cao tại thượng nữ hoàng. Phàm là nàng xuất hiện địa phương, cũng đều sẽ một mực là tối quang huy tối tiêu điểm cái kia. Cho nên cho dù là thụ thương tổ huyết, trên mặt nàng cũng không có biện pháp yếu thế bộ dáng. A Phi lại ngẩn ngơ, chỉ vào mặt đất nói, "Nhưng ngươi cũng tổ huyết, thì tính sao? Một trận chiến này là chấp thắng, ngươi thua." Vũ Triều lần thứ 3 lặp lại câu nói này, một đôi mắt rồng liền lạnh như vậy nhìn chằm chằm A Phi, lộ ra dọa người hào quang. A Phi thật thà chỉ chỉ mặt đất, "Ta là thua, bất quá ngươi cũng tổ huyết." Mọi người có chút im lặng, liên nhìn xem hai người kia phảng phất tiểu hài tử tương hô đối thoại vụ việc thắng bại đã phân, nhưng trên miệng vẫn như cũ không buông tha. Sư phi Huyền sắc mặt cũng là cổ quái, nàng nhìn thoáng qua Vũ Triều, lại liếc mắt nhìn Minh Nguyệt cung người, ánh mắt cuối cùng rơi xuống cái kia thượng quan huyền nhi trên thân. Cái này thượng quan huyền nhi từ khi ngồi xuống về sau, vẫn ngồi ngay ngắn không nói, toàn trường nhìn mười phần yên tĩnh. Chính là Vũ Triều thụ thương cũng không có để nàng có cái gì kinh sợ. Tựa hồ là cảm nhận được sư phi Huyền ánh mắt, thượng quan huyền nhi mỉm cười, nói, "Đã thắng bại đã phân, như vậy khổ minh chủ tự tự tiến độ ước, đây là hẳn là sự tình đi." A phi hất lên ống tay áo, đưa tay xoa xoa cánh tay. Phất rắc trên thân bị cực đen nhàn sắc lại nhất thời xoa không xong, phảng phất là trời sinh người da đen. Hắn thở dài, nói, "Thực tiến độ dược không có vấn đề, bất quá trước tiên đem ta cái này một thân màu đen cho đi. Cái này khiến ta về sau làm sao gặp ngươi?" Cái kia thượng quan huyền nhi mỉm cười, lắc đầu không nói. Cái kia Vũ Chiếu lại đứng chắp tay nói, "Ngươi cái này thân màu đen muốn đi rơi cũng không khó. Trong cơ thể ngươi trong kinh mạch còn lưu lại chút chân khí, chỉ cần hấp thu hóa giải, trên người ngươi màu đen tự nhiên là sẽ tùy theo khôi phục." Phải bao lâu? Ít thì 3 ngày, nhanh thì 1 ngày. Ta sát muốn lâu như vậy. Đây là ngươi chuyên cần khổ luyện không gián đoạn tình huống dưới. Tốt, không cần nói nhảm nhiều lời, chớ muốn ngươi làm một việc, cần phải ta giúp ngươi phá toái hư không? Ta sẽ không đáp ứng. A Phi nắm tay cổ tay, tức giận nhìn xem Vũ Triều. A, vì cái gì? Việc này cũng không trái với ngươi cái gọi là giang hồ hiệp nghĩa đi. Vũ Triều lạnh lùng nhìn xem hắn. Trái với? Bởi vì ta là ủng hộ ta nhà lệ đẹp trai. Phá toái hư không cuối cùng chỉ có một người, như ủng hộ ngươi, cái kia chính là không ủng hộ hắn, cái này vi phạm với đạo nghĩa giang hồ. A Phi lắc đầu, khẽ miệng lại tiếp tục nhếch lên, nói: "Mà lại ngươi bây giờ bị ta đánh cho trọng thương thổ huyết, chỉ sợ phá toái hư không cơ hội cũng sẽ không lớn." Nói ra trọng thương thổ huyết, A Phi tận lực nhấn mạnh, lại lặp lại một lần. Cái kia vũ chiếu trong đôi mắt dị sắc đại thịnh, lại tiếp tục chìm xuống dưới. A Phi nói kỳ thật không sai, bao quát hiện trường ở bên trong đám người cũng đều là nhìn ra điểm này, lấy vũ chiếu tự tôn cùng năng lực, nếu là sau khi bị thương, liền muốn thổ huyết cũng sẽ cố kiềm nén lại, tuyệt sẽ không tại mọi người nhất là A Phi trước mặt phun ra. Chắc hẳn cái này một ngụm lao huyết là thực sự nhịn không được. Kể từ đó, Nàng Thương Thế sự nghiêm trọng cũng là có thể nghĩ, ảnh hưởng phía sau phá toái hư không đó là chắc hẳn phải vậy sự tình. Mọi người kỳ thật cũng đều không quá lý giải Vũ Chiếu làm ra cái lựa chọn này, chẳng lẽ đánh bại A Phi mang đến toan nghiệm, thật phải mạnh hơn nàng phá toái hư không cơ duyên a. Nữ hoàng mặt mũi xem muốn mạnh đến trình độ như vậy. Cái kia Vũ Chiếu trầm mặc một hồi, nói, ngươi không phải cũng đang ủng hộ sư Phi Viên. Cái kia không giống. A Phi ngẩng đầu nói, ta cùng sư cô nương là quan hệ hợp tác, tuy có tương hỗ duy trì, lại cũng không phải là phá toái hư không cái chủng loại kia duy trì. Mà lại sư cô Nương đã sớm nói cho ta biết, nàng sẽ không lại tham dự lần này phá toái hứa không, chỉ là muốn nhìn xem cái này đại giang hồ phấn khích mà thôi, chắc hẳn sư vị còn không rõ lắm đi. Mọi người đều là số sao, nhất thời đều đưa ánh mắt nhìn về phía sư Phi Viên. Vị này từ hàng tính trai tiên tử nhếch miệng mỉm cười, cũng không nói chuyện, nhưng rất rõ ràng nàng là thừa nhận lời nói chân tự tính. Vũ Chiếu sắc mặt hơi động một chút, hồi lâu mới nói, thì ra là thế. Chấm nguyên lai like tưởng rằng, từ hàng tính trai chỉ có cái gì cùng tần ngộng giao có thể xứng anh kiệt chi tài, không nghĩ tới sư tiên tử cũng có như vậy quyết đoán không tầm thường. Không hổ là lúc đó cùng ta sư tranh đoạt thiên hạ thánh trai tiên tử. Đã như vậy, Châm Liễn cũng không miễn cưỡng khổ minh chủ ngươi. Châm chỉ cần ngươi đáp ứng một cái khác điều kiện. Chỉ cần không tuân hiềm nghiã mà lại ta làm được, vậy liền đều tốt nói. A Phi gật gật đầu, trong lòng lại tăng thêm một câu, còn muốn đem lão tử gia trắng đoản cho biến trở về đến a. Châm yêu cầu cũng rất đơn giản. Từ giờ trở đi đến phá toái hư không ngày đó, ngươi muốn giúp thượng quan huyện nhi chi ít 3 lần. Về phần cái này 3 lần xuất thủ, là làm cái gì, như thế nào làm, đều từ thượng quan huyện nhi đến định. Ngươi có thể làm được hay không? A Phi nghe vậy giật nảy cả mình, nói: "Ai, không phải ngươi, là Thượng quan Uyển Nhi." "Có ý tứ gì? Chấm chỉ là muốn hộ vệ an toàn của nàng. Chấm biết rõ lần này phá toái hư không có thật nhiều phong hiểm, càng là tại cùng ngươi đánh nhau về sau tụ thường, cho nên Thượng quan Uyển Nhi an toàn liền cũng là một đại tâm bệnh. Khổ Minh chủ cùng Thượng quan Uyển Nhi cũng coi là quen biết đi, chấm trận này thắng được, đổi lấy ngươi đối nàng 3 lần xuất thủ tương hộ, giao dịch này như thế nào?" Vũ Triều cũng không nhìn hắn, hãy còn ngẩng đầu nhìn Thiên đạo. A Phi sợ ngây người, Hắn nghĩ không ra Vũ Triều lại sẽ có yêu cầu như thế. Cho dù là nói ba lần xuất thủ bảo hộ Vũ Triều, cái này đều nói qua được, nhưng vì cái gì muốn bảo vệ thượng quan Uyển Nhi? Vũ Triều đối thượng quan Uyển Nhi lại sẽ như thế coi trọng a? Thậm chí toàn bộ Minh Nguyệt cung nhiều cao thủ như vậy, Thánh quân, Tà đế đều không tại phần này đổ rược bên trong. Hiện trường đám người cũng đều là đồng dạng kinh ngạc, chỉ có cái kia sư phi huyên mắt sáng lên, tựa hồ có điều nộ ra. Bất quá nàng không nói gì thêm, mà là tiếp tục giữ im lặng, bởi vì lúc này làm ra quyết định là cái kia số khổ A Phi chính hắn. A Phi không hiểu thì không hiểu. Nhưng quyết định này cũng không khó làm ra. Nguyên bản hắn đôi muốn vì Vũ Chiếu làm một việc cũng có chút bài xích, hiện tại đã đổi thành thượng quan huyện nhi, chuyện kia liền dễ làm nhiều. Thượng quan huyện nhi đối Á Phi kỳ thật một mực không có cái gì lý ý, Càng La đại biểu Minh Nguyệt cung cùng Á Phi nhiều lần tiếp xúc, song phương cũng coi là tương hỗ hiểu rõ, có thể nói ấn tượng không tệ. Nhất là phía trước không lâu tươngương sự kiện bên trên, thượng quan huyện nhi còn ra tay trợ giúp Á Phi bay qua cái kia vách núi bức tường đổ, đuổi kịp đối quách tương sau cùng bảo hộ. Từ nơi này Phương Diện đã nói, Á Phi còn thực thiếu nàng một cái to lớn nhân tình. Sau đó tại trên tiên sơn, Quách Tương cùng Thượng Quan Uyển Nhi giải hơn nói qua một lần, hai người cũng không có đối địch, điều này cũng làm cho A Phi làm ra quyết định trở nên đơn giản rất nhiều. Có lẽ Vũ Triều cũng là cân nhắc đến điểm này, mới sẽ không quá phẫn bức bá A Phi làm cái gì chuyện không muốn làm đi. Vấn đề này ta đã ứng. Ba lần xuất thủ, Bốn Minh chủ chắc chắn làm đến. Chính là cái kia bàng ban muốn giết nàng, chỉ cần có ta ở đây liền sẽ không để hắn đạt được. Bất quá có chút yêu cầu không thể quá phận, càng không thể đối nhà ta lệ đẹp trai có chút bất lợi. A Phi vung lên ống tay áo, đáp ứng xuống. Vũ Triếu gật gật đầu, trên mặt rõ ràng mang theo một tia bừng lòng. A Phi thấy thế, do dự một chút rốt cuộc hỏi, "Vũ Triếu, ngươi đến cùng muốn làm thứ gì? Ta đối với mình võ công hay là có lòng tin? Thương thế của ngươi ít nhất phải hơn nửa tháng mới có thể khôi phục, lần này phá toái hư không ngươi thật có lớn như vậy lòng tin." Chương 339 Khang khít lối rẽ, đọc ảnh bạn ID 7. 339 Khang khít lối rẽ, đọc ảnh bạn ID 7. Đối mặt A Phi vấn đề này, Vũ Triếu nhìn thật sâu hắn một chút, chậm rãi nói, "Chấm võ công đã đến đỉnh phong." Tương thế khôi phục xa so với người cùng tưởng tượng tựa và nhanh, cũng không nhọc đến ngươi phiền lòng. A Phi hất một tiếng, cũng không còn đến hỏi vấn đề này. Bạch Lý Băng đưa tay muốn đem hắn đỡ đến trên chỗ ngồi, A Phi lại lắc đầu, thấp giọng nói, ta không sao. Vết thương trên người chỉ là bị thương ngoài da, cũng không có đả thương được ngũ tạng lục phủ. Chỉ có cái này làn da quá khó coi chút, quá đen. Ngươi đi tìm trò ta lúc nước tới. Bạch Lý Băng hé miệng cười một tiếng, vẫn như cũng là vịn hắn quay người ngồi xuống. Hôm nay trận này ngoài ý muốn chạm mặt cuối cùng là đến hồi cuối, lúc này Minh Nguyệt cung đi ra một người chính là cái kia Ma Môn Thánh Quân Mộ Thanh Lưu, đầu hắn mang cao quan, diện mục gầy gò, hơi có chút thế ngoại cao nhân khí chất. Đã thấy hắn hướng trung quanh bao quanh thi lễ, nói: "Chư vị, hôm nay Minh Nguyệt cùng chi mời chính là dừng ở đây rồi, bản Thánh Quân đại biểu Ma Môn đa tạ chư quân nể mặt." Vệ phân thánh hậu lời nói trong nhà đua tiếng sự tình, "Các vị ngày sau chỉ cần liền thực mà nói, không cần khoa trương, nhưng cũng xin đừng nên vọng tăng thêm dễ." Thanh Lưu ở đây đa tạ. Song hắn làm một cái này 90 độ xoay người thi lễ, bốn phía nhất truyền, lại làm một loại tần hán thời kỳ cổ lễ, tượng trưng cho cực lớn tôn kính. Đám người cũng đều là vội vàng chắp tay, dù sao cũng là Ma môn Thánh quân Tân Pháp, cũng không thể thản nhiên thụ chi. Ngày đó cơ lão nhân nhân tự nói, "Hôm nay lời nói, việc này lớn. Chúng ta mặc dù am hiểu nghe phong phanh nói sự tình, nhưng đối với trăm nhà đua tiếng tiến hành lại sẽ không vọng thêm phòng đoán cùng chỉ trích. Chư vị yên tâm, trong vòng một ngày, thánh hậu hôm nay lời nói đều sẽ truyền khắp giang hồ, mà lại sẽ một chữ không sót, cũng không sót nhập. Còn thánh hậu cùng khổ minh chủ một trận chiến này, cũng không có cái gì có thể giấu giếm, tình hình thực tế nói là được." Cái kia mộ thanh lưu chậm rãi nói, "Bởi vậy càng tốt hơn." Thiên Cơ lão nhân gật gật đầu, hay còn chậm rãi nói, chỉ là sau ngày hôm nay, Thánh Hậu cũng phải cẩn thận giang hồ đạo trích. Trước đó Minh Nguyệt cung thế lớn, rất nhiều người không dám vọng động, nhưng Thánh Hậu đã có thương, đường này còn muốn tiến về thập tuyệt quan, hy vọng cẩn thận mới là tốt. Vũ Chiếu chỉ là nhàn nhạt gật đầu, chợt vung lên ống tay áo, Minh Nguyệt cung bọn người là đứng lên, mờ mờ ảo ảo có tiến khách khí tứ. Thấy này hình, mọi người đều là đứng dậy, từng cái cáo tử tán đi, tiểu đoạn, bộ phi yến chờ người chơi càng là đi đến á phi trước mặt cùng hắn cáo tử, chỉ là bọn hắn nhìn á phi cái này một thân cháy đen, không chịu được muốn cười. Nhưng ở A Phi trước mặt hay là cố kiềm nén lại, chỉ là sắc mặt có chút cổ quái. A Phi làm sao không biết tâm tư của bọn hắn, lập tức cũng là im lặng, cùng tùy tiện bọn hắn hàn huyên vài câu chính là vội vàng lên xe ngựa. Chỉ là trước khi chuẩn bị đi, cái kia Thượng quan huyện nhi lại hướng về phía bóng lưng của hắn cười nói, "Khổ minh chủ, cũng không nên quên ước định. Có chuyện người ta tự nhiên sẽ đi tìm người, cũng không nên giả bộ như không trà chưa phát giác." A Phi thân hình dừng lại, chợt cũng không quay đầu lại xông vào xe ngựa, bên ngoài chỉ có cái kia Thượng quan huyện nhi hơi có vẻ tiếng cười đắc ý. Basic thú ký 3. Dựa không sạch Quả nhiên dùng nước cũng dựa không sạch. Trong xe ngựa A Phi bất đắc dĩ xoa xoa cánh tay, một mặt cảm giác bị thất bại. Vừa rồi Bạch Lý Băng từ túi nước bên trong lấy một chút nước, cho A Phi tắm cánh tay cùng mặt, kết quả cái kia bị thiểm điện cực đen làn da một chút biến hóa đều không có, phảng phất thật thành phi châu hắc huynh đệ. Hắn khóc không ra nước mắt, trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được mình dung nhan sụp đổ hiện thực. Bạch Lý Băng tại một mảnh hảo ngôn khuyên nhủ, sợ cái gì, vũ chiếu không phải nói à, chờ ngươi đem lưu tại trong cơ thể ngươi chân khí hoàn toàn tiêu hóa, cái này làn da tự nhiên mà vậy sẽ biến trở về tới. A Phi lại nói, Ai biết nàng nói thật giả, vận mệnh biến không trở lại đâu. Ta cái này về sau chẳng phải là đều muốn đỉnh lấy cái này than đen đầu hành tẩu giang hồ. Lần này coi như thành toàn giang hồ chơi cười. Bạch Lý Băng nhịn được cười nói, sao có thể chứ, hệ thống cũng sẽ không cho phép người chơi phát sinh biến hóa lớn như vậy, ngươi lại giải sầu đi. Cùng lắm thì đi hệ thống khiếu nại đi. A Phi còn phải lại nói, cái tên sư phi huyên cười nói, lúc đó Ngung Sích Hành cùng truyền ứng phố giải một trận chiến, truyền ứng liền là dùng hậu bối đao dẫn động tiên điệu thiểm điện, nhất cử đánh lui mông Sích Hành. Đồng thời đem Ngung Sích Hành toàn thân cũng là cực đen kịt. Về sau Ngô Sích Hành tại trước khi chết mới lĩnh ngộ tuyệt học, làn da một lần nữa chuyển thành màu trắng. Thời điểm đó Ngô Sích Hành, võ công cũng là tiến nhanh, chỉ tiếc tuổi thọ đã hết, không cách nào tiến hơn một bước. Người cùng hắn bất đồng, người không tồn tại tuổi thọ chi ro, mà lại một khi tiêu hóa hấp thu vũ chiếu lưu lại chân khí, trước đó thương thế bệnh dữ chỉ sợ cũng có thể khỏi hẳn. Trận chiến ngày hôm nay, người được cả danh và lợi, võ công là tiến rất xa, chỉ là một điểm làn da biến thành đen liền xem như lại giới, gì đủ lo lắng. Sư Phi Huyền Kiều nói này, A Phi nhất thời cảm thấy có lý, trong lòng cũng trấn an rất nhiều. Bất quá hắn hay là thở dài, nói, không nghĩ tới ta cùng Ngô Sích Hành đều đã rơi vào tình cảnh giống nhau. Thôi, ngày khác cũng đi tiếp một cái vị kia ma tông, thỉnh giáo hắn lần ra bảo dưỡng tri thức. Lần này không nghĩ tới Vũ Chiếu biết cái này quyết tuyệt, tha rằng Liều Mạng trọng thương cũng phải đánh bại ta. Hắc. Vương Tôn Nghiêm từ trước đến nay không dung trà đạp. Húng chi ngươi đối Vũ Chiếu cho tới bây giờ đều không đủ tôn kính, nàng như vậy đối ngươi, đã coi như là phá lệ khai ân." Sư Phi Huyền lắc đầu nói. "Khai ân? Hừ hừ, nàng thật đúng là đem mình làm hoàng đế." A Phi bất mãn nói. Người ta nguyên bản là một cái này hoàng đế, mà lại là trong lịch sử một vị duy nhất nữ hoàng đế. Sư Phi Huyền thở dài, một đời nữ hoàng hùng tài đại lực há lại bình thường. Lần này nàng có chí lớn khí muốn nhất thống ma môn, càng lớn hơn giang hồ trăm hoa đua tiếng, nói đến cũng là một kiện đại hảo sự. Nếu là thành công, chắc chắn đối đại giang hồ sinh ra cực kỳ sâu xa ảnh hưởng. A Phi, vô luận ngươi cùng Vũ Triều có bao nhiêu ân oán, nhưng ở trong chuyện này muốn vứt bỏ thành kiến mới là. Chúng ta võ giả, ai không muốn nhìn thấy một cái này càng thêm đặc sắc chói lọi giang hồ đâu? Nếu là đại giang hồ võ đạo có thể bách ra cùng vang lên, tất nhiên có càng nhiều lộng lẫy võ học hiện thế, liền như là ngươi cái kia phá toái kim cương, nó như thế không nhất định. Lấy tạo nên một đời võ học thịnh thế. A Phi nghe vậy không nói, trong lòng của hắn kỳ thật cũng có số so đo, chỉ là Vũ Triều hung hăng như vậy hành động, để hắn ít nhiều có chút không thoải mái thôi. Cái kia sư phi huyền nhìn mặt mà nói chuyện, lại nói, còn có một chuyện, Ma môn có rất nhiều võ công thần kỳ, đối Vũ Triều tới nói đều có thể lấy ra phân công. Nhất là có một môn Hoán Nhật đại pháp, là năm đó bá đao Nhạc Sơn tu ở với Thiên Đạo Tông khuyết về sau. Dùng 72 hầu đạo pháp cùng một tên thiên trúc tu hành tăng đổi lấy võ công. Môn võ công này nguyên bản là vì nhanh chóng khôi phục công lực, Vũ Triều vô cùng có khả năng cũng nắm giữ môn này kỹ nghệ, cho nên tại cùng ngươi thời điểm đối địch mới có ỷ lại không sợ gì. Sư Phi Huyền Tân là từ hàng tĩnh trai truyền nhân, đối cái kia ma môn võ công cũng là tương đối quen thuộc. Trải qua nàng như thế nhắc lên, A Phi nhất thời giật mình, thầm nghĩ thị ra là thế. Vũ Triều nếu như nắm giữ môn này hoán nhật đại pháp, căn bản cũng không sợ cùng hắn liều mạng. Chết không được nàng tại trước khi đi buông xuống một câu. Nói thương thế khôi phục xa so với người cùng tưởng tượng phải nhanh. Nghĩ như vậy, có lẽ Vũ Chiếu cũng không phải như vậy vô nạo lộ mãn rồi. Bất quá A Phi bĩu môi lại nói, mặc dù nói như vậy, cái này Vũ Chiếu cuối cùng vẫn là tâm tư ác độc, đem ta biến thành bộ dạng như vậy, ta nhìn nàng tám thành là cố ý. Câu nói này thuần túy liền là A Phi bản thân diễn nghĩa, Sư Phi Huyền cùng Bạch Lý Băng riêng phần mình cười một tiếng, cái kia Bạch Lý Băng thừa cơ nói, "A Phi, ngươi cái kia tuyệt học cũng thật lợi hại, đem Vũ Chiếu đều dồn đến tình cảnh như vậy." Bất quá ngươi thật sự là muốn lên cái kia kỳ giải cổ quái danh tự a. A phi trên mặt hiện lên thần sắc cổ quái, do dự một chút mới tiếc hận thở dài, lúc ấy vì không cho Vũ Triều xem nhẹ, ta kỳ thật suy nghĩ một cái này dài hơn danh tự, chỉ là hướng hệ thống để giao thời điểm, hệ thống nhắc nhở danh tự quá dài, để cho ta tinh giản một cái, mới không được đã hình thành cái tên đó. Cái kia trước đó là cái gì? Hai nữ trên mặt đều là hiện ra vô cùng hiếu kỳ bộ dáng. Thật phá toái hư không kim cương bất hoại thiên ma hàng phục ngũ hành lục cảm sinh tử chân ôn. Hai nữ nghe vậy trầm mặc, nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Thật lâu cái kia sư phi huyên nhẹ nhàng thở một hơi, nói, "Như thế nghe, tên giản về sau danh tự êm tai nhiều." "Đúng vậy a?" Bạch Lý Bang cũng từ đáy lòng tán thán nói, "Kỳ thật cái tên này cũng có rất nhiều ý nghĩa." Pha toái hư không nói rõ môn võ công này cảnh giới tối cao, về phần kim cương bất hoại, tự nhiên là nhắm vào vũ chiếu nộ mục kim cương tỏa, còn có tên thiên ma này hạ phụ, các ngươi biết ma môn đi?" A Phi trên mặt hiện ra vẻ hưng phấn, nhịn không được muốn giải thích một chút. Cái kia Bạch Lý Bang vội vàng nói, "A Phi, chúng ta còn có càng khẩn yếu hơn việc cần hoàn thành." hay là trước chạy tới cùng lễ nhạc hải tụ họp địa điểm đi. Người trên đường liền an tâm vận công chữa thương, hấp thu vũ triều lưu lại chân khí. Lần này liền từ ta đến đánh xe. Cái kia A Phi sử sở, suy nghĩ bị ngạnh sinh sinh tấm trở về, do dự nửa ngày mới nói, có thể hay không ngày mai lại đi. Hiện tại đi, ta bộ dáng này không thiếu được bị đại sư huynh tam rối bọn hắn chế cười. Bạch Lý băng lại lạnh mặt nói, có thể. Chỉ cần ngươi không lo lắng nhà ngươi lệ đẹp trai bị người đánh lẻn, chúng ta cũng không đáng kể. A Phi trên mặt hiện ra cực kỳ đặc sắc thần sắc biến hóa, chỉ tiếc đại bộ phận bị màu đen cho che dấu. Cuối cùng vẫn là thở dài, lộ ra trắng loăn trướng mắt giằng nói, "Thôi, chó cười liền chó cười đi. Ta bộ dáng này, phóng tới chỗ nào đều là trong bóng tối đom đóm. Bất quá A Băng, ngươi một hồi đi đường có thể chậm một chút a." Bạch Lý Băng lắc đầu, nhảy ra thùng xe. Chợt bên ngoài vang lên một trận thanh thúy rơi ra âm thanh, xe ngựa nhẹ nhàng lay động, lộc cộc lộc cộc chạy. A Phi nghĩ đến chuyện đã xảy ra hôm nay, cảm xúc chập trùng, suy nghĩ lung tung một trận, cuối cùng vẫn là cưỡng ép ổn định lại tâm thần, chậm chậm bắt đầu vận công chữa thương. Sư Phi Huyền thấy A Phi nhắm mắt tinh tu, cũng là trên mặt tiểu dung. Ở một bên không đi quấy rầy hắn. Lúc này cái kia A Phi mở trừng mắt, nói, cái này vũ chiếu thật sự là kỳ quái, lưu tại trong cơ thể ta chân khí quần quần vô cùng, mà lại mang theo năng lượng kỳ dị. Nếu là có thể bị ta toàn bộ hấp thu, không chỉ có nội thương phục hồi, còn có thể có chỗ bổ ích. Ta luôn cảm giác nàng là cho ta đưa đại lễ tới. Sư Phi huyên giật mình, trong đầu hiện lên cái kia quyển truyện thân ảnh. Nàng thầm thầm thở dài, nghĩ thầm người kia mới là thật may mắn, hai cái đồ nhi vì nàng như thế tận tâm tận lực, lần này phá toái hư không, nàng chỉ sợ mới thật sự là bên thắng đi. Liên tưởng đến đồ đệ của mình, họ đoan mục lăng lại sinh tử chưa biết, Sư Phi Huyên không khỏi trong lòng ngậm đạm. Chương 340, Khang khít lối rẽ, đọc ảnh bạn ID 8. 340 Khang khít lối rẽ, đọc ảnh bạn ID 8. Sau đó một đường, A Phi liền trong xe ngựa tính toán tính tụ, Sư Phi Huyên hãy còn nghĩ đến tâm sự của mình, Bạch Lý Băng thì là chuyên tâm lái xe đi đường, trong xe ngựa nhất thời im lặng, cứ như vậy đi một canh giờ. Một lúc lâu sau bọn hắn đã vượt đến một cái nải mới địa vực, đã không phải là tương dương địa giới, Bạch Lý Băng nhìn một chút phu vị Phát hiện lập tức liền muốn tới cùng lệ nhược hải tụ hợp địa phương. Nàng nghĩ đến muốn hay không nhắc nhở A Phi, lại lo lắng quấy rầy Hàn Tính Tu, chính là chậm chậm đem xe ngựa tốc độ thả chậm xuống tới. Đúng lúc này, phía sau rèm khế động, toát ra A Phi một viên đen sì đầu lâu. "Nhanh đến đi." Hắn cười hì hì nói. Bạch Lý Băng thình lình bị cái nải than đen đầu giật nảy mình, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, nói, "Nhất kinh nhất sợ, làm ta sợ muốn chết. Ngươi chừng nào thì thu công, thật sự là một chút thanh âm đều không có." Ngay tại vừa rồi, xe ngựa tốc độ một giảm ta cũng cảm giác được Bạch Lý Băng nhất thời hễ này nói, xem ra ta vẫn là quái dị người tu luyện, không tồn tại. A Phi khoát khoát tay, nhảy ra xe ngựa, cùng nàng sóng vai ngồi cùng nhau, linh ngộ mới tuyệt học về sau, ta hiện tại tính tu không cần đi tập trung ý chí, thậm chí tại vận công thời điểm ngũ quan lục cảm vẫn tại không ngừng cảm giác xung quanh. Loại này tính tu hiệu quả thậm chí so trước đó đều tốt hơn. Một khi có cái gì gió thổi cỏ lay, ta liền sẽ trước tiên biết được. Bạch Lý Băng chắt lơi nói, cái này cũng được. Chẳng phải là ngươi về sau tính toán tu luyện, thậm chí đều không cần có người hộ vệ cho dù là người bên ngoài đến ám sát ngươi, ngươi cũng sẽ trước tiên cảm giác được, không kém bao nhiêu đâu. Bất quá cũng chỉ là một chút tiểu kỹ xảo, chỉ là về sau ai nghĩ thừa dịp ta không chú ý đến động thủ, vậy coi như là tự tìm phiền toái. Hiện tại chính là có người tại Phương Viên năm trượng bên trong dùng bạo vũ Lê Hoa đinh đối phó ta, ta có lòng tin chốn được. A Phi hơi có vẻ đắc ý. Bạch Lý Băng cũng là vì hắn vui vẻ, qua một hồi mới nói, "Vậy ngươi thương thế khôi phục thế nào?" Không nghĩ tới A Phi thu hồi nụ cười trên mặt, có chút nghiêm túc nói, "Vũ chiếu quả nhiên hào phóng, mới vận công như thế một hồi." Hóa huyết quy nguyên mang tới thương thế đều đã đều khôi phục. Hơn nữa còn có rất nhiều ta còn không có triệt để tiêu hóa tu. Bạch Lý Bang sửng sở, tựa hồ nghe ra A Phi ý tứ, nói, chỉ là thương thế khôi phục rồi. A Phi gật gật đầu, thở dài nói, đúng vậy, chỉ là thương thế khôi phục, nhưng bắt đầu dùng Hóa huyết quy nguyên võ công tổn thất còn không có luyện trở về. Cho nên vừa rồi hệ thống cũng nhắc nhở ta, Hóa huyết quy nguyên cuối cùng tổn thất thống kê đi ra. Ngươi đơn xem, ta kia một môn võ công xuống cấp. Bạch Lý Bang giật nảy mình, run giọng nói, võ công giáng cấp? Nghiêm trọng như vậy là là nội công a. A Phi cười lắc đầu, nói, không phải. Bạch Lý Băng nhất thời thở dài một hơi. A Phi vô công trọng yếu nhất liền là nội công, nếu như nội công không có giáng cấp, cái kia hết thảy liền đều tốt xử lý. Nang mướng rỡ, lại nói, đó là khinh công, kiếm pháp hay là thương pháp? Là thương pháp. Kinh nghiệm nhất thương hàng một cấp, kiếm pháp tổn thất một chút độ thuần túy. Đại khái chỉ chút này. A Phi nói. Bạch Lý Băng khẽ giật mình, hồi lâu mới nói, kiếm pháp kỳ thật không quan trọng, nguyên bản vô song vô đối linh thị nhất kiếm liền là cái này kiếm pháp cao cấp có rất một chút độ thuần thục không sao, mà lại ngươi trên cơ bản không thể nào dùng. Chỉ là kinh diễm nhất thương, đây chính là ngươi mạnh nhất võ công, vậy mà hàng một cấp, cái này thật là đáng tiếc. A Phi lại thở ra một cái thật dài, lại tiếp tục cười nói, ta cảm thấy ngược lại không có quan hệ. Ta kinh diễm nhất thương nguyên bản liền luyện đến một cái bình cảnh, muốn tiến bộ đều là rất khó. Lần này hàng một cấp, ta một lần nữa luyện lên, nói không chừng còn sẽ có thu hoạch lớn hơn đâu. Lại Lệ Nhược Hải cũng đã sớm nói, để cho ta trong khoảng thời gian này ít dùng thương pháp, nhiều tu luyện một chút công phu quyền cước, muốn nhớ nó núi chi thạch có thể công ngọc. Có lẽ cũng chính vì vậy, mới có ta bây giờ phá toái kim cương thiên ma hàng phục sinh tử vong. Ân, cái tên này thật dài, thật đúng là không quen. Về sau ta gọi hắn phá toái kim cương, thế nào? Bạch Lý băng đối A Phi đặt tên trình độ sớm có miễn dịch. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, nói, tùy ngươi đi. Chỉ là thương pháp dù sao cũng là tuyệt học của ngươi cùng bản thân kỹ năng, về sau cũng không thể hoang phế. Hiện tại ngươi có tự sáng tạo tuyệt học, cùng ngươi động thủ trên cơ bản không lo, chỉ là một khi gặp đỉnh cấp cao thủ, hay là có thể sẽ dùng thương pháp. A Phi lại trầm mặc một hồi, nói, Tất cả đời sở học rất nhiều, bất quá đại bộ phận đều là đại giang hồ vốn có võ công. Từ khi ta thành công tự sáng tạo võ công đến nay, ta liền có một cái dự cảm, về sau đại giang hồ tự sáng tạo võ công sẽ càng ngày càng nhiều, mà lại vô cùng có khả năng đại biểu cho võ học phát triển mới phương hướng. Nhất là vũ chiếu lại phải là một cái này trăm nhà đua tiếng giang hồ mới cách cục, mới võ học chắc chắn giống như thủy triều hiện lên. Cho nên những cái kia nguyên bản võ công, luyện đến hắn cấp bậc đỉnh phong là có thể, tinh lực cần phóng tới người chơi đối tự thân võ học lĩnh ngộ bên trên, muốn sửa cũ thành mới mới là. A Phi lời nói này là hắn làm võ Lâm Minh Chủ cùng người chơi đệ nhất nhân cả ngộ, Bạch Lý Băng nghe cũng là đồng dung. Nang Nghiên lặng ghi tạc trong lòng, gật đầu nói, "Chính ngươi quyết định là được." Nói như vậy, ngươi về sau đả võ, dùng phá toái kim cương liền muốn nhiều một ít, thương pháp liền muốn ít một chút rồi." A Phi lại cười ha ha một tiếng, "Cũng không thể nói như vậy, ta võ công luyện đến trình độ như vậy, võ học chiêu số hạ bút thành văn vẫn là có thể làm được. Sở dĩ phải tùy cơ ứng biến, nhìn cái nào thuận tiện liền dùng cái kia. Mục tiêu của ta là đem thương pháp cùng phá toái kim cương kết hợp hoàn mỹ, lại sáng tạo một cái này phá toái kim thương." Ha ha, ha ha, phạt đại kim thương, tên rất hay, tên rất hay. A Phi hãy còn say mê tại mình đặt tên nghệ thuật tu dưỡng bên trong không thể tự kiềm chế, Bạch Lý Băng niết miệng mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Phía sau thùng xe rốt cục truyền đến sư Phi Viên Bất Đắc Gi thanh âm, nói: "A Phi, thương pháp cùng quyền pháp hoàn toàn khác biệt, một cái này có binh khí, một cái không có binh khí, ngươi không thể tham công liệu lĩnh, cưỡng ép kết hợp. Trừ phi ngươi có thể đem thương pháp luyện đến không thương cảnh giới, sau đó lại kết hợp tay không chiêu số, đi qua Thiên Truy Bách luyện phương có thể có chỗ linh hội. Ta nhìn ngươi có chút đắc ý quá mức." cho nên nhắc nhở ngươi một cái, võ học chi đạo phong phú, ngươi lúc nào cũng lúc có lòng tính sợ. A Phi nghe trong lòng hơi động, vội vàng nói, nguyên lai sư cô nương ngươi cũng tỉnh. Ngươi nói ta đều hiểu, càng biết gì ở trong lòng. Không thương cảnh giới, liền là cái gọi là không thương thằng có thương a. Sư Phi Huyền cười một tiếng, đang muốn nói chuyện, đột nhiên nơi xa một thanh âm nói, không thương cảnh giới, liền là trong tay không thương, trong lòng có thương, người thương hợp nhất, vô địch tiên hạ. Thanh âm lơ lửng không cố định, đúng là có một ít thế ngoại cao nhân thiên lý truyền âm cảm giác. Bạch Lý Băng đều là ngây người, Nhưng A Phi sắc mặt lúc này trầm xuống, phản phất án mây trăm con con rồi khó chịu. Hắn vô ngựa nhà ga, tức giận quát, "Mẹ trứng, Vân Trung Long, ngươi nghe lén ta nói chuyện, giả trang cái gì cái đuôi to cao thủ? Cút ra đây cho ta đi." Hắn gầm thét lần theo cái kia thiên lý truyền âm vương vị xa xa phun đi qua, nơi xa người kia lặng lẽ một tiếng, sau đó vang long long cao thủ tuyệt thế thức truyền âm cũng là im bặt mà dừng. Sau một lát, một đạo màu đỏ cái bóng phản phất một đám lửa chợt lóe lên, rơi xuống cách đó không xa trên một cây đại thụ. Người tới chính là Vân Trung Long đã thấy hắn mặc một thân đỏ thẫm quần áo màu đỏ, thanh ngọc đai lưng trường kiếm cắm ở phía sau, tóc trải chỉnh chỉnh tề tề, tiêu sái tựa như trúc tiên. Đứng tại đỉnh đê, cả người theo gió nhẹ nhàng dong dưa, cười văn nói: "A Phi, không thế nào hoang nẹn ta mà? Có phải hay không nhìn ta trắng như vậy non anh tuấn, ngươi sinh lòng ghen ghét?" Hắn cười ha ha, tận lực đem trắng non hai chữ nói nặng chút. Cái tên A Phi nhất thời bị một đám lửa đốt lên, hắn nhìn xem cái kia phong cách Vân Trung Long, cười lạnh nói: "Vân Trung Long ngươi tới nơi này làm cái gì? Chẳng lẽ học xong thiên lý truyền âm, tận lực hướng ta khoe khoang a?" Vân Trung Long lại cười nói, "Không không không, nào chỉ là thiên lý truyền âm. Xem ta nội công, giáo y thần công đại thành." Lại nhìn khinh công của ta, trước đó không lâu tùy tiện liền lĩnh ngộ một môn khinh công tuyệt học, đứng tại trên đỉnh cây cũng vững như đất bằng. Còn có gia của ta, vừa làm bạo dưỡng. "Ờ ha ha ha." Ngài đủ, a phi mặt đều tái rồi, chỉ tiếc bị làn da màu đen che giấu, căn bản nhìn không ra. Hắn hít sâu một hơi, nói, "Nếu như ngươi là đến khoe khoang, vậy nhưng tiếp ngươi hôm nay không may mắn. Ta muốn đem ngươi đánh ngay cả mẹ ngươi cũng không nhận ra." Còn có ngươi cái này bảo dưỡng qua tiểu lần ra. Hừ. Chờ một lát lại nhìn có hay không chút hoàn chỉnh đi. Nói xong hắn cắn răng nghiến lợi nhảy xuống lập tức xe, sải bước hướng cái kia Vân Trung Long phương hướng đi đến. Bạch Lý bang giật lại mình, tranh thủ thời gian nhảy xuống theo sau, trong lòng cũng là kỳ quái, cái này Vân Trung Long chạy tới làm gì? Chẳng lẽ là tận lực tức giận một mạch da phi a? Nay cũng không giống như là Vân Trung Long tắc phòng a. Lại nghe được cái kia Vân Trung Long thở dài, chậc chậc, thật sự là hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú. Ta nghe nói ngươi bị đánh đen, cố ý đến xem đến cùng là bộ dạng gì? Thuận tiện cho ngươi đưa một cái này lời nhắn. Dựa vào, ngươi thật cầm tạng đán ném ta. Hắn trên tảng cây nhẹ nhàng nhảy một cái, chém khỏi thẹn quá thành giận A Phi ném tới tảng đá. Trà Phi đã kêu to một tiếng, cả người hóa thành mà một đoàn bóng đen hướng cây kê bên trên Vân Trung Long đánh tới, người đến giữa không trùng chính là đánh ra một chưởng, răng rắc chắc chắc đánh trúng vào thân cây. Lại nghe được răng rắc một tiếng vang lớn, cây đại thụ kia đúng là từ đó bẻ gãy, Vân Trung Long hú lên quái dị, nghiêng người bay về phía mặt khác đỉnh cây. A Phi lại là tiếp tục không buông tha nhào tới, chỉ thấy đỏ lên tối sầm hai cái cái bóng đụng vào nhau kế liệt chạm nhau một chưởng, mầu đỏ vân trung long bay ra ngoài, màu đen a phi lại thay thế vân trung long vị trí, đứng tại cây kia trên đỉnh đùng đưa không ngừng. Lần giao thủ này, vân trung long bị a phi bắt hai, mấy cái chuyển hướng chính là rơi xuống mặt khác một cây trên chặt cây. Hắn phi phi vài tiếng, lắc lắc tay cả giận nói, đi lên liền động thủ, ngươi thật đúng là đủ haha. Cái này một câu hai ý nghĩa, lại là để a phi lựa giận cháy hùng hực. Hắn oa nha nha một tiếng quát thiếu, lại phải lăng không đập xuống, vân trung long lại một câu để hắn dừng lại thân hình. Hắn nói ra, trước đừng động thủ Lại động thủ ngươi chỉ thấy không đến Diệp Cô Thành. A Phi lửa giận trong nháy mắt bốc hơi một nửa, ừ. hắn như hất hấp xúc tại ngọn cây bên trên, trầm giọng nói, "Diệp Cô Thành, ngươi có ý tứ gì?" Vân Trung Long Lâm thầm thở dài một ngụm, nắm nuốt thần ẩn run lên cổ tay, thầm nghĩ A Phi kẻ này nội công lại mạnh lên a. Hắn mấy ngày nay giá y thần công đại thành, vừa rồi tận lực dùng tám thành lực đạo, vậy mà cùng A Phi tiện tay một chưởng đánh cái này ngang tay. Hắn nhìn ra được A Phi còn không có phát lực đâu. Xem ra hai người chênh lệch vẫn như cũ không nhỏ, mình muốn lấy lại danh dự. "Tốt a." A Phi cập hình dạng của ngươi, hôm nay ta cùng coi là đáng giá. Ha ha, ai, đừng ném Đông Tây. Có người nắm ta cho ngươi đưa cái này tin, trên đường các ngươi sẽ đi qua một ngọn núi trang, gọi là Tập Gia Trang, Diệp Cô Thành cùng tứ đại danh bộ liền ở đó. Ta đưa nói xong tất, chính ngươi ước lượng đi. Chương 341, khăng khít lối rẽ, đọc ảnh bạn ID 9. 341 khăng khít lối rẽ, đọc ảnh bạn ID 9. A phi cả người đều sợ ngất người, tin tức này thật là có chút hỗn loạn, Diệp Cô Thành cùng tứ đại danh bộ, Tập Gia Trang, đây đều là thứ gì quỷ Hắn lấy lại bình tĩnh, kết lực bình ổn tâm tình nói, "Tập gia trang ở đâu?" Cụ thể ta cũng không biết. Vân Trung Long buông tay. Tại sao có thể có cổ quái như vậy danh tự thôn trang? A Phi trừng trong mắt, hoài nghi nhìn xem Vân Trung Long. Đại giang hồ các loại danh tự cổ quái kỳ lạ, gọi khổ gia thôn nói không chừng cũng có đâu. Vân Trung Long một phát miệng. A Phi càng là đau răng, đang muốn hỏi lại, cái kia Bạch Lý Băng lại tại A Phi bên tai thấp giọng nói, "Ôn hệ bên trong thật có tập gia trang tồn tại. Tập gia trang Tam tiểu thư tập Hồng Sích, nghe nói là tứ đại danh bộ lãnh huyết hồng nhan chi kỳ." Đừng quên tập ra chàng toái mộng đạo. A Phi cuối cùng là a một tiếng, cuối cùng là có chút mặt mày. Hắn lại gật gật đầu, đối cái kia Vân Trung Long nói, đó là ai đệ ngươi tặng lợi nhắn? Dương Kim nữ hoàng, Ma môn lão đại, Minh Nguyệt giữa trời vũ chiếu. Vân Trung Long lười biếng nói. A Phi quả nhiên càng thêm mê võng, gió thổi qua ngọn cây, kéo dài hắn màu đen. Vân Trung Long rất vui vẻ có thể nhìn thấy A Phi thời khắc này biểu lộ, nhất là nhìn thấy tấm kia đen tuyền trên mặt trận tròn lững lờ trắng mắt thời điểm, tựa như là đèn kịt trong đêm hai ngọn đèn sáng, để hắn có một loại không hiểu ấm áp cảm giác. Thế là trước đó nghe được, liên quan tới đối phương cùng Vũ Chiếu đại chiến một trận đều đem Vũ Chiếu đều đánh cho trọng thương tin tức kinh ngời, giờ phút này cũng lộ ra không phải như vậy kích thích người. A phi việc này não mạch kiến có chút trợ bạch, cũng may bên cạnh còn có những người khác, một cái này nhu hòa thanh âm cô gái nói, "Vân huynh, Vũ Chiếu để ngươi đến đưa tin, không biết là dụng ý gì? Còn xin vui lòng chỉ giáo." Vân Trung Long điều chỉnh sắc mặt, lập tức từ vừa rồi cảm giác thỏa mãn hoán đổi đến ngọc thụ lâm phong đứng đắn bộ dáng, đối cái kia nói chuyện nữ tử chấp tay nói, "Sư tiên tử khách khí, gọi ta Vân Trung Long là được." Đã tiên tử hỏi Vậy tại hạ cũng liền nói thẳng, Nữ hoàng Vũ Chiếu nói, tin tức này là cho A Phi một cái này ban thưởng, ban thưởng hắn tiếp nhận trước đó nhiệm vụ kia. Sở dĩ lúc ấy không để cập tới, là bởi vì khi đó nhiều người phức tạp, không tiện nói. Nàng sau đó liền để cho ta tới truyền một lời. Sư Phi Huyền chậm rãi đi tới, cười nói, nguyên lai like là dạng này. Chắc hẳn Vân huynh, tiên tử trực tiếp xưng hô ta Vân Trung Long là được. Tốt, Vân Trung Long ngươi chắc là tiếp Vũ Chiếu nhiệm vụ. Sư Phi Huyền cười nói, không sai. Vũ Chiếu muốn làm một cái này trăm nhà đùa tiếng, thả ra số lớn nhiệm vụ Cái này trên giang hồ cũng truyền ra. Ta lúc ấy vừa lúc ở phụ cận Tản Bộ, hắc, đi tới đi tới liền gặp được Minh Nguyệt cùng đám người này, Vũ Chiếu chính là tùy tiện lập mấy cái nhiệm vụ cho ta. Trong đó không kéo liền có cho A Phi huynh đưa tin chuyện này. Vân Trung Long cười nói, Sư Phi huynh nghe vậy có chút kinh ngạc, cái kia A Phi tựa hồ cũng kịp phản ứng, đứng trên tảng cây cả giận nói, dựa vào cái gì Vũ Chiếu tùy tiện liền lập mấy cái nhiệm vụ cho ngươi? Vân Trung Long, đừng ăn nói lung tung. Ta cũng không biết vì cái gì. Vân Trung Long có chút lười biếng mở ra tay, tóm lại Vũ Chiếu gặp ta liền rất nhiệt tình. Có lẽ ta dáng dấp trắng đi. Vừa mới nói xong, một cỗ sát khí lại là từ trên người A Phi toát ra, hắn đứng cây đại thụ kia phát ra một trận tuôn rơi thanh âm, lá cây đều là liên miên liên miên rơi xuống, như sau mưa. Sư Phi Nguyên nhưng cảm giác buồn cười, khoát tay một cái nói, "A Phi, ngươi trước đừng có gấp. Vân Trung Long, ngươi cũng thật sự là vận khí tốt, nhanh như vậy liền tiếp xúc đến minh nguyệt cùng. Bất quá nghe nói trước ngươi cùng Tôn Ân giao hảo, lần này chẳng lẽ không có hộ tống hắn đi thập tuyệt quan a?" Vân Trung Long hơi có vẻ đắc ý nhìn cái kia A Phi một chút, cũng thở dài nói, "Trời thấy đáng thương." Vị kia thiên sư giáo tôn Ân Đại hiệp, không cẩn thận tại Bạch Hoa lầu cùng Tạ Vương Thạch Chi Hiên đồng quy vu tận, hiện tại ta cũng không biết hắn sống hay chết, lại người ở chỗ nào. Tại cái này trong lúc hỗn chốt, ta đi đâu tìm một cái khác cao thủ đi duy trì đâu. Cho nên ta liền tại phụ cận tản bộ, tìm kiếm cơ duyên. Đi. Chớ hà tiện. Á Phi rốt cục nhịn không được nhảy xuống đại thụ. Thuận tiện đánh gãy Vân Trung Long râu dài, ngươi Vân Trung Long há lại sẽ tùy ý tản bộ người. Nói ra mục đích của ngươi đi, ở phụ cận đây là muốn làm cái gì chuyện trộm gà trộm chó? Cho ta tặng cái miệng này tin đến cùng có thể tin cậy được hay không? Vân Trung Long cười một tiếng, đang muốn nói chuyện, A Phi lạnh lùng nói, lại nói nhảm một câu, ta lập tức tìm Phong Y Linh đến. Liên nói ngươi giả tá đưa tí tên, kỳ thực là đến thông đồng tính trai tiế tử. Vân Trung thành trầm mặc, hắn ngừng lại một chút nói thẳng, ta chỗ này là tìm đại kiếm thần. Ta hoài nghi hắn tại Bạch Hoa lầu giở trò xấu, cố ý thả ra Thạch Chi Hiên cùng Tôn Ân muốn tại Bạch Hoa lầu tỉ võ tin tức, từ đó đưa tới cái kia thần bí áo đen cao thủ cùng mình giáo. Ngoài ra ta cũng nghe nói ngươi thủ thường, nghĩ đến quan sát quan sát. Còn cái miệng này tin. Chính ngươi nhìn, đều tại phong thư này bên trong, Vũ Triều thân bút. Nói xong hắn từ trong ngực lấy ra một vật, trực tiếp ném cho A Phi. Cái kia A Phi đưa tay tiếp nhận, nắm ở trong tay cũng không mở ra, hay còn lạnh lùng nói, "Quan sát. Chỉ sợ là thừa dịp ta thụ thương nghĩ nhặt cái này tiện nghi a." "Hừ hừ, cũng thế, ngươi một mực bị ta đè ép, công khai đánh không lại ta, nghĩ đối ta thừa cơ hạ độc thủ mà thôi." "Tùy ngươi nghĩ ra sao, dù sao ta đã là quan sát đủ." Vân Trung Long ngẩng đầu nhìn lên trời. A Phi giận dữ Nhưng cầm trong tay phong thư này càng trọng yếu hơn, hắn hung hăng chừng cái kia Vân Trung Long một chút, thuận tay mở ra. Phong thư này quả nhiên là Vũ Chiếu thân bút, cũng bất quá là mấy câu, Đại Khải ý tứ cùng Vân Trung Long lợi nói nhất trí. Tiến về thập tuyệt quan trên đường, có một cái nải sơn trang gọi là Tập Gia Trang, mà A Phi một mực quan tâm Diệp Cô Thành, tứ đại danh bộ thậm chí chưa cắt chính ngã bọn người, đều tại Tập Gia Trang bên trong. Vũ Chiếu còn tăng thêm một câu, đây là đối với hắn một cái nải ban thượng, về phần muốn hay không đi, liền nhìn A Phi mình. Lôi vàng tức giận xem hết, A Phi còn chưa lên tiếng. Phong thư này đúng là lắc một cái, tự mình tiêu đốt. A Phi giật mình, nhưng cảm giác trên thư truyền đến Vũ Chiếu đặc biệt nội lực khí tức, nhất thời giật mình. Hàn La đối phương đem một chút chân khí phong ấn đến giấy viết thư chúng, lại đang trên giấy bôi lên một chút đặc thù dư thủy, chờ đến A Phi mở ra, cùng lưu lại tại thể nội chân khí tiếp xúc, chính là tương đương với phát động cái nào đó cơ quan, để giấy viết thư tự động bắt đầu cháy rừng rực. Cái này đúng là thực hiện duyên sau tức đốt hiệu quả, Vũ Chiếu dự bí mật thủ đoạn không sai. Giấy viết thư cháy lan cực nhanh, chớp mắt chính là tiêu đốt hầu như không còn. A Phi đạn đạn tay đem còn lại cho tàn ném đi, để nó theo gió mà qua, trong lòng đối Phong thư này chân thực tính cũng là không còn hoài nghi, bởi vì hệ thống cũng làm ra tương quan nhắc nhở. Chỉ là đạt được Diệp Cô thành tin tức, trong lòng của hắn khó tránh khỏi có chút kích động, ở trong mây rồng trước mặt lại không nghĩ quá biểu hiện, trầm mặc một hồi mới ngẩng đầu trừng mắt Vân Trung Long nói, "Tin ta đã nhìn, ngươi còn có chuyện gì?" "Không có." Vân Trung Long quả quyết cười một tiếng, bất quá hắn đột nhiên nhớ tới cái nào đó chuyện trọng yếu, hô to một tiếng, "Chờ một chút, còn có cái này lại sự." Nói xong chính là nhanh chóng lấy ra hệ thống quay phim. Thừa dịp A Phi không chú ý cho hắn tới mấy cái ngay cả đập. A Phi sửng sở, chợt giận dữ, cũng nhịn không được nữa thả người bổ nhào qua, muốn đem hắn hệ thống quẩy phim đột lại. Cái kia Vân Trung Long lại là cười ha ha, đã sớm đã lui về sau đi. Nhưng lúc này A Phi cũng không tiếp tục chịu để Vân Trung Long tiếp tục không chút kiêng kỵ, tốc độ của hắn rõ ràng càng nhanh, mấy cái lên xuống chính là đến cái kia Vân Trung Long trước người, trực tiếp đưa tay hướng đối phương ngực chụp tới. A Phi lần này tựa như móng vuốt thép, bắt được liền là mỡ ngực mùa bụng, cái kia Vân Trung Long hú lên cái gì? Thân thể dùng một loại cổ quái cá rồng xoay người chi thuật, liên tục biến hóa mấy lần thân hình, tinh tuyền không so, đúng là tránh thoát da phi một chảo này. Ta mới khinh công không sai đi, oa ha ha. A. Lại tại hắn như người, chuẩn bị cười lớn quay người mà đi thời điểm, lại cảm giác một cái tay trống rống từ đằng nghiêng bên trong sờ tới, xoẹt xẹt một tiếng xé mở y phục của hắn. Ta sát, từ nơi nào xuất hiện tay? Vân Trung Long giật mẹ mình. Nghĩ thầm Giang Hồ truyền ngôn đều là thật, cái này A Phi quả nhiên là đã luyện thành xuất quỷ nhập thần mới tuyệt học, quả nhiên lợi hại. Nhớ tới ở đây, hắn hít sâu một hơi tay trái về sau tìm đòi, trực tiếp rút ra cắm ở sau lưng trường kiếm. Độc cô cửu kiếm, phá trường thức, phá khí thức, phá thương thức, phá kiếm thức. Vân trung long một hơi xuất liên tục tứ đại sát chiêu, lít nha lít nhít kiếm ảnh cùng kiếm khí đem thân thể của mình bốn phía tất cả đều rắn rắn chắc chắc bảo hộ lên. Hắn là giang hồ uy tín lâu năm cao thủ, biết rõ một khi bị A Phi cận thân, thiên hạ không người nào có thể may mắn thoát khỏi, chính là những cái kiêu ngưu bước hống hống nở trợ cỡ cũng không được. Cho nên hắn sử xuất tứ thức độc cô cửu kiếm đến ứng đối A Phi khả năng chiêu số. Nhắc tới cũng gọi là người đau đầu. Ai bảo A Phi tinh thông thương pháp cùng kiếm pháp, nội công lại cao, hết lần này tới lần khác công phu quyền cước gần nhất cũng là tự chế tuyệt học, thật là là một chút nhược điểm đều không có. Cũng A Phi đối địch, kỳ thật không có chút nào mưu lợi biện pháp. Nhưng nghe được kiếm khí phóng lên tận trời, trong nháy mắt bao trùm hai người. Tiêu đau một tiếng về sau, hai cái cái bóng cũng là tùy theo điểm ra. Dựa vào bọn họ gần nhất một góc dẫm đạp đại thụ, đúng là bành một tiếng, tất cả lá cây tất cả đều bay xuống, phảng phất bị người dùng cái kéo từng cái cẩn thận cắt giảm xuống tới, chỉ còn lại có chùy lủi thân cây. Cái kia Vân Trung Long lại là cười ha ha. Trốn đi thật xa. Xa xa truyền đến thanh âm nói, "Số khổ A Phi, hôm nay lệ tình ngươi có thương tích trong người, cũng không cùng ngươi dây dưa. Ngày khác chờ ngươi vô công khôi phục, mây mộ sẽ cùng ngươi công bằng tranh tài một trận. Nghe nói Vũ Triều đưa ngươi cùng Pháp Minh đánh đồng, hừ hừ, ta cái này đi Pháp Minh, rán rán chắc chắc đánh hắn một trận." Thanh âm đi xa, không chút nào cho A Phi đối theo cơ hội. Cái kia A Phi vẫn đứng ở nguyên địa, hư một tiếng, đưa trong tay một mảnh vải rách ném tới trên mặt đất. "A Phi, ngươi không sao chứ?" Bạch Lý Băng đã sớm chạy tới, có chút khẩn trương nhìn xem A Phi. A Phi lại lắc đầu, ngửa cổ lên từ nói, ta có thể có chuyện gì? Chỉ là Vân Trung Long Hạo có thể làm tổn thương ta mấy may. Có việc chính là hắn. Bạch Lý Băng thấy A Phi quả nhiên không có cái gì dị thường, lúc này mới yên lòng lại. Nang nhỏ giọng nói, đây chính là Độc Cô Cự Kiếm, liên tục bốn cái đại chiêu. Người cũng quá lỗ mãng rồi, ngay cả ông anh đều không cần. A Phi lại vỗ vỗ tay, đại kéo kéo nói, yên tâm đi, ta cố ý dùng tuyệt học của mình thử một chút, xem như phá hắn cái này liên hoàn tứ chiêu. Bất quá chỉ lấy xuống hắn nửa mảnh quần áo, bị hắn trốn thoát. Lần tiếp theo tuyệt sẽ không dễ tha hắn. Vừa rồi ta cũng thừa cơ cho hắn ngực gấn một đầu ngón tay, nhưng xem ra hắn có vẻ như không có chuyện. Giáo y thần công quả nhiên danh bất hư truyền. Bạch Lý băng lại thở dài, người vô công tiến bộ, người ta cũng đồng dạng đột nhiên tăng mạnh a. Vân Trung Long giáo y thần công đã đại thành, còn lấy được mới khinh công tuyệt học, tăng thêm hắn nguyên bản độc cô cựu kiếm, xem như một chút nhược điểm cũng không có. Ngày sau ngươi cùng hắn động thủ đừng lại chủ quan. A Phi cũng không thèm để ý, trầm mặc một hồi, nói, chúng ta phải tăng tốc tốc độ, muốn cùng lệ đẹp trai bọn hắn hội hợp. Tập ra trang sự tình phải thật tốt thương lượng một chút. Nói đến đây hắn quay đầu nhìn về phía sư Phi Huên, nói: "Sư cô nương, theo ta cùng đi gặp thấy nhà ta lệ đập trai." Sư Phi Huên ngồi tại trước xe ngựa mỉm cười, nói: "Đây là tự nhiên. Ta linh đại danh đã hướng về đã lâu, hi vọng không muốn bỏ qua." Xích thố ba xích thú ký 3. Vân Trung Long một hơi vọt ra gần dặm, phương chậm rãi dừng bước. Hắn cúi đầu nhìn trước ngực phá toái, thở ra một hơi thật dài, sau đó đưa tay ở trước ngực ấn mấy lần, đau nhức biết miệng. Kẻ này vậy mà so trước đó mạnh hơn. Tay không phá ta độc cô cũ kiếm không nói. Cuối cùng một chỉ này, đầu hơi kém đem ta hấn mính thở đi qua. Nếu không phải ta dùng giá ý thần công ngăn kháng một cái, sau đó giả bộ như không có việc gì bỏ chạy, nói không chừng hôm nay liền bị âm mộ thành. Lần tiếp theo cần phải lưu ý. Hàn Nguyên Điệu đứng một hồi, một lần nữa tìm ra một kiện quần áo mới mặc vào, vẫn như cũng là cái kia phong cách đỏ thẫm màu đỏ. Bất quá vừa mới mặc xong, thân hình hắn dừng lại, động tác cũng là yên tĩnh lại, sau đó cũng không quay đầu lại nói, "Đại kiếm thần." Sau một lát, sau lưng cách đó không xa một cây đại thụ đằng sau, một thân ảnh án lấy kiếm đi từ từ đi ra. Chương 342, kháng khít lối rẽ, đọc ảnh bạn ID 10. 342 kháng khít lối rẽ, đọc ảnh bạn ID 10. Lão Tiết, ở chỗ này nhìn rất lâu. Vân Trung Long lúc này mới cười hì hì xoay người lại, nhìn thấy đối diện cái kia che mặt giang hỏa. Trong tay người kia án lấy chuôi kiếm, chậm rãi nói, tới không bao lâu, chỉ là vừa mới bắt gặp ngươi thay quần áo, cũng nhìn thấy ngươi thụ thương. Nói chuyện thời điểm, ánh mắt nhìn về phía trên mặt đất món kia phá toái trang phục màu đỏ. Vân Trung Long sững sờ, nói, ngươi quả nhiên có rảnh coi tòi quen. Đại kiếm thần lại nói, Ngươi cùng Á Phi đánh một trận. Ngươi xem đi ra." Vân Trung Long thần sắc lạnh nhạt nói. "Quần áo phá toái, mà lại cũng thụ thương rồi." Đại Kiếm Thần mắt sáng lên. "Quần áo là nát, bất quá có bị thương hay không, ta sẽ không nói cho ngươi. Chính ngươi đi thử một chút." Vân Trung Long cười nói. Đại Kiếm Thần đành lại chơi kiếm tay có chút lắc một cái, nhưng không có cái gì động tác. Vân Trung Long lại ung dung đi vài bước, nói, "Ta một mực đang tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi chủ động lộ diện. Làm sao, rốt cục không muốn tránh rồi." Đại Kiếm Thần cười lạnh một tiếng nói, "Ta căn bản cũng không có tránh." chỉ là đang tìm kiếm cơ hội, cho nên căn bản không tồn tại có muốn hay không sự tỉnh. Cơ hội? Cơ hội giết ta a? Cho nên ngươi thấy ta cùng A Phi đánh một trận, ngươi liền đi ra rồi, xem ra kế hoạch của ta thành công." Vân Trung Long mỉm cười, đưa tay bắt lấy chuôi kiếm. "Kế hoạch của ngươi?" Đại kiếm thần ánh mắt có vào. "Đúng vậy a, không làm như vậy, ngươi làm sao lại chủ động xuất hiện đâu?" Lại nghe được thương một tiếng vang dọn, Vân Trung Long đã rút ra trường kiếm. Kiếm lạnh như nước, chiếu ra đại kiếm thần bộ dáng. Tại cái bóng bên trong, hai mắt của hắn có vào, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Hô hấp lúc đứt lúc nối, khí tức kéo dài. Sau nửa ngày, hắn mới nhìn chằm chằm Vân Trung Long trưởng kiếm trong tay chậm rãi nói, "Đường hội động thủ, ta có việc cùng ngươi nói." Vân Trung Long lại lắc đầu nói, "Có chuyện gì?" Đánh qua lại nói, "Chúng ta không đồng nhất thẳng đều là như thế a? Lần này sự tình quan trọng hơn." Đại kiếm thần nói. Vân Trung Long cười nói, "Vậy liền một mặt đánh một mặt nói." Nói xong hắn hướng đại kiếm thần nhẹ nhàng bước ra một bước, lưỡi kiếm vô tình hay cố ý chỉ hướng đối phương. Đại kiếm thần thấy thế có chút lùi bước, nói, "Là liên quan tới ân ơn cùng Thạch Chi Hiên." Vân Trung Long rốt cục dừng bước, Quan sát một chút Đại Kiếm Thần, cau mày nói, nói tiếp: "Hai người bọn hắn không thấy, chúng ta sau cũng không có tìm tới thi thể của bọn hắn, chắc hẳn ngươi cũng đi tìm qua." Đại Kiếm Thần chậm rãi nói: "Yêu, kỳ quái, ngươi đi tìm bọn họ làm gì? Tin tức này không phải ngươi tiết lộ a? Ngươi không phải một mực hy vọng bọn họ lưỡng như vậy quả điệu?" Vân Trung Long cười lạnh nói: "Đại Kiếm Thần lại lắc đầu, mặc dù ta hy vọng bọn họ lưỡng trung quy về tận, ta hảo ngươi ông đã lợi. Nói đến, ngươi cũng hẳn là nghĩ như vậy a? Bất quá tin tức này cũng không phải ta thả ra." Ngươi đoán xem sẽ là ai? Vân Trung Long rốt cục hơi kinh ngạc, hắn nói ra, không có khả năng. Ngoại trừ ngươi ta, còn có ai sẽ biết hai người này quyết đấu thời gian địa điểm? Không có cái gì không có khả năng, bởi vì là ta đem cái này tin tức tiết lộ cho người nào đó." Đại kiếm thần nói. Vân Trung Long sầm mặt lại, nói, "Vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi không muốn biết, tu luyện minh ngọc công cái kia người chơi nữ là ai a? Âm thầm cùng Dương Tiêu hợp tác người kia là ai a? Cái kia thần bí sát thủ thân phận là ai a? Còn có cái kia vũ chiếu, lại đến cùng trong bóng tối đưa ra cái gì a?" Đại Kiếm Thần đột nhiên ném đi ra mấy vấn đề, mấy cái này vấn đề để Vân Trung Long đều là biến sắc, kìm lòng không được lộ ra thần sắc khát khao đi ra. Đại Kiếm Thần nhìn mặt mà nói chuyện, rốt cục thấp giọng cười nói, đại giang hồ cũng không phải đơn giản chém chém giết giết, nhất là đối hai chúng ta tới nói. Rất nhiều việc so giết người phải có thú nhiều hơn. Ta tin tưởng, cái này mấy chuyện là ngươi cùng ta một mực đang âm thầm điều tra. Ngươi có ngươi quan tâm, ta có sự chú ý của ta, lập tức liền muốn phá toái hư không, ta nghĩ đoạn đường này nhất định sẽ rất đắc sắc. Vân Trung Long nghĩ một lát, nói, ngươi muốn làm gì? Chúng ta bù đắp nhau. Có đôi khi không ngại có thể hợp tác một chút." Đại Kiếm Thần rốt cuộc nói. Vân Trung Long giống như cười mà không phải cười nhìn xem Đại Kiếm Thần, hồi lâu mới nói, "Ta cùng ta hợp tác. Nói ra, cái này giang hồ sẽ có người nào tin tưởng? Tin hay không đó là bọn họ sự tình, có làm hay không ở chỗ người ta." Đại Kiếm Thần nói. Hai người trong lúc nhất thời lầm vào yên lặng, hai người bọn hắn đều không phải là người bình thường, cho nên rất nhiều chuyện không cần nói nhảm, cũng không cần tác giả quân đi lãng phí số lượt tử. Một hồi lâu cái kia Vân Trung Long nói, "Vậy liền nói ra mục đích của ngươi đi." Rất đơn giản, vừa đến, ta muốn tìm ra mấy cái kia vấn đề đã án, thứ hai, thuận tiện tại phá toái hư không trên đường vớt một chút chỗ tốt, có mấy cái nở tở cờ ta nhìn chằm chằm rất lâu, hai chúng ta cùng một chỗ động thủ, phần thắng sẽ rất lớn, ba cái, ta cũng phải khiêu chiến số khổ A Phi, đoạt lại đệ nhất thiên hạ vị trí. Đại kiếm thần chậm rãi nói, "Ha ha, ngươi chưa từng đệ nhất thiên hạ. Đời trước là ta tốt a." Vân Trung Long không đúng lúc bổ một đao. Đại kiếm thần lắc đầu, nói, "Nói những lời này có ý gì? Chắc hẳn những này mục tiêu ngươi ta là giống nhất. Đã mục tiêu giống nhau." Vậy thì có hợp tác cơ sở, không phải sao? Vân Trung Long trầm ngâm một hồi, nói, ta nghĩ ngươi còn thiếu nói một cái này, đó chính là ngươi ta ở giữa thắng bại. Đây cũng là hai chúng ta cộng đồng mục tiêu một trong. Đại kiếm thần sững sờ, chợt cười ha ha, nói, không sai. Ngươi ta ở giữa thắng bại, đây cũng là nhất trí. Như vậy chúng ta ngay tại tiếp xuống trong một tháng, hào hào mà chơi bên trên một trận đi. Bên thắng ăn sạch, thua coi như không có gì cả. Tốt. Vân Trung Long cũng là miệng đầy đáp ứng. Hai người nhìn nhau, đều là cảm thấy trong mắt đối phương hưng phấn. Hai người bọn hắn đều là một thế kiêu hùng, đại giang hồ cổ xưa nhất hai đại cao thủ, đều là mấy đại người chơi thế lực lãnh tụ, cực thịnh một thời. Giờ phút này quyết định điệu, dĩ nhiên chính là lấy toàn bộ đại giang hồ vì ván cờ khai triển một vòng mới cạnh tranh. Mà dạng này cạnh tranh lại là hai người tại đại giang trong hồ vui mừng nhất thú, về phần những cái được gọi là người chơi bang hội, thế lực chi tranh, tại lúc này trong mắt của bọn hắn đã sớm không đáng giá nhất tới. Đã từng Phong Vân, bây giờ cười nhìn Phong Vân. Đây là hai người chân thật nhất khắc họa. Thương định về sau, hai người lại thấp giọng nói mấy câu, giải giác mấy ngữ. Phạm Phất liền buộc vòng quanh đại giang hồ xu thế. Nếu là người bên ngoài ở đây nghe, tất nhiên sẽ nghẹn họng nhìn chân trối. Nhưng cuối cùng cái kia đại kiếm thần tựa hồ sững sờ, "Phạm Phất là nghe được cái gì chuyện thú vị?" trầm giọng nói, "Thật, thật biến thành đen." Vân Trung Long gật gật đầu, "Thật đen, mà lại rửa không sạch cái chủng loại kia." Đại kiếm thần sững sốt một chút, ngửa mặt lên trời cười ha ha, "Tốt, ta cái này nhất định phải đi nhìn một chút. Ta đi trước, bảo trì liền là đi." Nói hắn về sau nhảy một cái, trực tiếp nhảy lên một cây đại thụ, không kịp chờ đợi thi triển khinh công nhanh chóng đi. Vân Trung Long đứng tại chỗ, Nhìn xem xa như vậy đi đại kiếm thần, nửa ngày mới nhẹ nhàng thở một hơi, sau đó chậm rãi đem trường kiếm thu hồi. Bộ ngực hắn cái kia chỗ bị A Phi nhấn một ngón tay tắc nghẽn khí tức, đến bây giờ đều không có tan ra đâu. Basic thổ ký 3. A Phi nhảy ra xe ngựa thời điểm, con mắt thứ nhất nhìn thấy được cách đó không xa tám giới. Hắn cưỡi ngựa, trong tay mang theo một cây hỏa hùng sắt trường thương, toàn thân hỏa hùng chói mắt, chính là cái kia lệ dược hải trợng nhị hùng thương. Đương nhiên hiện tại đã không thể nói là lệ dược hải chuyên môn, dù sao tu luyện liệu nguyên thương pháp người trời đều sẽ bị hệ thống phân phối một đầu chế thức trượng nhị hùng thương làm tiêu ký. Nhưng trước mắt đại giang hồ, Tam Giới là liệu nguyên tương pháp truyền nhân duy nhất, cho nên người chơi bên trong trượng nhị hùng thương cũng chỉ có một cái này. Điều này cũng làm cho Tam Giới có chút kiêu ngạo, cả ngày đem trượng nhị hùng thương kháng ở đầu vai bốn phía khoe khoang. Chỉ là hắn nhìn thấy A Phi nhảy ra về sau, cánh tay lắc một cái, hơi kém liền đem bảo bối xích thương cho ném trên mặt đất. Đen như vậy. A Phi, vậy sao ngươi phơi giống phỉ châu gà? Tam Giới hít một hơi lãnh khí, trong mắt đều muốn đạp đi ra. A Phi lại là liếc mắt Động tác này tại càng thêm phụ trợ cái kia phần chướng mắt đen tiệt. Ta không phải đã sớm phát qua tin tức a, bị Vũ Triều ám toán, qua mấy ngày liền tốt. Lời tuy nói như vậy, nhưng không nghĩ tới có thể đen như vậy a. Vũ Triều đến cùng đối ngươi làm cái gì, đem lây cho chói lại nướng một vòng a. Cáp, Tam rối chậc chậc không thôi, nhảy xuống ngựa về sau, chính là đưa tay hướng A Phi sờ tới, tựa hồ muốn nhìn một chút thật giả. A Phi một bàn tay đem hắn bàn tay kéo an màn ngăn, hay còn nói, lệ nhượng hài đầu. Ở phía trước cách đó không xa nói chuyện tiễm, Tam rối sợ lên cảm. Hãy còn say sưa ngon lành đánh giá A Phi mặt. Nói chưa tiếng, còn có ai tại? A Phi lấy làm kỳ nói, đại giang hồ sớm có quy định, một cái này nợ đỡ cỡ chỉ có thể có hai vị cho người chơi cùng đi, chẳng lẽ lệnh dược hải có thể đánh phá thông thường? Còn có thể là ai? Phong Hành Liệt a, ta? Tam Giới nói ra. A Phi nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là Đỗ Nhi ngoan đến tham sư phó, nghĩ đến cũng lạ, trọng điếu như vậy thời điểm, Phong Hành Liệt đi ra đưa Tiễn sư phó, thậm chí đến một đường hộ tống chỉ sợ đều là hẳn lạ. Chỉ là Phong Hành Liệt trước đó không lâu cũng bị bàng ban bị đả thương. Không biết bây giờ hắn đến cùng khôi phục bao nhiêu. A Phi không kịp trả lời, phất phất tay nói, "Mau dẫn ta đi gặp bọn hắn, có chuyện quan trọng trò chuyện với nhau." "Uy, đừng có lại nhìn." "Ta cũng không có nhìn ngươi." Tam Giới ngữ khí có chút kích động, ánh mắt đã qua gắt gao nhìn chằm chằm A Phi sau lưng, khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn. Cách gần như vậy, A Phi có thể nhìn thấy Tam Giới lo mũi ngay tại phòng đại, ngay cả thở thanh nhâm cũng bắt đầu thở hỗn hển. A Phi nhất thời hiểu rõ ra, chắc là sư phi Huendiza. Hắn ho khan một tiếng, tiện tay một chỉ nói, "Quên giới thiệu, vị này là từ hàng tính trai sư phi Huên" Sư cô Đường, cái này một vị là chúng ta trưởng thương môn tam giới, sư tổng lệ nhược hải. Đường Hiểu Lẩm, trưởng thương môn phần lớn là chính nhân con tử, vị này tam giới đi theo lệ nhược hải lâu, dưỡng thành một chút không tốt thói quen, ưa thích nhìn chằm chằm người nhìn loạn. Ai, A Phi, quen thuộc thì quen thuộc, lời không thể nói lung tung. Tam giới nhất thời giận dữ. Cái kia sư Phi Huyên lại nhẹ nhàng cười một tiếng, nguyên lai là tam giới thiếu hiệp. Phi Huyên thường nghe A Phi nói qua các người, trưởng thương môn nhân tài đông đúc, hào khí vượng mây, mà lại tà linh càng là anh hùng hào kiệt, Phi Huyên xưa nay đều rất kính nể. Nghe một chút, đây mới là Tĩnh trai tiên tử lợi nên nói a." Tam Giới thở dài, "Tam Giới thiếu hiệp." Sư Phi Huyền tiếp tục chậm rãi mở miệng, cái kia Tam Giới vội vàng nói, "Tiên tử không cần phải khách khí, gọi ta Tam Giới là được rồi." Một bên A Phi có chút im lặng, nghĩ thầm Tam Giới vậy mà cùng Vân Trung Long một cái này mặt hàng. Cái kia Sư Phi Huyền gật gật đầu, nói, "Đã đều là bạn của A Phi, cái kia Phi Huyền cũng liền không khách khí. Còn xin hỗ trợ dẫn đường, Phi Huyền cũng sớm muốn gặp một lần Tung Hoành Vũ Nội Tà Linh, cũng có một chút sự tình muốn hướng Tà Linh thỉnh giáo. Không có vấn đề." Tiên tử mau theo ta đến. Tam Giới lập tức nhảy dựng lên, trực tiếp làm một cái thủ hiệu mời. A Phi lại vượt lên trước đi tại phía trước, đưa tay con dấu đâm tăngn dưới, nói: "Đối với chúng ta người một nhà đều không có khách khí như vậy qua, ngươi thật sự là hết có tốt chữa." "Không giống, không giống." Tam Giới nhếch miệng cười một tiếng, sư tiên tử bực này nhân vật, thế gian khó được mấy lần thấy. Nói xong hắn liền không để ý tới A Phi, mà là chuyển hướng cái kia sư phi huyền, ân cần nói: "Tiên tử bên này đi, cẩn thận bên cạnh loạn thạch, sư phụ ta lệ nhược hải ngay tại phía trước đỉnh nghĩ mắt chỗ." Tiên tử trước đó nhận biết sư phụ ta. A, không biết ta, vậy liền có thể nhận thức một chút. A, nghe nói qua, vậy thì càng tốt rồi, trò chuyện chút gia thêm vấn tượng nha. Chương 343, Khang khít lối rẽ, đọc ảnh bạn ID, 11. 343 Khang khít lối rẽ, đọc ảnh bạn ID, 11. Cánh đồng Bắc Ngát bên trong gió mát phất gơ, hơi có chút tâm thần thanh thản bầu không khí. Lệ Nhược Hải thẳng tắp ngồi tại đỉnh nghỉ mát trên băng ghế đá, một thân quần áo màu trắng mặc lên người, mặc dù nhìn như rộng rãi, lại vừa đúng buộc vòng quanh hắn vĩ ngạn thân thể. Đầu kia đen nhánh nồng đậm tóc dài, Từ bên thái về sau rũ xuống, trải tùy ý mà sạch sẽ, lại phối hợp cái kia tuấn dật khuôn mặt, xem xét cũng làm người ta cảnh đẹp ý vui. Lam Hoàng hệ võ hiệp thứ nhất mỹ nam, Lệ Nhược Hải là số ít để cho người ta nhìn cực kỳ đẹp mắt nam nhân, vô luận là khí chất hay là bề ngoài đều là nhân tuyển tốt nhất. Đây cũng là trường thương môn cái này, Nhị Lưu tiểu môn phái đến nay có thể thịnh vượng phát đạt nguyên nhân một trong. Lúc đó ban thưởng ngươi một thương thành công bắt được Lệ Nhược Hải về sau, lợi dụng mỹ nam kế hấp dẫn người trời nữ, tiến tới lợi dụng người chơi nữ hấp dẫn người chơi nam. Theo về sau số khổ á phi nhất phi trùng thiên. Độc bộ thiên hạ, trưởng thương môn càng là tại Ma Sơn 8 môn bên trong chỗ hết tài năng, một mực chiếm cứ đệ nhất bảo tọa. Bởi vậy đại giang hồ gọi đùa, đây chính là điển hình đệ nhất nhân mà được thiên hạ. Hoàng hệ Lệ Nhược Hải, Cổ hệ Sở Lưu Hương, Kim hệ Dương Quá. Dạng này tuyệt sắc mỹ nam thế nhưng là không nhiều, mỗi một cái này đều là chân quý vô cùng. Bây giờ Lệ Nhược Hải đối diện thì là ngồi từ hàng tinh trai sư Phi Huyền, một bên còn có A Phi, Tầm Giới, Bạch Lý Băng cùng phong hành liệt bọn người. Mấy người liền như vậy tại cánh đồng bát ngát trong lương đình Hàn Nguyên một hồi, cũng là chủ và khách đều vui vẻ. Nhất là cái kia sư Phi Huyền, đối lại Lệ Nhược Hải vô công, thân thế vậy mà đều có thể nói lên một chút, nhất là đối thương pháp một đạo loại bệnh, liền ngay cả Lệ Nhược Hải cũng là tán thưởng không thôi. Nguyên lai like sư cô nương là nghe luôn Tĩnh em nói qua Lệ Mộ. Cái này nhưng ngược lại là kỳ, luôn Tĩnh Am cùng Lệ Mộ cũng vô như mặt, dùng cái gì đối Lệ Mộ thương pháp cùng thân thế hiểu rõ như vậy, đồng thời còn nói cho sư cô nương ngươi nghe. Lệ Nhược Hải hùng hổ mà không mất đi mị lực thanh âm vang lên. Cái kia sư Phi Huyền cười nói, luôn Tĩnh Am trở lại tính trai về sau, ghi chép rất nhiều liên quan tới chuyện trên giang hồ. Trong đó độ dài nhiều nhất ba người, chính là Bàng Ban, Lãng Phiên Vân cùng Lệ Huynh ngươi. Nuân Tình Am đã từng đưa nàng bút ký cho Phi Huân nhìn qua, phía trên đối Lệ Huynh ghi chép, liền bao gồm xuất thân của ngươi, võ công, rất là kỹ càng. Nhất là còn nhớ một bút, nói Lệ Huynh là đại giang hồ thứ nhất mỹ nam tử, chỉ tiếc Nuân Tình Am vô duyên nhìn thấy, rất là tiếc hận. Lệ Nhược Hải sững sờ, chưa từng nghĩ từ hạng thanh trai một đời trai chủ vậy mà lại ghi chép dạng này văn tự. Một bên A Phi đã sớm cười ha ha, chỉ vào Lệ Nhược Hải nói, "Lệ đệ trai, ngươi mị lực không nhỏ a." Lúc đó cái kia ngôn tinh âm cũng coi là giang hồ đệ nhất mỹ nữ, nếu là nàng có cơ hội nhìn thấy ngươi, có lẽ liền không có bằng ban hoặc là lãng phiên vân sự tình. A phi như vậy trêu chọc, cái kia lệ nhược hại lại ngay cả liền lập đầu, những này nhàm chán lời tuyên bố rất là không thú vị, ngươi hay là chuyên tâm vận công tĩnh tu đi. Như vậy ra tay năm đen, đằng sau làm sao đi với ta thập tuyệt quan. A phi giận dữ, nói, làn da đen làm sao vậy, màu đen là khỏe mạnh sắc, mà lại ta cũng không phải mãi mãi cũng đen, lệ đẹp trai ngươi không thể cầm khuyết điểm của người khác nói đùa. Ngươi nhìn Ta bình thường nói ngươi cả một đời không có bạn gái a. A Phi, quá mức nga. Phong Hành Liệt cùng Tam Giới tranh thủ thời gian kéo hắn lại, e sợ cho trong miệng hắn lại tuôn ra cái gì kinh người ngôn ngữ đi ra. Lệ Nhược Hải tuy là một đời mỹ nam, nhưng cả đời chưa lập gia đình, thậm chí không gần nữ sắc. Nhưng người ta là chủ động độc thân, không phải giống như một ít độc thân chó, thuộc về tuổi tác đến liền tự động độc thân kỹ năng bị động. Lệ Nhược Hải lại cười ha ha một tiếng, không thèm để ý chút nào. Một bên sư phi huênh lạc, không khỏi thở dài nói, các ngươi trưởng thương môn có thể gần đây khoảng thời, quả nhiên là có nguyên nhân chỉ ít trừ vị ở giữa tình nghĩa thăm họp, có lẽ chính là môn phái hy vọng hương dấu hiệu. Lệ Nhược Hải lại ồ một tiếng, trầm rãi nói, "Sư cô nương muốn nói cái gì cứ việc nói thẳng đi. Ngươi cùng A Phi cũng là hảo hữu, có thể lấy nói thẳng." Cái kia sư phi huyên gật gật đầu, nói, "Nguyên là Phi Huyên mà muội." Vừa rồi A Phi đã đem một chút qua lại nói một lần, về phần tập gia trang sự tình, chắc hẳn ta linh ngươi tất nhiên biết xử lý như thế nào." Lệ Nhược Hải cười một tiếng, nói, "Vấn đề này lệ mỗ tâm lý năm chắc. Sư cô nương nhưng nói ngươi sự tình là được. Ta linh cỡ nào dạ ngươi?" Viết sư Phi Huên tới gặp mình, cũng không phải vì nói chuyện phiếm thấy xuất ca. Sư Phi Huên nói, là, cái kia Phi Huên liền nói thẳng. Lần này từ Hàng Tĩnh trai hành tẩu đại giang hồ, phái ra mấy tên đệ tử bên trong, ta cùng Tân Mộng Dao xem như bình yên đến nay, nhưng cận băng vân, họ đoan một lăng tuần tự bị giết. Cái này tại từ Hàng Tĩnh trai trong lịch sử cũng là cực kỳ hiếm thấy. Cái gì sư tổ truyền tin cho ta, để cho ta muốn tìm ra hung thủ đến. Dưới mắt ta cùng phái Nga Mi Quách Tương sư tổ, phái Tiên Sơn luyện nghe thượng trưởng môn, cùng Minh Nguyệt cung đều liên lạc với, càng có hơn tìm kiếm hung thủ kia phương pháp. Nhưng Phi Huyên trong lòng một mực có một chuyện không dám khẳng định, bây giờ gặp Tà Linh cũng đang muốn thỉnh giáo một chút. Lệ Nhược hại khách khí nói, chưa nói tới linh giáo, ngươi là luôn tính am tiền bối, muôn cùng coi như được lệ mỗi tiền bối, có chuyện cứ nói đừng ngại. Sư Phi Huyên gật gật đầu, nói, lúc đó Tà Linh đã từng cùng cái kia ma sư bảng ban đấu thắng một trận, mà đồ đệ của ngươi Phong Hành rõ mạnh huynh. Nói đến đây, Sư Phi Huyên càng là hướng một bên Phong Hành liệt gật gật đầu, vừa tiếp tục nói, Phong Hành càng là cùng ta trong môn cận băng vân thân cận. Cho nên, lấy Tà Linh ngươi xem ra, bảng ban có thể là sát hại cận băng vân hung thủ a. Đám người nghe đều là sửng sở, Á Phi nói: "Hung thủ không phải người áo đen kia a? Như thế nào lại biến thành Bàng Ban rồi?" Sư Phi Huyền cười nói: "Ta cũng chỉ là giả thiết một cái, bài trừ tất cả khả năng. Bàng Ban khả năng cũng lớn, bất quá mọi thứ đều có vạn nhất đâu." Lệ Nhược Hải lại nhíu mày, một hồi lâu mới như có điều suy nghĩ nhìn Sư Phi Huyền một chút, chậm rãi nói: "Bàng Ban a. Ta nghe nói gần nhất cái này Bàng Ban, vì cho cận Băng Vân báo thù, dốc hết sức truy sát cơn gió, càng là tại thành Tương Dương tận lực cùng Quách Tinh đánh nhau, làm dẫn ra hung thủ mà tốn không ít tâm tư." Hắn thế nào lại là hung thủ đâu?" Sư Phi Huên lại nói, "Sự thật tuy là sự thật, nhưng Phi Huên chỉ là muốn chứng thực một ý chuyện. Dứt bỏ ma sư bảng ban những này hành động, có khả năng hay không đây hết thảy đều là bảng ban cố ý làm ra, hắn kỳ thật mới thật sự là hung thủ đâu." Phi Huên muốn mời Tà Linh, chỉ từ đối bảng ban làm người hiểu rõ tới nói một chút. Lệ Nhược Hải trầm mặc một hồi, nói, "Lấy lệ mồ đối bảng ban hiểu rõ, hắn không phải là hung thủ." "Trừ phi?" "Trừ phi cái gì?" "Trừ phi hắn vô đạo xẻ ra vấn đề, dẫn đến tâm tính của hắn đại loạn, hành vi cư chỉ đã hỗn loạn." "Võ đạo" tâm tính bại loạn. Sư Phi Huyền Tự hồ có chút suy nghĩ tác, nhíu mày. Cái kia lệ nhược Hải nói tiếp, theo lý thuyết, chúng ta võ giả tu vi đến tình cảnh như vậy, cũng đều là tâm tính kiên định hạ người, bình thường cũng sẽ không có cái gì đừng dễ. Nhưng làm một chút võ đạo lý niệm kịch liệt biến hóa, sẽ có khả năng dẫn đến hắn tâm tính biến hóa. Bàng Ban lúc đó lấy cận băng vân vị lô đỉnh, chấp nhập tình ra lại tỉnh, tu hành chính là hữu tình biến vô tình phá toái chi đạo, một thế này đại gia hồ, ngay từ đầu hắn liền chú trọng tình cảm, lấy tình nhập thế, rõ ràng là muốn đi lấy tình phá toái chi đạo. Nhưng nếu như chỗ hắn lý không hảo tâm tính hỗn loạn, chính là đi rất cận băng vân, khiến cho hữu tình biến vô tình, từ đó đưa thân phá thoái, cũng không phải không có khả năng này. Dạng này a? Sư phi Huyên gật gật đầu, rơi vào trầm tư. Lệ Nhược Hải Yên lặng chờ nàng suy tư, cũng là không tái phát thoại, một bên phong hành liệt đồng dạng đi theo như mày, chỉ có hai cái người chơi ánh mắt đờ đẫn, đối với mấy cái này nở cỡ đối thoại biểu thị đau răng. Mỗi khi những cái viền mơ hồ, hồ hồ hệ thống thiết lập bắt đầu xuất hiện thời điểm, phần lớn người chơi đều là nghe không hiểu. Đương nhiên hệ thống sẽ tận lực chế tạo ra mặc dù không hiểu nhưng nghe rất lợi hại dáng vẻ cẩm rác để người chơi đến nhập hí. Một hồi lâu cái kia sư phi Huân nói, cái kia bảng bàn tâm tính đại biến khả năng lớn bao nhiêu? Lấy Lệ Mộ xem ra, khả năng cực nhỏ. Phi Huân minh bạch, đa tạ Tà Linh chỉ điểm. Sư phi Huân nói, Lệ Nhược Hải lại là mỉm cười, thản nhiên nói, chắc hẳn xưa cô nương đã có một ít ý nghĩ, Lệ Mộ cũng hi vọng ngươi có thể sớm ngày tìm tới cái kia hung thủ. Người này chưa trừ diệt, ta tiên độ nhi này tâm tư cũng sẽ không an định lại. Lệ Mộ cũng lần nữa trước cảm ơn sư cô mẹ. Sư phi Huân Liên Thương không dám. Sư phó, cái kia phong hành liệt lại hổ khu lắc một cái, hành liệt hay là để ngại phi tâm. Lệ Nhược Hải lại là thở dài, nói, "Đường đốc, ngươi bây giờ cũng đã là võ công không thua vi sư đại cao thủ, còn có thể thất thành ra, vì sao còn biết tại chữ tình vừa đóng bên trên không bỏ xuống được?" Vi sư cũng có thể lý giải, Cận Băng Vân là người năm đó tình yêu cay đắng, cho dù nàng là cái kia bảng ban nữ nhân, đối ngươi cũng một mực không có ác ý. "Ngươi yên tâm, nếu quả như thật tìm ra hung thủ, chính là người kia là bảng ban hoặc là cái gì khác không tầm thường cao thủ." Vị sư đều sẽ thay ngươi một thương chấm dứt hắn." Phong Hành Liệt lại lắc đầu nói, "Sư phó, chuyện báo tù này liền để Đồ Nhi tới đi. Ngài lúc nào cũng dạy bảo ta, đại trưởng phu hy vọng muốn thực hiện trách nhiệm của mình mới là." Lệnh dược hãi thở dài, lại là không nói. "Mà cái kia sư Phi Huyền chậm rãi nói, "Cái này giang hồ muốn tìm được cái kia hung thủ người không phải số ít. Cẩn Băng Vân là ta tính trai môn nhân, tự nhiên Phi Huyền cũng sẽ ra một phần lực. Chỉ là hôm nay đến Tà Linh chỉ điểm, Phi Huyền có lẽ có một ít chuyện muốn đi xác nhận một chút. Chờ chân tướng rõ ràng ngày đó, chúng ta cũng có cơ hội liên thủ bắt hung phạm." A Phi lại là vô bàn một cái đứng lên, một cước đá ngã lăn băng ghế đá, trống lạnh nói: "Ta nói, hung thủ tám thành liền là cái kia thần bí người áo đen." Mặc hắn võ công thông thiên, còn có thể mạnh hơn lúc đó cái kia Đông Phương bất bại hay sao? Ba người các ngươi tăng thêm ta cùng tam giới, ngay tại tòa mấy người liên thủ, chính là Đông Phương bất bại tới cũng làm theo quỷ. Lão Phong, ngươi cũng đừng một bộ sầu mi khổ kiếm bộ dáng, ta gần nhất võ công đại thành, chờ ta đi trước tập ra trang, qua mấy ngày lại đi đơn đấu bảng bàn cho ngươi xem một chút, có lẽ đánh cho hắn nói ra chân tướng tới. Một đám lở trợ cỡ đều là không nói gì. Bạch Lý Băng nhìn đám người một chút, đỡ dậy bị đá lật bằng ghế đá, thấp giọng nói, "A Phi, ngươi hay là ngồi xuống trước tốt, nghe sư cô nương cùng lệ tiền bối nói tiếp đi." A Phi lại ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, nói, "Sợ cái gì, chẳng lẽ còn sợ có người nhìn trộm, hắc hắc, nhớ năm đó." Ân, "Chờ một chút, thực sự có người." Nói đến đây hắn vậy mà biến sắc, ánh mắt trở nên lạnh lùng vô cùng, trực tiếp nhìn chằm chằm phía trước nơi nào đó, dị sắc lại thị. Đám người cũng lạ là lấy làm kỳ, thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, đã thấy chỗ xa vô cùng là một ngọn núi hình dáng, núi đá san sát. Trong đó một tảng đá lớn bên trên lại có bóng người đông đảo, có vẻ như chính hướng bên này nhìn tới. Mọi người tất cả giật mình, một người là kinh ngạc thực sự có người ở phía xa nhìn trộm, cả hai là kinh ngạc sao như vậy địa vương A Phi vậy mà đều có thể phát hiện. Đây chính là ngay cả ba vị lão tở cở đều không có phát ra. Tam rồi không khỏi kính nể nói, "A Phi, ta thật sự là phục ngươi. Võ công của ngươi thật đến trình độ như vậy, đến cùng là thế nào phát hiện?" Cao thủ trực giắc a. Đây không phải vừa rồi ngửa mặt lên trời cười to, thuận tiện liền thấy. A Phi thở dài. Sau đó hắn trực tiếp nhảy dựng lên nói, thật có đạo trích dám đến nhìn trộm, quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Ta đi trước thử một lần, có lẽ có thể giết mấy cái gan mập, cũng coi là cho lệ đẹp trai lần này hành trình thực tiên tế cỡ. Thôi liền không để ý đám người khuyên can, bay thẳng đến cái kia vài trăm mét bên ngoài dốc núi lao đi. Hắn lúc này toàn lực hành động, tốc độ cực nhanh, cơ hồ là sau một lát chính là đến mục đích. Phong Hành Liệt đang muốn theo tới, lệ nhược hải lại là đã ngừng lại hắn, lắc đầu nói, để hắn đi thôi. Chúng ta lại chậm rãi nhìn xem, nhìn còn có ai sẽ đến. Không nghĩ tới ta lệ nhược hải mới giận uý, đã có người tới chào hỏi. Hừ, Phong Hành Liệt sử sợ, thân không tự kìm hãm được dương mắt nhìn xung quanh. Chương 344, Khang Khít lối rẽ, đọc ảnh bạn ID, 12. 344 Khang Khít lối rẽ, đọc ảnh bạn ID, 12. A Phi động tác cực nhanh, mấy hơi thở cấp vụ, nơi xa liền truyền đến kịch liệt thanh âm đánh nhau. Phong Hành Liệt nghe một hồi, không khỏi thở dài, A Phi vô công tiến bộ nhanh đáng sợ, hiện tại sợ là ngay cả ta đều không phải là địch thủ của hắn. Dính coi người kia, ta nghĩ chính là đại giang hồ cao thủ thành danh cũng sẽ rất nhanh bị tóm hạ ta cũng nghĩ nhìn xem là ai lá gan lớn như vậy, sớm như vậy đã nhìn chằm chằm chúng ta. Tam giới lại nói, những người này nhất định là coi là sư phó cùng ngươi cũng có thương thích trong lời, bọn hắn có thể nhặt một món hời lớn. Cho nên nói A Phi có thể kịp thời khôi phục thật sự là quá tốt, nếu không vạn nhất thật có cái gì đại cao thủ đến, chúng ta không thiếu được muốn tốn nhiều sức lực. A, A Phi trở về, nhanh như vậy liền kết thúc. Trên mặt mấy người đều mang theo tiêu dung, muốn nhìn một chút A Phi mang về người là ai. Bất quá chờ A Phi thân ảnh tới gần, mọi người nhưng đều là sửng sở, đã thấy A Phi vậy mà tay không trở về sạm mặt cực kỳ khó coi, nguyên bản liền đen kịt khuôn mặt đúng là càng đen. Kinh người hơn chính là, bộ ngực hắn quần áo còn phá một cái hố, tựa hồ là bị kiếm mở ra. Thất thủ. Mọi người giật nảy cả mình. Bạch Lý Băng vội vàng lên đón, đã thấy A Phi cũng không phải hoàn toàn tay không, mà là trong tay mang theo một trường khăn che mặt, tiện tay hướng trên mặt bản quăng ra, mình lại là không nói một lời đặt nông ngồi xuống. Thế nào, gặp được rất mạnh đối thủ. Bạch Lý Băng lo lắng nói, là cái nào đó tông sư cấp bậc đàn anh a. Tam Giới cũng là hiếu kỳ mà hỏi. Đối mặt hai người vấn đề A Phi trên mặt lại có chút cổ quái thần sắc đạo, do dự một chút mới nói, đều không phải là, là cái người chơi. Xoa, là cái nào người chơi nhu bức như vậy? Là đại kiếm thần cái thằng kia. Là hắn. Hai người chơi đều là sững sờ, Bạch Lý Băng nhìn một chút A Phi trên dưới, gặp hắn không có thụ thường mới nói, bị hắn cho chạy thoát rồi. A Phi gật gật đầu, sờ lỗ mùi nói, kẻ này quá giàu hạn, phát hiện ta tới liền trực tiếp bỏ chạy. Ta thật vất vả mới chạy tới, lại cũng chỉ vồ xuống mặt nạ của hắn. Nguyên lai không có động thủ a. Tam giới thở dài. Động thủ bất quá cũng chỉ là 4 năm chiêu thôi. Nói đến đây A Phi trên mặt đột nhiên nhưng toát ra một cỗ phẫn hận đến, tức giận vỗ bàn một cái nói, mẹ trứng, kẻ này cùng Vân Trung Long, hai chiêu về sau, biết đánh không lại ta liền chạy. Cũng không biết hắn từ nơi nào học được giá lộ, đánh nhau không được, đi đường ngược lại là chạy cực nhanh. Ta vừa đuổi theo, hắn trở tay cho ta tới một cái bạo vũ lê hoa đình. Một cái không được, song lại móc ra một cái. Nếu không phải ta cảm thấy xem xét sớm, nói không chừng liền bị kẻ này lám cho bị thương. Nói xong hắn còn nhẹ nhẹ lắc một cái ống tay áo. Đem trong tay áo ôm lấy mấy chục cây đinh sắt ném tới trên bàn đá, phát ra lách cách thanh âm. Tất cả mọi người là kinh ngạc, cái kia tam giới cảng là vẽ lên một cây đinh sắt, nhìn mấy lần, hít một hơi lãnh khí nói, là Bạo Vũ Lê Hoa Đinh. "Ta sát, hai cái đều bị ngươi cho đón lấy à nha." Tiếp Bạo Vũ Lê Hoa Đinh loại kỹ thuật này sống cũng là không tính khó, chỉ cần sớm có chuẩn bị. A Phi nói hơi hờn, "Ta biết đại kiếm thần kẻ này xuất thủ quy quyết, cho nên đã sớm đề phòng hắn. Hắn khẽ vươn tay, ta liền biết hắn muốn làm gì." Tam rồi ánh mắt có chút đăm đăm, hay còn nhìn chằm chằm một đống Bạo Vũ Lê Hoa Đinh trong miệng lại là phát ra chậc chậc thanh âm, tràn đầy sợ hãi thán phục chi ý. Phải biết Bạo Vũ Lê Hoa Đình danh xưng ám khí chi vương, năm đó ở trò chơi sơ kỳ thế nhưng là đại sát khí một loại tồn tại. Đằng sau theo người chơi võ công tăng cao, Bạo Vũ Lê Hoa Đình cũng không còn là tính quyết định cơ quan năng khí, nhưng ở đại giang hồ vẫn như cũ có không thể thay thế tác dụng. Đến trước mắt vì đó, có thể tránh thoát Bạo Vũ Lê Hoa Đình một kích toàn lực người chơi vốn cũng không nhiều, không nói đến đem những này đinh sắt toàn bộ tiếp xuống. Đám chìm trong sợ hãi thán phục bên trong tâm trí, nhưng không có nhìn thấy A Phi tấm kia vụn trộm tiêu ngã mặt. Một hồi lâu Tam Dợi đem cái kia đinh sắt vừa để xuống, càng hắng một cái tiếp tục nói, cái kia đại kiếm thần còn làm cái gì? Cứ như vậy đến lén lén nhìn ngươi một chút, sau đó liền rút lui. Không có đạo lý a. A Phi sắc mặt nhỏ bé không thể nhận ra biến đổi, ngoài miệng lại nói, không có làm cái gì, chạy rất nhanh. Ân, hắn chạy rất nhanh. Lúc nói lời này, trong đầu hắn lại nhớ tới cái kia đại kiếm thần một mặt chạy một mặt quay đầu chủ bảng đồng thời cười ha ha bộ dáng, trên mặt hiện lên một chút thần sắc cổ quái. Tam Dợi có chút kỳ quái, nhìn A Phi một chút, lại nhìn một bên hé miệng mỉm cười bách lý băng. Đột nhiên a một tiếng, hình như có sợ ngộ nói, cái kia, cái này đại kiếm thần không phải là chuyên tới tham ngươi a. Lời này vừa nói ra, quả nhiên thấy A Phi sắc mặt như là tà bón. Tam giới cũng nhất thời cười ha ha, đầu vai thẳng run, phản phất là nghe được trên đợi buồn cười nhất cho cười, nguyên lai like cái này đại kiếm thần thật sự là đến xem náo nhiệt. Ai da ma ơi, thật sự là nghĩ không ra à, đại kiếm thần như thế xấu bụng lánh cốc người, cũng sẽ chú ý những này bắt quái sự tình. A Phi, ngươi thế nhưng là đại giang hồ lần đầu tiên lần đầu tiên. Lại tại A Phi sắc mặt càng ngày càng đen thời điểm, Tam Giới cuối cùng biết có Trường có Mực, hắn nhịn cười, khoát tay nói, "Được rồi, lệ soát pha toái hư không hành trình đợt thứ nhất cứ như vậy đi qua." Một hồi đại sư huynh nói không Trường cũng tới tin tức, thật đúng là vui chết ta. Đại sư huynh cũng tại phủ Cẩn A. A Phi mặt đen lên hỏi, "Tại?" Hắn trên đường đi đều sẽ âm thầm đi theo. Bất quá ta đại khái hiểu đại sư huynh vì cái gì không cảnh báo. Hắn khẳng định cũng nhìn thấy đại kiếm thần, mà lại cũng biết đại kiếm thần là vì cái gì đến rồi. Ha ha, ha ha. Tam Giới lại là kìm lòng không được cười lên. A Phi giận dữ Vũ bản một cái nói, "Mẹ trứng, lần sau ai dám lại đến nhìn như vậy ta, lão tử nhất định đem hắn đánh một trận." Hờ quần treo ở trên cây, lấy cảnh giang hồ. "Ha ha, ngươi cái này võ Lâm minh chủ thật đúng là đủ bá đạo. Người ta nguyện ý đến xem náo nhiệt, đó là cho ngươi cổ động. Mà lại đại giang hồ sinh ra bình đẳng, ngươi có thể dùng bạo lực đem bọn hắn qua điệu, nhưng cũng không chặn nổi mấy trăm vạn người chơi ung dung như a. Nếu như ta đoán không lầm, hiện tại phố lớn ngõ nhỏ, các loại thuyết thư tiên sinh cùng tử quán đã đem ngươi này tấm tôn vinh truyền khắp toàn giang hồ đi." Tam giới cười nói. A Phi ngửa mặt lên trời thở dài. Đúng là một là không nói gì. Một bên Lệ Nhược Hải cùng Sư Phi Huân xem như nhìn đủ náo nhiệt, cái kia Sư Phi Huân đứng lên, hướng về phía A Phi gật gật đầu, cười nói: "A Phi, xem ra ngươi cũng không có việc gì, ta muốn đi trước." A Phi sử sở, nói: "Đi nhanh như vậy, không cùng Lệ Soái nhiều trò chuyện một hồi a." Sư Phi Huân lắc đầu, nói: "Ta còn có một ít chuyện muốn đi làm. Bất quá khả năng có dùng đến lấy chỗ của ngươi, sẽ còn tiếp tục tìm người hỗ trợ." A Phi thở dài, nói: "Hỗ trợ không có vấn đề, ta có thể làm cũng chính là chém chém giết giết." Ngươi nếu là tìm được thông thủ, trực tiếp dùng trước phương pháp truyền tin cho ta. Ta có xích thố mã, chỉ cần không phải thập tuyệt quan loại này cấm địa, hẳn là đều có thể nhanh chóng đuổi tới. Sư phi huyên lại cười nói, hiện tại ngươi không đồng dạng. Ngoại trừ muốn cùng ta Linh một đường đồng hành, đừng quên còn có một cái thượng quan huyện nhi chờ ngươi làm bà chuyện đâu. Bất quá A phi, ngươi về sau không muốn dễ dàng như vậy đáp ứng người bên ngoài sự tình, cho dù là ngươi lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng một người định ba người dùng. Về sau đại giang hồ tìm ngươi người làm việc sẽ chỉ càng nhiều. A phi sững sốt một chút, sờ lấy cái mũi Nói, "Đúng, đúng." Sư Phi Huyên lại hướng lễ Nhược Hải, phong hành liệt bọn người từng cái thi lễ cáo từ, A Phi đứng dậy đưa tiễn, Sư Phi Huyên lại cự tuyệt, nói giờ phút này canh giữ ở lễ Nhược Hải bên người thích hợp nhất. A Phi kiên trì đưa ra mấy bước, Sư Phi Huyên tại ít người địa phương, nói khẽ với A Phi nói, "A Phi, lần này Vân Trùng Long, đại kiếm thần theo nhau mà đến. Mặc dù chỉ là mang theo trò đùa tính chất việc nhỏ, bất quá ngươi cũng cần sớm một chút giải quyết hả mới là. Ngươi cái này trạng thái sẽ rất nhanh hồi phục, nhưng các người chơi đều sẽ có tâm lý hiếu kỳ, vạn nhất không ngừng có người tới thăm ngươi." Điều gì cũng sẽ cho Tà Linh mang đến một chút phiền toái. A Phi khẽ giật mình, chợt cất đầu. Sư Phi Huyên biết A Phi xưa nay cũng có nguyên tắc của mình, chính là cởi phất phất tay, như mây trắng phiêu nhiên mà đi. Vị này từ hàng tính trai tiên tử, tới lui đều là vô câu vô thúc, thật sự là ứng nàng câu kia thể nghiệm giang hồ, vì chính mình sống một thế hứa hẹn. Lần này gặp nhau đến phân biệt, hai người đã coi như là quen biết lâu hữu, A Phi đối Sư Phi Huyên hiểu rõ cũng là càng ngày càng sâu. Lần này phân biệt, lại hơi xúc động rất nhiều. Nhẹ nhàng ta tới, chính như ta nhẹ nhàng đi rồi, ta vung vung lên ống tay áo không mang đi một tầng mây. Chậc chậc, thật sự là tiên tử a. Đột nhiên có người niệm lên một bài thơ, A Phi quay đầu nhìn lại, đã thấy cái kia Tam Giới ở trên cao nhìn xuống đứng tại trên một tảng đá lớn, nhìn xem cái kia Sư Phi Huyền bóng lưng giở đi ngay tại cả cái. A Phi con mắt một tay, đưa tay nói, ngươi đứng cao như vậy làm cái gì? Ngâm thi tác đối a. Tam Giới gật gù đáp ý, đây chính là Sư Phi Huyền, thật sự là quá có khí chất. A Phi ngươi hẳn là sớm một chút giới thiệu ta biết, mặc dù biết rõ nàng là một cái nhị thứ nguyên nhân vật, nhưng có thể nhất thời bạn thân tạ hữu cũng là tốt. A Phi bất đắc dĩ lắc đầu, "Vậy ngươi ngâm xong làm xong hay chưa?" "Xong xong." "Ai?" Tam rồi ý Hưng Lan San nhảy xuống tới, hắn vỗ vỗ tay đi đến A Phi bên người, lại nói, "Lần tiếp theo sư phi Huyền gọi ngươi hỗ trợ, nhất định phải kêu lên ta ạ. Nếu là ngươi không có thời gian, ta đơn độc đi cũng có thể." Nói thật, một mình ngươi đã môn chiếu cố sư phụ ta, lại phải chiếu cố thượng quan huyện nhị cái kia đẹp ma nữ, về phần cái này tính trai tiến tử, phân cho ta một chút cũng là không có quan hệ đi. A Phi lại là nghe được những mày, nhớ tới sư phi Huyền cũng đã nói lời giống vậy. Nếu như ba người bọn hắn đồng thời có việc đâu? A Phi không khỏi có chút phát sổ. Ba xích thú ký 3. Phong Vũ tu ngựa đầu cho mình sau khi ực một hớp rượu, sau đó hơi có chút nhàn tản ngồi tại bên đường một cây đại thụ trên những cây, ánh mắt thỉnh thoảng quét lấy lai lịch phương hướng. Đã đã nửa ngày, trên đường không có bất kỳ ai, liền ngay cả người chơi cái bóng cũng không có nửa cái. Dù sao đây là một đầu hoang dã đường nhỏ, người bình thường cũng sẽ không tới. Mà đây cũng là mộ Dung Thủy bọn hắn lựa chọn ở đây tụ họp nhân nhân. Lập tức liền muốn đạp vào phá toái hư không lộ trình có thể thuận lợi đến thập thiệt quan là tất cả mọi người muốn nhất, ai cũng không muốn hoành sinh ba chết. Bất quá Phong Vũ Tu dựa theo thời gian ước định ở chỗ này chờ thật lâu, Mộ Dung Thủy nhưng vẫn không có xuất hiện. Chẳng lẽ xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Phong Vũ Tu nghĩ đến thụ thương Mộ Dung Thủy, trong lúc nhất thời có chút lo lắng. Nhưng nghe nói hai đại cao thủ Mộ Dung Bắc cùng Mộ Dung Phục cũng là tùy thân hộ vệ, loại tình huống này bình thường sẽ không có việc, trừ phi là gặp được cấp cao nhất cao thủ. Nghĩ đến gần nhất cái kia xuất quỷ nhập thần người áo đen, dù là Phong Vũ Tu cũng là có chút lo sợ. Hắn nhẹ nhàng nuốt thân cây, chầm rãi nhẹ nhàng tâm tình của mình. Bất quá đang quay đánh vài chục cái về sau, hắn đột nhiên dừng tay lại bên trong động tác. Các hạ là ai? Hắn trầm giọng nói. Đại thụ trên đỉnh nhẹ nhàng động khẽ động, vài miếng lá cây rơi xuống. Chợt một người nhẹ nhàng cười nói, thật không hổ là Phong Vũ Tu. Ta tại trên đỉnh cây chỉ là ra một ngụm đại khí, thổi rơi xuống vài miếng lá cây liền bị ngươi phát hiện. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Sau đó một cái người chơi nhẹ nhàng rơi xuống, đứng ở nhánh cây khác một bên. Nhánh cây chập trùng mấy lần, phản vết Phong Vũ Tu giờ phút này chập trùng tâm tình. Chương 345: Lạc đường 340 năm là đường. Thật không nghĩ tới, vậy mà lại là ngươi tìm đến ta. Nhìn xem đối diện người kia, Phong Vũ Tu đột nhiên nói ra một câu nói như vậy tới. Người kia lại đứng bình tĩnh tại đối diện, cười tủm tỉm nói, xem ra ngươi đối ta đến cũng không phải thật bất ngờ. Không, hay là thật bất ngờ? Bởi vì theo ta được biết, ngươi bây giờ hẳn là tại ngoài mấy trăm dặm địa phương, mà lại ta cũng không muốn cùng ngươi có cái gì gặp nhau, nhất là ở thời điểm này. Muốn cùng phong huynh ngươi chạm mặt, cũng nên tìm một cái yên tĩnh lại cực ít có người chú ý địa phương mới là. Người kia tiếp tục cười nói, Phong Vũ Tu lại cười lạnh một tiếng, thế là không hiểu thấu đối thoại cứ như vậy đình chỉ, hai người đều là trầm mặc một hồi, người kia tựa hồ rất có kiên nhẫn chờ đợi. Thật lâu Phong Vũ Tu mới thở dài, nói, "Nói ra mục đích của ngươi đi, ta còn đang chờ ngươi." "Tìm ngươi hợp tác?" "Không, ta hiện tại không cần cùng người bên ngoài có cái gì hợp tác." Phong Vũ Tu chém đinh chắn sắt nói, "Chẳng lẽ ngươi không muốn nghe một chút, sau đó lại cự tuyệt? Cùng ngươi hợp tác ta nghe đều không muốn nghe. Ta tình nguyện đứng trước mặt ta chính là số khổ á phi." Nói câu không dễ nghe, chính là ta không tin được ngươi. Hoặc là nói không tin được các ngươi loại này người, ngươi biết ta. Vậy nhưng thực sự là, thật là khiến người bĩ thương, bất quá cũng rất thực sự. Xem ra cùng đại kiếm thần hợp tác, để Phong huynh trở nên quá mức cẩn thận. "Tốt ta, ta lần này đến chỉ là hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đem một vài hẳn là nói cho ngươi sự tình nói cho ngươi, sau đó lại nhìn Phong huynh thái độ của ngươi. Nếu như Phong huynh ngươi không nguyện ý, ta lập tức liền đi, một câu cũng sẽ không nhiều nói." "Có ý tứ gì? Ai hứa hẹn?" Phong Vũ Tu kinh ngạc nói. Người kia lại trầm giai nói, "Phong huynh, ngươi biết ta cùng Minh giáo Dương Tiêu từng có chút tiếp xúc." đã từng cùng xích Tôn Tiến cùng một chỗ làm qua sự tình, mà phong huynh ngươi cũng giống như thế, thì tính sao?" Phong Vũ Tu cau mày nói, "Hai người kia, ta đều từng cùng bọn hắn từng có một chút ước định. Ước định bên trong có một ít là liên quan tới phong huynh ngươi bộ phận. Hai người bọn hắn bây giờ đều đã chết, nhưng là hứa hẹn hay là cần thực hiện, cho nên phần này hứa hẹn tự nhiên mà vậy liền rơi vào trên người của ta." Người kia nói. Phong Vũ Tu sắc mặt biến hóa, vung lên ống tay áo nói, "Không có khả năng, ta cùng bọn hắn sự tình đều đã kết thúc. Hệ thống đều đã phát thông tri, sạch sẽ." đã không còn chút nào liên quan. Lại nói, ngươi cùng bọn hắn hợp tác, làm sao lại liên lụy đến ta? Trên mặt hắn có chút sắc mặt giận dữ, trên thân thậm chí có nhàn nhạt sát khí, hiển nhiên đối người kia một phen rất không hài lòng. "Phương huynh, trước đừng có gấp." Người kia cười nhạt một tiếng, "Không sai, ngươi cùng Sích Tuấn Tín, Dương Tiêu bọn người hợp tác sát thực đều đã kết thúc, sạch sẽ, không chút nào dây dưa dài dòng. Chỉ là có một ít hợp tác, bởi vì điều kiện không có đạt thành hoặc là bởi vì bọn hắn chết rồi, cho nên liền xảy thai. Ta nói không sai đi, ta cũng biết Phàm nhân ngươi kỳ thật không chút nào để ý đại giang hồ người chơi chi tranh, chỉ là vì tại cái trò chơi này bên trong ma luyện ngươi võ nghệ. Nói thật, ta mười phần khâm phục ngươi điểm này. Ngươi cùng Dương Tiêu, Sích Tôn tiến hợp tác, thậm chí đi phái Thiên Sơn Nam tông náo sự, đơn giản cũng là vì võ học của ngươi nhiệm vụ. Thiên Sơn chết mai thủ môn võ công này, ngươi hẳn là còn không có hoàn toàn nắm giữ đi. Ngươi biết thật đúng là nhiều. Đường Hiểu Lậm, ta cùng Dương Tiêu, Sích Tôn tiến dù sao hợp tác qua, từ bọn hắn bên kia đạt được ngươi một chút tin tức kỳ thật cũng không khó. Bất quá đối với ta tới nói Biết những chuyện này cũng không có ý nghĩa. Hiện tại ta chỉ nghĩ hỏi một chút Phong Hinh, nếu như lúc trước Dương Tiêu cùng Sích Tôn Tiến đáp ứng ngươi nhưng không có làm được sự tình, nếu như ta đồng dạng đáp ứng, Phong Hinh có nguyện ý hay không cùng ta cũng hợp tác một chút?" Người kia nói. Phong Vũ Tu kinh ngạc nhìn đối phương một chút, nói: "Ngươi không có khả năng, ngươi không phải ở cỡ, ngươi cũng không có năng lực này đáp ứng." "Không, có lẽ có đâu." Người kia cười nói. Nói đến đây, hắn tử trong ngực lấy ra một vật, tại Phong Vũ Tu trước mặt nhẹ nhàng sáng lên. Cái kia Phong Vũ Tu thấy thế sắc mặt đại biến, nói: "Thứ này làm sao lại trong tay ngươi?" Người kia cười nói: "Nếu như ta nói là từ Dương Tiêu cầm trong tay đến, ngươi tin hay không? Đương nhiên, trong tay của ta còn có xích tố tín." Phong Vũ Tu trầm mặc, thật lâu mới hít sâu một hơi, nói: "Thật sự là danh bất hư truyền, ngươi, đại giang hồ đều xem từ ngươi. Ngươi muốn cho ta làm cái gì?" "Giết một người." Người kia thản nhiên nói. "Ai? Ngươi chơi hay là nở vở kịch? Ngươi muốn cho ta phản bội Mộ Dung Thủy?" Phong Vũ Tu nói. "Không không không." Ngươi làm như thế nào duy trì mộ dung thủy liền làm sao duy trì, ta một chút cũng không can thiệp. Ta chỉ nghĩ để ngươi giết một cái người chơi, muốn giết rất nhiều lần cái chủng loại kia." Người kia chậm rãi nói. "Rất nhiều lần là bao nhiêu lần?" "7 lần." Người kia nhẹ nhàng khoa tay một cái. Phong Vũ Tu kinh ngạc nhìn hắn một chút, giật mình nói, "Nguyên lai ngươi là muốn cho hắn bị loại a. Tử vong 7 lần, liền không thể tham gia phá toái hư không nhiệm vụ. Bất quá lấy công phu của ngươi, tự mình động thủ cũng là có thể, vì sao muốn tới tìm ta?" "Bởi vì ta không tiện xuất thủ." Người kia cười nói. "Ta đến cùng là giết ai? Số khổ Aphia. Phong Vũ Tu khệ miệng nhếch lên, thôi có chút rêu cợn nói. Người kia lại lắc đầu, ném cho Phong Vũ Tu một cái chất gỗ bằng hiệu, bảng hiệu đúng là màu đỏ, vào tay nặng nề, rất có cảm nhận, phương phương chính chính giống một bản chế tác tinh xảo xếp nhỏ. Phong Vũ Tu mặc dù kinh nghiệm giang hồ không nhiều, nhưng cũng biết đây là sát thủ ở giữa thưởng xuyên dùng một cái thẻ bài. Giết người trước đó, sẽ ở bản này sách nhỏ bên trên viết cần giết tên người, từ hệ thống phát xuống cho người chơi hoặc là nhiều cái người chơi bên trong tương hỗ truyền bá. Sát thủ ở giữa cũng không cần quá nhiều giao lưu chỉ biết là tìm đúng mục tiêu chính là, nhất là nhiều cái người chơi giết cùng một người nhiệm vụ, chỉ cần nhìn bảng hiệu là được, bảng hiệu khế đạo liền biết muốn giết ai. Sau đó cái này bảng hiệu có thể tự động đi, nơ mất tính danh, không để lại bất cứ dấu vết gì. Cho nên đại giang hồ đối dạng này bảng hiệu gọi đùa vì tử vong bút ký. Nghe nói dạng này sát thủ bảng hiệu cũng có đủ loại khác biệt, dựa theo mục tiêu khó dễ trình độ, kém nhất là màu trắng, thuộc về tân thủ cùng cấp độ nhập môn khác, lại hướng lên theo thứ tự là màu lam cùng màu đỏ. Màu đỏ cấp bậc, trên cơ bản đại biểu cho mục tiêu lớn giang hồ nhất lưu cao thủ thậm chí là những cái kia siêu cấp cao thủ. Nghe nói cũng có người phát ra một cái hắc kim sắc bảng hiệu, viết số khổ A phi danh tự, nhưng là không có người tiếp. Người kia ném ra bảng hiệu về sau, trong miệng Đồng Thời nói, số khổ A phi cũng đừng có suy nghĩ, đừng nói là ngươi, liền là người ta liên thủ, sợ là cũng không giết được hắn một lần. Ta muốn ngươi giết người này, ngươi đã từng cùng chi giao qua tay. Phong Vũ Tu đem bảng hiệu xoay trở tới, thấy được phía trên viết danh tự, còn ngươi nhất thời co vào. Lại là nàng. Ngươi, các ngươi. Phong Vũ Tu đúng là nói không ra lời, thật lâu Hàn Mười nói, vì cái gì? Lời này vừa ra khỏi miệng, hắn liền ý thức được không ổn. Giết người không hỏi lý do, đây là người chơi nhận nhiệm vụ cao nhất nguyên tắc, mà lại cho dù là ngươi hỏi, người bên ngoài cũng sẽ không trả lời. Quả nhiên người kia trầm mặc không nói, chỉ là nhìn xem Phong Vũ Tu. Phong Vũ Tu cũng biết mình lỡ lời, hắn hít sâu một hơi, trầm mặc một hồi nói, động thủ không phải chỉ ta một người đi. Đúng vậy, còn có mấy người. Sau khi chuyện thành công, trong tay ngươi đồ vật sẽ cho ta. Phong Vũ Tu nói. Người kia mỉm cười, tuyệt đối không có vấn đề. Bất quá cần tại đến thập tuyệt quan trước đó hoàn thành nhiệm vụ, thứ này Đón lấy đi." Nói xong hắn vậy mà đưa trong tay cầm đồ vật trực tiếp ném cho Phong Vũ Tu, Phong Vũ Tu vô ý thức đưa tay tiếp nhận, nhưng trên mặt lại kinh ngạc vô cùng. "Còn chưa có bắt đầu đâu, như thế nào trước hết cho bạn thượng?" Lại nói, Phong Vũ Tu còn không có đáp ứng chứ. Vạn nhất hắn không làm đâu. Người kia lại nói, "Thứ này trong tay ta vô dụng, tại Phong huynh trong tay còn có thể lập tức liền tăng lên võ công. Đối ngươi đối ta kỳ thật đều có lợi, mà lại ta hứa hẹn, cho dù là cuối cùng sự tình thất bại, thứ này cũng đưa cho Phong huynh ngươi. Đương nhiên một khi thành công, Xích tôn tín trong tay cái kia tín vật cũng sẽ giao cho ngươi. Giao dịch này thế nào? Ngươi không sợ ta đổi ý a? Hoặc là cầm ngươi đổ vật biến mất." Phong Vũ Tu cau mày nói. "Không sợ. Ha ha, ngươi câu nói này ta không tin." Phong Vũ Tu cười lạnh. Bởi vì phong huynh ngươi là loại võ, mà lại ta nhìn ra được, phong huynh kỳ thật cùng số khổ a phi càng giống là một loại người. Nói thật, ta càng ưa thích cùng các ngươi loại này người tiếp xúc. Hết lòng tuân thủ hứa hẹn, trọng tình nghĩa, có đảm đương, thích hợp làm bằng hữu." Người kia thản nhiên nói. Phong Vũ Tu trầm mặc một hồi, nói Ta lại không nghĩ cùng ngươi làm bằng hữu, ngươi thật là đáng sợ." Hắn vung vậy trong tay màu đỏ bằng hiệu, tươi sáng biểu đạt hắn ý tứ. Người kia lại mỉm cười, không biết tại sao, Phong Vũ Tu lại cảm thấy đối phương trong tươi cười lại mang theo một chút đằng chất. Phát hiện này để Phong Vũ Tu càng thêm mê hoặc, hắn không nghĩ ra đối phương làm như thế nguyên nhân, nhưng hắn biết chắc là có lý do, trên đời này không có vô duyên vô cớ yêu, cũng không có dư vô duyên vô cớ hận, huống chi tại cái này giả lập trên thế giới, rất xem thêm tựa như truyện tiên kinh địa nghĩa, kỳ thật đều rất yếu ớt. "Ta đáp ứng." Phong Vũ Tu rốt cuộc nói. Người kia nhẹ nhàng thở một hơi, sau đó gật đầu nói, hợp tác vui vẻ. "Đằng sau ta sẽ thông báo cho ngươi thời cơ xuất thủ. Đa tạ ngươi, Phong huynh. Không cần cảm ơn ta, đây chỉ là một trận giao dịch." Phong Vũ Tu lạnh lùng nói. Người kia lại mỉm cười, kỳ thật ngươi có thể tự tuyển. "Tốt ta, hiện tại ta phải đi, không muốn nói chuyện nhiều để tránh cho Phong huynh ngươi lưu lại ấn tượng xấu." Nói hắn vung tay lên, dưới chân khẽ động chính là đang thi triển khinh công đi, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là đến vài chục trượng bên ngoài. Phong Vũ Tu nhìn đối phương bóng lưng, tâm tình đúng là liên tiếp, đúng lúc này Nơi xa người kia lại nói: "Đứng rồi, Phong huynh, có một chuyện, có lẽ ngươi cũng muốn biết, liên quan tới mộ Dung Thủy Thiên Bối, có lẽ hắn hôm nay không đến được nơi này cùng ngươi hiệp. Ta được đến tin tức, bọn hắn tổ tôn ba người đi nhầm phương hướng, giống như mê thất tại một cái tên là Tú Ngọc Sơn Cốc địa phương. Nói đến thế thôi, sau này còn gặp lại." Nói xong lời cuối cùng người kia đã tại chỗ xa vô cùng, thanh âm mấy không thể nghe thấy. Phong Vũ Tu lấy làm kinh hãi, nói: "Tú Ngọc Sơn Cốc? Là đường? Ta xác, đây coi như là cái quỷ gì? Ở cái địa phương này cũng có thể là đường?" Bọn hắn là ba cái dân mù đường sao? Phong Vũ Tu đơn giản nuốt họng mất, đây chính là đi thập tuyệt quan thời kỳ mấu chốt ta, làm sao có thể ở thời điểm này lạc đường? Lại nói, cho dù là Mộ Dung Thủy là cái dân mù đường, cái kia Mộ Dung Bắc cùng Mộ Dung Phúc đâu? Bọn hắn đều là thiên hạ tuyệt đỉnh người thông minh, càng là tại đại giang hồ tung hoành nhất thời. Muốn nói bọn hắn tập thể mê thất tại một cái gọi cái gì Tú Ngọc Sơn cốc địa phương, đây cũng quá thạch vị trí. Nóng nảy một hồi Phong Vũ Tu, do dự một chút, rốt cục quyết định không tại nguyên chỗ chờ đợi. Hắn nguyên bản đối duy trì Mộ Dung Thủy cũng có chút lập lờ nước đôi. Hiện tại càng là không hứng thú lắm. Bất quá nghĩ một lát, hắn đột nhiên có điều nổ ra, nhớ tới trước đó liên hệ Mộ Dung Bắc Mộ Dung phục thời điểm, cái kia hai cha con không mặn không nhạt bộ dáng, tựa hồ là minh bạch cái gì. Dù sao là nhàn rỗi không chuyện gì, đi xem một chút cũng là nhìn xem. Tú Ngọc Sơn Cốc, thật sự là cổ quái danh tự. Chương 346, nhan giá trị chi thường. 356 nhan giá trị chi thường. Tập gia trang chính là ở đây. Tại rất nhỏ lay động trong xe ngựa, Bạch Lý băng chỉ vào trên bản đồ vẽ vòng địa phương, dùng ngón tay nhẹ nhàng địa gật gật. Tứ đại danh bộ hệ liệt toé mộng đao nội dung cốt truyện liên phát sinh ở tập gia trang, nó lịch sử liền không cần phải nói, tóm lại cũng là vì một thành có thể phát huy ra mất hồn đao pháp toé mộng đao sinh ra xoắn xuýt. Bây giờ 16 năm qua đi, đương kim tập gia trang trang chủ là tập thu Sơn núi, nhưng nguyên bản trang chủ tập Cự Phong một mực không có tung tích. Lấy Lanh Huệ cùng tập gia Tam tiểu thư tập Mân Hồng quan hệ, tứ đại danh bộ ủy thân nơi lay, hoàn toàn nói thông được. Mà chúng ta bây giờ ngay ở chỗ này, khoảng cách tập gia trang ước chừng còn có 40 dặm lộ trình, kỳ thật cũng không coi là xa xôi. Ngồi xe ngựa Chưa tới một canh giờ liền có thể đến. Bạch Lý Băng tại trên địa đồ chỉ trỏ, đám người cũng đều là riêng phần mình gật đầu. Cái kia Tam Giới lại nói, cũng không biết cái này Diệp Cô thành cùng Tứ Đại danh bộ bọn hắn, là bị Vũ Triều giam lỏng tại tập gia trang, vẫn là bị Bạch trốn ở bên trong. Bởi vì đây là Vũ Triều đưa tới tin tức, ta cảm thấy bọn hắn bị giam lỏng khả năng lớn hơn một chút. Cái này khó mà nói. Bạch Lý Băng thở dài, Vũ Triều nếu như muốn giam lỏng bọn hắn, tội gì muốn đưa đến cùng Tứ Đại danh bộ quan hệ mật thiết tập gia trang đến, hoàn toàn có thể cầm tù tại cái khác địa phương như Âm Ty và Trần Gian Sơn Trang. Lấy hiện tại Vũ Chiếu thái độ đến xem, đã đem tin tức thông tri đến A Phi, nói rõ tình huống sẽ không quá hỏng bét. Tam Giới nói, "Ừm, có đạo lý. Bất quá nơi này là vùng núi, không có cái gì đại lộ, có lẽ sẽ trì hoãn một chút thời gian, bất quá hôm nay đổi tới nên vấn đề không lớn. Có phải hay không lập tức liền chạy tới, hay là tại bên ngoài tìm một chỗ đặt chân?" Mọi người nhìn nhau một cái, ánh mắt đều rơi vào A Phi trên thân. A Phi lại nhìn về phía Lệ Như Hải, "Lệ Soái, ảnh không ảnh hưởng chuyện của ngươi." Lệ Nhược Hải cười nói, Ta còn 1 tháng nữa thời gian, thập tuyệt quan liễn là bỏ cũng bỏ qua đi, mà lại lần này ta bản thân liền muốn đi gặp Diệp Cô Thành. Nếu là bỏ lỡ chẳng phải là quá đáng tiếc, đều cùng đi chứ, vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn còn có thể tương hỗ chiếu ứng một cái. Được, vậy liền đi tập gia trang. A Phi vung tay lên, làm một cái tiến quân thủ thế. Nhìn bộ dạng này hắn không phải đi tới cửa bái phỏng, mà là muốn đi đến chỉ đạo. Bạch Lý băng lại nói, tập gia trang dù sao cũng là trên giang hồ thế lực lớn nhất, mặc dù không bằng danh kiếm sơn trang, không tước sơn trang nội danh như vậy, nhưng cũng có hắn chỗ đặc biệt. Chúng ta đi cũng không thể quá thất lễ, ít nhất phải cho biết tên họ mới lạ. Mà lại chư vị phần lớn có thương thích cho người, chúng ta còn cần cẩn thận xử lý. Tập gia trang trước mắt là tình huống như thế nào không ai nói rõ được, có lẽ còn có mai phục đâu. Ta đề nghị hóa cái trang dịch dung cái gì? Chư vị ý kiến đâu? Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tam giới cười ha ha nói, đứng gì? Đại sư huynh cũng là ý tứ này. Hắn đã sớm phái người đi tìm hiểu, trước mắt nhìn bên kia coi như bình ổn. Hắn đề nghị chúng ta điệu thấp làm việc, làm xong sự tình liền tiếp tục đi đường cho dù sau đó cần đem Diệp Cô thành bọn người hộ tống đến địa phương khác đi, hắn cũng tới an bài. Nói đến đây, Tam Giới trên mặt còn cười hì hì, vô tình hay cố ý nhìn A Phi một chút, về phần muốn bái Trương A. A Phi, bắt người võ Lâm Minh chủ lệnh bài dùng một lát, một hồi ta đi đánh một cái tiền tiêu, cùng cái này tập ra trang người thông thông khí. Không cần, Võ Lâm Minh chủ tự mình đi tương đối tốt. Bọn hắn kiểu gì cũng sẽ cho ta cái mặt mũi đi. A Phi tự tin nói. Mọi người đều là mỉm cười, A Phi biến sắc, nhìn một chút hai tay của mình, máng một tiếng đệ. Ban Sích Thố ký 3. Mặc dù A Phi đã hoàn toàn thay đổi, nhưng hắn lệnh bài trong tay hay là còn có tác dụng. Đến tập ra trang đầu thôn, tam giới vừa mới tướng lệnh bài đưa qua, chỉ chốc lát sau liền có người đi ra. Mà lại nhân số cũng không ít, chọn vẹn mấy chục người bừng lên, trận thế cực lớn. Nhìn chăng trí, đối phương người tới cấp bậc còn không thấp, A Phi trong xe ngựa xuyên thấu qua rèm khe hở nhìn xem, cười đáp ý nói, "Nhìn, mặt mũi của ta hay là thật lớn đi." Mọi người đều là cười một tiếng, đã thấy cái kia tam giới đã nên đón tiếp lấy. Thuống bọn họ chấp tay. Đối phương trong đám người một người vượt qua đám người ra nói, Ngươi chính là Võ Lâm Minh Chủ số khổ A Phi." Tam Dối cười nói, "Không phải, ta chỉ là thay Minh Chủ đưa tin mà thôi. Không biết vị nào là tập trang chủ?" Đối phương lại không đáp, chỉ là nói, "Cái kia khổ minh chủ ở nơi nào?" Tam Dối do dự một chút, nói, "Hắn liền trong xe ngựa." "Chỉ là?" "Chỉ là cái gì? Người kia sắc mặt nghiêm, đến chúng ta tập gia trang cũng không chịu xuống tới thấy một lần a. Người chơi bên trong Võ Lâm Minh Chủ, thật sự là uy phong thật to a." Phía sau hắn đám người cũng đều là mặt lộ vẻ vẻ không vui. Tam Dối cảm thấy đối phương thoại phong không đúng, hắn vội vàng nói, Chư vị đại hiệp, lần này chúng ta tới tiếp tập Trân Chủ, thuận tiện cũng là đến tìm hiểu một cái cố nhân. Chỉ là vô luận khổ minh chủ hay là trong xe ngựa người, phần lớn là có thương tích trong người. Không sao, ta đã xuống tới á. Mọi người trước mắt nhoáng một cái, đã thấy một bóng người đã đứng ở trước mắt. Số Khổ A Phi nhảy xuống lập tức xe, xoa xoa tay hướng phía đám người có chút vừa chấp tay, tại hạ liền là số Khổ A Phi, thẹn vì đại giang hồ võ lâm minh chủ, gặp qua chư vị đại hiệp, không có ý tứ, mới lại chậm trễ. Kỳ thật tam giới nói tới đám người mang thương cũng không sai, trong xe ngựa ngoại trừ Bạch Lý Băng, Những người khác là có thương tích trong người. Cho dù là số khổ A Phi, mặc dù nội thương hồi phục, nhưng trên người nhan sắc vẫn là không có phục hồi như cũ. Dù sao bệnh ngoài da cũng là bệnh nha, nếu là một cái người chơi nữ làn da bỗng nhiên trở nên đen vịt, vậy đơn giản liền là bệnh nan y không khác. Nhìn thấy A Phi bỗng nhiên xuất hiện, tập gia trang tất cả mọi người là sửng sợ, trong đám người vang lên một câu làm sao đen như vậy? Thanh âm, nhưng rất nhanh liền im bặt mà dừng. Giẫn đầu vị kia càng là giật mình quan sát một chút A Phi, đột nhiên cười lạnh nói, "Số khổ A Phi. Hắc, các ngươi làm bộ cũng quá không đi tâm đi." Đương cho là chúng ta tập ra trang ngăn cách, cũng không biết Đường Kim người trời Võ Lâm Minh Chủ là bộ dạng gì. Vị kia khổ Minh Chủ, mặc dù hình dạng không tính là anh tuấn tiêu sái, nhưng ít ra không phải cái tây vực người da đen. Nói: "Các ngươi đến cùng gia sao giáp tâm?" Tam Giới đang muốn giải thích, A Phi đã giận dữ, nói: "Ai nói ta không tính là anh tuấn tiêu sái? Đây cũng quá có thể phỉ báng đi." Lại nói: "Ta cái này một thân đen là có nguyên nhân." Nói đến đây Tam Giới tranh thủ thời gian ngăn cản hắn, mà hướng đám người giải thích nói: "Chư vị là hiệp, khả năng các ngươi không biết" Khổ Minh Chủ vừa mới cùng cái kia Vũ Triều Đại Chiến một trận, hắn cái này một thân màu đen là bãi vũ triều bát tạm, bất quá 2 ngày nữa liền sẽ khôi phục. Chúng ta lần này đến, chủ yếu là mượn. Đối phương lại lạnh lùng nói, đừng nghĩ trước, tập gia trang không chào đón các ngươi, các ngươi lại nhiều lần đến đánh lén, đừng cho là chúng ta cũng không biết. Cút đi, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. A Phi cùng tam giới đều là sững sờ, cái kia tam giới nói, đánh lén? Còn có ai đến đánh lén? Hừ, giả vờ giả vịt. Không phải liền là các ngươi? Trước đó liền đã có người giảm mạo số khổ a phi tiến đến, kết quả còn đả thương chúng ta trang chủ. Lan, hết thệ cút cho ta." Người kia đã giận dữ, trong tay càng là đè xuống bên hông chô đao. Phía sau hắn càng là có người hô, "Tập tổng quản, đừng cho bọn hắn lăn, đem bọn hắn đều bắt lại, bắt trở về từng cái khảo vấn, nhìn xem đến cùng là cái gì tặc tử." Hắn câu nói này đạt được không ít người hưởng hỏa, mấy chục tên tập gia trang người đều là rút ra trường đao, nỗi giận đùng đùng mà hướng cái kia a phi cùng tầng dưới, mờ mờ ảo ảo liền muốn động thủ. Nhưng này vị tập tổng quản lại phất tay ngăn cả nói. Mọi người không nên vọng động, trang chủ đã sớm bằng dao, nếu là có người đột kích, không cần cùng bọn hắn dây dưa, đem bọn hắn đuổi đi là được. Nếu không lấy trang chủ toái mộng đao, địch nhân đến cũng là chết. Bây giờ đại giang hồ chính là gió nổi mây phun thời khắc, không muốn cho chúng ta điền trang mang đến không quan trọng phiền phức. Đám người cũng là phát ra trận trận báo động, tuy có không thỏa theo, nhưng đối trang chủ mệnh lệnh hay là rất xem trọng. Bọn hắn thu hồi vũ khí, vẫn như cũ đối A Phi cùng Tam Giới chợn mắt nhìn, cái này khiến hai người chơi càng phát kinh ngạc cùng mê hoặc. A Phi càng là cả giận nói: lại có người dám giả mạo ta tiến nhập tập gia trang. Bọn hắn làm sự tình gì? Không phải là đến cấp người a? Nghĩ đến tập gia trang bên trong Diệp Cô thành cùng tứ đại danh bộ, A Phi trong lòng không khỏi lo lắng. Cấp người? Ngươi quả nhiên biết cấp người. Cái kia một đám tới thời điểm, trong miệng cũng đã nói cấp người hai chữ. Hừ hừ, quả nhiên đều là một đám áp đồ. Cút đi, trang chủ đại phát thiên âm, không muốn cùng các ngươi lập thủ, đừng lại tới gần tập gia trang, nếu không giết chết bất luận tội. Cái kia tập tổng quản quách. A Phi lại nhíu mày hỏi, đám người kia đã bị đuổi đi a? Các ngươi còn không đi? Tập tổng quản sở lấy chôi đao, tiến lên bước bạch một bước. Phía sau hắn một đám người cũng đều là một lần nữa rút vũ khí ra, thuần một sắc trường đao chỉ hướng Á Phi bọn hắn, từng cái nghiến răng nghiến lợi. Á Phi trầm mặc một hồi, thở dài, xem ra sự tình có biến, không giống như là chúng ta tưởng tượng. Có thể địch người làm sao lại biết tập gia trang, lại giả mạo tên của ta tiến vào đâu? Tam rối cả giận nói, tất nhiên là cái kia Vũ Chiếu, nàng mặt ngoài cho người đưa tin tức, kỳ thật cũng đem tin tức tản bộ ra ngoài, hừ hừ, hắn tâm thật sự là áp động. Chắc hẳn một chút đặc nhân muốn đối địch cô thành bất lợi. Cho nên liền là sớm đến làm có dễ. A Phi lại là lập đầu, nói, vô luận như thế nào, đều muốn vào xem xem xét rồi. Ai, nguyên bản tới đây là thấy cố nhân, không nghĩ tới vẫn là phải động thủ. Tội gì đến qua thay? Ta cái này Võ Lâm minh chủ, nhất là không thể gặp trên giang hồ chém chém giết giết. Tam rối, ngươi ở bên ngoài trông coi xe ngựa, ta đi vào đi dạo liền đến. Tam rối gật gật đầu, nói, cũng chỉ có thể là như thế. Ai, ngươi hạ thủ nhẹ một chút, đám người này võ công nhìn qua, đoán chừng cũng chính là người trang chủ kia lợi hại điểm, cũng đừng không cẩn thận đánh chết. Sao có thể chứ? A Phi lắc đầu, dù nói thế nào cũng phải nhìn tại tứ đại danh bộ trên mặt mũi, không đến mức đả thương người tính mệnh. Hai người cứ như vậy đường hoàng hàn huyên vài câu, đem đối phương một đám người không chút nào để ở trong mắt. Quả nhiên cái này mấy chục người nộ khí lập tức liền bạo phát, một người trong đó quát, thật sự là phế lối đến cực điểm. Tập Tổng Quảng, ta mặc kệ, cho dù là trang chủ có mệnh lệnh ta cũng phải chém hắn một đao. Con không có gặp qua như thế không đem chúng ta tập ra trang để ở trong mắt. Nói đến đây người chính là nhảy ra, bay thẳng đến cái kia A Phi một đao bổ tới. Thôi Tất cả dừng tay đi. Trong xe ngựa truyền đến tở dài một tiếng, chợt một cái hòn đá nhỏ bay ra, bay một tiếng vang nhỏ đánh trúng vào người kia đại đao. Người kia ai nha một tiếng, về sau đạp đạp lui hai bước, hơi kém cầm không được trường đao. Đã thấy xe ngựa đã vén lên rèm, Bạch Lý Bang ngồi tiếp Lệ Nhược Hải cùng phong hành liệt cùng đi đi ra. Tập gia trang người đều là giận mình, nhưng thấy Lệ Nhược Hải tiến lên đi vài bước, hướng đối phương nhàn nhạt gật đầu nói, tại hạ Lệ Nhược Hải, gặp qua chư vị. Hôm nay Lệ Mộ muốn tiếp quý trang tập thu sơn núi chánh chủ, không biết có thể dẫn tiến một hai. Đám người kia đều là ngây người. Có vẻ như có mấy cái nữ tính nở trợn càng là mở to hai mắt, thấp giọng thì thào rất đẹp hai chữ. Vị kia tập tổng quản lấy lại bình tĩnh, nói: "Thế nhưng là Tạ Linh Lệ Như Hải." Lệ Như Hải gật gật đầu, nói: "Chính là lệ mỗ." "Ân, cần phải cái gì chứng minh hay sao?" Hắn quay người chuẩn bị móc ra trượng nhị Hường Thương. "Không, không được." Vị kia tập tổng quản không hiểu thở dài một hơi, ngay cái này bề ngoài và khí chất liền là chứng minh. "Ngươi chính là Lệ Như Hải, không sai. Là muốn thấy nhà ta trang chủ a? Tốt, mà theo ta tới đi." Nói hắn vậy mà làm một cái mời đến tủ thế, trong lúc nhất thời thái độ đại biến, nghiêm nhiên trước ngạo mạn sau cung kính. A Phi cùng tam giới đều là nhìn mấy người, hai người trên mặt hiện lên một loại không hiểu bị phẫn. A Phi càng là nhỏ giọng nói, "Nóa, dáng dấp đẹp trai không tầm thường a." Chương 347, đánh lén. 347 đánh lén. Một trận đại chiến, ngay tại Lệ Nhược Hải tuyệt thế mỹ nhân xuống tiêu tán thành vô hình. Đám người kia tựa hồ liền là nhận định Lệ Nhược Hải thân phận, thậm chí đối phong hành liệt cũng đều là cực kỳ coi trọng tôn kính, không nghi ngờ gì duy trì có đối người chơi không thế nào để ý tới, nhất là trong này hình dạng kỳ lạ nhất á phi, càng là gặp không ít bà nhãn. Cho dù là lệ ngược hải mở miệng, đã chứng minh cái này than đen liền là số khổ á phi, là đường kim người chơi một mực kính yêu võ lâm minh chủ, nhưng tập gia trang người liền can vẫn như cũng là không lạnh không nhạt. Vị kia tập tổng quản con nhỏ giọng thầm nói, như thế nào đại giang hồ võ lâm minh chủ bị một cái đen sì người thiên chúc chiếm. Trung nguyên võ lâm đều đã luân lạc tới trình độ như vậy rồi. Á phi khóc không ra nước mắt, hắn hựu tâm phát tác, nhưng bị bách lý băng cản lại đoành phải hận hận đi theo lệ nhược hải gió êm dịu hành liệt sau lưng tiến nhập cái kia tập gia trang. Nguyên bản lần này nghĩ tại lệ nhược hải trước mặt khoe khoang một cái hắn trong võ lâm hy vọng địa vị, làm sao võ lâm minh chủ lại bài, hay là đánh không lại người ta khuôn mặt. Xem ra nhan giá trị loại đồ chơi này đã càng phát ra bắt đầu ảnh hưởng võ lâm công bằng cùng chính nghĩa. A phi cùng tam giới trong lòng hơi ưu tư. Tập gia trang chiếm diện tích kỳ thật rất lớn, bên trong con đường tung hành, xen vào nhau tinh tế. Kiến trúc phần lớn cổ pháp phong cách, mọi người cách ăn mặc cũng đều là giản dị tự nhiên, không có cái gì phô trương xa hoa. Đám người âm thầm gật đầu, nghĩ thập thảm trang chủ tập thu nhai đem nơi này kiến thiết không tệ, chí ít tương đối phù hợp phong cách của hắn. Năm đó tập thu nhai là một cái sơn trang lang thang đệ tử, không có đại ca tập cưỡi phong lưng đeo gia tộc các lực, lưu loát giang hồ, bốn phía gây chuyện, xem như một cái điển hình giang hồ hiệp đời thứ hai. Ngay từ đầu hắn bắt đầu thấy tứ đại danh bộ thời điểm, càng nhiều hơn chính là tuổi trẻ táo bạo, không có giang hồ lý duyệt. Nhưng kỳ thật tập thu nhai là một cái có thể văn có thể võ ôn nhu nam tử, cho dù về sau bởi vì dùng giết phát dò đại ca tập cưỡi phong mà thống khổ không chịu nổi nhưng cuối cùng bằng vào Toái Mộng Đao trong giang hồ dựng chân, trọng trấn Tập Gia Trang. Cái này 16 năm qua, Tập Gia Trang trên giang hồ không hiện sơn không lộ thủy, nhưng cũng không trở thành mai một. Toàn bộ sơn trang bị đánh lên thật sâu tập thu nhai là ẩn, trầm ổn không châu dương, nhưng ngẫu nhiên hiển lộ phong mang lại là để cho người ta không thể coi thường. Toái Mộng Đao phối hợp mất hồn đao pháp, càng là trên giang hồ nổi danh tuyển học một trong. Dựa theo đại giang hồ ngầm thừa nhận quỹ cũ, Tập Gia Trang loại địa phương này hẳn là một cái ẩn tàng môn phái, đến nay không có nghe được có người chơi gia nhập Tập Gia Trang nhưng phá toái hư không đại nhiệm vụ đã đem tập ra trang cho kéo tiến đến, nói rõ đối người chơi mở ra con đường này đã cơ bản mở ra. Như vậy trước đó Giả Mạo A Phi trà trộn vào tới những cái kia người chơi, là vì đến học tập võ nghệ, vẫn là vì Diệp Cô Thanh đâu? A Phi một mực đang trong lòng suy tư sự nghi ngờ này. Theo vị này tập tổng quản miêu tả, trước đó tới đám người kia là người chơi, hết thảy bảy tám người. Giả Mạo A Phi tên trà trộn vào đến về sau, chính là trực tiếp gặp tập thu nhai. Bất quá xong Vương không nói mấy câu, tập thu nhai chính là phát hiện dị thường, vô tình hay cố ý để ra nghi vấn mấy vấn đề. Đối phương nhất thời minh bạch tập thu nhai đem lòng suy nghĩ, bọn hắn làm bộ đáp lại, đột nhiên liền bắt đầu động thủ. Lúc này tập thu nhai, mặc dù không có mang quái mồm nào, nhưng võ công cũng là đẳng dạng cao cường, phối hợp tập ra trang người rất nhanh liền đem mấy cái này người chơi cùng một chỗ đánh chết. Đám người này cũng là lợi hại, còn lại mấy cái phát rắc mình không thể chạy trốn, đúng là phát điên hướng tập thu nhai phát khởi công kích, tại cuối cùng không có bất kỳ cái gì chiến thắng hy vọng về sau, càng là huy kiếm tự sát, không có để lại một người sống. Tập thu nhai tại cái này một đợt điên cuồng bên trong cũng cánh tay thụ thương, mặc dù không tính nghiêm trọng, nhưng cũng cần tĩnh dưỡng. Hắn bàn giao đám người, quan bế tập ra trang đại môn, cùng bên ngoài cẩn thận tiếp xúc, chính là có người khiêu khích cũng chỉ xua đuổi, bất quá nhiều sinh sự. Có lẽ hắn cảm giác nhạy cảm ra đến bên ngoài phòng ba dung chuyện, làm ra có lợi nhất tại sơn trang quyết định. Cũng chính là tại loại này bối cảnh dưới, A Phi bọn hắn rốt cục tới chơi, cũng đưa lên võ Lâm Minh chủ bảng hiệu. A Phi bọn người cuối cùng biết được hôm nay xung đột nguyên do, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới sẽ có người nhanh chân đến trước. Đối phương dụng ý mặc dù không thể nắm lấy, nhưng giả mạo tên A Phi tiếp cận tập thu nhai. Tất nhiên cũng cùng Diệp Cô Thành tiếp trước liên quan. Nghĩ đến đây, Á Phi liền có chút khẩn trương. Thời gian rất lâu không có nhìn thấy Diệp Cô Thành, còn có chữ cát chính ngã, tứ đại danh bộ bọn hắn, lần này gặp mặt thật không biết sẽ là cái gì bộ dạng, mà hồi lâu đến nay nhiều như vậy bí ẩn tựa hồ cũng phải giải khai mới được, nhưng điều kiện tiên quyết là mấy người bọn hắn đều còn sống mới được. Phía trước liền là tập gia trang đại đường, vòng trời cao lớn, so chung quanh kiến trúc đều cao một bậc, xa xa nhìn qua cũng có chút to lớn phi thế. Hai phiến to lớn lại nặng nề màu xanh cửa gỗ che khuất tầm mắt của mọi người. Trên cửa vực vọng bên có lẽ mấy cái biểu tượng tập gia trang ký hiệu, thanh đồng chốt cửa mang theo loang lổ vết gì, lại tràn đầy uy nghiêm cùng lịch sử cảm giác. Vị kia tập tổng quản Dương bước nói, "Chư vị lại sau đó, môn chủ liền tại bên trong tĩnh tu, ta đi mời trang chủ đi ra." Lễ dược Hải lại nói, "Không cần, lần này chúng ta là khách, lẽ ra chủ động đi tiếp tập trang chủ mới là." Tăng thêm trang chủ có tổn thương, ngươi có thể thông cáo một cái, đạt được cho phép về sau chúng ta sau đó liền đi vào tiếp. Cái kia tập tổng quản do dự một chút, khách khí nói, "Như thế liền cũng làm cho chư vị sau đó." Nói hắn đung đưa đi vào dùng sức đẩy cửa vào. Mọi người tại đại đường bên ngoài chờ lấy, nhìn xem hoàn cảnh xung quanh, từng cái cũng nói không ra là tâm tình gì. Còn có một đám tập gia trang hộ vệ đi theo, bọn hắn ngược lại là thần sắc nghiêm túc nhiều, một mực đang trùng quanh cảnh giới lấy, e sợ cho có cái gì dị dị thường phát sinh. Đúng lúc này, a phi hệ thống cửa sổ chát tích tích vang lên hai tiếng, hắn mở ra xem, phát giác đại sư huynh ban thượng ngươi một thương gửi tới. Tập gia trang có địch nhân lẫn vào. Võ công cao cường, cẩn thận. A phi trong lòng lắc một cái, ngẩng đầu nhìn lên, phát giác cái kia tam giới cùng Bạch Lý Băng cũng lạ như vậy nhìn xem hắn. Trên mặt kinh hải, hiển nhiên bọn hắn cũng đều là nhận được chuyện tin. Phong Hành Liệt phát giác người chơi thần sắc khát thượng, hắn đang muốn hỏi xảy ra chuyện gì, đột nhiên cái kia đại sảnh bên trong phát ra một tiếng tiếng vang ầm ầm, cái kia hai cánh cửa đúng là bị một cú cực lực đánh bay, thoát ly khung cửa, hướng bọn họ bay thẳng đi qua. Giữa không trung còn hãy còn đánh lấy xuống ấy, nhấc lên to lớn phong thanh. Cẩn thận. A Phi nhướng mày, lách mình ngăn tại trước mặt mọi người, trực tiếp đối cái kia hai phiến to lớn nặng nề cửa gỗ đánh ra hai chưởng. Cái kia hai cánh cửa nặng mấy trăm cân, rơi xuống A Phi trong tay đúng là một chút thanh âm đều không có trực tiếp bị hắn song trưởng hút vào sau đó nhẹ nhàng cuốn xuống, ngay cả cho bụi đều không có kích thích nửa phần. Lần này cử trọng lực hình, tất cả mọi người là nhìn đến mà ngơ, lúc này mới nghe được cái kia tập tổng quản thanh âm hô, "Mau tới người, có người đánh lén trang chủ." A! Nói còn chưa dứt lời, cả người hắn bị từ đại môn đập đi ra, trong miệng liền là phun ra một ngụm máu tươi. "Có người đánh lén trang chủ." Tập gia trang mọi người không khỏi xôn xao, nhao nhao rút ra binh khí vọt vào. A Phi giật mình, trầm giọng nói, "Tam giới, Bách Lý Băng, các ngươi che chở lệ xoáy đứng xa một chút, ta vào xem." Nói thân hình thoát một cái, đoạt tại tất cả mọi người trước mặt liền vọt vào đại sảnh. Trong đại sảnh lúc này hãy còn truyền đến binh khí va chạm thanh âm, phong thanh hô hô, phảng phất đao pháp hoành không. Cái kia lễ nhược hại gió hiếm dịu hành liệt đều là nhíu chặt lông mày, chỉ có cái kia tam giới nói, đây cũng quá đúng dịp đi, làm sao chúng ta vừa đến đã không yên tĩnh. Ba xích thú ký 3. A Phi vừa xông đi vào, đã nhìn thấy một người mặc áo xám nam tử, ngay tại vung vẩy một thanh trường đao cùng một tên thân hình cao lớn tóc hai bù xù người đấu cùng một chỗ, chiêu số 10 phần kịch liệt, mà trong không khí nghe được cái kia hành đao phá không thanh âm liền la đến từ cái kia áo xám nam tử trường đao. Khiến người kinh dị chính là, cái này trường đao mỗi lần tại trong lúc huy động, đúng là sẽ sinh ra một loại cầu vồng hào quang đi ra, giống như là vô số cái vòng sáng bọc tại cùng một chỗ, khi thì lưu động, khi thì sẽ rách, sau đó lại đọng kỳ dị nào đó lực lượng phía dưới một lần nữa ngưng tụ. La Trang chủ tập tu nhai cùng hắn toé mộng đao. A Phi không khỏi giật mình. Quả nhiên không hổ là trên giang hồ kỳ môn binh khí một tròng, tập trang chủ sử xuất đao pháp cũng không tệ, chính là tập ra mất hồn đao pháp, tại đại giang hồ cũng phần thuộc tuyệt học, nhất là phối hợp cái này kỳ dị toé mộng đao đúng là sinh ra một loại để cho người hoa mắt, không chịu được liền muốn say mê trong đó cảm giác. Loại này mê vẫn đến cực điểm đạo pháp, cùng A Phi tự sáng tạo võ công hơi có chút cộng đồng chỗ, nhất là đối ngũ quan lục cảm trùng kích bên trên. Có lẽ đây là toé mộng đao uy lực chô a. Chính là bởi vì đối ngũ quan lục cảm trùng kích, phối hợp đạo pháp mới có thể phát ra gấp 10 lần uy lực đi ra. A Phi cũng không có nghĩ lại, ánh mắt của hắn càng rơi xuống đối diện cái kia tóc hai bủ xủ trên thân người. Có thể cùng thái mộng đao chiến đến trình độ như vậy, mà lại có vẻ như còn chiếm theo lấy tự phòng, người này quả nhiên không phải bình thường. Ban thượng ngươi một tương nói đúng, hắn là cao thủ. Mà lại A Phi càng xem càng là cảm thấy người này quen thuộc, phảng phất tại nơi nào thấy qua. Nhưng lớn như vậy trong tính đường, ngay tại kịch chiến không chỉ là hai người này. Khác một bên, đúng là một cái người chơi cùng một tên cầm trong tay song kiếm lởợ cở, đang cùng giáp công một nữ tử. Nữ tử kia khiến cho một thân vừa nhẹ vừa mỏng, nhưng so với bình thường đao đều hơi dài một điểm khá đao, dùng đao pháp càng là cùng trang trụ tập tu nhai, chỉ là bởi vì không có vỡ mộng đao, cho nên nhìn muốn ảm đạm một chút, tại cái kia người chơi cùng song kiếm lởợ cở giáp công phía dưới liên tục bại lui. Số huống suy tàn hiện thị rõ. A Phi nhìn không ra nữ tử thân phận, nhưng lại nhìn ra được tên kia người chơi dáng vẻ. Mặt mũi quen thuộc, chính là số khổ A Phi chính hắn. Ta sát, thật phế lối. A Phi trong lòng không khỏi một cỗ độ khí, rốt cuộc tìm được giã mạo hắn gia hỏa. Đáng giận hơn là, cái này hóa trang thành chính hắn gia hỏa, trong tay còn mang theo một thanh trường thương, cùng hắn trong tay hồng anh nhìn giống nhau như lúc, thậm chí ngay cả vũ khí đều bắt chước. Va va va. Bắt chước mặt của ta, còn bắt chước thương của ta. Thúc có thể nhịn thẩm không thể nhịn a. A Phi nhảy dựng lên bay thẳng đến cái kia người chơi phóng đi, ngoài miệng lại nói, "Tiểu tử, ngươi là ai, vì cái gì dám bảo ta?" Hắn lần này nén giận xuất thủ, cơ hồ là trong nháy mắt đã đến 3 người kia chiến đoàn bên trong. Nữ tử ngay lúc sắp không địch lại, giờ phút này ngay tại nỗ lực chống cự, đột nhiên cảm giác lại có một người xông tới, trong lòng âm thầm tiêu khổ, nghĩ thầm địch nhân như vậy nhiều. Lần này nàng sợ là muốn mặt trời lặn địch thủ. Nhưng nữ tử xưa nay cứng cỏi, không đến cuối cùng một khắc sẽ không buông tha cho. Trong tay nàng khoé đao ra sức nhất chuyện, đem mình quanh thân đều bảo hộ lên, muốn đem 3 cái địch nhân đều ngăn. Nhưng người tới vị kia không để ý chút nào đao pháp của mình, đúng là từ đao ảnh bên trong trực tiếp bắt đi vào, để phía sau lưng nàng liền là để trên trời con dao. Nữ tử tâm thần đều chấn, không biết cái này đại cao thủ lại là thần thánh phương nào. Lại nghe được người kia nói khẽ, đứng ở một bên, chớ có nhiều chuyện. Nói xong cũng nghe được người kia lại thùng thùng mấy quyển kích ra, cái kia hai địch nhân lại là kêu rên lấy ra bên ngoài lão đạo tối lui. Chương 348, Liêu Xuân Chi Vũ. 348 Liêu Xuân Chi Vũ. Nữ tử sau khi rơi xuống đất, hãy còn chưa tỉnh hồn, cầm trong tay khoé đao đứng chết trân tại chỗ. Nàng bị ném tới hai trượng có hơn, tay của người kia pháp lực nói nắm giữ cực kỳ xảo diệu, nàng rơi xuống đất thời điểm không tốn sức chút nào. Vẹn vẹn lần này, chính là nhìn ra người kia cũng không phải là đối nhân, mà là đến giúp đỡ. Quả nhiên giữa sân cục diện đã bất ổn. Người kia giang giốp đen sì, bề ngoài xấu xí, tay không ra chiêu lại chiêu số lăng lệ, đồng thời hướng người chơi cùng sử dụng xong kiếm lở đỡ cờ công tới. Nữ tử nhìn vài lần, đúng là nhìn không ra võ công của người kia con đường, chỉ cảm thấy võ công của đối phương chỉ tốt ở bề ngoài, đương nhiên ở bên trái, đương nhiên phía bên phải. Đúng là trong lúc nhất thời áp chế đối diện hai người, quả nhiên biến ảo khó lường, thật mạnh mẽ liệt chiêu số. Nàng sợ hai than phục sau khi, nhưng cũng có chút lo lắng. Lo lắng người này là ỷ vào một hơi tấn công mạnh, chiếm cứ ngắn ngủi ưu thế. Nàng hữu tâm nhắc nhở người kia cẩn thận, dù sao đối diện hai người kia cũng không phải bình thường người. Dịch Dung thành người chơi võ lâm minh chủ cái kia, kiếm pháp xuất chúng, am hiểu ám sát chi đạo, chiêu số quỷ dị dị thường, mà cái kia sử dụng song kiếm, càng là danh xưng song kiếm kiếm pháp đệ nhất thiên hạ đại cao thủ, cho dù là đơn đấu cũng có thể đánh bại nàng. Nếu không phải nàng liều chết chống cự, thậm chí ngay cả cái này mấy chiêu đều không chịu nổi. Nàng khẽ cắn môi, nhìn thoáng qua bên cạnh hãy còn kỳ đấu, nhưng trong thời gian ngắn sẽ không phân ra thắng bại nhị ca tập thu nhai cùng cái kia tóc dài người, rốt cục cao giọng nói, vị này, vị đại thúc này, phải cẩn thận hai người kia, không thể một vị tấn công mạnh. Bọn hắn một cái là hai tay thần kiếm lý ngạc lệ, một cái là am hiểu ám sát sát thủ. Nói còn chưa dứt lời, liền nghe đến cái kia hóa trang thành á phi sát thủ người chơi kêu thảm một tiếng, đã bị người kia một đấm đánh trúng mặt, toàn bộ mặt đều biến hình. Người càng là bay lên trùng điệp đụng phải chướng tường. Một nắm đấm này cực nặng, người kia nằm rạp trên mặt đất, mắt thấy đều không thể động đậy, chỉ có xuất khí không có tiến khí. Sau đó người kia lại là trở tay một chưởng, sinh sinh cắm vào cái kia hai tay kiếm lở tợ cờ kiếm ảnh bên trong, ba ba đập hai lần. Lở tợ cờ thân hình lui nhanh, trong miệng phát ra một tiếng quát khiếu. "Đừng gọi ta đại thúc, ta so ngươi còn nhỏ đâu." Đen sĩ vị kia lại thúc, trong lúc cấp bách quay đầu chừng nữ tử, dùng to lớn tròng trắng mắt biểu đạt hắn bất mãn. Cái này cũng khó trách Da Phi tâm tính có chút buồn bực. Ngụy đến lại là mình cái này gia đen mang tới vấn đề. Nữ tử kia kinh hô một tiếng, không biết là bị chiến cuộc biến hóa sợ kinh, vẫn là bị A Phi câu nói này sợ rung động đến. Vị kia danh xưng hai tay thần kiếm Lý Ngạc Lệ nởa cỡ, bị đánh lui về sau, đột nhiên thần sắc biến một, quáp, các hạ là ai? Vì sao đến lội cái này vũng nước đục? Trong lúc nói chuyện còn quét liếc xung quanh, phát giác một bên khác hai người kia hãy còn đánh nhau kịch liệt, một chút đều không thèm để ý bên này chiến cuộc biến hóa. Mà ngoài cửa càng là vọt tới không ít tập gia trang lợ, đã cơ trưởng dao hướng bọn họ bên này bổ tới. Lý Ngạc Lệ thầm than một tiếng, trong lòng mờ mờ ảo ảo có thấy. A Phi lại lập đầu, nói, "Đứng xuống trong hai tay kiếm, ngươi còn có thể đứng ở chỗ này." Cái kia Lý Ngạc Lệ sửng sốt một chút, chợt cả giận nói, "Thật là phế lối khẩu khí, đương kim giang hồ vẫn chưa có người nào dám đối Lý Mộ nói như vậy." Bây giờ không phải là có. A Phi cười lạnh một tiếng, hắn nguyên bản liền không có đàm phán hòa bình dự định, chính là lại lần nữa xông đi lên, trực tiếp liền là thi triển phá toé kim cương đại chiêu. Cái kia Lý Ngạc Lệ huy kiếm phản kích, chiêu số đồng dạng tàn nhẫn. Hắn đối với mình kiếm pháp có lòng tin tuyệt đối. Tại cái này trên giang hồ, sử dụng song kiếm không ít người, nhưng hắn tuyệt đối là mạnh nhất cái kia. Cho dù là đối mặt phái cổ mộ cái kia có thể đồng thời thi triển toàn thân, phái cổ mộ kiếm pháp tiểu lang nữ, hắn cũng có lòng tin có thể chiến thắng. Bao nhiêu năm rồi, đại giang hồ đều không có hai tay kiếm môn phái xuất hiện, là bởi vì hắn. Hắn không khai tông lập phái, ai dám vọ chi. Mắt thấy đối phương cái này than đen đầu tay không chạm tới, hắn cười lạnh một tiếng, song kiếm quỷ dị có duỗi, đâm một cái xoắn một phát, trực tiếp đem cánh tay của đối phương cho vặn vào. Lần này nếu là đã thủ trực tiếp liền có thể đem cánh tay của đối phương cho cắt đứt, mà giờ khắc này đối phương lại còn không biết né tránh, vẫn như cũng là tiến bộ dũng mãnh, phản phất đối với hắn song kiếm như không có gì. Lý Ngạc Lệ trong đôi mắt hàn quang lóe lên. Song kiếm rốt cục như như gió lốc liên tục giao thoa. Lại nghe được xuỵ xuỵ thanh âm vang lên, cánh tay của người nọ như trang giấy vỡ vụn. Đắc thủ. Lý Ngạc Lệ trong lòng vui mừng, đang muốn thừa cơ phản kích, giết người này lại rút đi, nhưng trong lòng đột nhiên hiện lên một tia báo động, thẩm nghị không đúng, như thế nào đối phương cánh tay bị xoắn đứt giải quyết xong không gặp được nửa điểm huyết? Cao thủ trực giác để hắn vô ý thức lui về sau đi, nhưng đã chậm, đối phương khẽ cười một tiếng, nói, cũng không tệ lắm, biết muốn chạy. Một cái tay trống rống tại Lý Ngạc Lệ bên trái xuất hiện, thẳng tắp một chảo. Lý Ngạc Lệ ỷ vào nhiều năm tu vi về sau hướng lên né qua, nhưng đối phương hay là duỗi ra một ngón tay, tại lỗ tai hắn bên trên gảy một cái. Lần này lực đạo cực nhẹ, nhưng Lý Ngạc Lệ nghe vào trong tai, lại phảng phất trời trong nổ vang một cái kinh lôi, một sát na trong lỗ tai, trong đầu lại là thanh âm ầm ầm. Trong lỗ mũi càng là không thể ngăn chặn chảy ra một đạo đỏ thắm máu mũi. Trong lòng hắn hoảng hốt Biết đối phương chiêu số không tốt ngăn cản, mà mình càng là đến tới khắc nguy hiểm nhất. Lúc này hét lớn một tiếng, cưỡng ép không để ý đầu góc của mình phong bạo, mà là dùng hết toàn lực múa song kiếm, tại quanh thân như máy xay gió xoay tròn. Trong chốc lát vô số đạo kiếm ảnh chợt hiện, đem hắn toàn thân cao thấp đều bao vây lại. Hai tay kiếm, Liêu Xuân Chi Vũ. Lý Ngạc Lệ sử xuất mình mạnh nhất cũng là tối áp đáy hòm kiếm chiêu. Xung quanh thân thể của hắn phảng phất trống rỗng sinh ra vô số kiếm, kiếm chiêu giăng khắp nơi, phảng phất vận sống điên cuồng bay múa, xoay quanh kiếm khi tung hoành khu vực, thậm chí vượt qua một trường nhiều. Nhưng phẩm là tại trong vòng 1 triệu người, đều sẽ bị không lưu tình chút nào kiếm khí xé nát, bị cứng cỏi tinh cương trường kiếm đâm xuyên thân thể, hóa thành vỡ vụn huyết cùng thịt. Đương nhiên, uy lực kỳ cao một chiêu, tự nhiên cũng cần bỏ ra cái giá khổng lồ mới được. Cho dù là lý ngạc lệ như vậy cao thủ, trong cuộc đời cũng chỉ có thể sử dụng mấy lần, mỗi một lần đều là tại nguy hiểm nhất thời điểm tử mạng, hoặc là chuyển nguy thành an. Mà trước mắt cái này đen sì người chơi, rốt cục cũng làm cho hắn cảm thấy cái này nguy hiểm. Một bên cái kia tập gia trang nữ tử gặp cái này thần kỳ hoa mỹ một màn, càng là nhịn không được kinh hô một tiếng. Nàng Kim Lòng không được lùi về sau một bước, trong lòng thùng thùng chực nhảy. Liêu Xuân Chi Vũ, Lý Ngạc Lệ tuyệt địa sát chiêu. Nếu như trước đó cái này, Lý Ngạc Lệ liền sử xuất một kiếm này đến, cái kia nàng đã sớm chết tấu. Cái kia một thân đen kịt người chơi đâu? Lúc trước hắn thế, nhưng là gián Lý Ngạc Lệ tấn công mạnh. Nàng mở to hai mắt nhìn xem, phát giác người kia cũng không có bị đâm xuyên, đúng là hóa thành một trận gió, tại cái này Liêu Xuân Chi Vũ hình thành kiếm khí chi cầu mặt ngoài nhảy lên, cả người nhẹ không một phần, tùy ý du động. Kiếm quang mặc dù sắc bén vô cùng, nhưng đâm vào trên thân thể người kia lại phản phất đâm trúng không khí, đúng là không cách nào lưu lại nửa chút vết thương. Lúc này người kia kêu to một tiếng, vươn tay tại hỗn hợp có kiếm khí cùng quang ảnh bạch mang bên trong liên tục điểm mấy lần, sau đó tất cả ánh sáng hoa đều là im bặt mà dừng, hai cái cái bóng vừa chạm liền tách ra. Nữ tử mở to hai mắt, thấy được cái kia người chơi đã đứng ở vài mét có hơn, trong tay lại là nắm nuốt một thanh trường kiếm, dù bận vận dung dung đường đấy. Cái này trường kiếm chính là lý ngạc lệ hai tay kiếm trong đó một thanh, giờ phút này đã bị người này đoạt đi. Mà lại người này dùng chính là một loại bóp thủ thế, là hai ngón tay nắm nuốt mũi kiếm xách ngược lấy trường kiếm ngạnh sinh sinh cất lại. Kiếm không sai, kiếm pháp cũng không tệ. Người tên gì tới? A Phi nắm đuốt trường kiếm, to mò nhìn đối diện người kia. Người kia lại là không đáp lời, ánh mắt nhìn chòng chọc vào A Phi, trong lỗ mũi máu tươi hễ còn quốt quốt mà xuống, thấm ướt trước ngực quần áo. A Phi lắc đầu thở dài nói, đáng tiếc, bị ta điểm lần này, nguyên tính lực của ngươi hẳn tạm thời mất thông. Nói dưới tay hắn có chút dùng sức lắc một cái, chuôi này thép tinh chế tạo trường kiếm liền cắt thành 4 năm đoạn, lệch cách rơi mất một chỗ. A Phi lại đưa tay chỉ đối phương, làm một cái lập tức đầu hàng nếu không liền là chết vụng về thủ thế. Cũng không biết người này phải chăng xem hiểu A Phi thủ thế, tóm lại hắn tức giận nhìn chằm chằm A Phi một chút, đột nhiên quay người liền hướng lui lại đi. Nhưng bên ngoài tràn vào tới tập gia cho người, làm sao có thể để hắn tùy tiện chạy đi. Bọn hắn mặc dù so A Phi muộn mấy bước, nhưng cũng nhìn rõ ràng, cái này cầm trong tay hai tay kiếm ra hỏa võ công cực cao, nhưng đã bị than đen đầu cho đánh cho tàn thế, trong lỗ mũi cuồng phun máu tươi liền là chứng minh. Mọi người cùng nhau tiến lên, mười mấy chuôi trường đao ra thân, chính là cái này lý ngạc lệ hai tay kiếm pháp thiên hạ lệ nhất nhưng là đã mất đi một thanh kiếm, lại là bị A Phi trọng thương, một thân võ công 10 thành không sử dụng ra được một thành. Tại mọi người vây công phía dưới lung lay sắp đổ, rốt cục miễn cưỡng ngăn cản 10 chiêu về sau bị người một đao chém ngã, mọi người cùng nhau tiến lên, đem hắn vững vàng đè xuống. Trong đám người một người dùng chôi đao tại Lý Ngạc Lệ trên đầu trùng điểm một cái, Lý Ngạc Lệ quát to một tiếng, đầy mặt bi phấn nằm xuống, rốt cục ngất đi. Có người ngẩng đầu lên nói, "Tiểu thư, người này xử lý như thế nào?" Vị kia tập gia tiểu thư phất phắt tay, ra hiệu đám người đem trói lại kéo tới một bên, sau đó mới nhìn một chút A Phi. Ánh mắt dừng lại ở hai còn đánh nhau kịch liệt tập thu nhai cùng cái kia tóc hai bổ sủ trên thân người. Từ đầu đến cuối, hai người này đấu đều mười phần vung ngá, chính là A Phi xuống tới, cầm xuống cái kia dịch dung người chơi cùng Lý Ngạc Lệ về sau, hai người bọn hắn người vẫn như cũ là không thèm để ý chút nào, tiếp tục ngươi tới ta đi kiếm chiến. Phái Mộng Đao Quang Hoa đã cả ngày càng thịnh, đem hai người này thân hình đều bao phủ lại, người bên ngoài gặp đều là có chút thất thần, cũng không biết nên tiến lên giúp đỡ hay là tiếp tục xem. Vị kia tập gia tiểu thư rốt cục nhịn không được, giũ tay một cái bên trong khoái đao nói, "Nhị ca, ta tới giúp ngươi." Tập thu nhai không có trả lời, mà là toàn lực vận chuyển mất hồn đao pháp, phối hợp phái mộng đao hướng cái kia tóc hai bụi sủ người tiếp tục chém tới. Người kia tóc che mặt, nhưng võ công rọi sinh lợi hại, tay không cùng phái mộng đao đánh nhau, khí thế càng là hùng hồn không thôi, từng bước ép sát nghiêm nghiêm chiếm thượng phong. "Tiểu thư, chúng ta cùng tiến lên, trợ giúp trang chủ chặt cái này." "Đúng vậy à, người này võ công cường hãn, trang chủ trước đó có thương tích trong người, không nên đánh lâu a." Tất cả mọi người là nhao nhao nói ra. Tập gia tiểu thư cắn răng, nói, "Mọi người đi ra mấy cái võ công cao, một hồi từ phía sau lưng" chậm rãi, hai người bọn hắn kịch chiến say sưa, đã không cách nào phân tâm. Cho nên các ngươi nói chuyện bọn hắn cũng nghe không đến. Lúc này địch ta không phân, mọi người không muốn tự tiện động thủ. Nếu không rất dễ ngộ thương. A Phi đứng chắp tay, thản nhiên nói: Đám người trong lúc nhất thời không nói, nếu là đặt ở trước đó, cái này than đen đầu nếu là bảy gia này tấm tư thế nói ra những người ấy, sớm đã bị đám người một miếng nước bọn chết đuối. Nhưng bây giờ lại khác biệt, mọi người đều thấy được người ta bắt địch nhân bản lĩnh, so nơi này tất cả mọi người cao hơn một mạng lớn, hơn nữa còn là cử trọng nhược khinh cái chủng loại kia. Cái gọi là cao thủ cũng chính là như thế. Cao thủ đã nói như vậy, mọi người nhất thời cũng cảm thấy có lý, vị Tiên tập gia tiểu thư lấy lại bình tĩnh, đi đến A Phi trước mặt trầm rãi thí lễ, nói: "Còn chưa thỉnh giáo vị đại hiệp này tôn tính đại danh." Vừa rồi vị thủ Tập Môn Hồng vô cùng cảm kích. A Phi thật vất vả một lần nữa tạo chính ngươi hình tượng, đang muốn tiếp tục bày ra một bộ cao thủ tư thế tới nói hai câu, đột nhiên nghe được đối phương tự báo tính danh, chính là Sương Sở, ngươi là Tập Môn Hồng, Tập gia Tam tiểu thư. Lãnh huyết ngươi biết sao? Chương 349, Điên 349 điên. Nghe được A Phi trực tiếp nâng lên Lãnh Huệ, cái kia Tập Mân Hồng cũng là biến sắc, nói: "Không biết đại hiệp cùng Lãnh Huệ, nàng không làm rõ ràng được thân phận của A Phi, nói chuyện không dám quá rõ." A Phi cười cười: "Ta gọi là số khổ A Phi, không biết Lãnh Huệ có hay không đề cập với ngươi." "Đúng, cái này bị ta đánh ngã người chơi, hắn dịch dung chính là ta." Hắn thuận tiện một chỉ góc tường cái kia bày bùn nhão, cười tủm tỉm nói ra. Tập Mân Hồng trên mặt lóe lên một tia không cách nào che giấu kích động, nhưng nàng sinh ra cẩn thận, mặc dù vừa rồi nhìn Võ Công đã đại khái đoán được người tới thân phận nhưng vẫn như cũng là kinh ngạc nhìn chằm chằm A Phi, nói, "Nhưng ngươi mặt mũi này, cũng là dịch dung sao?" A Phi cứng lại, nghĩ thầm đem mặt bôi đen cũng coi như dịch dung một loại a. Hắn vung tay lên đánh gãy ánh mắt của đối phương, đánh nhau luyện công bố trí, một hai ngày liền có thể khôi phục. Còn cần ta lộ ra cái khác chứng minh a. "Không, không được." Tập Mân Hồng vội vàng nói, "Kỳ thật nhìn võ công liền biết là ngươi. Lãnh huyết cùng ta nói qua ngươi, mà lại chúng ta đã đợi ngươi rất lâu. Chờ ta rất lâu." "Có ý tứ gì?" A Phi lấy làm kỳ. Tập Mân Hồng muốn nói lại thôi. Nhìn thoáng qua cái kia ngay tại đánh nhau kịch liệt hai người, A Phi minh bạch, lúc này hẳn là còn không phải lúc nói chuyện, nhưng Tập Môn Hồng biểu hiện ra cử động để A Phi cũng có chút kích động. Trong này quả nhiên là có chuyện xưa, chỉ ít lanh huyết con đường này là đi đúng rồi. Hắn hít sâu một hơi, nói, "Như thế ta liền đi đem hai người này tách ra. Trước tiên đem vấn đề này chấm dứt rồi nói sau." Cái kia Tập Môn Hồng cũng là gật đầu, nói, "Như thế chính là làm phiền khổ minh chủ." Nhưng lời mới vừa nói đến đây, chợt kia bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, nguyên lai like là chiến cuộc đúng là phát sinh biến hóa. Giữa sân cái kia nguyên bản chiếm cứ 8 điểm chảng diện Toái Mộng Đao Quang Hoa đột nhiên thu lại, mà Tập Thu Nhai thì là thất tha thất thể lui về sau đi, trên mặt đỏ thẫm như máu, thân thể cũng là lùng lầy sắp đổ. Tập Thu Nhai bại. Tất cả mọi người là kinh hô, Toái Mộng Đao cũng đánh không lại người kia a. Có người hô to trang chủ liền muốn xông đi lên hỗ trợ. Cái kia Tập Thu Nhai lại là hô to một tiếng, không nên động, tất cả lui ra. Hô xong câu nói này lại là phun một đốm máu, không thể không dùng Toái Mộng Đao ủng hộ thân thể. Đám người động tác đều là dừng một chút, đối diện cái kia tóc hai bù xù người lại cười ha ha. Toái mộng đao, toái mộng đao cũng bất quá như thế, ha ha, ha ha. Hắn ngửa mặt lên trời cười to, tốc lung tung bay múa, phảng phất là một cái đại ma đầu. Liên cũng ở thời điểm này, A Phi rốt cục thấy rõ ràng dưới tóc mặt người kia dung mạo, mặc dù nhan sắc dàn u, đứng là có chút gầy gò tuấn mỹ, lúc tuổi còn trẻ nhất định là một vị không tầm thường xuất ca. Nhưng A Phi trên mặt lại phát hiện ra kinh ngạc đến cực điểm thần sắc. Soái cũng sẽ không kinh động A Phi, kinh động hắn tự nhiên là một phương diện khác. Bởi vì cái này người A Phi nhận biết, Nguyên Hạ, tự tại môn nguyên thập tam hạ. A phi trong mắt đều muốn trợn lồi ra, trong lúc nhất thời có chút không rõ. Hắn không nghĩ tới có thể tại thời gian qua đi thời gian dài như vậy về sau, có thể lại lần nữa nhìn thấy cái này đại ma đầu. Nhất thời, lúc đó hắn cùng Trư Cắt Chính Ngã liên thủ giết kẻ này ký ức, cũng trong đầu không ngừng hiện hiện. Lúc đó vị này Nguyên Thập Tam Hạn vì đối phó Trư Cắt Chính Ngã, đem chọn cái gia cắt phủ đô chiếm lấy rồi, càng là liên hợp không ít mở trợ cỡ cao thủ, vì chính là đánh giết Trư Cắt Chính Ngã cũng đối phó Diệp Cô Thành. Nhưng cũng chính là một lần kia đưa tới Đông Phương bất bại, nàng bởi vì lệnh hồ thi thi bị thương mà cùng nộ Trong lúc nhất thời ở kinh thành Đại sát Đắc sát, một kiếm sương Hàn mười bốn châu. Một lần kia về sau, Nguyên Thập Tam hạn chết tại trừ cắt chính ngã trong tay, A Phi cũng may mắn học được trừ cắt chính ngã kinh diễm nhất thương. Thời gian qua đi lâu như vậy, cái này Nguyên Thập Tam hạn cũng nên sống lại, chỉ là không nghĩ tới hắn vậy mà chạy tới tập gia trang đến náo sự, còn cùng A Phi dưới loại tình huống này chạm mặt. Nhìn xem cái kia cười ha ha Nguyên Thập Tam hạn, A Phi trong lòng cũng là bùi ngùi mà thôi. Lúc này Nguyên Thập Tam hạn, quần áo cùng lúc trước có khác biệt lớn, lại là tóc hai bù xù, không có trước đó cái chủng loại kia tỉnh táo khí độ. A Phi trong lúc nhất thời đều không nhận ra được, mà lại hắn A Phi nhớ ký đối phương, nhưng đối phương không nhất định nhớ ký mình. Nợ cơ tử vong sau khi trùng sinh, trí nhớ lúc trước đều sẽ biến mất, chỉ có số người cực ít bởi vì đặc thù sự kiện mới có thể bảo tồn trí nhớ lúc trước. Cái kia lúc này nguyên thập tam hàn đâu? A Phi hít sâu một hơi, không biết nên không nên chủ động tiến lên nói chuyện. Nhưng lúc này cái kia tập tu nhai lại nói, hắn dùng bá mộng đao chống đỡ lấy thân thể của mình không ngã xuống, ngoài miệng lại nói, "Rất tốt, ngươi thắng." Đúng vậy, lão phu thắng toé mộng đao. Danh mãn Giang Hồ toé Mộng Đao cũng bất quá như thế. Nguyên Thập Tam Hạn đắc ý nói, tập gia trang người đều giận dữ, nhao nhao nhìn hằm hằm cái kia Nguyên Thập Tam Hạn, bất quá đối phương đích thật là thắng, bọn hắn tự nhiên cũng không thể nói cái gì. Cái kia Tập Thu Nhai lại lắc đầu nói, ngươi thắng ta, lại cũng không thắng toé Mộng Đao. Nếu như hôm nay ta phụ tổ tại, bọn hắn dùng cái này toé Mộng Đao, còn mạnh hơn ta bên trên rất nhiều lần. Ngươi chưa chắc có thể thắng. Cái kia Nguyên Thập Tam Hạn lại quát, tốt, để bọn hắn đi ra, so với ta thử cao thấp. Tập Thu Nhai lại lắc đầu nói, bọn hắn không tại tập gia trang. Vậy bọn hắn ở nơi nào, lão phu cái này đi tìm bọn hắn. Bọn hắn hành tẩu giang hồ, hành tung bất định, cho nên liền ngay cả ta cũng không biết bọn hắn ở nơi nào. Ngươi lại như thế nào đi tìm bọn hắn? Hành tung bất định, hành tung bất định. Oa nha nha, cái này như thế nào cho phải, thiên hạ này không có người khác là đối thủ của ta, cái này như thế nào cho phải? Tức chết ta rồi, tức chết ta rồi. A, đầu đau quá. Nguyên Thập Tam hạn lại phảng phất nổi giận sư tử, khi thì một cước đạp mặt đất, đem cứng rắn mặt đất dẫm đến thùng thùng rung động, vết rạn mọc lan tràn, khi thì lại ôm đầu kêu to, thẳng hô đau đầu. Hai tay của hắn nắm lấy tóc, tùy ý xé rách lấy, ngẫu nhiên lộ ra diện mục mục vậy mà bắt đầu vận mẹo. Tất cả mọi người la ngây người, cầm dao hai mặt nhìn nhau, một người trong đó thấp giọng nói, người này như thế nào đến rồi. A Phi càng giận mình, chưa từng nghĩ cái này Nguyên Thập Tam Hạn vậy mà lại biến thành bộ dạng như vậy, hắn phục hoạt trùng sinh về sau đến cùng là gặp cái gì, vậy mà như vậy cấp bậc đại cao thủ trở nên điên điên cùng cùng, chỉ biết là tìm người tỉ thí vô công. Cái kia tập thu nhai thở dài một hơi, nói, vậy ngươi biết mình là ai chưa? Nguyên Thập Tam Hạn sững sốt một chút, có vẻ như suy tư một hồi. Đột nhiên nhảy dựng lên quát: "Ta là ai, ta không biết, ta gọi tên là gì? Ngươi biết ta là ai, mau nói cho ta biết." Thấy tập thu nhai trầm mặc không nói, cái kia nguyên thập tam hạn càng là tức giận, nói: "Đáng giận, trước đó rõ ràng nói qua lão phu nếu là đánh bạn ngươi, ngươi liền muốn nói cho ta biết là của ai. Mau nói chuyện, nếu không lão phu một chưởng vỗ chết ngươi." Hắn cơ bàn tay, không biết là hướng ai đang thị uy. Tất cả mọi người là kinh hãi, nhao nhao huy động trường đao chuẩn bị ngăn cản hắn, nhưng này tập thu nhai lại phất phất tay, càng hắn một cái nói: "Mọi người đều không cần động thủ." Tại đã ngừng lại đám người về sau, hắn lại hướng cái kia Nguyên Thập Tam hạn nói, "Ta cũng không biết ngươi là ai. Nhưng các ngươi mấy người lại tới đây, là vì tìm kiếm một số người, có lẽ những người kia biết ngươi là ai. Nói đi, ngươi muốn tìm ai, cùng ngươi cùng đi là ai?" Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm cái kia Nguyên Thập Tam hạn, muốn từ trong miệng hắn nghe được cái gì. Cái kia Nguyên Thập Tam hạn lại sững sờ đứng đấy, trong miệng lẩm bẩm nói, "Ta muốn tìm ai. Ta muốn tìm một người. Hắn là bằng hữu của ngươi đâu?" Tập thu nhai trên mặt vui mừng, tiếp tục hỏi, "Không, không phải bằng hữu, hắn là cuộc đời của ta đã định." ta muốn tìm tới hắn cũng giết hắn. Thế nhưng là tên của hắn ta làm sao không nhớ gì cả? A a a, lão phu ngay cả địch nhân danh tự đều không nhớ được sao? Thần nộ nguyên thập tam hạn một quyền rốt cục chụp về phía mặt đất, nhất thời đá vụn vàng khắp nơi, người chung quanh đều là kinh hô một tiếng liên tiếp lui về phía sau. Tập Thu nhai nhíu nhíu mày, đang muốn hỏi lại, cái kia nguyên thập tam hạn lại bỗng nhiên nhảy một cái, trực tiếp nhào về phía hắn, miệng quát, đừng lại hỏi, nhanh nói cho lão phu đến cùng là ai. Nếu không ta bóp chết ngươi. Hắn vo công từ cao, cái này bổ nhào về phía trước càng là mãnh liệt đến cực điểm trực tiếp đem cái kia tập thu nhai cho nhào tới. Phản ứng tới đám người lập tức hướng bọn họ hai phóng đi, có càng là vung đao bộ về phía Nguyên Thập Tam Hạn phía sau lưng. Lại nghe được cái kia Nguyên Thập Tam Hạn nổi giận gầm lên một tiếng, "Đều cút ngay cho ta." Sau đó một trận lộp bộp quyền quyền đến thịt tiếng vang bên trong, phàm là tiếp cận Nguyên Thập Tam Hạn người, đều bị một cú cự lực quăng đi ra, như tiên nữ tán hoa siêu bốn phương tám hướng rơi đi. Cái kia Nguyên Thập Tam Hạn lại là dẫn theo cái kia tập thu nhai, đem bắt được trước mặt mình, hung hăng quát, "Mậu nói, ta là ai? Vung hắn ra đi, ta đến nói cho ngươi là ai." A Phi thanh âm rốt cục vang lên, đồng thời hắn một quyền đánh về phía Nguyên Thập Tam Hạn phía sau lưng. Cái kia Nguyên Thập Tam Hạn cười lạnh một tiếng, không thèm để ý chút nào, tùy ý trở bàn tay muốn đem A Phi đẩy ra. Nhưng hai người một quyền một chưởng va nhau, thân thể đều là lung lay một cái, đúng là bất phân cao thấp. A Phi lại là thừa cơ nhất chuyện, nắm đấm biến ảo vô phương, lại là một quyền đánh về phía Nguyên Thập Tam Hạn bề ngoài. Lần này Nguyên Thập Tam Hạn cuối cùng là a một tiếng, nói, "Đúng là cao thủ. Ngươi là ai?" Hắn đưa tay chột một cái, muốn đem A Phi nắm đấm cho nắm. Nhưng lần này không ngờ là một cái không. A Phi lại là thừa cơ kẹp tay đoạt lấy Tập Thu Nhai, mang theo hắn lui về sau mấy bước. Hai người giao thủ cực nhanh, động tác ngoạn lệ phía dưới, Tập Thu Nhai chính là thầy chủ. Đám người vừa mừng vừa sợ, Tập Mân Hồng càng là hô hào nhị ca nhào lên. A Phi đem Tập Thu Nhai hướng Tập Mân Hồng trong tay bị lại, vỗ vỗ tay tiến lên một bước, trực diện cái kia nguyên thập tam hạ. Lúc này Tập Thu Nhai lại sau lưng A Phi thấp giọng nói, "Khổ Minh chủ, nan vạn cẩn thận người này." Hắn võ công cực cao, hẳn là tự tại môn nguyên thập tam hạ. A Phi giật mình, biết cái này Tập Thu Nhai là nhận ra hắn, cũng nhận ra nguyên thập tam hạ. Mà trước đó cái kia phiên ngôn ngữ hẳn là một loại cố ý thăm dò. Lúc này hắn khẽ gật đầu, đối cái kia Nguyên Thập Tam Hạn nói, ngươi còn nhớ ta không? Ta là số khổ A Phi. Nguyên Thập Tam Hạn Nguyên Bản muốn cấp công tới, nghe được A Phi câu nói này thân hình dừng một chút, nói, số khổ A Phi, đây là cái gì tên kỳ cục? Lão phu làm sao lại nhận ra ngươi? Quả nhiên. A Phi thầm than một tiếng, hay còn chậm rãi nói, nhưng ta nhận ra ngươi, mà lại ta đoán ngươi là tìm đến một người, người kia là Trư Cát Tiểu Hoa, đúng không? Cái tên này rõ ràng đánh trúng vào Nguyên Thập Tam Hạn cái kia hỗn loạn đầu não. Hắn đột nhiên thạch phá thiên kinh quát to một tiếng, "Quắc, trừ Cát Tiểu Hoa, là, là ta đại cửu nhân trừ Cát Tiểu Hoa." Trước khi đến có người nói hắn tại tập gia trang, ngươi biết hắn ở đâu, mau nói cho ta biết." Nói xong lại là như trước đó, như vậy hướng A Phi đánh tới. A Phi lại là nhẹ nhàng lóe lên tránh ra, nói, "Ai nói cho ngươi trừ Cát Tiểu Hoa tại tập gia trang? Ngươi vì cái gì không đi tìm người kia? Ngoại trừ trừ Cát Tiểu Hoa, người kia lại nói cái gì?" "Không biết, lão phu nhớ không được." "Công phu của ngươi không sai, lại biết trừ Cát Tiểu Hoa, tốt, vậy ta trước hết đem ngươi đánh bại." là ép hỏi ngươi đi. Nguyên Thập Tam Hạn hai mắt đỏ bừng nào lên, Như Sơn Nhạc huynh đảo hướng A Phi phát khởi một trận cuồng phong bạo vũ tấn công mạnh. Chương 350, ngủ. 350 ngủ. Đối mặt như thế điên điên khùng khùng Nguyên Thập Tam Hạn, A Phi thở dài, không còn lẽ tránh mà là thi triển quyền cước nên đón tiếp lấy. Hai người chính là tại tập gia trang trong đại sảnh bình bình bang bang đấu, trong lúc nhất thời ngươi tới ta đi, rất là kịch liệt. Lần này A Phi cùng Nguyên Thập Tam Hạn thời gian qua đi hơn nửa năm về sau lại lần nữa giao thủ, hai người hoàn cảnh đã hoàn toàn khác biệt. Nguyên Thập Tam Hạn làm nợ vợ cờ. Phục sinh về sau sẽ khôi phục được bản sơ thiết lập, căn bản không nhớ rõ trước đó hết thảy. Võ công của hắn cũng liền cố định tại thực lực này bên trên, trừ phi có to lớn ngoại ý muốn mới có biến hóa, cũng tỉ như mộ dung phục như thế. Đương nhiên nguyên thập tam hạn nguyên bản võ công liền rất mạnh, vẫn luôn là đỉnh cấp lở tờ cỡ tiêu chuẩn, cùng trừ các chính ngã là cùng một trình độ. Đắc ở bây giờ đại gia hộ, chí ít có thể so sánh yêu nguyện hoặc là pháp minh, lệ dược hải chờ hoàng hệ một mạch đỉnh cấp những cao thủ. Nhưng lạ lần này phục sinh có vẻ như ra một chút sự tình, cả người hắn trở nên điên điên cùng cùng, thậm chí có chút vấn đề thậm chí ngay cả mình tên gọi là gì đều quên hết. Kể từ đó, võ công của hắn cũng giảm đi, mặc dù uy mãnh vẫn như cũ, lại ít một chút linh động biến hóa. So sánh với ấy, A Phi tiến bộ nổi bật, các phương diện võ học đều là tiến triển cực nhanh, càng là thành công tự chế tuyệt học. Nếu như nói năm đó A Phi tuyệt đối không thể nào là nguyên thập tam hạn đối thủ, bây giờ một tiến một lui, hai người đã mờ mờ ảo ảo sánh vai cùng. Loại biến hóa này cũng đại biểu người chơi trong đoạn thời gian này phi tốc phát triển, người chơi bên trong cấp cao nhất cái kia bộ phận sức chiến đấu Nhao nhau bắt đầu tiếp cận hoặc là sánh vai trong trò chơi cao đoan nợ cỡ loại này xu thế đã hết sức rõ ràng, mạnh như Vân bên trong rồng cùng đại kiếm thần, thậm chí cũng bắt đầu dùng phương thức của mình giận đuổi nợ và cỡ, đánh bại thậm chí là đánh giết, cùng có đủ cả. Dưới mắt A Phi chính là dùng tuyệt học của mình cùng Nguyên Thập Tam Hạn đối chieu, hai người lấy nhanh đánh nhanh, một hơi liền là hai mươi mấy chiêu đi qua. Nguyên Thập Tam Hạn thắng ở nội lực thâm hậu, A Phi lại là mạnh đang biến hóa khó lường, dần dần hai người giao thủ khí kình tràn ra ngoài, hình thành hơn một trượng vòng tròn. Đám người chính là xa xa làm thành một vòng nhìn xem. Từng cái riêng phần mình cảm khái, rung động hoặc là kinh ngạc cũng có đủ cả. Đẳng cấp này khác võ học đời bình, cũng không phải là tất cả mọi người có thể nhìn hiểu, dùng phượng mao luân giác để hình dung đều không đủ. Tập gia Tam tiểu thư tập Mân Hồng dẫn theo mình quái đao, nhìn một hồi, thở dài ra một hơi, trực tiếp đem khối đao thủ nhập vào đao. Nàng biết cũng không cần tự mình ra tay, A Phi một người liền có thể làm định. Sướng tại A Phi cử trọng nhược khinh xử lý lý ngạc lệ cùng cái kia người chơi về sau, trong nội tâm nàng kỳ thật đã có phán đoán, chỉ là không nghĩ tới vị này khổ minh chủ còn có thể cùng Nguyên Thập Tam hạn tuốt. Nguyên Thập Tam hiện tại ôn hệ võ hiệp bên trong là một cái nhân vật truyền kỳ, cho nên Tập Vân Hồng cũng không thể không cảm khái thế sự biến ảo, đại giang hồ cũng là một đời người mới thay người cũ. Liền cũng vào lúc này, đại sảnh ngoài cửa chậm rãi đi tới mấy người, đã có người chơi cũng có nở vở kở, Tập Vân Hồng hai mắt tỏa sáng, lập tức đỡ dậy Tập Thu Nhai, hướng hắn nháy mắt. Cái kia Tập Thu Nhai thấy thế, trên mặt lóe lên một tia vui vẻ, hắn nhịn xuống thương thế, cùng Tập Vân Hồng cùng một chỗ đại môn bên kia nghênh đón, đến chỗ gần liền chắp tay nói, nguyên lai like là Tả Linh cùng Xích Thương. Lệ Nhược Hải cũng nghênh đón tiếp lấy, cười nói, trang chủ có tổn thương không cần giữ lễ tiết. Lần này chúng ta tới bãi phòng quý trang, lúc gặp lại cơ ngược lại là trùng hợp. Nói xong cũng là nhìn thoáng qua cái kia ngay tại giao thủ hai người. Tập Thu nhai lại thở dài, nào chỉ là trùng hợp, càng là kỉ thời. Nếu không phải vị này Khổ Minh chủ kịp thời đổi tới, ta tập gia trang hôm nay có lẽ liền gặp nạn rồi. Không nghĩ tới bọn này tặc nhân đi mà quay lại, còn thần không biết quỷ không hay từ mật đạo tiến nhập tập gia trang, rất là đáng sợ đáng hận. Hắn nói ngược lại là lời nói thật, vô luận là lý ngạc lệ hay là nguyên thập tương hại, lại thêm cái kia người chơi Bọn hắn liên thủ tuyệt đối có cơ hội đem Tập Thu Nhai cùng Tập Mân Hồng bọn người cầm xuống. Chờ bọn hắn đất thủ, lại lấy chi yếu mang tập gia trang người, có lẽ cái này tập gia trang liền muốn biến thiên. Cái kia Phong Hành Liệt lại nói, "Trang chủ, ngươi nói bọn hắn là từ mật đạo tiến đến." Tập gia trang có mật đạo a? Có, bất quá chỉ ít tập gia trang lão nhân mới có thể biết được." Tập Thu Nhai gật đầu nói, "Dạng này a." Phong Hành Liệt cùng Lệ Nhược Hải nhìn nhau, nhưng không có lại nói cái gì. Nhưng Tập Thu Nhai cùng Tập Mân Hồng cũng rất lý giải, tập gia tiểu thư chính là thở dài, chúng ta cũng biết đại khái. Địch nhân tất nhiên là có nội ứng tương trợ, tập gia chàng cũng sẽ tra cái rõ ràng. Có thể mời đến Nguyên Thập Tam hạn cùng Lý Ngạc Lệ nội ứng, cũng là không đơn giản. Lệ Nhược Hải chỉ là khẽ gật đầu, bất quá dưới mắt hay là trước đem địch nhân đều cầm xuống lại nói. Chúng ta lần này đến đây, Nguyên cũng có chuyện thị giáo. Tập Mân hùng lại thấp giọng nói, các ngươi ý đồ đến, ta đại khái rõ ràng. Vẫn là chờ khổ minh chủ cùng Nguyên Thập Tam hạn kết thúc rồi nói sau. Ta linh, ngươi xem chúng ta có phải hay không muốn hiệp trợ khổ minh chủ một cái. Cái kia Lệ Nhược Hải trầm mặc một hồi, đột nhiên cất giọng nói, "A Phi, hi vọng tốc chiến tốc thắng." Có thể hay không làm định? Kịch chiến quần trắng bên trong nhất thời truyền đến một thanh âm, gấp gáp như vậy a? Hắn nhưng là Nguyên Thập Tam Hàn A, có thể chờ hay không ta tranh tài mấy trăm hiệp lại nói. Hắn kịch chiến sau khi lại còn có thừa lực nói chuyện, đám người không khỏi giận mình. Lệnh dược Hải lại lắc đầu, nói, không muốn phức tạp. Địch nhân dám đến tập gia trang náo sự, sẽ không chỉ có mấy người này. Có lẽ bọn hắn còn có thủ đoạn khác, ngươi cũng không muốn tứ đại danh bộ bọn hắn ra chút ngoài ý muốn đi. A Phi trầm mặc một hồi, hắc nhân đạo, nói phảng Phật ta lập tức liền có thể đem Nguyên Thập Tam Hàn bắt lại. Thôi Ta thử một chút đi, thua cũng đừng trách ta." Vừa dứt lời, đột nhiên nghe được hắn nhấc lên một trận như gió lốc thanh âm, trong đó lộ ra một tia gió lớn gào thét. Mọi người đều là tinh thần chấn động, mở to hai mắt muốn nhìn rõ ràng A Phi muốn thế nào đùa nghịch đại triều, nhưng thấy kẻ này chỉ là bốn phía du đậu, hai tay vù vù điểm điểm, dưới chân hơi dính tức đi tuyệt không dừng lại. Cái tiếng âm thanh gào thét lại là càng lúc càng lớn, trong đó mờ mờ ảo ảo có hai triều mênh mông tiếng vang. Tất cả mọi người là sững sờ, nghĩ thầm đây là cái gì chiêu số, là âm sát công a? Nhưng a phi trong tay lại vô dụng cái gì có thể phát ra âm thanh nhạc khí, chỉ là tay không vô vô đánh một chút, nhìn thuần túy là dùng chân khí cùng không khí ma sát, cùng cùng nguyên thập tam hạn đối bính đến phát ra các loại tiếng vang. Nhưng thanh âm này cũng là trầm đồng du dương, mơ mơ ảo ảo có cảm giác tiết tấu. Du tụ một hồi, thanh âm cũng là càng ngày càng vang, nghe vào trong thai dần dần có chút chói tai, lúc này cái kia nguyên thập tam hạn giận dữ nói, đây là cái gì ồn ào thanh âm, tiểu tử, thành thành thật thật cùng lão phu động thủ, đừng có đùa mánh khoè. Lão nhân gia người thật sự là không có nghệ thuật thế bảo. Như thế duyên dáng Bích Hải triều sinh khúc chưa từng nghe qua a." A Phi thanh âm tở dài truyền đến. "Cái gì Bích Hải triều sinh khúc, hết thảy đều là ồn ào." Nha, tiếp lão phu một chiêu hận cực quyền. "Oeng!" Quả đấm to lớn mang theo hùng hậu chân khí sẽ rách tứ phương không khí. Một tiếng vang thật lớn về sau, A Phi quát to một tiếng, cả người chính diện bị đánh trúng, đúng là lập tức bị đánh chia năm xẻ bảy. Tất cả mọi người là kinh hô không thôi, nghĩ thâm vị này khổ minh chủ là diễn hỏng rồi hay sao? Nhưng A Phi mặc dù bị đánh nát, nhưng rất nhanh lại lần nữa xuất hiện. Cái kia cố biển xanh chiều sinh làn điệu cũng không có đình chỉ, mà là tiếp tục du đãng ở xung quanh, ngược lại có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Nguyên Thập Tam Hạn lại phảng phất phát điên, quyền cước bốn phía đập, một hồi là hận cực quyền, một hồi lại hô to thủ cực trưởng, thậm chí là mổ vẽ chân cùng mại quyền, các loại tuyệt học cù lùn kéo đến, khiến cho mắt người hoa hố loạn. Mại quyền, mổ vẽ chân, thủ cực trưởng, hận cực quyền, thậm chí đại quảng địa pháp quân bất kiến kiếm quyết. Đây cũng là nguyên thập tam hạn sở hội 13 bên trong tuyệt học nội dung, mỗi một cái đều có kinh thiên động địa uy lực, trong giang hồ bất kỳ người nào, chỉ cần luyện qua trong đó một môn biệt kỹ cũng đồ đệ trên giang hồ hoành hành. Nhưng nguyên thập tam hạn lại đều sẽ sử dụng, mà lại hắn đem những này tuyệt học truyền thụ cho 6 cái đồ đệ, càng không để ý tự tại môn môn quy, đang truyền thụ bọn hắn võ công về sau còn có thể tiếp tục sử dụng, không để ý chút nào tuyệt học phản vệ, cũng coi là một đời cao nhân. Năm đó hắn càng đem đồ đệ của mình cả đám đều giết, hắn tâm tư chi ngoan độ cũng là giang hồ hiếm thấy. Đối mặt tuyệt học này phun trào công kích, Á Phi lại tránh né mũi nhọn, chật tiến chật lui. Động nhiên thanh âm của hắn bỗng nhiên cắt cao, tiến nhập một cái nhân loại lỗ thai cũng khó khăn dễ tiếp nhận bén nhọn trình độ. Tất cả mọi người là lấy làm kinh hãi, tranh thủ thời gian bưng kín lốt hai. Thanh âm kia đến chỗ cao, lại có chút the lương cùng nghẹn ngào thanh âm, nghe lại có chút làm người ta sợ hãi. A a a. Nguyên Thập Tam hạn đột nhiên giống to, sau đó cả người khẽ giật mình, nửa nửa đầu, lẩm bẩm nói, "Tiểu Kính, là Tiểu Kính a." Trong không khí tựa hồ có nữ tử thanh âm, mang theo vân đạm phòng khinh tở giải. "Tiểu Kính, ngươi ở đâu?" "Ta, ta không chiếm được mình là ai, nhưng là ta còn nhớ rõ ngươi." Nguyên Thập Tam hạn đối hư không hô to, hắn không còn ra chiều, mà là đứng chết chân tại chỗ, tóc tán lật xuống. Có ít người lại có thể nhìn thấy dung mạo của hắn, đã thấy hắn cau mày, tựa hồ đang suy tư tên của mình, cũng tựa hồ là đang nghĩ đến cái kia tiểu tính. Tự nhiên không có người đáp lại, cái kia kỳ dị bích hải triều sinh khúc chợt cao chợt thấp, phảng phất biến cả bành trướng, cũng giống như là có người đang thở dài. A Phi thân ảnh lại tại Nguyên Thập Tam hạn chính phía trước hiện hiện, hắn đưa tay phải ra, chậm chậm mà lặng yên không tiếng động hướng Nguyên Thập Tam hạn cái trán vỗ tới. Tất cả mọi người đều rõ ràng nhìn xem A Phi động tác, đó là mảy may tất hiện rõ ràng. Từ ngoài một trượng đến ba thước, một thước, tiến tới rút ngắn đến ba thước, hai thuần, một thước A Phi bàn tay cứ như vậy tiếp cận, Nguyên Thập Tam Hạn lại là một chút phản ứng đều không có, trong đôi mắt thậm chí xuất hiện một tia mê võng. 3. A Phi bàn tay vỗ nhẹ nhẹ tại Nguyên Thập Tam Hạn trân bóng trên trán. Nguyên Thập Tam Hạn thân hình cao lớn có chút lắc một cái, hắn hai mắt đột nhiên vừa mở, giũa ra hai tay bắt lấy A Phi cổ tay. Mọi người kinh hô một tiếng, nhưng sau một khắc, cái kia Nguyên Thập Tam Hạn nhưng không có bức kế tiếp động tác, mà là chậm rãi ngồi ngay đó. Cặp mắt kia cũng là chậm rãi nhắm lại. Chẳng biết tại sao, khóe mắt của hắn đúng là lưu lại hai giọt nước mắt, rơi xuống đất y mắng. Tất cả mọi người là an tĩnh, thật lâu mới có người thấp giọng nói, hắn chết sao? A Phi từ nguyên thập tam hạn trong hai tay chậm rãi thu hồi thủ trưởng, sắc mặt tái nhợt lắc đầu. Hắn chỉ là ngủ chết đi, muốn giết hắn, sao mà chi nạn. A Phi lắc lắc đầu nhấc cổ tay, lúc này mới phát giác mình toàn thân đều ướt đẫm. Vừa rồi cái này nguyên thập tam hạn nhẹ nhàng một nắm, hơi kém liền bóp gãy cổ tay của hắn. Cũng may thời khắc cuối cùng, đối phương cuồng nộ mà hỗn loạn cảm xúc bình tĩnh lại, lâm vào cấp độ sâu ngủ say bên trong. Như thế như vậy thì triển ngũ quan lục cảm quá nhiều nhất là đối mặt nguyên thập tam hạn dạng này đại cao thủ, quả thực là hao phí a phi cực đại tinh lực cùng chân khí. Nửa ngày, cái kia tập thu nhai nhẹ nhàng vỗ tay một cái, phát ra thanh âm thanh thúy. Hảo công phu. Chiêu này đạo giác nghe nhẩm thậm chí tinh thần dao động chi pháp, thật sự là để cho người mở rộng tầm mắt. Đây chính là đại giang hồ, nghe đồn từ khổ minh chủ tự sáng tạo tuyệt học a. Chương 351, tân mật truyện cũ, 1. 351 tân mật truyện cũ, 1. A phi một chiêu này phá toái kim cương thiên ma hãng phục sinh tự luân, ngoại trừ chiêu số tinh diệu bên ngoài, Trong đó càng ẩn hàm không ít nhằm vào ngũ quan lục cảm cùng khí thế công kích thủ đoạn. Cái trước đến từ kim cổ hệ võ học chiếm đa số, mà cái sau thì là càng nhiều đến từ hoàng hệ võ học. Lần này cùng Nguyên Thập Tam Hạn động thủ, cũng là hắn ma luyện môn này kỹ nghệ vận dụng tuyệt hảo cơ hội. Cho nên ngay từ đầu hắn thật muốn cùng Nguyên Thập Tam Hạn tranh đấu mấy trăm hiệp, làm sao lệ nhược hải thúc dục, A Phi cũng chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Nhưng cái gọi là tốc chiến tốc thắng, đối đầu Nguyên Thập Tam Hạn bậc này cao thủ cơ hội là làm không được. Chính là Đông Phương bất bại tới, đao thật thương thật đấu đều khó có khả năng làm đến nhưng bây giờ nguyên thập tam hạn bởi vì tinh thần chống lại, cũng là cho A Phi một cái thi triển quyền cước cơ hội. Hắn quả quyết lợi dụng ngũ quan lục cảm cùng tinh thần khí thế ba động, đem nguyên thập tam hạn dẫn vào tự thân ảo giác, từ đó nhất cử phá đi. Cang La cương giả, hắn cái gọi là chấp nghiệm liền càng mãnh liệt, một khi tinh thần rối loạn, liền sẽ dẫn tới cực kỳ mãnh liệt chấn động. Nguyên thập tam hạn đều đến trình độ như vậy, ngay cả tên của mình đều quên, nhưng trong đầu vẫn như cũ đối trừ Cắt Tiểu Hoa cùng Chí Tiểu Kính hai người này có thật sâu gắn nghiệm. Đây cũng là chấp nghiệm, chỉ cần tiến hành thích đáng lợi dụng, chưa chắc không thể làm đến một chút thần kỳ hiệu quả đi ra. Cuối cùng hiệu quả cũng không tệ, nhìn xem ngồi tại nguyên chỗ, hơi thở mờ mờ ảo ảo hô hô nguyên thập tam hạn, cái kia Lệ Nhược Hải cũng là mỉm cười, nói, làm cũng tệ, ta nguyên lai like tưởng rằng ngươi sẽ giết hắn. Làm sao lại, Trư Cắt Tiểu Hoa cũng sẽ không cho phép. A Phi bĩu môi. Lệ Nhược Hải gật gật đầu, cũng coi là ngươi hữu tầm, chí ít một hồi gặp Trư Cắt Chí Ngã, ngươi đem nguyên thập tam hạn giao cho hắn là tốt nhất. Hắn biết A Phi làm việc kỳ thật cũng có chừng mực, cũng là không phải một vị chém chém giết giết, càng sẽ không một hơi đem nguyên thập tam hạn giết kiếm lấy bó lớn danh danh. Cái tên tam giới lại cười hì hì nói, A Phi Làm sao cảm giác ngươi đánh một trận, làn da cũng biến thành tốt hơn nhiều. Thật sao? Có chuyện như thế? A Phi nhất thời kinh hỉ, chợt mở tay áo nhìn một chút cánh tay, quả nhiên thấy trên cánh tay nhan sắc xo so trước đó cũng phai nhạt một chút. Hắn cười ha ha, biết đây có lẽ là cùng người đạo thủ, chân khí kịch liệt tiêu hao, hóa giải cái kia vũ chiếu sét đánh hiệu quả. Ngưng cười hắn lại thở dài, nói, sớm biết cùng cái kia nguyên thập tam hạn bao lớn một hồi. Thằng đến lúc này, tập gia trang phong ba mới xem như tạm thời bình tĩnh trở lại. Đám người cũng đều là thở phào nhẹ nhõm. Tập gia trang bọn hộ vệ bắt đầu thu thập hiện trường tang cuộc, càng có người đi ra hỗ trợ băng bó vết thương các loại. Mà bọn hắn nhìn về phía A Phi ánh mắt cũng không tiếp tục so trước đó, thậm chí còn có người đặc biệt tới, trợ giúp Tam Giới đem vị kia dịch dung thành A Phi lý quỷ người chơi lôi đến A Phi trước mặt, hướng A Phi sau khi hành lễ mới chậm rãi thuối lui. Bạch Lý Băng ngồi chồm hổm trên mặt đất, cẩn thận đem kẻ này dịch dung mặt nạ xé xuống, lộ ra chân diện mục về sau, mấy vị người chơi đều là sửng sợ. Nguyên lai like là tiểu thanh y lâu tiểu tam thiếu. Vô luận là A Phi hay là Tam Giới Bạch Lý Băng, đều đối người này rất quân thuộc. Tại đại giang trên hồ, vị này Tiếu Tam Thiếu cùng số khổ A Phi cũng coi là lao đối đầu. Hắn sáng lập bọn sát thủ phái Tiểu Thanh Y Lâu, chuyên môn kinh doanh sát thủ sinh ý sau khi được thưởng đi theo sau lưng đại kiếm thần, khắp nơi cùng A Phi đối địch. Hôm nay cái này Tiếu Tam Thiếu hóa trang thành A Phi bộ dáng đến đánh lén tập gia trang, hiển nhiên cũng có giá họa Vu Hoan hiềm nghi. Nhưng vấn đề là, tại sao lại hiện tại? Vì cái gì hắn lại là cùng nguyên thập tam hạ, lý ngạc lệ sen lẫn trong cùng một chỗ? Vấn đề này, tự nhiên cần chậm rãi thẩm vấn. Đúng lúc này, tam giới hệ thống tin tức lại vang lên, hắn nhìn một hồi ngẩng đầu lên nói, đại sư huynh phát hiện tập gia trang bên ngoài năm năm rậm, có một đội nhân mã một mực mai phục. Có người chơi cũng có nở ra cỡ, nhìn trang phục lại có một chút quan phủ cách tân mặc. Đám người thần sắc khẽ biến, hiển nhiên đây cũng là nội ứng ngoại hợp bên ngoài hợp. Chỉ cần trang chủ này bọn người một khi bị nguyên tập tam hạn cầm xuống, như vậy bên ngoài đám người này cũng sẽ trực tiếp giết tới, tới một cái nội ứng ngoại hợp, triệt để quét sạch tập gia trang. Cái kia a phi cau mày nói, quan phủ? Chẳng lẽ là Vũ Triếu? Bất quá hắn vừa nói xong liền cũng là lắc đầu nói, không. Không phải là nàng nhưng quan phủ ngoại trừ vũ chiếu còn có thể là ai? Tự nhiên còn có rất nhiều người. Cái kia tập gia trang tam tiểu thư tập mân hồn nói, "Khổ minh chủ, cần biết cái này giang hồ, quan phủ thế lực cũng không phải là bền chắc như thép. Có hoàng đế, liền cũng có nghĩ lật đổ hoàng đế người. Các triều đại đổi thay đều không thiếu thốn. Cái này lý ngạn lệ, không phải liền là đại quyền thần thái kinh thủ hạ a. Nguyên thập tam hạn cũng giống như thế." Tập gia trang tiểu thư một câu, nhất thời để A Phi chờ người chơi dần mình. Cái kia Bạch Lý Băng đứng lên đi vài bước, có chút kích động nói, "Là Nói đến nguyên thập tam hạn cùng lý ngạc lệ đều là cái kia thái tinh thế lực. Mà thái tinh từng có qua mưu phản chi ý, nhất là đối chư cắt chính ngã bọn người cạnh cánh trong lòng, muốn trừ chi cho thông thái. Vậy hôm nay bọn hắn đến tập gia trang, có lẽ cũng có thể giải thích một chút, là muốn giết diệp cô thành cùng chư cắt chính ngã. A Phi nói, tập môn hùng là một tụ thế, ho khan nói, chư vị, còn xin theo chúng ta đến gian phòng nói chuyện đi. Về phần ngoài năm dặm những người kia, chúng ta tự có người đi ứng đối. Cái này ba cái tủ bình càng phải xem thật kỹ quản, tinh tế thẩm vẫn mới lạ. Nói không chừng có thể có thu hoạch lớn hơn đâu. Ba xích thú ký 3. Tập gia trang trong mật thất. Mọi người vừa mới vào chỗ, cái kia tập thu ngay lên đường, Trư vị còn muốn ở đây đa tạ Trư vị viện thủ, nếu không tập gia trang hôm nay nhất định tao ngộ kiếp nạn. Về phần chuyện hôm nay, tập nào đó cũng có một chút ý nghĩa coi như phao chuyên dẫn ngọc. Một hồi Sá Muội tự nhiên cũng sẽ cho khổ minh chủ nói một câu ngươi quan tâm nhất chuyện kia. A Phi gật gật đầu, đem nguyên bản mở ra miệng cũng nhắm lại. Hắn biết nguyên thập tam hạn đám người đến tự nhiên cũng sẽ cùng Diệp Cô Thành có quan hệ. Còn Diệp Cô Thành người ở nơi nào? tình huống như thế nào, tiếp xuống có lẽ lập tức cũng liền công bố. Tập Thu Nai nói, trước đó đám kia tập nhân, giả mạo Khổ Minh chủ đến đánh lén tập nào đó. Khi đó ta chính là cảm giác có chút không đúng. Tập gia trang ở vào đặc thù thời kỳ, càng có một ít đặc thù nhiệm vụ, cho nên ta liền hạ lệnh quan bế sơn trang xuất nhập, đem mọi người đều co vào trở về sơn trang. Làm sao biết địch nhân giả hoạn, đúng là từ sơn trang mật đạo xuống tới, mà lại lần này còn mang đến lý ngật lệ, nguyên thập tam hạn bực này đại cao thủ. Ta hiện tại suy đoán, có lẽ dẫn bọn hắn từ mật đạo người, không phải ta vậy được tung thần bí đại ca thập cởi phong. Liền là năm đó thẩm thấu ta sơn chàng, đối ta sơn chàng dọ như lòng bản tay đường môn bên trong người. Ta đại ca mặc dù tính tình đại biến, nhưng không đến mức cùng những người này liên thủ, cho nên đường môn bên trong người càng có khả năng. Nghe được tập thu nhai nói đến đường môn bên trong người, mọi người cũng đều là biến sắc, A Phi càng là nhớ tới đường lão thái thái cái này cáo giả ra hỏa. Mà tại toé mộng đạo nội dung cốt truyện bên trong, đường môn vị đạt được toé mộng nào, chiếm lấy tập gia trang, đã từng tu hú chiếm tổ chim khách đem tập gia trang chưởng khống qua một đoạn thời gian. Cho nên bọn hắn âm thầm làm việc, rất phù hợp đường môn phong cách. Cái kia tập thu nhai lại nói, Đường Môn coi như bỏ qua, ta lo lắng là Đường Môn cùng với những cái khắc càng lớn thế lực liên hợp ở cùng một chỗ. Kỳ thật ngay từ đầu ta liền nhận ra Nguyên Thập Tam Hạn cùng Lý Ngạc Lệ. Nguyên Thập Tam Hạn tự không cần phải nói, hắn tất nhiên là vì chưa cắt chính ngã mà đến, hoặc là cũng có thể là là bị lựa bị mà đến. Cái này Lý Ngạc Lệ thì là mang theo một chút càng sâu tầng mục đích. Hắn là Thái Kinh thủ hạng, đã từng cùng danh trấn Bắc Phương, uy trấn Cựu Châu bộ Vương Lý Huyền Ý cùng ở tại phó thừa tướng dưới chướng làm việc. Mà ta biết, bây giờ Lý Ngạc Lệ tại Thái Kinh thế lực dưới làm mưu phản thế lực một viên. Mục tiêu của bọn hắn vô cùng có khả năng liền là tiền triều hoàng đế Diệp Cô Thành. Mọi người đều là trầm mặc, thật lâu A Phi mới nói, bọn hắn là muốn giết Diệp Cô Thành. Nhưng hắn đã không phải là hoàng đế a. Hiện tại hoàng đế là Vũ Triều. Cái tên tập thu nhai lắc đầu nói, nhưng tại phá toái hư không về sau, Diệp Cô Thành hay là sẽ trở thành hoàng đế. Vũ Triều làm nữ hoàng thời gian chỉ có đoạn thời gian này, đoạn thời gian này đi qua sau, sẽ có mới hoàng đế xuất hiện. Các người chơi tất cả dần mình, nghĩ thầm còn có loại này thiết lập. Tập thu nhai lại nói, Lại vũ chiếu vô công cử cao, Minh Nguyệt cùng thế lực lại mạnh, các ngươi nói những này tạo phản thế lực sẽ lựa chọn thế nào? Cho nên bọn hắn còn không bằng trở vũ chiếu thoái vị, nếu như khi đó Diệp cô thành cũng đã chết, có phải hay không người bên ngoài liền có cơ hội. Vậy cũng đến phiên những cái kia Á Miêu A cậu làm hoàng đế, không phải còn có tiền nhiệm vị hoàng đế kia đâu. Nếu như vị hoàng đế kia cũng sẽ ra trận muốn đâu." Tập Thu nhai chậm rãi nói. Mọi người đều không nói, khả năng này cũng không phải không có. Dù sao vô luận tại cổ hệ hay là ôn hệ, muốn thay đổi triều đại dã tâm người không phải số ít. Thái kinh dạng này người tự nhiên cũng vô cùng có khả năng này ra. Mà lại thái kinh khả năng không cần trực tiếp làm hoàng đế, mà là muốn đẩy ra một người khác làm, về phần người kia là ai, trong lịch sử coi như có nhiều lắm. Cái gì tiền triều Dico, Chu Tam Thái tử vân vân. A Phi nghe cái này một hồi, trong đầu cũng có đại khái ấn tượng. Hắn chậm rãi nói, nói như vậy, những người này muốn giết Diệp Cô Thành, trừ các chính ngã, thậm chí tứ đại danh bộ, tóm lại Diệp Cô Thành tương quan thế lực đều là mục tiêu của bọn hắn. Chỉ bằng thái kinh những cao thủ này, tăng thêm đường môn, cũng là vô cùng có khả năng. Không Có lẽ còn có một số người. Khổ Minh Chủ, Nguyên Thập Tam Hạn đột nhiên biến thành dạng này, ngươi liền không nghi ngờ sao?" Á Phi sửng sợ, nói, "Tự nhiên là hoài nghi. Nguyên Thập Tam Hạn cỡ nào dạng người, nếu như không có ngoài ý muốn, hắn sẽ không thay đổi thành như vậy điên điên cùng cùng." "Lạ, thử nghĩ một cái, có thể đem Nguyên Thập Tam Hạn dạng này đại cao thủ biến thành bộ dạng như vậy, thậm chí không rõ, chỉ biết là tìm kiếm trừ các chính nga báo thủ. Dạng này người lại sẽ là như thế nào đáng sợ? Có lẽ không phải một người đâu, có lẽ là một đám người đâu. Vô luận là một người hay là một đám người, đều đủ để gây nên coi trọng. Dưới mắt địch nhân núp trong bóng tối, mượn nhờ phá toái hư không chuyện này, ngay tại mưu đồ kế hoạch của bọn hắn. Nguyên bản đại giang hồ đều coi là phá toái hư không vừa kết thúc, đại giang hồ liền sẽ bình tĩnh một đoạn thời gian, bây giờ nhìn lại liền không nhất định. Tập thu nhai nói cái này một đại thông, cũng làm cho các người chơi nhau nhau trầm mặc. Nghĩ thầm cái này tập ra trang phó bản nhiệm vụ cũng sẽ dẫn suất nhiều chuyện như vậy a. Thật đúng là không có chơi không có. Triển tiếp tục như thế, tác giả Quân muốn bản hoàn tất kế hoạch không biết năm nào tháng nào mới có thể thực hiện. Lại tại mọi người trầm mặc thời điểm, Cái kia tập Mân Hồng rốt cuộc nói, nhị ca sự tình đều nói xong so a. Vô luận là ai muốn làm phản, đều cùng Khổ Minh Chủ, cùng Tà Linh Tiền Bối không có hệ. Các ngươi khẩn yếu nhất hay là trước mắt phá toái hư không mới là. Mà Khổ Minh Chủ, ta sớm biết ngươi ý đồ đến, cho nên xin mời đi theo ta, ta dẫn ngươi đi gặp bọn hắn một chút. Trong miệng nàng nhẹ nhàng lời nói bọn hắn hai chữ, lại làm cho A Phi toàn thân chấn động, kìm lòng không được đi theo cái kia tập Mân Hồng đứng lên. Trong miệng càng là run giọng nói, bọn hắn ngay ở chỗ này sao? Ngay ở chỗ này, bọn hắn cũng chờ Khổ Minh Chủ ngươi rất lâu. Tập Mân Hồng gật gật đầu chỉ chỉ bên cạnh tiểu thiếp. Chương 352, Tân Bí Truyện Cũ 2. 352 Tân Bí Truyện Cũ 2. Đứng tại một tòa tường đá trước mặt, A Phi một lòng không khỏi thầm thầm chực ngậy. Nơi này cực kỳ bí ẩn, dấu ở các loại không tưởng tượng nổi bí đạo cùng cơ quan về sau, có thể nói nếu như không có Tập Gia tiểu thư dẫn đường, người bên ngoài căn bản không có khả năng lại tới đây. Trên đường càng có từng tầng từng tầng cửa ải, vọng gác trạm gác ngầm, A Phi đi theo Tập Gia tiểu thư con con quấn quấn đi hồi lâu, cũng mới đi vào tường đá trước mặt. Mặc dù thoạt nhìn là tường đá, nhưng càng là một cánh cửa. Trợ hộ nhẹ nhàng đẩy liền có thể lở ra. Dù là A Phi cao thủ như thế, lại cũng là ở trước cửa có chút bất an. Hắn vươn tay muốn đẩy ra cánh cửa này, nhưng ấn vào trên tường không nở rụt trở về. Một bên tập môn hừng gặp, lắc đầu nói, "Khổ Minh chủ, ngươi kỳ thật không cần như thế, sau khi đi vào ngươi liền sẽ rõ ràng." Nàng nhẹ nhàng kéo một phát bên cạnh một cái cơ quan, tường đá ẩm vàng chấn động từ từ mở ra, bên trong hết thảy cứ như vậy hiện ra ở A Phi trước mặt. Bạch Lý Băng Tam rồi mấy người cũng là đứng sau lưng A Phi cách đó không xa, to mò nhìn, chỉ là A Phi cái này chặn phần lớn ánh mắt. Bọn hắn chỉ có thấy được trong tường mật trận ẩn lộ ra con trạch. Bạch Lý Băng nghi thẩm, vì sao lại có ánh sáng, chẳng lẽ có người ở bên trong nhóm lửa? Bất qua dưới mắt chính là giữa hè, thời tiết vừa nhất nắng bức, mật thất này bốn phía không luận gió, sẽ không có người làm loại chuyện này đi. Nhưng thấy a phi a một tiếng, đi từ từ đi vào. Bạch Lý Băng cùng Tam Giới cũng là lập tức đi theo bước vào. Sau khi tiến vào, bọn hắn mới phát hiện, cái này mật thất kỳ thật cũng không lớn, trống rỗng, ở giữa nhất chỉ là bày một cái bàn, cũng không có bất luận kẻ nào tồn tại. Trên mặt bàn thả một chút binh khí, tây quạt cái gì Nhìn toàn bộ gia sản đều ở nơi này, mà một chiếc ánh đến tại cái bàn hai sừng khẽ đung đưa, trước đó Bạch Lý Băng bọn hắn nhìn thấy con trạch, liền là ánh đến chiếu vào trên binh khí phản xạ. Mà cái gì diệp cô thành, chưa khắc chính ngã, còn có tứ đại danh bộ, bọn hắn hết thệ không tại. Không chỉ là không tại, trong này liền ngay cả một chút người hương vị đều không có. Bạch Lý Băng nhất thời lo lắng nhìn thoáng qua A Phi, đã thấy trên mặt hắn cũng hết sức kinh ngạc, nhưng còn chưa có cái gì thương tâm thần sắc, mà là thẳng tắp nhìn chằm chằm trên bàn những binh khí kia. Cái kia Tam giới đột nhiên thấp giọng kinh hô, "Chuôi kiếm này, có phải hay không phi tiên kiếm?" Bạch Lý Băng cũng đem ánh mắt quay đầu sang, quả nhiên thấy trên mặt bản bảy một thanh đen vỏ, kiếm, đao, trường kiếm, hình dạng của quái, chính là lúc đó Diệp Cô Thành sử dụng chuôi này bội kiếm. Thanh kiếm này phối hợp tiên ngoại phi tiên sử dụng, là một loại phối thuộc binh khí, tựa như lệ dược hại liệu nguyên tương pháp cùng trợ nghị hùng thương. Lúc đó thiếu ngạo giang hồ đại nhiệm vụ trong lúc đó, Diệp Cô Thành xe đã từng đem kiếm này cấp cho A Phi, về sau A Phi hoàn thành nhiệm vụ sau trả trở về. Cũng chính bởi vì vậy, Bạch Lý Băng đối thanh kiếm này có cực kỳ ấn tượng sâu. La Phi tiên kiếm, hàng thật giá thật phi tiên kiếm. Diệp Cô Thành trong tay cái kia một thanh. A Phi hít sâu một hơi, dù giọng nói ra, "Đây là cái gì quỷ? Phi tiên kiếm tại, vì cái gì Diệp Cô Thành không tại? Chẳng lẽ Diệp Cô Thành đã chết hẳn, chuôi kiếm này là bày ở nơi này làm kỷ niệm?" Tam Dồi kinh ngạc nói, nói chuyện cực kỳ trực tiếp. Nhưng vẫn chưa nói xong, Bạch Lý Băng tranh thủ thời gian trừng mắt liếc hắn một cái, ra hiệu hắn không nên nói lung tung. Cái kia A Phi trên mặt lại hiện ra một tia bi thương thần sắc, thật lâu không nói. Bạch Lý Băng thấy thế, tranh thủ thời gian chuyển di hắn lực chú ý nói, "Không chỉ là phi tiên kiếm, còn có chuôi này tây quạng." Hẳn là vô tình tiếp thân vật dụng. Cái bao tay này là thiết thủ a? Còn có Lãnh Huyết Kiếm. A, Lãnh Huyết Kiếm, đây không phải hôm đó phái Thanh Thành Dư Ải Tử lấy được chôi kiếm này a? Như thế nào lại xuất hiện ở nơi này? Nàng chỉ vào trên mặt bản đồ vật, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Một đoạn thời gian trước A Phi cùng Bạch Lý Băng gặp chạy trối chết Dư Biển Cả, từ vị kia dư quán chủ trong tay thu được Lãnh Huyết binh khí. Dư Biển Cả cuối cùng bị dấu đến mai trang trong địa lao, mà chôi kiếm này chính là rơi xuống A Phi trong tay. Quả nhiên A Phi cũng chú ý tới chôi kiếm này, cố gắng để trấn tĩnh thần nói ta nhớ được, lúc ấy chuôi kiếm này ta giao cho đại sư huynh. Người cho đại sư huynh, nhưng vì sao nó lại sẽ xuất hiện tại nơi này? Hắn nhưng cho tới bây giờ không có đối hai chúng ta nói qua chuôi kiếm này mất đi sự tình đi. Tam Giới càng là kinh ngạc. A Phi tự nhiên cũng là nghĩ không thông, không chỉ là điểm này không nghĩ ra, đầy bản đồ vật đều để hắn mê hoặc. Chỉ có một cái mơ hồ suy nghĩ trong đầu hiện hiện, nhưng lại không cách nào chính xác bắt lấy. Một bên tập Mân Hồng thấy mọi người thấy không sai biệt lắm, chính là rủ xuống ánh mắt, nhẹ giọng thở dài, kỳ thật các ngươi lấy được lãnh huyết kiếm là giả là chúng ta cố ý phóng chế ra, ném đến trên giang hồ, để những người kia đi tranh đoạt. Để ai đi tranh đoạt? Tại sao muốn làm như thế? Tam giới hỏi. Để Thái Kinh, Lý Ngật Lệ, những này muốn đối phó Diệp Cô thành thế lực đi tranh đoạt. Ở trong quá trình này, Vũ Chiếu Nữ Hoàng cũng giúp chúng ta một chút, mục đích đúng là để cho địch nhân coi là chơi kiếm này là thật. Cho nên nàng phát ra một chút thu thập lệnh, yêu cầu đại giang hồ tìm kiếm tứ đại danh bộ binh khí. Khâu Minh Chủ, ta nói đến đây, ngươi đại khái có thể đoán ra tại sao a? A Phi lại trầm mặc một hồi, trên mặt các loại thần sắc hiện lên hoặc là đau thương hoặc là hồi ức, thật lâu mới hít sâu một hơi nói, là vì để bọn hắn thật tốt phục sinh a. Cái kia Tập Mân Hồng rủ xuống lông mi khẽ run lên, nói là, như vậy bọn hắn hắn đều đã. Tập Mân Hồng gật gật đầu. Bách Lý Băng cùng tam giới đều là hít một hơi lãnh khí, trên mặt càng là thất vọng vô cùng. Kết quả này không thể nghi ngờ để cho người ta kinh ngạc, Diệp Cô thành cùng tứ đại danh bộ bọn hắn vậy mà đều đã chết. Đây quả thực là kém nhất tin tức. Tân Tân khổ khổ lâu như vậy tìm kiếm, lại là kết quả này, thật là để cho người ta khó mà tiếp nhận. Cái kia Bạch Lý Băng càng là nhìn thoáng qua A Phi, lắc đầu nói, "Không, không có khả năng." Trước đó Vũ Triều rõ ràng nói qua, Diệp Cô Thành không có chết, hắn thủy thật tại Bạch Vân Thành. Tập Mân Hồng lại nói, "Đó cũng là giả tin tức, là chúng ta cố ý thả ra, là vì mê hoặc địch nhân." Nhưng cái này lại có ý nghĩa gì đâu? Diệp Cô Thành bọn hắn đều đã chết rồi, cho dù là mê hoặc địch nhân thì có ích lợi gì chứ?" Bạch Lý Băng khó hiểu nói. "Đó là bởi vì bọn hắn lập tức liền muốn một lần nữa sống lại. Thời gian cũng liền tại tháng này." mà chúng ta hy vọng bọn họ phục sinh về sau còn có thể có trí nhớ lúc trước cùng góp công, dạng này cũng mới có thể tốt hơn đối phó địch nhân. Đây cũng là chúng ta những thời giờ này đến nay, khổ cực như thế hộ vệ nơi này, cũng trên giang hồ bốn phía tản bộ các loại hư giả tin tức riêng cơ. Tập Mân hùng nói. Các người chơi đều là ngây người, nhìn trước mắt mấy cái này lông tây, trong lúc nhất thời đều là không nói gì. Cứ việc có chút không thể nào tiếp thu được, nhưng những này nguyên bản thuộc về những người kia binh khí đều ở nơi này, đây đều là bọn hắn yêu mến nhất binh khí, nếu như không có tình huống đặc biệt là sẽ không bỏ ở nơi này mà kệ. Trong này nhất định có rất nhiều thứ bọn hắn nhìn không thấu, nhưng nhìn tập Mân Hồng sắc mặt, vấn đề này cũng không phải đơn giản tự vong cùng phục sinh sự tình. Một hồi lâu A Phi mới thở dài ra một hơi, nói, "Như vậy, nói cho ta biết nguyên do đi. Ta nghĩ đây hết thảy đều là có nguyên nhân." Tập Mân Hồng gật gật đầu, nàng trong phòng đi vài bước, tại ở gần cái bàn kia thời điểm quay người, nhìn chằm chằm A Phi chậm rãi nói, "Ta ở chỗ này một mực chờ đợi Khổ Minh chủ đến, chính là vì tại thời cơ sắp tiến đến đem chân tướng cáo tri ngươi." Những chuyện này cũng không khó lý giải. Trước chừng 2-3 tháng trước lại hay là Hoàng thượng Diệp Thành chủ cùng gia các tiên sinh liền nhận được thông tri, nói Vũ Chiếu sẽ tiến vào chiếm giữ Tử Cấm Thành, khai triển phá toái hư không hệ thống nhiệm vụ. Tập gia tiểu thư trầm giai nói đến, tất cả mọi người là tinh thần chấn động, Vền Hai nghe đoạn này bí mật không muốn người biết. Đại Giang Hồ thông tri, kỳ thật cũng là cáo chi Diệp Thành chủ, tiếp xuống lập tức liền sẽ có một trận triều đình thế lực thay đổi. Mà cái này thay đổi hoàn toàn do Diệp Thành chủ bọn hắn cùng Vũ Chiếu tự hành đến quyết định, quyết định là thông qua bạo lực chém giết đến thực hiện thay đổi, hay là hòa bình phương thức thực hiện quyền lực giao tiếp. Á Phi nghe đến đó, không khỏi căng thẳng trong lòng. Bất quá Diệp Thành chủ ngay từ đầu nghe được tin tức này, kỳ thật cũng không có làm sao để ý, ngược lại là có chút thoải mái. Hắn đã làm hơn nửa năm hoàng đế, nói thật có chút chán ghét. Thêm nữa lúc trước cùng Đông Phương bất bại trận chiến kia, Diệp Thành chủ tổn thất cánh tay, lúc đầu cũng nghĩ thừa cơ hội này làm về Bạch Vân thành chủ. Ý nghĩ này, Diệp Thành chủ đề cập với ta một lần, chắc hẳn cùng khổ Minh chủ ngươi cũng đã nói a. Á Phi cũng là khẽ gật đầu. Diệp cô thành hoàn toàn chính xác có ý nghĩ như vậy đã rất lâu rồi, mỗi lần đều muốn lý do thoái thác đi hoàng vị về mây trắng thành. Cảm thấy hoàng đế phần này nghề nghiệp bây giờ không có cái gì tiến độ. Đương nhiên A Phi là không đồng ý, hắn hy vọng Diệp Cơ thành tiếp tục tại hoàng thành ngồi, dạng này hắn mới có thể không có việc gì liền đi từ cấm thành nắm cảnh. Cho nên ngay từ đầu, Diệp Thành chủ cùng ra các tiên sinh chính là làm quyết định, chờ Vũ Triều bọn hắn tới về sau, Bạch Vân thành chủ liền sẽ chủ động từ đi đến vị, sau đó giao cho Vũ Triều. Còn hắn thì sẽ trở về Bạch Vân thành ẩn cư một đoạn thời gian. Đây cũng là vì thuận theo đại giang hồ đối tất cả không phải hoàng hệ võ hiệp nhân vật yêu cầu. Chỉ tiếc, sự tình hay là có biến hóa. Ngay tại Vũ Triều chính thức tới chơi khuya ngày hôm trước, Diệp Thành chủ lại tại hoàng cung bị tập kích. Một đám người thần bí đánh lên hắn, đối phương bên trong còn có cực mạnh cao thủ tọa trấn. Rất nhanh Diệp Thành chủ bên người cấm vệ hộ vệ tất cả đều chết tử, nếu không phải gia Cắt Tiên Sinh mang theo tứ đại danh bộ kịp thời chạy về, tăng thêm tại phụ cận tư không trích tinh cùng Lục Tiểu Phượng đến giúp, nói không chừng liền ngay cả Diệp Thành chủ cũng sẽ tại chỗ bị ám sát. Dù là như thế, một trận chiến này cũng làm cho hoàng thành thế lực thương vong thảm trọng, vô tình, Thiết Thủ hai người tại chỗ chết, truy mệnh cùng Lãnh Huyết riêng phần mình thụ thương thậm chí liền ngay cả Diệp Thành chủ cùng gia cắt tiên sinh cũng đều là mang theo thương. Tập Mân Hồng nói đến đây, nhẹ nhàng thở một hơi, các người chơi thì là nghe trọn mắt húp mồm. Mặc dù bây giờ nói đến những chuyện kia chỉ là giải giác mấy lời, nhưng có thể tưởng tượng ngay lúc đó thảm liệt. Tứ đại danh bộ hai chết hai thương, Diệp Cô Thành cùng Trư Cắt Chính Nga đều là thụ thương, địch nhân cường hãn liền có thể nghĩ mà biết. Tập Mân Hồng lại nói, thậm chí, gia cắt tiên sinh càng tại trong địch nhân phát hiện hoàng hệ một mạch cao thủ tồn tại, cái này có chút khó bề phân biệt. Nếu như vẹn vẹn một chút nguyên bản tạo phản thế lực coi như bỏ qua, Nhưng Hoàng Hệ một mạch cao thủ cũng tham dự tiền đến. Vấn đề này liền ngay cả gia tộc tiên sinh cũng nghị không thông, mà đợi đến bọn hắn rốt cục đánh lui lực nhân, còn chưa kịp chỉnh đốn hoàn thành, Vũ Chiếu liền mang theo toàn bộ ma môn các tinh anh xuất hiện. Nói đến đây nàng thở dài, tựa hồ là đang hồi tưởng một cái chuyện. A Phi bọn người nghe được trong lòng giật mình, thầm nghĩ đây cũng quá đúng dịp đi, đám kia ám sát người cùng Vũ Chiếu quả thực là trước sau chân chạy tới, trong này chưa chắc sẽ không để cho người sinh ra một chút hoài nghi. Mấu chốt là đã trải qua một phen đại chiến diệp cô thành bọn hắn, lại sẽ như thế nào ở đối mặt Vũ Chiếu đâu? Nếu như nói trước đó Diệp Cô Thành cùng trừ các chính ngã bọn người còn có vốn liếng cùng Vũ Triều tiến hành đàm phán hòa bình, lúc này thực lực đại tồn tình huống dưới, cùng cực độ tự tin nhưng lại võ công cao tới đáng sợ, có toàn bộ ma môn ủng hộ nữ hoàng gặp nhau, lại làm một cái cực kỳ chuyện khó giải quyết. Liên tưởng đến bây giờ trong gian phòng đó chỉ có binh khí không có nửa cái người sống kết cục, tất cả mọi người đều có một loại dự cảm không tốt. Chương 353, Tân Bí Truyện Cũ 3. 353 Tân Bí Truyện Cũ 3. Như vậy, Diệp Cô Thành cái chết, cuối cùng vẫn cùng Vũ Triều nàng có liên quan rồi. Tam rối hít vào một hơi thật dài cuối cùng ném ra người chơi này nhóm vấn đề quan tâm nhất. Dù sao, mang theo toàn bộ ma môn chi lực cường thế mà đến, Vũ Chiếu cùng Minh Nguyệt cung lúc này đối mặt Diệp Cô Thành, vô luận là tại trên thực lực hay là tại khí thế bên trên đều chiếm cứ lấy cực đại thượng phong. Cho dù là Vũ Chiếu vung tay lên, trực tiếp đem Diệp Cô Thành bọn người tiêu diệt cũng là hoàn toàn có thể. Từ xưa đến nay, hoàng vị chi tranh đều là cực kỳ tàn khốc, cứ việc cái này đại giang hồ là một cái trò chơi thế giới, nhưng ở xung đột lợi ích phía dưới, loại chuyện này cũng không phải làm không được. Thập Môn Hồng lại lắc đầu nói, các ngươi đều hiểu lầm. Ngày đó Vũ Chiếu mặc dù mang theo khí thế mà đến, nhưng cũng không có cùng Diệp Thành chủ sinh ra xung đột. Gia Cát Tiên sinh về sau nói cho ta biết, Vũ Chiếu sau khi đến, nhìn thấy trong hoàng cung một mảnh hỗn độn cũng là hơi kinh ngạc. Nàng chính là lui đám người, cùng Diệp Thành chủ đơn độc nói chuyện một hồi. Sau một nén nhang, cái kia Diệp cô thành cười một tiếng dài, mang theo Gia Cát Tiên sinh bọn người rời đi hoàng cung, mà Vũ Chiếu thì chính thức thay hoàng đế chi vị, không có trượt diện xung đột. Ái phi bọn người có chút hiếu kỳ. Không sai. Phải nói, giữa bọn họ với nhau đã đạt thành một chút hiệp nghị. Diệp Thanh chủ bọn người rời đi hoàng cung, bí mật đi tới ta tập gia trang. Mà Vũ Chiếu sau đó liền ban bố một đầu chưa công khai thông cáo, muốn toàn giang hồ treo giải thưởng Diệp Cô Thành, chưa cắt danh á, tư không trích tinh, Lục Tiểu Phượng cùng tứ đại danh bộ đám người tùy thân binh khí, vấn đề này chỉ có người giang hồ mới thâm nội cùng, các người chơi là không biết được. Chờ một chút, Vũ Chiếu chỉ treo giải thưởng tùy thân binh khí, không phải người. Đây là ý gì? Thẩm Mân Hồng lắc đầu, chỉ là binh khí, mà lại tại phần này thông cáo bên trong, Vũ Chiếu mịt mờ nâng lên Diệp Cô Thành bọn người hành tung không rõ thậm chí cố ý nói khả năng tại Bạch Vân Thành. Mã Sếp như phối hợp, ra các tiên sinh càng là ngụy tạo một chút giáp binh khí bỏ vào trên giang hồ. Mà những vật này bị người giang hồ phát hiện, có được đưa đến kinh thành, Vũ thị Triều Đình thì là chiếu đơn thu hết, trả lại cho ban thượng, bởi vậy cũng đã dẫn phát không ít giang hồ tranh đoạt. Có một ít lại bị một số người cướp đi, về sau theo chúng ta biết, những này bị cướp đi binh khí đều bị tiêu cháy. Nghe đến đó, cái kia Tam Giới rốt cục bừng tỉnh đại ngộ nói, ta đã biết. Những người kia tiêu cháy binh khí, mục đích là vì phòng ngừa diệp cô thành bọn người phục sinh về sau còn mang theo trí nhớ trước kia cùng võ công. Đây là Đây là một cái dạ chết chi pháp a. Nói không sai, chính là dạ chết nghi ngờ địch chi pháp. Kể từ đó, thế nhân đều sẽ coi là Diệp Thành chủ cùng Vũ Triều bội vì hoàng vị ở kinh thành lên xu đột, mà Diệp Thành chủ bọn người chết tử. Vũ Triều vì vĩnh viễn trừ hậu họa, chính là muốn đoạn tuyệt bọn hắn một loại nào đó phục sinh. Đám người cũng là riêng phần mình gật đầu. Dù sao không có những này tiếp thân binh khí cùng độ vật, cho dù là phục sinh về sau cũng chỉ là phổ thông Diệp Cô Thành, mà không phải đã trải qua Đông Phương bất bại sự kiện về sau. Võ công cùng kiến thức đều cực lớn tăng cường cái kia Diệp Cô Thành. Phổ thông Diệp Cô Thành, mặc dù võ công cũng không tầm thường, nhưng uy hiếp tự nhiên không bằng trước đó. Không thể không nói, cái này biện pháp cũng coi là thành công, chí ít phần lớn người cũng cho là như vậy, cũng bao quát tất phi chờ người chơi ở bên trong. Nerter muốn tái phục sinh về sau có trí nhớ lúc trước cùng võ công, đều cần nhất định điều kiện. Rất nhiều Nerter đều sẽ đem trí nhớ của mình võ đạo lưu tại trong binh khí, hoặc là một chút thiết thân sự vật bên trong. Nếu như những vật này đều bị tổn hại, cái kia hoàn toàn phục sinh tự nhiên cũng không có cơ hội. Những địch nhân kia hủy đi diệp cô thành đám người binh khí, tự nhiên cũng là xuất phát từ cái này cân nhắc. Mà từ diệp cô thành góc độ tới nói, tại đứng trước những cái kia âm thầm cường địch tình huống dưới, dùng loại này giả chết phương pháp đi vào tập gia trang tạm thời nghỉ ngơi lấy lại sức, cũng là vẫn có thể xem là một cái biện pháp. Sợ dĩ lựa chọn tập gia trang, chỉ sợ cũng là bởi vì lanh huyết cùng tập gia tam tiểu thư quan hệ, mà lại tập gia trang trang chủ tập thu nhai đối tứ đại danh bộ quan hệ cũng không tệ, nơi này xem như kiên cố. Cái này một bộ phận nghi hoặc là giải khai, nhưng càng nhiều nghi hoặc ở ngươi chơi trong đầu xuất hiện. Bạch Lý Băng càng là nhìn A Phi một chút, chậm rãi nói, không nghĩ tới Vũ Chiếu vậy mà cùng Diệp Cô Thành từng có dạng này hợp tác. Nhưng Vũ Chiếu tại sao muốn làm như thế? Chuyện này đối với nàng có chỗ tốt gì? Nàng đã là nữ hoàng, võ công lại cao, thế lực lại đủ mạnh, Diệp Cô Thành đối nàng còn có cái gì giá trị a? Mà lại đã Diệp Cô Thành bọn hắn đều đã bình yên rút lui đến tập gia trang, cái kia vị sau nơi này lại chỉ còn hạ binh khí. Là Diệp Cô Thành đi vào tập gia trang về sau lại gặp biến cố gì? Cái kia tập Mân Hồng lại thở dài, nói, Vũ Chiếu cũng không thể một mực làm hoàng đế nhất là tại phá toái hư không về sau, nàng muốn tuân theo ước định lui ra tới. Nhưng nàng có một kiện đại sự cần phải đi làm, tại rời khỏi đế vị về sau cần phía sau triều đình tiếp tục ủng hộ. Chuyện này liền cũng thúc đẩy Vũ Chiếu cùng Diệp Thành chủ hợp tác. Lama Muôn Phúc Hưng, bảy con trăm nhà đua tiếng chuyện này. A Phi vô vô cái bàn một góc, đám người cũng đều là bừng tỉnh đại ngộ. Chỉ sợ cũng chỉ có chuyện này mới có thể đả động Vũ Chiếu. Vũ Chiếu lúc tại vị, cố nhiên có thể bằng vào tuyệt cường võ công thế lực đến phổ biến việc này, thậm chí có thể mượn nhờ triều đình lực lượng vì đó, nhưng khi nàng không còn là nữ hoàng thời điểm, Triệu Đình lực lượng liền không cách nào mượn. Dưới loại tình huống này, nếu như đợi tiếp theo Triệu Đình có thể tiếp tục cùng hội trăm nhà đua tiếng chuyện này, như vậy tỷ lệ thành công của nó tự nhiên cũng sẽ tăng nhiều. Diệp Cô Thành cùng trừ các chính ngã nhất định là như vậy cùng Vũ Triều đã đạt thành nhất trí, cho nên mới có phía sau hỗ tác. Các người chơi minh bạch trong cái này lão lý, trong lúc nhất thời cũng là tâm tình như nước thủy triều. Lại nghe được cái kia Tập Môn Hồng tiếp tục nói, các người đã đều nói tới, vậy dĩ nhiên cũng không cần ta nhiều lời. Về phân Diệp Thành chủ bọn người ở tại Tập Gia Trang, hoàn toàn chính xác cũng có một chút ngoài ý muốn. Đi tới ta tập ra trang về sau, thành chủ bọn người muốn trước chữa thương tính dưỡng, sau đó lại tính toán. Nhưng lúc này Diệp thành chủ cùng gia Cắt Tiên Sinh phát hiện một kiện chuyện phi phức. Hoàng cung bị đánh lén trận chiến kia, tất cả mọi người thụ thương, trong vết thương bị hạ một loại kỳ độc. Loại độc này có một loại nhàn nhạt, nhạt mùi thối, mặc dù với thân thể người cũng không có cái gì tổn hại, hết lần này tới lần khác nó không các. Hát nào loại trừ sẽ sẽ. Mà gia Cắt Tiên Sinh càng phát hiện, tựa hồ có một loại phương pháp có thể mượn nhờ cái mùi này, đến tìm kiếm người chúng độc vị trí. Địch nhân nuôi một loại đặc biệt chim chóc Loại này chim chóc đối loại vị đạo này mười phần mẫn cảm. Bọn chúng sợ dừng lại tụ tập vị trí, thường thường cũng là mùi tập trung nhất địa phương. Các người chơi sắc mặt đều là biến đổi, bọn hắn đột nhiên nhớ tới Dương Tiêu cùng Minh giáo cái kia độc, cả hai đơn giản quá giống. Chỉ là Minh giáo cái kia độc vô sắc vô vị, cần dùng một loại công pháp đặc thù đến người dược. Mà cái này độc lại có một loại nhàn nhạt mùi tối, cần phải mượn đặc thủ phi cầm. A Phi run giọng nói, biết đó là cái gì độc sao, cái này độc giải sao? Tập Mân Hồng lắc đầu nói, không rõ ràng, loại độc này không có giải dược. Lưu lại trong cơ thể con người Mấy tháng về sau sẽ từ từ theo nhân thể tuần hoàn mà biến mất, không có giải dược có thể lập tức hóa giải. Mà mấy tháng này thời điểm, địch nhân có thể lợi dụng loại độc này, tìm đến đến dấu ở bất kỳ địa phương nào người chúng độc. Trừ phi người này chết đi, huyết dịch không đang lưu động, mùi liền không tái phát ra. Truy tung cùng sát thân chi thuật. Mọi người nghe đến đó, tự hồ đã tìm được cái nào đó vấn đề đáp án. Bọn hắn không tiếp tục hỏi, mà là lựa chọn trầm mặc. Dưới loại tình huống này, Diệp Cô thành đám người lựa chọn, cùng trước mắt một cái bàn này đồ vật có vẻ như đều có thể nói thông được. Mân Hồng lúc này mới từ cái bàn phía dưới lấy ra một cái nho nhỏ bạc khóa, ngay trước mặt mọi người mở ra. Bên trong có một phong thư, dùng giấy nhất một lần phong lớn phong bế, giờ phút này hay là hoàn hảo không chút tổn hại. Nàng cầm lấy phong thư này, chỉnh trọng mà chậm rãi đưa cho A Phi, nói: "Khổ Minh chủ, đây là Diệp Thành chủ tại làm ra quyết định trước đó, để lại cho ngươi một phong thư. Ngươi xem hết thảy đều sẽ biết." Diệp Thành chủ làm như vậy cũng là vì chuyện của hắn, bất quá hắn không phải dễ dàng buông tha người, làm lại như vậy vì tốt hơn cùng những tác nhân kia đánh nhau, cho nên hắn còn nói: "Ân Hay là khổ minh chủ chính ngươi xem đi." A Phi nhận lấy phong thư này, hai tay nhẹ nhàng tại trên thư bóp mấy cái. Tín rất mỏng, chỉ có một trang giấy độ dày, phong thư bên trên chỉ viết số khổ A Phi năm chữ, thậm chí ngay cả thân khai hai chữ đều bất đi được. Không biết lúc ấy là bởi vì vội vàng hay là không quá để ý, là muốn dùng tự vong đem đổi lấy Tân Sinh A. Nhưng phát sinh chuyện lớn như vậy, cái này Diệp Cô thành vì sao không đi thông báo một chút hắn số khổ A Phi? Cho dù là A Phi không cách nào thay đổi đại cục, chí ít cũng có thể tới giúp một cái, mà lại đến cùng cường đại cỡ nào được nhận sẽ để cho Diệp Cô thành không thể không làm ra loại này lựa chọn. Có lẽ phong thư này có thể cho hắn đoán một cái nghi ngờ đi. A Phi mở ra tin, đem tấm giấy giấy viết thư nhẹ nhàng tung ra. Ha ha ha ha. A Phi, tiểu tử ngươi nhất định là thấy được phong thư này. Ta nghĩ ngươi trong lòng nhất định đang mắng mẹ, thậm chí còn đang mắng ta. Bất quá không quan hệ rồi, bởi vì ta đã chết, ngươi lại thế nào mắng ta đều nghe không được. Đập vào mặt khí tức để A Phi sững sờ, hắn ổn định tâm thần tiếp tục xem số dưới. Ta nghĩ trước lúc này, tập gia Trang Tam tiểu thư đã đem chuyện ngọn nguồn đều đã nói với ngươi. Những chuyện này ta cũng không cần nói năng rườm rà, chỉ là có chút sự tình cùng ngươi giải dòng nữa vài câu. Đằng sau một chút nội dung cùng tập văn hồng lời nói gần như không hai gay nên, chỉ là trong đó tăng thêm vài câu chi tiết miêu tả. Diệp Cơ Thành nói, ngày đó hoàng cung đánh lén, hắn còn tưởng rằng là Vũ Triều làm, nhưng về sau cùng Vũ Triều nói chuyện một lần mới phát hiện cũng không phải là nàng. Trú Nưu tựa hồ một người khác hoàn toàn, dựa theo hắn cùng chưa cắt chính ná phỏng đoán, đơn giản liền là trong lịch sử những cái kia ngắt ngẽ hoàng vị một đám người, bọn hắn tranh không phải lúc này hoàng vị, mà là Vũ Triều thối lui về sau đoạn thời gian kia hoàng vị Nếu như Diệp Cô thành cùng tiền nhiệm hoàng đế đều xảy ra sự tình, như vậy những người kia liền cơ hội tăng nhiều. Tại cái này đại giang trong hồ, hoàng vị kỳ thật cũng không phải là cái gì khan hiếm đồ chơi, nhưng không chịu nổi có người liền là đối nảy xu thế chi vị như. Ôn hệ Thái Kinh, Cổ hệ Thái Bình Vương Thế tử, Kim hệ cùng Cổ hệ Trần Hữu Lượng, về phần hoàng hệ bên trong càng không cần nói. Vẹn vẹn là Lý Thế Dân cùng Chu Nguyên Chương hai vị này chân mệnh thiên tử đối thủ cạnh tranh nhỏ, cũng đủ để liệt ra thật dài một chuỗi. Diệp Cô thành vì ứng đối cục diện này, trực tiếp để cho mình tới một cái triệt để nhất phương thức. Hắn nói: Hắn một đôi tay, từ khi lúc đó Đông Phương bất bại sự tình về sau vẫn không thể rút kiếm, đây đối với đỉnh cấp kiếm khách hắn tới nói đâu chỉ là một loại bị ai. Mặc dù hắn cảnh giới võ đạo có tăng lên rất lớn, lại không cách nào thể hiện tại phi tiên trên thân kiếm. Ví dung trạng thái tốt nhất ứng đối lấy hết vậy, hắn cho mình tới một cái triệt để chủ tính. Ta đem trí nhớ của mình cùng kinh nghiệm võ đạo đều phong tại phi tiên trên thân kiếm, cho nên đưa cho ngươi duy nhất nhiệm vụ, liền là bảo vệ thanh kiếm này, không muốn mất đi, càng không nên bị địch nhân tìm kiếm. Đợi đến ngày đó ta trở về, ngươi liền dùng thanh này phi tiên kiếm đem ta một lần nữa đón về. Ta càng phải trịnh trọng cảnh cáo ngươi, những địch nhân kia ngươi đừng đi đối phó, càng không nên giết bọn hắn bất kỳ người nào. Không phải là bởi vì bọn hắn mạnh bao nhiêu, mà là bởi vì bọn hắn đều là ta Diệp Cô Thành, chỉ có ta Phi Tiên kiếm mới có thể lấy đi tính mạng của bọn hắn. Nếu như ta sau khi trở về, phát hiện ngươi giết bọn hắn bất kỳ một cái nào, ta tuyệt sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Chí ít ngươi về sau nghĩ tại Hoàng cung ăn trược suy nghĩ cũng đừng có có. Đúng rồi, còn có một chuyện. Hôm đó ta gặp được Vũ Chiếu, nàng là một người hùng tài đại lực, càng có đủ để chấn động giang hồ đại khách vọng. Ta cùng nàng hợp tác là một cái cùng có lợi cử động. Ngày đó nàng hỏi ta, nếu có người mượn báo thủ cho ta lý do đến hoàng cung gây sự với nàng, nàng phải làm thế nào xử lý? Là giết hay là thả đâu? Ngươi đoán ta là như thế nào cùng nàng nói. Chương 354, Tân Bí Truyện Cũ, 4. 354 Tân Bí Truyện Cũ, 4.